Chứ 197 câu cá chấp pháp thăng cấp điểm bùng lên 48 xuất hiện lần nữa cái này cái võ giả phát phát hiện mình đi tới một cái hư không vết nước trước đó mà ở chung quanh trong tinh vực lại là không có bất kỳ người nào thế mà đều đi vào vẫn là đều không có đến hắn hơi nghi hoặc một chút mà sau một khắc trung quanh hắn theo từng đợt lớp loe bị truyền tống tới không ít người theo nhân số tăng nhiều có người bắt đầu lo lắng dù sao đổ vật liền gần ấy nếu tới cái mấy vạn người lời nói bọn hắn sao có thể phân đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến tích tích, tích. tham dò nhân viên đạt tới địa giai bí cảnh cực hạn chịu đựng định chỉ triệu hoán những tuyển thú khác. Mà theo chung quanh võ giả số lượng đạt đến 1000 người về sau tất cả mọi người nghe được một tiếng thanh âm nhắc nhở. Nghe được một tiếng này, thanh âm nhắc nhở về sau tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Còn tốt liền 1000 người. Nếu không ai có thể cướp được đồ vật bên trong, không ít võ giả thầm nghĩ đến, đồng thời bọn hắn hướng phía chung quanh từng cái võ giả nhìn lại, đều là trong đôi mắt toát ra từng tia cảnh giác. Xung. Đột nhiên, có người rốt cục nhịn không được động, dưới chân một điểm về sau cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người thấy cảnh này trong nháy mắt cũng là dưới chân một điểm hướng phía hư không cái này trùng động bên trong điên cuồng vào tới. Rầm rầm rầm. Đồng thời còn có không ít người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ, phải biết, có nhiều còn hơn là bị thiếu không nghĩ biện pháp giải quyết một cái nhân số lời nói sợ là đồ vật liền khó đoạn. Đồng thời người chung quanh trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ. Từng cái bóng người bị đánh thành vô số điểm sáng biến mất tại bên trong hư không. Từng chiêu hủy thiên diệt địa võ kỹ tại không gian chúng quanh bên trong tản phá bừa bãi lấy. Đương nhiên mua đánh chết một cái người trên đầu của bọn hắn đều sẽ thêm một cái điểm tích lũy. Không phải đã nói cùng đi thăm dò bí cảnh sao? Các người làm sao tại cửa ra vào liền đánh nhau? Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hiếu kỳ thanh âm truyền đến ở đây tất cả mọi người trong ngóc, ánh mắt của bọn hắn hướng phía thanh âm nhìn sang, lập tức phát hiện, một người mặc hắc kim sắc áo khoác thiếu niên lại là tò mò nhìn bọn hắn. Nhưng mà, thiếu niên trên đỉnh đầu một cái to lớn 11485 số lượng lại là kích thích ở đây tất cả mọi người thần kinh. Phải biết, tại những này bí cảnh bên trong, phàm giai vật phẩm đại biểu cho một cái điểm tích lũy, mà linh giai thì là 100 cái điểm tích lũy, địa giai thì là 10000 cái điểm tích lũy, thiên giai vật phẩm một cái liền là 1 triệu điểm tích lũy mà một cái điệu giai bí cảnh cơ bản cũng liền có thể sản xuất một cái điệu giai pháp bảo hoặc là vật liệu. Nói cách khác, cái này đứng tại bí cảnh cổng tiểu niên đã đem bí cảnh đều mắc giống. Giết tiểu tử này. Kè. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ một cái võ giả trong miệng truyền ra, sau một khắc, cái khác võ giả cũng là phản ứng đi qua, đều là bắt đầu điên cuồng hướng phía tiểu Hàn lao đến. Đương nhiên, trong đó mấy cái có đế quốc đế quân lại là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cái gì cũng không nói hướng thẳng đến phương xa chạy tới. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nhưng mà một tiếng thanh em bình tĩnh để tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt bị một cố lực lượng kinh khủng giam cầm tại bên trong hư không tất cả mọi người cảm nhận được cái này một cố lực lượng về sau đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không tốt là cường giả đáng giận có thể sử dụng ký tức giam cầm chúng ta chẳng lẽ là giới chủ cực hạn không đúng giới chủ cực hạ vậy không có cường đại như vậy a phải biết thiếu hàn trước mắt này một.000 cái võ giả mặc dù thực lực đều không yếu nhưng là cũng liền vẹn vẹn đặt tới giới chủ thứ ngũ trọng trở lên về phân giới chủ cực hạn rất khó cả được Chí khí bị Tiếu Hàn hành hạ đến chết qua hơn 2000 cái giới chủ cực hạn đã chiếm cứ toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ cảnh nội tất cả giới chủ cực hạn 1 phần 10. Tách Nhưng mà một lần này nữa, một cố kinh khủng lực đạo từ bên trong hư không chuyển ra, đem những giới chủ này từng cái trong nháy mắt bóp nát. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh cường hóa thăng cấp điểm 2500 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh cường hóa thăng cấp điểm 1250 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh cường hóa thăng cấp điểm 5000. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Tiếu Hàn trong óc điên cuồng trở lại. 1000 cái giới chủ cấp bậc cường giả trọn vẹn cho Tiếu cống hiến hơn 200 vạn thăng cấp điểm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái địa giai bí cảnh đúng là có chút thiếu đi. Theo cuối cùng một cỗ thăng cấp điểm tăng lên về sau Tiếu Hàn vẫn chưa thỏa mãn nói đến. Bất quá Tiếu Hàn cũng là tìm được làm sao nhanh chóng tụ tập nhân số phương pháp. Xem ra muốn tìm một cái cỡ lớn bí cảnh, ít nhất là thiên giai, thậm chí thánh giai mới có thể kiếm một món lớn. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn bắt đầu hướng về phương xa nhanh chóng bộ chạy. Dù sao phương viên 10000 năm ánh sáng bên trong đều bị hắn thăm dò xong. T. Cái này Viêm Hoàng đế quân là ai à. Làm sao mới như thế vài phút liền có nhiều như vậy điểm tích lũy? Dựa vào, ngay cả Viêm Hoàng đế quân cũng không biết Chưa hai ngày vị đại nhân này thế nhưng là đem chọn cái đế quân trong đám một thành giới chủ cực hạn đều đánh một lần. Cái gì? Cái này sao có thể? Hiện tại đã là hơn 1 giờ sau, mà Tiểu Hàn đã câu cá chấp pháp chọn vẹn 7 8 lần, nhưng phía sau mấy lần đều vẹn vẹn phía trên linh giai bí cảnh, dù sao muốn phải lấy được địa giai bí cảnh đơn giản liền là kiếm bộ vận sự tình. Ngay cả như vậy hắn điểm tích lũy cũng đã đạt đến hơn 20.000, không bố như thế điểm tích lũy số lượng đã đạt đến thứ nhất. Đương nhiên, bởi vì Tiểu Hàn phần lớn thời gian đều là đang câu cá chấp pháp, cho nên cũng không có kéo ra hạng hai quá nhiều. Dựa vào Cái này thiên giai bí cảnh cùng địa giai bí cảnh như thế khó tìm như vậy a? Tiếu Hàn bó tay rồi, hắn đã tìm tòi hơn một canh giờ, gặp phải linh giai Phạm giai bí cảnh, Tiếu Hàn đều trực tiếp từ bỏ không có ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tích tích tích. Truyền thủ viêm hoàng đế quân, ngài bài danh đã bị siêu việt. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là chuyển đến Tiếu Hàn trong góc. Tiếu Hàn vội vàng hướng phía điểm của mình bảng xếp hạng nhìn lại, lập tức phát hiện nguyên bản một cái ngay cả trước 100 triệu đều tiến không đi được người thế mà điểm tích lũy trong nháy mắt siêu việt mình, hơn nữa còn không phải gấp đôi, là gấp chừng hơn 50 lần. Thế mà tìm được thiên giai bí cảnh Tiểu Hàn nhìn đến đây nơi đó không biết đối phương tuyệt đối là tìm được thiên giai bí cảnh. Nhìn đến đây Tiểu Hàn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thiên giai bí cảnh, tuyệt đối không là một người hai người liền có thể tìm tới. Tiểu tử này trước đó bảng xếp hạng không cao, thực lực tuyệt đối cũng không ra sao. Một người thăm dò bí cảnh tuyệt đối là không thể nào. Nói cách khác, tuyệt đối là có người mở ra cùng hưởng hình thức. Mà tiểu tử này liền là cùng hưởng hình thức bên trong thành công kẻ thu lợi. Thiên giai bí cảnh không giới hạn về sau chỉ ít cần mười vài người, mà cùng hưởng bí cảnh vị trí lời nói sẽ lấy gần nhất địa phương bắt đầu. Nói cách khác cái kia một mảnh tuyệt đối bị thanh không. Tiểu Hàn nhưng không tin nghe được tiên giai bí cảnh lời nói có người sẽ không động tâm để. Nghĩ tới đây, Tiểu Hàn trong nháy mắt đem thần trí của mình mở rộng đến cực hạn. Chương 198, 300 triệu điểm cường hóa thăng cấp điểm. 58. Trước đó lời nói Tiếu Hàn cần cảm ứng mỗi một cái thần thức phạm vi bên trong tinh cầu ba động tìm ra mỗi một cái tinh cầu không thích hợp, cho nên chỉ có thể quét hình chung quanh 10.000 năm ánh sáng bên trong đồ vật, mà bây giờ Tiểu Hàn vẹn vẹn chỉ muốn tìm người là được rồi. Bởi vậy hắn thần niệm trong nháy mắt bao phủ chung quanh 100 năm ánh sáng phạm vi. Đồng thời Tiểu Hàn thân ảnh cũng là bắt đầu điên cuồng hướng về phương xa nhún nhảy phải biết Tiếu Hàn thần niệm phạm vi bao phủ tuyệt đối là tất cả tuyến trong tay kinh khủng nhất. Dù sao Tiếu Hàn linh hồn chi lực thế nhưng là siêu việt vĩnh hằng cấp bậc linh hồn chi lực. Đồng thời Tiếu Hàn huyết mạch lại có thể tăng lên cường đại linh hồn chi lực. Cả hai lẫn nhau kết hợp lại về sau Tiếu Hàn biết đến linh hồn chi lực trình độ kinh khủng tuyệt đối đủ để đem bất luận kẻ nào nghiền ép. Thậm chí liền là một chút vĩnh hằng cao cấp trở xuống võ giả thần thức phạm vi đều không có Tiếu Hàn kinh khủng. Vẹn vẹn mấy vạn lần nhảy vọt về sau, Hàn phát hiện mình muốn tìm kiếm địa phương. Có một cái phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng bên trong đều không có bất kỳ cái gì một cái võ giả Bởi vậy Tiếu Hàn lập tức liền đoán đến nơi đây dù cho không phải mình muốn, muốn tìm Thiên giai bí cảnh chỗ, cũng tuyệt đối là một cái khác mới Thiên giai bí cảnh chỗ. Rốt cuộc tìm được, Tiếu Hàn một cái tuấn di thân ảnh đi tới một tròm sao bên trong. Lúc này trung quanh tinh vực không có, có bất cứ người nào. Bất quá tại Tiếu Hàn cách đó không xa lại là có một vài vạn cây số cao to lớn hư không lỗ hổng. Một cỗ cường hãn ba động từ nơi này thiếu trong miệng bộ phát ra. Vào xem, nghĩ tới đây Tiếu Hàn trực tiếp dưới chân một điểm hướng phía cái này cửa hang mà vào. Ông Theo một trận không gian ba động về sau, Tiếu Hàn xuyên qua vết nước không gian xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ phía trên, mà tại trong sân rộng thì là một tòa mấy trăm triệu km cao kinh khủng thần điện rừng sức tại phía trước. Vô tận hỏa diễm chi lực từ bị trong thần điện bộ phát ra. Rầm rầm dầm. Cùng lúc đó, vô số âm thanh kinh khủng tiếng oanh minh từ trong thần điện bộ phát ra. Tiếu Hàn nhìn một chút bảng xếp hạng lại là phát hiện, nguyên bản hạng nhất điểm tích lũy đã chỉ còn lại có 500.000, liền ngay cả tên chữ đều là ưu ám, nói cách khác đã bị người giết đoạt lại. Bất quá 500.000 điểm tích lũy vẫn như cũ có thể làm cho hắn chống nội vòng thứ nhất không hề có một chút vấn đề mà hạng 2 thì là một cái có 250.000 người, danh tự làm theo là ưu ám, tiếp xuống một mặt hơn 10, mỗi một cái sắp xếp lên đều là trước đó bài danh một nửa điểm tích lũy, nói cách khác những người này đều đã từng từng chiếm được cái này một số lớn điểm tích lũy, bất quá toàn bộ đều đã chết. Tiêu Hàn nhìn một chút chi sau phát hiện tại hắn bài danh người phía trước đều đã chết, tại hắn về sau chỉ có một cái có hơn một vạn điểm tích lũy tuyển thủ vẫn như cũ còn chưa chết. Chậc chậc chập, đây chính là tới sớm heo đều có thể cất cánh đạo lý. Tiêu Hàn lắc đầu, bài danh tại trước mặt hắn những người này, Tiêu Hàn dám xác định bọn hắn tuyệt đối có thể đi vào vòng thứ 2. Nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn vận khí tốt sớm đi tới trận thứ hai thôi. Bất quá ngay cả như vậy, đối với trước mắt tiếu Hàn tới nói đây đều là đưa đồ ăn. Với lại tiểu Hàn bây giờ muốn cũng vẹn vẹn chỉ có thăng cấp điểm, về phần điểm tích lũy, đầy đủ mình tấn cấp là được rồi. Mà liên tại tiếu Hàn thân ảnh hướng phía phía trước không ngừng bay đi thời điểm vô số cố chỉ có tiếu Hàn có thể nhìn thấy năng lượng giá trị hướng phía tiếu Hàn điên cuồng lao qua. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu giỏi giặc tinh thần lực. Ken, thăng cấp điểm 2500 Ken. Thăng cấp điểm 1250 Ken. Thăng cấp điểm 750 Ken. Thăng cấp điểm 5000 Vô số âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tiếu Hàn trong óc liên tiếp quên quần. Vẹn vẹn trong nháy mắt Tiểu Hàn thăng cấp điểm liền tăng lên trọn vẹn hơn 10 triệu. Với lại cái tốc độ này vẫn như cũ lại để thằng lấy. Nhiều như vậy, xem ra người đều bị rết đến không sai biệt lắm a. Nghĩ tới chỗ này Tiểu Hàn ánh mắt khẽ híp một cái, lập tức trực tiếp tiến vào một trong một cái thần điện, chỉ gặp trong thần điện mấy vạn người còn đang điên cùng chiến đấu, cho dù bọn họ biết liền xem như hiện tại rết trước mắt có được điểm tích lũy người, vẫn như cũng chỉ có thể thu được mấy ngàn, thậm chí ngay cả mấy ngàn đều không có điểm tích lũy. Nói trắng ra là, liền làm một đám người đều đánh cho thấy nóng khu khụ khụ. Nhưng mà Tiêu Hàn lại là cố ý ho khan vài tiếng. Trong nháy mắt thanh âm của hắn liền đưa tới mấy vạn cái chiến đấu giới chủ chú ý. T, Viêm Hoàng Đế Quân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hàn xuất hiện trong nháy mắt bị người nhận ra được. Hắn liền là Viêm Hoàng Đế Quân. Làm sao còn trẻ như vậy? Không thể nào. Làm sao không có khả năng, ta trước đó thế nhưng là bị hắn giết qua một lần còn tổn tất 100 tiền vũ chủ đâu. Mau trốn. Chúng ta toàn bộ cộng lại cũng không đủ hắn giết. Dựa vào, lão tử đi trước. Rốt cục có người phản ứng lại đạo tẩu. Dù sao Tiếu Hàn thực lực thật sự là quá cường đại, dù cho Từ nghe đồn rằng bọn họ cũng đều biết mình nếu là đối đầu Tiếu Hàn chỉ có bị dây tình huống. Trốn. Lao tử cũng không tin, một cái vừa mới trở thành đế quân tiểu tử còn có thể có cường đại như vậy. Không sai, chúng ta mấy vạn người cùng tiến lên, tiểu tử này liền là cường đại tới đâu lại có thể thế nào? Tiểu tử này lại có hơn 20000 điểm tích lũy. Động thủ giết hắn. Tự nhiên, có người thức thời liền có góc sâu, mấy cái không có thế nào giải qua viêm hoàng đế quân 4 chữ lớn đại biểu cho cái gì giới chủ cực hạn khinh thường nhìn xem Tiếu Hàn. Sau một khắc trực tiếp xuất thủ hướng phía Tiếu Hàn lao đến mà những cái kia so với bọn hắn còn mạnh hơn rất nhiều võ giả bởi vì được chứng kiến Tiếu Hàn kinh khủng, nhìn xem lao ra một đám người lập tức giống như là nhìn người chết nhìn sang, lập tức túi đầu liền chạy sợ bị Tiếu Hàn đuổi kịp. Đầu năm nay, còn thật không có sợ chết. Tiếu Hàn nhìn xem liền xông tới mấy cái giới chủ cực hạn, lập tức gọi, giới chủ cực hạn đối phương, Tiếu Hàn tự nhiên vui vẻ, dù sao một cái liền là 10000 thang cấp điểm. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo vô cùng ngưng thực lực lượng pháp tắc. Huy diệt. Sau một khắc, theo Tiếu Hàn một tiếng thanh âm bình tĩnh về sau, Trung quanh tất cả sự vật, thậm chí không gian bắt đầu điên cuồng đổ. Liên hiện thực vỡ vụn pha lê bắt đầu hướng về phương xa khuyết tán mà đi. Phốc phốc phốc phốc. Từ cái cách hắn gần nhất, võ giả trong nháy mắt sụp đổ trở thành đầy trời mảnh vụn. Đồng thời những cái kia vội vàng đào tẩu võ giả điên cuồng hướng phía lỗ hồng trôi phóng đi, cuối cùng lại là tại khoảng cách cửa hang còn có không gì sánh nổi xa cự ly xa địa phương liền hóa thành vô số cho tàn. Cho tàn bên trong một cỗ chỉ có Tiếu Hàn nhìn thấy quang mang tràn vào Tiếu Hàn trong thân thể. keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu giỏi giặc tinh thần lực. keng. Thăng cấp điểm 2500 keng. Thăng cấp điểm 1250 keng. Thăng cấp điểm 750 keng thăng cấp điểm 5000. Vô số âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tiểu Hàn trong óc liên tiếp vang quần. Mà lần này thăng cấp điểm tăng thêm trước đó khoảng chừng hơn 370 triệu. Nói cách khác Tiểu Hàn đủ để duy nhất một lần đem mình hơn 300 loại lực lượng pháp tắc đều tăng lên tới 10.000 mai lực lượng pháp tắc trình độ. Mà cùng lúc đó phương xa từng đạo lực lượng pháp tắc cũng là hướng phía tiếu Hàn điên cuồng hiện lên đi qua. Trước 199, đến từ thánh tử Gen Gết Hận. 68. Gen. Chúc mừng chủ ký sinh linh mộ pháp tắc, cuồn phong lực lượng pháp tắc. Pháp tắc phù văn số lượng, 1000. Gen. Chúc mừng chủ ký sinh linh nội pháp tắc, quang minh lực lượng phát tắc, pháp tắc phủ văn số lượng 1000. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh linh nội pháp tắc, huyền thủy lực lượng phát tắc, pháp tắc phủ văn số lượng 1000. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh linh nội pháp tắc, chẩm chi lực lượng phát tắc, pháp tắc phù văn số lượng 1000. Mấy trăm loại tiểu hàn trước đó không có lực lượng pháp tắc cũng là cùng lúc đó hướng phía tiểu hàn điên cuồng hiện lên đi qua. Tiểu hàn có lực lượng pháp tắc trong nháy mắt liền đạt đến kinh khủng hơn 1.800 loại. Vẹn vẹn chỉ là học tập liền để tiểu hàn lực lượng pháp tắc vẹn tiêu hao 1 hơn 400 vạn. Bất quá ngay cả như vậy, Tiếu Hàn vẫn như cũ rất vui vẻ. Dù sao những này lực lượng pháp tắc số lượng mặc dù khủng lột nhưng là tương ứng cũng vì Tiếu Hàn tính xuống không ít thời gian đi tìm. Bất quá nhìn như vậy đến ta thăng cấp điểm trợ hồ cũng cũng có chút không đủ a. Tiếu Hàn bất đắc dĩ nhìn xem mình thăng cấp phải biết bây giờ muốn đem thăng cấp đến 10.000 mai pháp tắc phụ văn, mỗi một loại pháp tắc đều cần tròn vẹn 1 triệu thăng cấp điểm, nói cách khác Tiếu Hàn muốn đem 3.000 loại lực lượng pháp tắc đều để thăng làm 10.000 ngàn mai pháp tắc phụ văn trình độ tròn vẹn cần 3 tỷ. Cũng ngay tại lúc này gấp 10 lần. Với lại, về sau còn có 100 mai pháp tắc phụ văn chờ lấy Tiếu Hàn đi thăng cấp cũng chính là chọn vẹn 30 tỷ thang cấp điểm. Ngẫm lại khổng lộ như vậy số lượng thiếu Hàn lập tức cảm giác mình 300 triệu thăng cấp điểm liền không thơm. Xe đến trước núi Át có đường, ta cũng không tin, ta còn có thể thu thập không đủ. Tiếu Hàn cũng không có quá mức để ý, cùng lắm thì, các loại tiếu Hàn thực lực cường đại vọt thẳng đến Tiên Ma nhất tộc lĩnh địa bên trong điên cuồng giết chóc, đến lúc đó đừng nói là 30 tỷ, liền là 3 triệu ức đều là chuyện nhỏ. Đương nhiên, tiếu Hàn còn không có chán sống lại ra, có thể đi vào Tiên Ma nhất tộc còn có thể sống sót xác suất cho dù là hiện tại thiếu Hàn cường đại tới đâu gấp trăm lần, cũng không đủ 1% đồng dạng đây cũng là vì sao thiên ma nhất tộc, vì sao không đến bộ tộc có trí tuệ liên minh giết chóc là một cái đạo lý. Bất quá nếu là thật sự đến thăng cấp điểm còn thiếu rất nhiều thời điểm Tiếu Hàn thật đúng là khả năng muốn đi một chuyến. A, nơi này lại có đồ vật. Đột nhiên Tiếu Hàn phát hiện ngay tại mình cách đó không xa lại có một khối kim sắc tâm chắn. Tiếu Hàn dưới chân một điểm bay đi trực tiếp đem cầm lên. Tích tích tích. Chúc mừng tuyển thủ thu hoạch được thiên giai vật phẩm. Điểm tích lũy giá trị 1 triệu. Mà cùng lúc đó vũ trụ giả định thanh âm nhắc nhở cũng là truyền đến Tiếu Hàn trong góc. Nguyên lai like cái này bí cảnh không ngừng ra một cái tiên giai vật phẩm a. Nhìn xem xung quanh, Tiếu Hàn lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá trước đó Tiểu Hàn giết cái kia mấy vạn võ giả đã được đến tổng cộng 7800000 điểm tích lũy. Tăng thêm hiện tại điểm tích lũy Tiểu Hàn tròn vẹn thu được 1 1 triệu 11800000 điểm tích lũy. Bất quá điểm tích lũy đủ là được, có lẽ cũng không có bao nhiêu cái khác tác dụng. Đi thôi, nhìn xem có thể hay không tìm tới bí cảnh tiếp theo. Nghĩ tới đây, Tiểu Hàn trực tiếp đi ra cái này, bị mình đã hủy diệt bí cảnh bên trong. Một tròm sao bên trong, Viêm Hoàng Đế Quân. Không nghĩ tới ta bế quan đoạn thời gian này, bên trong thế mà xuất hiện như thế một cái thiên tài. Một cái một tiếng kim sắt chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường thương thanh niên nhìn xem tiểu Hàn trên bảng xếp hạng đệ nhất thứ tự khẽ như mày. Hắn liền là Thức Kim Đế Quân thân truyền đệ tử, Kim Diễm. Thiên Phú chiến đấu theo lần này xuất quan trực tiếp đạt đến cấp bậc Thánh tử. Cung thước Kim Đế Quân tiểu nhi tử một cấp bậc tồn tại. Bất quá đối với So Thức Kim Đế Quân tiểu nhi tử, không chỉ có một cái phụ thân của trí cường giả còn có một cái khác trí cường giả sư phụ tới nói. Kim Diễm hoàn toàn liền là thua tại điểm xuất phát phía trên nếu không đã sớm tấn cấp đến cấp bậc Thánh tử. Bất quá theo hắn tấn cấp về sau cũng liền mang ý nghĩa, Kim Quốc gia vũ trụ lúc này đã có được hai cái bậc Thánh tử siêu cấp thiên tài một môn song thánh tử, đây chính là chỉ có tại thịnh thế thời kỳ mới xuất hiện qua tình cảnh. Vì thế, hiện tại thức kim quốc gia vũ trụ thế, nhưng là tại cái khác quốc gia vũ trụ trong mắt vô cùng lóa mắt. Liền ngay cả trí tuệ liên minh mình chủ đều phía trước mấy ngày qua một chuyến thức kim quốc gia vũ trụ. Mà nếu là bọn họ biết, thiếu Hàn thủ hạ tăng thêm chính hắn chí ít năm cái lời của thánh tử không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá cũng chính là một cái tôn tép nhại nhép. Nếu là đối đầu ta, ta Kim Diễm sẽ cho hắn biết cái gì là cường giả chân chính. Nhìn xem cấp đi mình tất cả danh tiếng viem hoàng đế quân hai chữ, Kim Diễm lạnh hừ một tiếng. Phải biết thiên phú của hắn tại toàn bộ vũ trụ trong vũ trụ đều xem như thiên tài hạng ngũ, nhưng là hết lần này tới lần khác sinh ở thời đại này, bị thước kim con trai của Chí Cường Giả nghiên ép cho tới bây giờ, thật vất vả trở thành thánh tử, trận chiến đầu tiên còn bị Tiếu Hàn đè ở phía dưới ma sát. Loại đà kích này ai chịu nổi? Ân. Cái kia ba động là. Đột nhiên, Kim Diễm thế mà cảm thấy một cố vô cùng cường hãn pháp tắc ba động. Mà cái này một cố ba động thế mà ngay tại mình cách đó không xa một cái tinh cầu phía trên. Cỗ ba động này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh giai bí cảnh? Kim Diễm nghĩ tới đây lập tức hai mắt tỏa sáng. Lập tức hắn liền vội vàng đem cái kia một viên tinh cầu ầm vang đánh nát. Sau một khắc, một cái tản ra vô cùng vô tận khí tức huyễn diệt không gian lỗ hổng xuất hiện ở kim diễm trước mặt, cái kia một cố khí tức thế mà đem kim diễm đều là áp chế đến không cách nào động đậy. Trong nháy mắt kim diễm ánh mắt lập tức bộc phát ra vô tận hào quang. Tích tích tích. Chúc mừng tuyển thủ, phát hiện thánh giai bí cảnh, thánh giai bí cảnh bên trong có được vĩnh hằng cấp bậc cơ quan cùng nguy hiểm, tùy tiện tiến về lời nói tuyệt đối chỉ có một con đường chết, phải bắt đầu triệu tập cái khác tuyển thủ cùng nhau vượt quan. Ngay tại lúc kim diễm muốn đi vào bí cảnh thời điểm một tiếng thanh nhâm nhắc nhở lại là truyền đến trong đầu của hắn. Triệu tập người khác. Hừ, ta kim diễm hơn một vạn 5000 mai pháp tác phủ văn số lượng nếu là đều không thể sống qua được lời nói ai có thể sống qua. Kim diễm khinh thường lạnh hừ một tiếng, lấy thực lực của hắn tự nhiên là vô cùng cường ngạo, đồng thời hắn cũng có cường ngạo vô liếng. Hơn một vạn 5000 mai thức kim pháp tác phủ văn tăng thêm toàn thân thánh giai vĩnh hằng cấp bậc vũ khí cùng hộ cụ, đủ để cho hắn đánh giết cấp thấp vĩnh hằng cấp bậc siêu cấp cường giả. Chỉ là một cái nho nhỏ thánh vực bí cảnh không cần hắn triệu tập những người khác, mà đây chính là hắn làm tử ngạo nhân chỗ. Nghĩ tới đây dưới chân của hắn một điểm trong nháy mắt hướng phía thánh vực bí cảnh bên trong phóng đi. Mà liên tại Kim Diễm đi vào đến thánh vực bí cảnh bên trong về sau, nháy mắt sau đó Tiếu Hàn thân ảnh lại là xuất hiện ở thánh vực bí cảnh phía trước. Ngậy. Vừa mới vừa đi vào huynh đệ kia thực lực tựa hồ không tệ a, đúng hắn giống như liền là cái kia thức kim chí cường giả độ đệ kim Diễm a. Chỉ là tiểu tử này liền tự tin như vậy mình có thể xông qua thánh vực bí cảnh. Tiếu Hàn có chút tò mò nhìn Kim Diễm chỗ biến mất phương hướng. Hắn sớm tại vài phút trước đó liền đã dò xét tra đến nơi này không đúng chỉ bất quá lại tới đây về sau lại là phát hiện Kim Diễm cũng vừa tốt phát hiện cái này bí cảnh cũng không có đã quá ai biết tiểu tử này thế mà không chịu tập người trực tiếp liền trước tiến vào. Được rồi, quản hắn có thể hay không thông qua, dù sao cái này thánh vực bí cảnh là thật, lấy trước đến triệu tập một đợt người lại nói vạn. Chương 200, đời thứ nhất thức kim chí cường giả. 78. Tích tích tích. Chúc mừng tuyển thủ, phát hiện thánh giai bí cảnh, thánh giai bí cảnh bên trong có được vĩnh hằng cấp bậc cơ quan cùng nguy hiểm, tùy tiện tiến về lời nói tuyệt đối chỉ có một con đường chết, phải chăng bắt đầu triệu tập cái khác tuyển thủ cùng nhau vượt quan. Theo Tiếu Hàn đi tới cái này bí cảnh cùng về sau lập tức một tiếng thanh âm nhắc nhở liền truyền đến Tiếu Hàn trong góc. Triệu tập, dựa theo lớn nhất số lượng triệu tập. Tiếu Hàn không có chút nào do dự, nói thẳng đến. tích. tích, tích bắt đầu triệu tập những tuyển thủ khác, ngài có thể lựa chọn sớm bắt đầu tiến hành vượt quan cũng có thể trở lấy những tuyển thủ khác đến cùng một chỗ tham dò. Mà nhưng vào lúc này, thanh âm nhắc nhở cũng là chuyển đến Tiểu Hàn trong óc. Bất quá lúc này Tiểu Hàn lại là khỏe miệng có chút dương lên, tự hồ là nghĩ đến cái gì đồ vật. Dựa theo trước đó người huynh đệ kia thực lực, có lẽ thánh vực bí cảnh thật khó không được hắn a, xem ra có thể cho hắn thêm một chút khó khăn. Nghĩ tới đây Tiểu Hàn vọt thẳng tiến vào thánh vực bí cảnh bên trong. Cái gì? Thanh vực bí cảnh? Một cái võ giả còn tại lục soát thời điểm liền nghe đến một tiếng hệ thống nhắc nhở, lập tức liền kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới thế mà tại phụ cận có thánh vực bí cảnh mở ra, phải biết thánh vực bí cảnh cũng không phải cùng chi khí thiên giai địa giai bí cảnh, nguy hiểm cao nhất cũng chỉ là giới chủ cực hạn. Thánh vực bí cảnh bên trong trí ít đều có được vĩnh hằng cấp bậc sức chiến đấu. Không bố như thế sức chiến đấu đủ để cho bọn hắn những loại võ giả trong nháy mắt toàn bộ chết đi, dù cho hiện ở bên trong tuyển nhận tiêu chuẩn là 1 triệu người, hắn tin tưởng liền là 1 triệu người toàn bộ đi, cũng không đủ bên trong cường đại cơ quan hành hạ đến chết. Ai? Được rồi được rồi, ta nếu là tiến vào có lẽ liền không có cơ hội tiến vào trước 100 triệu. Đi tuyệt đối là chết. Dù cho sống sót cũng không có khả năng cấp được thánh giai cấp vật phẩm khác phải biết bực này bí cảnh tuyệt đối là có được thực lực đạt đến 10.000 ngàn pháp tác phù văn trở lên kinh khủng tồn tại. Bậc này tồn tại nếu là động thủ tuyệt đối có thể phất tay đánh giết mấy vạn cái phổ thông giới chủ. Đô đần cũng không nhiều, tất cả cho dù là thánh giai bí cảnh có thể triệu tập 1 triệu người, đến cuối cùng thế mà chỉ khoảng 500.000 người. Nhưng mà cái này 500.000 người lại là đều là thực lực đạt tới giới chủ thất bắt trọng siêu cấp cường giả. Trong đó 7, 8 mai pháp tắc phù văn siêu cấp cường giả đều có 2 cái. Về phần 10 ngàn lực lượng pháp trở lên vẫn như cũ chỉ có một cái kiếm diễm. Những cường giản này lại tới đây chi sau phát hiện Thánh giai bí cảnh cũng là bị phong tỏa, bất quá người có kinh nghiệm lại là phát hiện cái này phong tỏa theo thời gian trôi qua chậm rãi bị suy yếu. Xem ra Thánh giai bí cảnh quả nhiên không tầm thường, lại có thể có người số hạn chế. Cũng không nha, muốn để một mình ngươi đi vào ngươi dám vào đi. Các vị, ta đề nghị, hiện tại tốt nhất đừng động thủ, ta đoán chừng chúng ta chút người này sợ là đều quá sức, muốn thu hoạch được bảo vật cuối cùng chỉ có thể chúng ta đồng tâm hiệp lực. Ta đồng ý. Ta cũng cảm thấy. Theo lấy thực lực cường đại nhất một cái hơn 8000 mai pháp tắc phù cường giả mở miệng về sau tất cả mọi người là tỉnh táo nhẹ gật đầu. Thánh giai bí cảnh sát thực cùng lúc trước bí cảnh khác biệt, nếu là không đồng tâm hiệp lực nói lời từ biệt nói là đạt được sau cùng thánh giai bạo vật liền là muốn nhìn thấy đều là rất khó. Rốt cục các loại 500.000 người toàn bộ đến đông đủ về sau, phong tỏa triệt để mở ra. Theo phong tỏa mở ra, tất cả võ giả đều là cực kỳ an ý toàn bộ kết hợp thành từng cái đội ngũ. Trầm rãi hướng phía thánh giai bí cảnh bên trong phóng đi, có thể nói, như thế bình thản như là người khác thấy được tuyệt đối không tin tưởng. Mà lúc này một bên khác Kim Diễm đã bị vây ở một cái bên trong không gian hư vô. Đáng giận, cũng đã lâu làm sao còn tìm không thấy lối ra. Kim Diễm từ sau khi đi vào liền phát hiện trung quanh đều là từng mảnh từng mảnh hư vô không gian, mà vùng không gian này bên trong lại là không có xuất khẩu. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, Kim Diễm trong nháy mắt phát hiện một đạo hư không lỗ hồng xuất hiện ở cách đó không xa. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt vui mừng, lập tức dưới chân một điểm trực tiếp biến mất tại bên trong hư không. Xuất hiện lần nữa đã đi tới một cái cực lớn trên quan trường. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ vô cùng khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống. Cái này một cỗ áp lực chi khủng bố trong nháy mắt để Kim Diễm đều kém chút trên mặt đất. Đồng thời một đạo ba động đã qua. Kim Diễm trong nháy mắt phát hiện lực lượng của mình bắt đầu khôi phục không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Diễm cao mày. Lực lượng không cách nào khôi phục cũng liền mang ý nghĩa mình bây giờ tựa như là trong sa mạc chỉ có một chén nước uống xong cũng chỉ có thể chờ chết, đối với một cái võ giả đơn giản liền là thai họa ngập đầu. Bất quá hắn không có quá mức bối rối, hắn biết, đây nhất định chỉ là khảo nghiệm thứ nhất. Ông. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời trong nháy mắt hàng tòa tiếp theo thang trời. Wen. Theo một tiếng chấn thiên động điệu tiếng vang, thang trời chậm rơi vào đại địa phía trên. Kinh khủng trùng kích trực tiếp đem kim diễm sông đến bay rất ra ngoài số vạn cây số. Bởi vì trung quanh áp lực kinh khủng lần này, trùng kích trực tiếp để kim diễm xương cốt gậy mất trọn vẹn một thành. Khu khu khụ. Kim diễm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu niên. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng thanh âm bình tĩnh từ bên trong hư không chuyển đến, kim diễm nghe được một tiếng này, thanh âm về sau chậm rãi đứng lên. Không nghĩ tới, không mấy năm trôi qua, rốt cục vẫn là có người đến. Một tiếng này thanh âm bình tĩnh truyền đến về sau, kim diễm đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái lão giả thân ảnh. Mà lão giả này trên thân thể mà tản ra vô cùng kinh khủng thứ kim lực lượng pháp tắc. Tiền bối ngoài là Kim Diễm nhướng mày, lập tức đối bên trong hư không lão giả này hỏi: "Ta chính là đời thứ nhất Thức Kim Chí cường giả. Vô số năm trước vẫn lạc tại Thiên Ma Đại trong chiến đấu, mà Lao phu ý chí cũng là bị vũ trụ giả định ghi chép, Vô Số Kỳ Nguyên, không nghĩ tới tại ý chí biến mất trước đó còn có thể gặp được ngươi. Nói đến, ngươi cũng coi là đồ tôn của ta." Nhưng mà, lão giả lời nói lại là trong nháy mắt để Kim Diễm đồng tử kịch liệt co vào. "Thức Kim Chí cường giả? Chẳng lẽ chính là mình sư phó đã từng trong miệng một mực nói cái nào đem bản nguyên vũ trụ lực lượng pháp tắc giao cho hắn cái kia đời thứ nhất Thức Kim Chí cường giả? Cũng là mình sư phụ của sư phụ?" Từ lão giả trong lời nói trô toát ra tới tin tức, Kim Diễm đã tin tưởng trước mắt lao giả này lời nói. Dù sao những chuyện này đều là cơ mật bên trong cơ mật cũng không phải là tất cả mọi người biết đến. Đồ tôn bái kiến sư tổ đại nhân. Kim Diễm vội vàng hướng phía lão giả quỳ lạy xuống dưới. Mà lao giả nhìn thấy Kim Diễm động tác cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, thực lực của ngươi cùng tiên phú cũng coi là đỉnh tiệm, có thể tìm tới ngươi kế thửa ta sau cùng y bắt cũng coi là may mắn sự tình. Đời thứ nhất thức kim chí cường giả lời nói lại là để Kim Diễm trong nháy mắt trụ. Ngay sau đó tự nhiên là vô tận công hy. Mình thế mà có thể tự mình tiếp nhận mình sư tổ chuyển thừa đó không phải là nói mình ngày sau trở thành bất diện cấp tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí như là sư phụ của mình Tiên Thăng, mình có lẽ có thể. Nghĩ tới đây, Kim Diễm vội vàng ngừng ý nghĩ của mình, sợ bị nhìn đi ra. Muốn có được truyền thừa của ta thế nhưng là không đơn giản, ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm liền là bỏ lên trên cái này thang trời. Chương 201: Bị tiểu Hàn đùa bỡn đám người. 88. Bọ thang trời. Kim Diễm hiếu kỳ hướng phía phía trước một cái kia cao vút trong mây thang trời nhìn sang. Chỉ gặp toàn bộ thang trời thông hướng địa phương liền là thực lực của hắn đều không thể nhìn thấy cuối cùng. Với lại cảm thụ được trên người mình chốc nhiên ép ma đến trọng lực, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Kim Diễm nhìn đến đây lập tức cảm giác mình người sư tổ này có phải hay không đang trêu mình. Bất quá nghĩ đến đối phương thế, nhưng là một cái chí cường giả hắn cũng liền đem những nghi vấn này đều nuốt xuống. Bực này Tồn đang muốn lấy tới đối phương truyền thừa nếu là đơn giản như vậy liền ngay cả chính hắn cũng không tin. "Rất tốt, đã như vậy, người liền bắt đầu a." Mà liền tại thức kim chí cường giả sau khi nói xong vung tay lên trực tiếp đem Kim Diễm đưa đến trong đó thứ một bậc thang phía trên, mà thân ảnh của hắn thì là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nho nhỏ một cái thang trời. Muốn chẳng lẽ ta Kim Diễm đơn giản liền là trò cười? Kim Diễm lạnh lừ một tiếng về sau hướng thẳng đến lôi đài xuống tới. Hắn biết lúc này mình lực lượng chỉ có một lần, nói cách khác, muốn bảo đảm lấy mình nhất dùng ít sức phương pháp tiến hành lên trời bậc thang. Thế nhưng là tại khủng bố như thế trọng lực phía dưới, muốn leo lên đi, thật liền là khó như lên trời. Vẹn vẹn đến một nửa thời điểm Kim Diễm liền đem mình tất cả lực lượng hao hết, mặc cho hắn dùng hết bất kỳ lực lượng nào cũng vẹn vẹn chỉ là leo lên đi một đoạn ngắn lộ trình. Kết lực phía dưới, có hay không bổ sung hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn xem thang trời cuối cùng giống trận. Chậc chậc chậc, tiểu tử này nhanh như vậy liền không còn khí lực. Mà tại hư không vô tận chi bên trong nhìn lấy kim diễm nằm trên mặt đất đã chỉ có ra khí không có tiến khí, lao giả lại là cười. Không sai, cái này cái gọi là thước kim chí cường giả liền là tiểu Hàn biến hóa, mục đích chỉ có một cái cái kia chính là trước cho kim diễm tiêu hao một cái lực lượng, sau đó lại để hắn vượt quan. Đồng thời còn đang xông quan cuối cùng cho hắn một phần lớn kinh hỉ. Ai? Ngay tại kim diễm sắp hao hết lực lượng chìm vào giấc ngủ thời điểm, một tiếng sâu kín thở dài lại là chuyển đến kim diễm trong lô thai. Sau một khắc một cỗ lực lượng trong nháy mắt hướng phía kim diễm trong thân thể bắt đầu tiếp tế. Đương nhiên, cái này một cỗ lực lượng vẹn vẹn chỉ có kim diễm toàn thịnh thời kỳ 1 phần 10 lực lượng. Kim diễm nhìn thấy Tiếu Hàn về sau trong nháy mắt thất lạc quỳ xuống. Thủy tổ, ta thất bại. Kim diễm hai mắt đỏ như máu, hắn lúc này bẩn thịt toàn thân đều là máu tươi. Có thể nói trước đó hắn lực lượng không có thậm chí dùng tới đầu đến lên trời bậc thang, có thể nói là thê thảm vô cùng. Nhưng mà cuối cùng vẫn thua ở Tiếu Hàn lưu kế phía dưới. Ai? Lên trời bậc thang, chính là thời kỳ viễn cổ vô số cường giả đều từng trải qua lui qua, người có thể lên nửa trên đã coi như là kiên nghị người, cũng coi là miễn cưỡng qua cửa thứ nhất. Nhưng mà Tiếu Hàn lời nói lại là để vừa mới khôi phục một tia lực lượng Kim Diễm ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Thà thông qua được. Ngài không phải nói muốn toàn bộ thông qua cái này thang trời mới được sao. Kim Diễm không thể tin được đối với Tiếu Hàn nói đến, không qua hắn trong giọng nói tự nhiên là vô cùng kích động, phải biết, trước đó hắn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Tiếu Hàn lại còn nói mình qua. Ha ha ha ha. Muốn thông qua toàn bộ thang trời sao mà khó khăn, nếu là thật sự muốn toàn bộ thông qua lời nói, sợ là toàn bộ vũ trụ đều không có mấy người có thể thông qua. tốt bắt đầu vòng thứ hai. Tiếu Hàn sau khi nói xong trực tiếp vung tay lên không gian trùng quanh trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Mà sau một khắc, xuất hiện tại kim diễm trước đó liền là chân chính thánh giai bí cảnh. "Ta truyền thừa ngay tại, bí cảnh cuối cùng, người bây giờ cần phải làm là thông qua bí cảnh, cuối cùng được đến truyền thừa của ta." Tiếu Hàn ánh mắt hướng bí cảnh cuối cùng nhìn sang, mà kim diễm sau khi nghe ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng xem xét. Không qua nhưng trong lòng của hắn là có từng tia đập đạp bất an. Muốn là thật chỉ là một cái thánh giai bí cảnh, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh lời nói tuyệt đối tốn hao không có bao nhiêu lực lượng liền có thể thông qua mà bây giờ hắn lại là vẹn vẹn chỉ có một thành năng lượng, mặc dù có thể bộc phát ra toàn lực nhưng là toàn lực phía dưới, mình vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ mấy giây, muốn thông qua thánh giai bí cảnh độ khó cực lớn. Đi thôi." Mà theo Tiểu Hàn một tiếng thanh âm bình tĩnh về sau, Kim Diễm ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lập tức hướng thẳng đến phía trước bay đi. Tiếp đi ra nên tiếp hắn dĩ nhiên chính là từng cái vĩnh hằng cấp bậc cơ quan cùng một cái tiếp theo một cái thủ quan cửa dạ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, hơn 500.000 tuyển thủ đã thành công tiến vào bí cảnh bên trong. Nhưng mà, vừa vận tiến đến bọn hắn liền bị vây ở một cái trận pháp bên trong lại là vĩnh hẳng cấp bậc trận pháp, với lại ta nhìn trận pháp này cường độ chí ít đều là thiên giai. Một cái đối với trận pháp hiểu sơ giới chủ cực hạn một mặt khó coi đối với người ở chỗ này nói ra. Cái gì? Vĩnh hằng cấp bậc ít nhất thiên giai trận pháp. Người ý tứ này không phải nói chúng ta không cách nào đi ra. Bực này trận pháp xuất hiện ở đây chẳng lẽ là thật không nghĩ rằng chúng ta qua đi không được. Không ít giới chủ cường giả sau khi nghe đều là cau mày. Bất quá không cần lo lắng, trận pháp này chỉ là khốn người trận pháp, cũng không phải là công kích trận pháp. Với lại trận pháp này đã có vô số năm lịch sử, trận pháp tiết điểm đều toàn bộ bạo lộ ra. Chỉ cần chúng ta đem những tiết điểm này đánh nát, chúng ta liền có thể từ trong trận pháp ra ngoài mà nhưng vào lúc này một cái giới vương lời nói để người ở chỗ này lập tức hai mắt tỏa sáng tất cả mọi người nhìn về phía cái kia giới Vương chỉ gặp cái này giới Vương chính là một cái lao giả bộ dáng mặc dù không quen nhưng là từ hắn khí độ phía trên thực lực tuyệt đối không yếu vậy liền làm phiền tiền bối đem trận pháp này tiết điểm toàn bộ tiêu ký đi ra để cho chúng ta phá trận mà ra làm lâm thời lĩnh đội tuyết mặt giới chủ trực tiếp đối lãoạ nó ra tất cả mọi người sau khi nghe đều là một mặt kích động nhìn lão giả hahaha ha ha. Không cần khách khí, chúng ta muốn gặp được cuối cùng bảo tàng còn muốn rựa vào ngươi đâu." Lão già mỉm cười, lập tức trong hai tay trong nháy mắt bắt đầu đánh ra từng cái thủ ấn, những này thủ ấn chậm rãi khắp ở từng cái bạo lộ trận pháp ở bên ngoài tiết điểm phía trên. Nguyên bản những người ngoài người này căn bản là không cách nào nhìn ra được trận pháp tiết điểm trong nháy mắt bại lộ tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Tốt nơi này chính là tất cả trận pháp tiết điểm, bởi vì cái này trận pháp cường độ cho nên chúng ta chỉ có thể là dựa vào tất cả mọi người đồng thời công kích mỗi một cái tiếp điểm, dạng này mới có thể bảo chứng trận pháp trong nháy mắt phá vỡ. Lão giả đem Tiết Điểm đánh dấu sau khi đi ra phảng phất lực lượng hao hết, chỉ là ngồi ở một bên thở. Tiên Bối yên tâm, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuyết Mạc giới chủ đối Lao giả có chút chắp tay lập tức cùng tất cả giới chủ liếc nhau, mỗi người toàn bộ đều là hướng phía một cái tiết điểm nhìn lại. Ta đếm tới 3. Cùng một chỗ công kích. Tuyết Mạc giới chủ ngưng trọng nói đến. Hơn 500.000 giới chủ đều là nghiêm túc nhẹ gật đầu. 1 2 Nói đến đây thời điểm tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng của mình. 3. Chương 202, Thế Thảm kiếm diễm. 18. Theo Tuyết Mạc giới chủ một cái 3. Thúc ra, tất cả cấp giới chủ cường giả đồng thời phát động mình công kích cường đại nhất. Đạo này công kích trong nháy mắt đem bọn hắn chô quyết định từng cái trận pháp tiết điểm trong nháy mắt đánh nát. Tiết điểm vỡ vụn về sau trung quanh trận pháp không gian trong nháy mắt bắt đầu phi tốc sụp đổ xuống. Thành công. Tất cả mọi người là kích động nhìn đối phương, mà trận pháp vỡ vụn về sau bọn hắn lại là phát hiện, mình đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên, mà ở quảng trường phía trước thì là có một cái cự đại thần điện sừng sững tại bên trong hư không. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thần điện bộc phát ra. Mà tại thần điện phía trước một bộ cầm trong tay trưởng thương phô tựa sừng sững này, Tất cả mọi người nhìn thấy thần điện về sau đều là không thể tin được. Vừa mới trận pháp liền là khảo nghiệm, không có khả năng, tuyệt đối còn có nó khảo nghiệm của hắn, tất cả mọi người cẩn thận. Không sai tức khiến cho chúng ta thật đến thần điện phía trước, cũng không có khả năng chỉ đơn giản như vậy cầm tới bí cảnh bên trong bảo tàng, tất cả mọi người cẩn thận. Trung quanh giới chủ đều là thảo luận. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, thần điện trước đó trong nháy mắt xuất hiện một cơn chấn động. Ba động xuất hiện về sau cái kia một bộ cầm trong tay trường thương pho tượng lại là chậm rãi động. Một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ pho tượng phía trên bộ phát ra. Cái này một cố khí tức thế mà có được vĩnh hằng cấp bậc cường độ, mặc dù cái này một cố khí tức nhìn qua có chút hỗn loạn nhưng là tuyệt đối là vĩnh hằng cấp bậc không có sai. Đây chính là sau cùng khảo nghiệm sao? Tuyết Mạc Giới chủ ánh mắt có chút ngưng trọng xuống tới. "Oan." Một bên khác bí cảnh bên trong, Kim Diễm rốt cục đem sau cùng khôi lỗi thủ vệ một thương đánh nát. Đây cái bí cảnh bên trong đều là chuyển ra một trận chấn thiên động địa tiếng vang. Hô ho, ho ho ho." Lúc này Kim Diễm trong miệng thở nhọc toàn bộ lực lượng cơ hồ hao hết. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ thành công đã thông toàn bộ bí cảnh. Nhìn cách đó không xa cái kia một tòa thần điện, Kim Diễm rốt cục thở dài một hơi. Quả nhiên là một cái trí cường giả khảo nghiệm, nếu không phải hắn là của ta sư tổ lời nói ta sợ là không thể nào đơn giản như vậy liền thông qua khảo hạch. Kim Diễm vô cùng may mắn, lập tức đứng dậy hướng phía thần điện phương hướng bay đi. Mà đi qua thần điện trước đó thì là có một khối to lớn quảng trường. Đột nhiên, trên quảng trường mấy chục vạn tôn tượng đá lại là đưa tới Kim Diễm chú ý. Ông? Mà nhưng vào lúc này, tất cả tượng đá đột nhiên động. Từng tôn tượng đá quanh mảnh vỡ bắt đầu phi tốc trong ra. Sau một khắc, Từng cái hình thái khác nhau tượng đá khôi lỗi xuất hiện ở kim diễm phía trước. Những khôi lỗi này chi bên trên tán phát lấy hơi thở cực kỳ mạnh. Mỗi một cái đều là giới chủ bát cựu trọng trở lên, một người cầm đầu cường đại nhất khôi lỗi thêm mà có được 8, 9000 mai pháp tác phủ văn thực lực tương đại. Nếu như vừa mới không có đánh chết cuối cùng một tôn vĩnh hằng cấp khôi lỗi lời nói lúc này kim diễm tự nhiên là không sợ. Nhưng mà, hiện tại những này thực lực không có cái kia một tôn vĩnh hằng cấp khôi lỗi cường đại mấy chục vạn tôn khôi lại là để sắc mặt của hắn biến. Lần này, khó khăn. Kim diễm sắc mặt vô cùng trọng. Không cách nào khôi phục lực lượng, hắn lúc này vẹn vẹn chỉ còn lại có một 1% chân khí, ngay cả toàn lực một chiêu đều không thể bạo phát đi ra. Lại đối đầu nhiều như vậy cường giả hắn như thế nào là đối thủ? Dầm dầm dầm. Nhưng mà, hắn còn không có động, phía trước mấy chục vạn tôn khôi lỗi liền cùng lúc động, toàn bộ hướng phía Kim Diễm lao đến. Tốc chiến tốc thắng. Kim Diễm sắc mặt ngưng ngưng trọng xuống tới, lập tức đem trường thương trong tay có chút hướng phía bên trong hư không quét qua. Bang. Một tiếng bén nhọn thương minh nghiêm thanh truyền khắp hư không. Mà sau một khắc, Kim Diễm động. Thương pháp, Thương Thí thiên hạ. Theo gầm lên giận dữ, Kim Diễm cả người phóng lên trời. Đục trên khuôn mặt vô tận thương ý từ trên thân bộ phát ra, không sai hắn liền là muốn một thương định thắng thua, không cách nào khôi phục lực lượng hắn cũng liền mang ý nghĩa mình chỉ cần làm dùng sức mạnh liền sẽ biến mất một tia chân nguyên tri lực. Mà đối pháp số lượng cường đại, duy nhất có thể làm chỉ có một lần tính bộ phát ra toàn bộ lực lượng của mình cuối cùng có thể hay không thắng liền muốn nhìn mệnh của hắn. Theo kim diễm gầm lên giận dữ, trường thương trong tay của hắn điên cuồng hướng phía phía trước một thương tiếp lấy một thương đánh tới. Không gian chung quanh tại công kích kinh khủng như thế phía dưới đều là điên vỡ vụn. Vô số thương mang từ trong tay của hắn bộ phát ra. Ầm ầm Liên tiếp thương mang đánh vào từng cái khôi lỗi phía trên. Kinh khủng tiếng nổ mạnh chuyển khắp toàn bộ bị cảnh, Mà theo hắn mỗi một thương vung ra, lực lượng của hắn liền giảm bất một kia. Khi hắn cuối cùng một tia lực lượng dùng hết về sau, thân thể của hắn trong nháy mắt ngừng lại. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh vẫn như cũng là tại hạ phương chuyển đến, 500.000 tồn khôi lỗi một bộ tiếp lấy một bộ bị hoành nát, cuối cùng biến mất tại đại địa phía trên. Phốc, khác một vùng không gian bên trong, tuyết mạc giới chủ bị một thương kinh khủng thương mang đánh ngực, trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Ở xung quanh hắn một cái tiếp theo một cái giới chủ đều là tại cái này kinh khủng công kích phía dưới bị hoành Vẹn vẹn mấy giây, những giới chủ này cũng chỉ còn lại có sau cùng mấy cái. Tuyết Mạc giới chủ sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một cái khôi lỗi. Mà liên tại hắn đã lúc tuyệt vọng, khôi lỗi đột nhiên ngừng. Đồng thời hắn phát hiện khối lỗi thân thể đã cơ hồ vỡ nát. Hắn đến thực hạ. Huyết Ma giới chủ hai mắt tỏa sáng một hắn biết, cơ hội của mình tới. Thân thể của đối phương đã vỡ nát cũng chính là mang ý nghĩa mình có cơ hội là bạn. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh trường đao lại là trực tiếp xuyên thấu Tuyết Mạc giới chủ lực. Hắn không thể tin được hướng phía phía sau nhìn lại, thế mà phát phát hiện mình bị trước đó lão giả kia một đao đâm xuyên lực. Mà tại trên trường đao một đại cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem toàn thân của hắn tinh huyết hút khô. Vệ phân nói chung quanh hắn từng cái giới chủ, thế mà đã sớm hóa thành vô số điểm sáng biến mất tại bên trong hư không. Lao đầu, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà chơi lừa gạt. Tuyết Mạc giới chủ nổi giận gầm lên một tiếng về sau cuối cùng hóa thành một trận điểm sáng biến mất tại bên trong hư không. Chập chập chập, các ngươi a, vẫn là quá non. Tiếu Hàn mỉm cười, lập tức đưa trong tay lôi đình huyết ẩm đạo thu vào. Không sai, hắn liền là Tiếu Hàn, trước đó lao đầu kia liền là hắn. Liền ngay cả trận pháp đều là hắn bày ra. Thậm chí nói nơi này, bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều là tại Tiếu Hàn bày ra huyễn trận phía dưới. Mấy chục vạn võ giả toàn bộ bị Tiếu Hàn bùa bỡn trong lòng bàn tay. Hô, rốt cục đều đã chết. Từ Kim Diễm thị giác xem ra, những khối lỗi kia thế mà toàn bộ đều chết tại thương pháp của mình phía dưới. Điều này làm hắn cực kỳ kinh hỉ. Không nghĩ tới chính mình là muốn cực một cái thế mà cứ đúng, đơn giản liền là chuyện bất khả tư nghị. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, Kim Diễm đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong thân thể của hắn tất cả lực lượng thế mà toàn bộ hao hết. Mà hắn lúc này lại là tại số vạn cây số trong trời cao. Đồng thời xung quanh trọng lực bắt đầu phi tốc kéo lên lấy. Nói cách khác, Kim Diễm bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng xuống đất phía trên đập tới nghiền. Thao. Chương 203, bà tỷ thăng cấp điểm. 28. Theo gầm lên giận dữ, Kim Diễm cả người ầm vang đập vào tính chất vô cùng cứng rắn trên quảng trường, trực tiếp bị nện trở thành thì nát. Sau một khắc thi thể của hắn trong nháy mắt hóa thành từng đạo điểm sáng biến mất tại bên trong hư không. Chớp chớp chập. Đã chết là thật thảm á. Tiêu Hàn thân ảnh cũng là tại Kim Diễm sau khi chết xuất hiện ở bên trong hư không. Mà cái này một đợt người sau khi chết toàn bộ đều tính làm Tiêu Hàn đánh giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Vũ trụ giả định tính toán cũng không phải là chết, mà là vô cùng linh hoạt, những người này toàn bộ đều là tại Tiếu Hàn trong tay bị tùy ý đùa bỡn, còn muốn có được điểm tích lũy. Trận này tranh tài thế nhưng là tuyển gia cường đại nhất thiên tài, những người này ngay cả mình bị chơi cũng không biết, còn muốn có được điểm tích lũy. Đơn giản liền là chuyện không thể nào. Hơn 500.000 người chết đi trực tiếp để Tiếu Hàn điểm tích lũy đạt đến hơn 500 vạn trình độ kinh khủng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn vẫn là bắt đầu, bởi vì Tiếu Hàn sau lưng còn có một cái thánh giai bí cảnh chờ lấy hắn đi lấy. Ken. phát hiện vô số du lịch tinh thần lực, bắt đầu thu mà nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến tiếu Hàn trong ốc. Ken. cường hóa thăng cấp điểm 10000 keng, cường hóa thăng cấp điểm 10000 keng, cường hóa thăng cấp điểm 5000 keng, cường hóa thăng cấp điểm 2500. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiểu Hàn trong óc điên cuồng quần quẩn. Tiểu Hàn thăng cấp điểm số lượng cũng là từ trước đó hơn 300 triệu trực tiếp tăng lên tới trọn vẹn hơn 3 tỷ trình độ kinh khủng. Ken. chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ tinh thần phát tác. Phát tác phù văn số lượng để thăng làm 10000 cố. keng, chúc mừng chủ ký sinh linh mộ linh hồn pháp tác. Pháp tác phù văn số lượng để thăng làm 10000. Ken, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ lấp lóe pháp tắc. Pháp tắc phủ văn số lượng để thăng làm 10000. Mà đồng thời còn có một cố tiếu Hàn trước đó không có lực lượng pháp tắc cũng là hướng phía tiểu Hàn trong thân thể điền quần hiện lên mà đến. Mà lần này những này pháp tắc pháp tắc phủ văn toàn bộ trực tiếp tăng lên tới 10000 mai trình độ, Liên là trước kia hơn 1.800 loại lực lượng pháp tắc toàn bộ đều bị tiếu Hàn tăng lên tới 10000 cỗ pháp phù văn trình độ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngày hiện tại pháp tắc số lượng đã đạt đến 2458 loại. Trọn vẹn 2000 loại pháp kết tinh tại tiểu Hàn trong thức hải ngưng kết mà thành. Tiểu Hàn ý thức cũng là tùy theo chìm vào đến trong thức hại của chính mình. Chỉ gặp, một viên tiếp lấy một viên pháp tắc kết tinh ở trong hư không bay múa, mà những này pháp tắc kết tinh cuối cùng đều là hướng phía Tiếu Hàn Châu ngưng luyện ra được diễn thần trên đại rơi đi. Mà những này pháp tắc kết tinh Tiểu Hàn có thể nhìn thấy phía trên đều là lơ lửng 10.000 mai hình thái khác nhau pháp tắc phụ văn. Mỗi một mai pháp tắc phụ văn đều không là giống nhau. Ông. Theo một cơn chấn động, Tiếu Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được mình diễn thần đại khối lượng tại cái này hơn 2000 lực lượng pháp tắc gia chỉ phía dưới trong nháy mắt đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Vô số cố lực lượng kinh khủng từ Tiểu Hàn trong thân thể bộc phát ra. Thần cương đại chân nguyên cường độ, cố lực lượng này thế mà so trước đó cường đại trọn vẹn mấy lần. Tiếu Hàn cảm thụ được trong thân thể chỗ hiện ra tới lực lượng cường đại khỏe miệng có chút dương. Bất quá đem hơn 2000 loại lực lượng pháp tắc đều tăng lên tới 10000 mai pháp tắc phụ văn trình độ, trực tiếp tiêu hao ta hơn 2 tỷ thăng cấp điểm a thứ này quá không khỏi dùng. Tiếu Hàn bất đắc dĩ thở dài. Bất quá muốn tự bản thân thăng cấp điểm tựa hồ vẫn là có tiếp cận 1 tỷ thời điểm Tiếu Hàn hơi thêm suy tư một chút. Hệ thống, giúp ta đem tất cả thiên giai pháp tắc cùng địa giai lực lượng pháp tắc đều tăng lên tới 100000 mai pháp tắc cường độ. Còn lại thăng cấp điểm toàn bộ dùng để thăng cấp thân thể của ta cùng tất cả võ kỹ." Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Tiếp nhận chỉ lệnh bắt đầu tăng lên. Hệ thống tự nhiên là rất nhanh liền làm ra phản ứng, sau một khắc, Tiếu Hàn trong ý thức cái kia hơn 10 loại địa dai, thậm chí tiên giai pháp tắc kết tinh một lần nữa thoát ly diễn thân đài. "Oan." Mà sau một khắc, Tiếu Hàn trong thức hải trống rỗng ra đời một cô kinh khủng lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc tại Tiếu Hàn trong tứ hải điên hướng từng từng mai, từng mai tụ mà đi. Tiếu Hàn cũng là phát hiện pháp của mình tại cái này, một cỗ lực lượng tăng lên phía dưới bắt đầu điên cuồng hiện ra đến vô số mai pháp tắc văn. 20000, 20000, 50000, 60000. Cuối cùng Tiếu Hàn hủy diệt pháp tắc, Âm Dương pháp tắc cùng mấy loại Địa Giới pháp tắc đều là toàn bộ tăng lên tới 100000 mai pháp tắc phụ văn trình độ. Đồng thời một cỗ Hủy Thiên diệt địa tại Tiếu Hàn trên thân dao động. 100000 mai pháp tắc phụ văn cũng liền mang ý nghĩa Tiếu Hàn đã đem cái này một loại pháp tắc tất cả đặc tính toàn bộ nắm giữ. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, hiện tại Tiếu Hàn lực lượng pháp tắc từ khối lượng đi lên nói cùng trí cường giả lực lượng pháp tắc đều là một cái cấp bậc. Nguyên lai, like, đây chính là hệ thống vì sao muốn ta đem tất cả lực lượng pháp tăng lên tới đỉnh điểm lại tân cấp lưu nhân.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 Chúc mừng chủ ký sinh ngải nghề nghiệp, luyện khí sư, đẳng cấp để thăng làm, vĩnh hằng cấp trung cấp. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngải võ kỹ, âm dương thần trảm, đẳng cấp để thăng làm, vĩnh hằng cấp trung cấp. Liền ngay cả 3 vòng thuộc tính, tiếu hàn đều là sử dụng, mỗi một loại 100 triệu điểm thăng cấp điểm làm tăng lên. Nói cách khác lúc này, tiếu hàn mục thể thực lực đã đạt đến cao cấp vĩnh hằng cấp cường giả trình độ. 333. Thiếu hàn méo nắm đấm của mình trong nháy mắt không gian quanh liền bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng chối trấn Hệ thống, mở ra ta thuộc tính biểu. Thiếu hàn bình tĩnh đối với hệ thống nói đến Chương 204: Nhân tộc quật khởi. 38. Thuộc tính biểu tính danh: Tiếu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, giới chủ, thập trọng. Chí tôn lĩnh vực, tám trọng, không mười ức, thể chất, tiên thiên đạo thể, thần giai đỉnh cấp, chỉnh thể tăng bước 2000 lần, nghề nghiệp, vĩnh hằng trung cấp luyện dược sư, 0100 triệu, vĩnh hằng trung cấp trận pháp sư, 0100 triệu, thiên long chi lực, 100 thiên long tốc độ, 100 thiên long chi hồn, 100 công pháp, diễn thần quyết, thần giai cực hạn, vĩnh hằng trung cấp, 0100 triệu, kỹ chiến đấu, đạo pháp, vĩnh hằng trung cấp, 0100 triệu, kỹ năng, viêm vực thần trảm, vĩnh hằng Trung cấp, 0.1 triệu, Thiên mệnh thần toán, Thánh Dai, vĩnh hằng trung cấp, 0.1 triệu, Âm dương thần trảm, Thánh Dai, vĩnh hằng trung cấp, 0.1 triệu, Lực lượng pháp tác Âm dương pháp tác Thiên dài 100.000 mai pháp tác phù văn, 0.1 triệu, Hủy diện pháp tác Thiên dài 10 mai pháp tác phù văn, 0.1 triệu, Địa Dai pháp tác 15 loại, 100.000 mai pháp tác phù văn, 0.1 triệu, Huyền Dai phàm Dai pháp tắc 2441 loại, 10.000 mai pháp tắc phù văn, 0.1 triệu, trang bị, Âm dương thần long Giác, Thánh Dai, vĩnh hằng trung cấp, 0.1 triệu, Lôi đỉnh huyết tầm đao, vĩnh hằng trung cấp 0-100 triệu, ly hồn giới chỉ, thành gia, vĩnh hằng trung cấp, 0-100 triệu, cường hóa thăng cấp điểm, 1-13 ức. Nhìn xem thuộc tính trong ngoài mình thuộc tính, Tiếu Hàn ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc này lực chiến đấu của hắn, liền là chính hắn cũng không rõ ràng, như là dựa theo trên số liệu tới nói, chính mình là đối mặt từng cái vĩnh hằng đỉnh phong võ giả cũng tuyệt đối sẽ không thua. Đương nhiên, muốn thật đánh nhau Tiếu Hàn mới có thể biết, mình đối cái trước cái vĩnh hằng đỉnh phong cường giả có thể tại mấy giây bên trong giết đối phương. Không sai, lúc này Tiếu Hàn liền là có loại này tự tin. Cũng không phải là nói hắn như thế nào tự phụ mà là tình huống hiện tại liền luận này. Có được tiên thiên đạo thể tăng thêm thiếu Hàn sức chiến đấu tuyệt đối là xưa nay chưa từng có kinh khủng. Mà loại tiềm lực này đủ để cho thiếu Hàn cái này tính cả cấp thánh tử đều có thể tùy ý gạt bỏ tồn đang trở nên càng thêm cường đại. Về phần cường đại tới trình độ nào, thật đúng là nói không chính xác a. Tích tích tích. Nhắc nhở trận đầu thi đấu sự tình sắp kết thúc, tất cả mọi người sẽ tại 10 giây sau rời đi sân thí luyện. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm nhắc nhở chuyển đến thiếu Hàn trong ốc. Một tiếng này thanh âm nhắc nhở để thiếu Hàn nhướng mày tóc ký chân của hắn một điểm, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở thần điện trong trung tâm. Dấu đủ gấp đó a. Tiểu Hàn thần niệm quét một vòng lập tức khỏe miệng có chút dương lên, đầu ngón tay một điểm, sau đó một cố lực lượng trong nháy mắt từ hắn chỉ gặp bột phát ra đạo này, lực lượng trực tiếp đem chọn cái thần điện đều xuyên qua. Rất nhanh, một viên sữa quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở tiểu Hàn trong tay. Tích tích tích. Chúc mừng tuyển thủ thu hoạch được thánh giai vật phẩm. Thu hoạch được điểm tích lũy, 100 triệu. Mà theo một tiếng này, thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau tiểu Hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó liền là cái này, một cái thí luyện trong vũ trụ tất cả tuyển thủ cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các loại tiểu Hàn xuất hiện lần nữa lại là đã về tới trước đó chờ trên quảng trường, sư phó, chúng ta trở về." Đẹo ở Tơ nhìn thấy Tiếu Hàn xuất hiện về sau cười đối Tiếu Hàn nói đến, đương nhiên nhân tộc thiên tài cũng là toàn bộ đều từ thí luyện trong vũ trụ đi ra. "Như thế nào, thành tích của các ngươi?" Tiếu Hàn cười hỏi. Từ trong giọng nói của hắn Tiếu Hàn liền biết, tất cả mọi người thu hoạch cũng không nhỏ. Hồi bẩm sư tôn, ngay chờ một chút liên biết. Nhưng mà, Đẹo ở Tơ lại là không có nói thẳng. Tiếu Hàn lập tức sững sờ, bất quá cũng liền tiêu tan lấy nhân tộc thiên tài thực lực, nếu là ổn nặng một chút, tiến vào mỗi một cái sân thi đấu trước 1000 đều là sự tình đơn giản. Mà cũng chính là ở thời điểm này, bên trên bầu trời một tôn thông tiên triệt địa thân ảnh xuất hiện ở bên trong hư không. Người tới dĩ nhiên chính là Hạo Nguyên đại đế. Mà lúc này Hạo Nguyên đại đế lại là ánh mắt nhìn chầm chằm vào một cái phương hướng. Tiếu Hàn nhìn thấy Hạo Nguyên đại đế ánh mắt, lập tức trực tiếp cùng đối phương đúng đi lên. Ánh mắt hai người ở trong hư không giao thoa mà qua. Và anh. Một tiếng trấn thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt từ hai người ánh mắt đối mặt địa phương bộc phát ra. Vô số người nghe được cái này, một tiếng vang thật lớn đều là giật nảy mình. Không có người nhìn ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Bất quá chỉ có người trong cuộc thứ nhất Hạo Nguyên Đại Đế biết mình vừa mới đối mặt cái gì. Cái kia là bực nào một ánh mắt, chí cao vô thượng chỗ liền để hắn phảng phất gặp được trí Cường Giả. Nhân tộc, lại là nhân tộc. Cái chủng tộc này làm sao có thể lại xuất hiện? Thật chẳng lẽ muốn phát sinh đại sự? Làm bất diệt cấp cái khác cường giả, Hạo Nguyên Đại Đế tự nhiên biết nhân tộc danh hiệu. Đồng thời hắn cũng biết nhân tộc đến cùng là một cái dạng gì cường đại chủng tộc. Có thể nói như vậy, nhưng không phải nhân tộc hủy diện, sợ là toàn bộ vũ trụ cái khác chỗ có chủ tộc, thế lực toàn bộ cộng lại đều không phải nhân tộc đối thủ. Mà cái này các loại chủng tộc tiến vào một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, đồng thời thế mà xuất hiện nhiều như vậy một chút siêu cấp thiên tài. Liền lấy vừa mới tiếu hàn một chút, tinh thần uy áp chi khủng bố, nếu là hắn là vĩnh hằng cấp cường giả, một chút sợ là liền sẽ bị trọng thương. Nghĩ tới chỗ này, hắn vội vàng thu hồi nhìn về phía nhân tộc lãnh địa ánh mắt. Chúc mừng các vị. Mà nhưng vào lúc này, Hạo Nguyên đại đế cuối cùng mở miệng. Giai đoạn thứ nhất trận đầu kết thúc, mà các vị thành tích cũng đã xuất hiện, hiện tại ta sẽ công bố mỗi một cái cấp bậc trước 100 triệu tên. Đương nhiên, mỗi một cảnh giới 10 vị trí đầu sẽ có một ít đặc biệt ban thưởng. Hạ Nguyên Đại đến nói đến đây lập tức không ít người đều kích động. Những người này tự nhiên đều là đã thành công tấn cấp, mà càng nhiều hơn là một mặt bất đắc dĩ. Phải biết, tới đây tỉ thí người đều là mỗi một cái đế quốc bên trong nhất vì thiên tài một đất. Dựa theo mỗi một cái đế quốc tới bình quân một triệu người trên quảng trường chọn vẹn mấy vạn ước cái đế quốc tính toán, 100 triệu người tấn cấp cái này xác suất là tại lạ quá thấp. Oanh long long long. Nhưng vào đúng lúc này, từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vang từ phương xa chuyển đến. Sau một khắc chỉ gặp từng thông thiên thần xuất hiện ở phía trước. Hết thể chín khối thần địa, cái này chín khối thần địa phân biệt đại biểu chín cái cái giới. Đương nhiên Minh Kính, Ám Kính, Hóa Kính đều tính làm cùng một cái cấp bậc, đẳng cấp này tại trong vũ trụ được xưng là Đoán Thể cảnh. Ông. Mà theo một cơn chấn động chuyển đến à, trực tiếp Đoán Thể cảnh bảng xếp hạng chi trong nháy mắt bắt đầu hiện ra một cái tiếp theo một cái danh tự, từ 100 triệu tên mãi cho đến hạng nhất một mà nhân tộc không có người lên bảng, bởi vì nhân tộc yếu nhất đều là tiên thiên cấp. Kỹ thuật Đoán Thể cảnh võ giả bảng xếp hạng tại rất nhiều người xem ra đều là nhà trời, không có bất kỳ cái gì tính quyền uy, hoàn toàn liền là cược vận khí thôi. Mà tới được tiên thiên cấp đường phía trên có được chân khí, muốn muốn tìm một cái bí cảnh hoặc là từng cái pháp bảo mới dễ dàng rất nhiều. Đến tiên tiên cấp đường trở lên mới tính là chân chính so với vật khí. Ông, Mà liên tại đoán thể cảnh bảng xếp hạng nhân số kết thúc về sau, tiên thiên cảnh bảng xếp hạng cũng là sau đó một khắc bắt đầu hiện hiện ra một cái tiếp theo một cái danh tự. Tiên thiên cảnh bảng xếp hạng, hạng nhất, nhân tộc, Là Phong. Vạn. chương 205, nhân tộc bá bảng, vũ trụ giả định ý chí, 48. 8, tiên tiên cảnh bảng xếp hạng, hạng nhất, Viêm Hoàng Đế quốc, nhân tộc, La Phong. Vô số chủng tộc nhìn xem bảng xếp hạng phía trên nhân tộc hai chữ, đều là ngây ngẩn cả người. Cái này là chủng tộc gì? Giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhưng mà nhìn thấy Viêm Hoàng Đế quốc về sau tất cả đế quân trong nháy mắt biến sắc. T, Viêm Hoàng Đế quốc? Cái này sao có thể? Cấp giới chủ bảng xếp hạng thứ nhất cũng đã là Viêm Hoàng Đế quân, cái này Viêm Hoàng Đế quốc làm sao có thể còn có cái thứ hai bảng xếp hạng thứ nhất? Phải biết, Tiếu Hàn danh hảo thế nhưng là mười phần to, tại toàn bộ thức kim quốc gia vũ trụ bên trong hiện tại không có một cái nào đế quân là không quen biết Tiếu Hàn. Dù sao Tiếu Hàn trước đó khiêu chiến vô số đế quân đem những này đế quân toàn bộ đánh ngã sự tình liền làm vô số người đối Viêm Hoàng Đế quân bốn chữ có cực lớn nhận biết. Bất quá lần này Tiếu Hàn trở thành bảng xếp hạng thứ nhất cũng là để rất nhiều người không thể tin được, phải biết, lần này tuyển thủ dự thi bên trong thế nhưng là có mạnh như 15000 mai pháp tác phủ văn siêu cấp cường giả Kim Diễm, mà Kim Diễm bài danh đến cuối cùng ngay cả 10 vị trí đầu đều không có đi lên. Bất quá có chuyện lúc trước, bọn hắn cũng liền không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại thế mà ngay cả tiên tiên cảnh giới bảng xếp hạng thứ nhất đều là Viêm Hoàng đế quốc điểm ấy liền có chút không nói được. Dù sao trình hợp Viêm Hoàng đế quốc vẹn vẹn chỉ là thành lập mấy ngày tiểu quốc. Hiện tại thế mà ép đặt ở nhiều như vậy trung cấp thậm chí cao cấp đế quốc chiến đấu, tấm màn đen, đơn giản liền là tấm màn đen. Ta cũng kháng nghị, cái này Viêm Hoàng đế quốc một cái vừa mới xây dựng đế quốc làm sao có thể có người có thể tiến vào thứ nhất? Đáng giận, ta thước Kim Quốc gia vũ trụ đã mục nát đến trình độ này sao? Vô số người bắt đầu điên cuồng la ầm lên. Rầm rầm dầm. Nhưng vào đúng lúc này, vô số âm thanh tiếng oanh minh trong nháy mắt chuyển đến. Chỉ gặp những cái kia vừa mới còn đang kêu gào có tấm màn đen người trong nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống từng đạo lực lượng kinh khủng chôn đáy nát. Vũ trụ giả định, tuyệt đối công bằng công chính, bất luận cái gì người nếu là dám chất vấn, đem lại nhận trừ phạt mà một tiếng vô cùng thanh âm uy nghiêm thế mà từ bên trong hư không chuyển ra. Cái này một thanh âm xuất hiện liền là ngay cả Cường Đại Hạo Nguyên Đại Đế đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Vũ trụ giả định ý chí, thế mà xuất hiện, truyền thuyết vũ trụ giả định ý chí không phải tại nhân tộc sau khi chết liền đã yên tĩnh lại sao? Chẳng lẽ là bởi vì vì nhân tộc tái hiện nguyên nhân. Hạo Nguyên Đại Đế lúc này ánh mắt nhìn về phía trung quanh đều là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Phải biết, vũ trụ giả định vừa mới nói tới trừng phạt thế nhưng là rất nghiêm trọng. Mà tại thế giới hiện thực bên trong, những cái kia bị vũ trụ giả định nói nổ nát người thế mà trong nháy mắt chết đi vẹn vẹn chỉ để lại nhục thể, về phần ý thức, ngay cả một tia đều đã không tồn tại. Làm rất tốt, La Phong. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể trở thành thứ nhất. Tiêu Hàn hài lòng nhẹ gật đầu. Trong mọi người liền La Phong điểm xuất phát thấp nhất, cho nên chỉ có một mình hắn là tiên tiên cấp đừng. bất quá lại là tiến bộ nhanh chóng nhất. Vẹn vẹn tiên tiên cấp đẳng tiên phú chiến đấu liền đạt đến cấp bậc thánh tử. Nếu là vững bức trưởng thành tiếp, tiến đồ bất khả hạn lượng. Hết thảy đều là bởi vì công lao của sư phó, nếu không phải sư phó, ta hiện tại có lẽ đã chết. La Phong vội vàng hướng lấy Tiêu Hàn cảm kích nói đến. Hắn vô cùng may mắn gặp Tiêu Hàn bằng không. Tiên phú của mình, ngày sau trở thành một cái tiên thiên liền là đỉnh điểm, thậm chí sớm đã bị những học sinh kia đánh chết. Nơi nào còn có thành tựu hiện tại? Nếu không phải cố gắng của ngươi, ta chính là cho các ngươi cho dù tốt tài nguyên các ngươi cũng vô pháp đạt đến thành tựu hiện tại, cho nên hết thảy đều vẫn là muốn rựa vào chính mình. Tiếu Hàn nói đến đây, ánh mắt lần nữa hướng phía phía trước cái kia mấy khối thần trên tấm bia nhìn sang. Tiên thiên về sau liền là tông sư bảng xếp hạng, mà lần này, nhân tộc trực tiếp chiếm cư trước 120 cái danh nghịch. Trong đó, năm vị trí đầu toàn bộ đều là nhân tộc. Kết quả này vừa ra, vô số người đều trầm mặc bởi vì bọn hắn biết, nếu là một cái bảng xếp hạng, có lẽ sẽ có vấn đề, nhưng là hai cái này bảng xếp hạng tuyệt đối không khả năng xuất hiện ở giả. Với lại, vũ trụ giả định từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu liền là trong vũ trụ nhất là quyền uy tồn tại. Đón lấy bên trong, đại tông sư, tinh không, tinh hải cảnh bảng xếp hạng toàn bộ đều là bị Viêm Hoàng đế quốc nhân tộc sở chiếm cứ trước mấy. Có thể nói, hoàn toàn liền là Viêm Hoàng đế quốc một trận độc nhất vô nhị biểu diễn. Rốt cục đến vực chủ cảnh. Đúng vậy à, vực chủ cảnh giới thế nhưng là có thước diễn hoàng tử điện hạ bảo vệ, ai có thể là đối thủ? Thước diễn chính là thước kim quốc gia vũ trụ cái thứ 2 thánh tử cũng là thức kim chí cường giả nhỏ nhất một đứa con trai, đồng thời cũng là hủy diệt trí cường giả thân truyền đệ tử, không chỉ có có được lĩnh vực chi lực còn có được kinh khủng thiên giai pháp tắc hủy diệt pháp tắc, có thể nói, thiên phú chiến đấu tại tất cả thánh tử bên trong đều là đỉnh tiêm. Có hắn chấn giữ lời nói, bảng xếp hạng tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nhưng mà, không có người phát hiện tại trong khắp ngách, một cái một bộ áo bào đen, toàn thân tản ra vô tận lực lượng hủy diệt thiếu niên cầm trong tay một thanh trường đao nhìn xem bảng xếp hạng yên lặng không nói một rất nhanh, từng cái danh tự sôi nổi mà lên, tất cả mọi người là bắt đầu nín thở. Đến 10 vị trí đầu đều không có phát hiện nhân tộc danh tự, tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Bất quá càng nhiều người vẫn như cũ không thể tin được. Cuối cùng cũng có, bắt đầu xuất hiện 5 vị trí đầu. Thứ tư, không phải, thứ ba, không có. Nhưng mà, khi hạng 2 xuất hiện về sau, tất cả mọi người lập tức động. Cấp vực chủ bảng xếp hạng. Hạng 2, Tước Kim Quốc gia vũ trụ. Thứ diễn. Theo cái này một cái tên xuất hiện, vô số người trong nháy mắt ngốc trệ. Mà sau một khắc đệ nhất danh tự cùng theo đó xuất hiện. Cấp vực chủ bảng xếp hạng. Hạng nhất, Viêm Hoàng Đế quốc. Đèo ở tờ Đừng nói bọn hắn liền là Tiếu Hàn đều vô cùng kinh ngạc. Không có khả năng a, thiên phú chiến đấu của ngươi, mặc dù giống như thước diễn đều là cấp bậc thánh tử, nhưng là từ lực lượng pháp tắc phương diện ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể ngươi là thứ nhất? Tiếu Hàn đều có chút mơ hồ. Hắc hắc, bởi vì ta không cẩn thận tìm được một cái thánh giai bí cảnh cuối cùng ở bên trong tìm được một cái thánh giai vật phẩm. Cho nên mới A nguyên bản điểm tích lũy là hai ta lần thức diễn cái vừa qua. Đều ở tự nói đến đây cũng là hơi may mắn. Các vực chủ thánh giai khác bí cảnh bên trong thủ vệ sức chiến đấu thế nhưng là đều là đạt đến giới chủ thất bát trọng tồn tại. Loại kia tồn tại cũng chỉ có cấp bậc Thánh tử thiên tài có thể thông qua được. Cũng may, hắn ở tợ liền là cái này một cái cấp bậc thiên tài. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, đã ngươi thắng, đó chính là ngươi khí vận càng thêm cường đại. Bất quá tiếp xuống thực chiến thế nhưng là liền muốn kiểm trắc chiến đấu chân chính lực. Các ngươi tất cả mọi người không nên khinh thường." Tiếu Hàn bình tĩnh đối với đỡ ở tờ nói đến, "Thượng như sư phó, tất cả nhân tộc thiên tài đều là cung kính nói đến đúng sư phó, vậy là ngươi tên từ mấy?" Đều ở tở hiếu kỳ đối với Tiếu Hàn hỏi. Nghe được câu hỏi của bọn hắn, Tiếu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. "Ta, tự nhiên là thứ nhất." Chương 206. A. Ngươi chính là cái kia thứ 15. 58. Viêm Hoàng Đế Quân. Lại là hắn, lại là hắn. Lao tử Tân Tân khổ khổ đánh xuống thánh vực bí cảnh thế mà bị cướp, tuyệt đối không có thể tha tha thứ. Quảng Trương trong khắp ngóc ngách, lúc này Kim Diễm nhìn xem cái cuối cùng bản đơn phía trên hạng nhất to lớn Viêm Hoàng Đế Quân cái tên này trong lòng vô cùng phẫn nộ. Dù sao tiểu Hàn Thế nhưng là lấy hơn 100 triệu cái điểm tích lũy thành là thứ nhất tồn tại. Nói cách khác mình tất cả cố gắng toàn bộ đều là cho tiểu Hàn làm vật làm nền. Kế tiếp còn có một trận, liền coi như chúng ta không gặp được, còn có giai đoạn thứ 2. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi Tiểu Hàn biết, cái gì gọi là chân chính thánh tử chi nộ. Lúc này Kim Diễm ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Vòng thứ nhất chiến đấu tất cả hạng 10 sẽ thu hoạch được một cái cao cấp tinh hệ ban thưởng, hạng 9 hai cái, hạng 8 ba cái, mà hạng nhất thì là 10 cái cao cấp tinh hệ. Mà nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời một tiếng thanh âm bình tĩnh truyền đến tất cả mọi người trong góc. Hạ Nguyên Đại Đế lời nói lập tức để không ít tuyển thủ lộ ra từng kia mừng rỡ. "Sư phó, chúng ta hết thể thắng hơn 100 cái cao cấp tinh hệ ai." Một cái nhân tộc thiếu nữ động đối Tiểu Hàn nói đến. Tiểu Hàn cười khẽ đầu. Những mảnh tinh hệ chờ các ngươi có thực lực nắm trong tay liền toàn bộ giao cho các ngươi, nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi là bất di cấp, ngần ấy cực nhỏ lợi nhỏ, ngày sau không đủ chỉ là thoảng qua như mây khói thôi. Hơn 100 cái cao cấp tinh hệ, đối ở hiện tại Viêm Hoàng đế quốc tới nói tuyệt đối là một số lớn tài phú. Bất quá đối với Tiếu Hàn lại là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Tiếu Hàn nếu làm muốn, đủ để cho đánh xuống mấy ngàn, thậm chí hơn bạn cái cao cấp tinh hệ để Viêm Hoàng đế quốc trực tiếp thành vì trung cấp đế quốc. Bởi vậy, hơn 100 cái cao cấp tinh hệ cũng bất quá chỉ là bất đi Tiếu Hàn thời gian mấy tháng thôi. Dù sao Viêm Hoàng Quân đoàn 1 mực còn tại chiến trận, đến nay ngài nguyên bản bản đồ đã khuyết trương lớn đến 78 chục cái cao cấp tinh hệ nhiều. Các đệ tử nhất định ghi khắc sư phó giải bảo. Tất cả nhân tộc học sinh nghe Tiểu Hàn lời nói về sau đều là nghiêm túc xuống tới. Đúng vậy à, bọn hắn thực lực bây giờ ngay cả giới chủ đều không có một cái nào liền nghĩ những này cao cấp tinh hệ. Nếu là thực lực cùng Tiểu Hàn nói cường đại, muốn bộ dáng gì tinh hệ không có. Vòng thứ 2 chính là lôi đài thi đấu. Trận này lôi đài thi đấu 10 phần đơn giản. Mà nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời Nguyên Đại Đế âm từ bên trên bầu trời truyền tới. Ma tiêu thiên nghiêm của hắn rơi xuống, nguyên bản trung quanh vô biên vô tận biển người trong nháy mắt hóa thành vô số đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ còn lại có 900 triệu người. Mà cái này 900 triệu bên trong cơ hồ đều là trung cấp đế quốc cùng cao cấp đế quốc người. Phải biết, vĩnh hằng cấp cường giả lãnh đạo dưới trung cấp đế quốc toàn bộ cộng lại, tổng số người tuyệt đối so với cấp thấp đế quốc tất cả mọi người số cộng lại còn nhiều hơn. Bất quá số lượng lại là ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Đây cũng là bởi vì vĩnh hằng cấp cường giả cương thật sự là quá lớn. Mà cao cấp đế quốc càng là như vậy. Phải biết, toàn bộ Thức Kim Quốc gia vũ trụ cảnh nội, vẹn vẹn chỉ có hơn 120 cao cấp đế quốc, nhưng là cái này hơn 120 cao cấp đế quốc lại là chiếm cư Thức Kim Quốc gia vũ trụ bảy thành lãnh thổ. Còn lại hai thành thì là trung cấp quốc gia vũ trụ, mà đổi thành bên ngoài một thành thì là cấp thấp quốc gia vũ trụ. Không lột như thế số lượng tăng thêm cực kỳ khủng bố tài nguyên trồng chất phía dưới, tự nhiên cơ hồ tất cả thiên tài đều là xuất từ cao cấp đế quốc, trung cấp đế quốc đều không có bao nhiêu. Nhưng mà, lại là có một cái đặc thù đoàn thể, cái kia chính là Viêm Hoàng đế quốc vị trí. Khoảng chừng 102 người. Cái này 102 người đoàn thể trong nháy mắt đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Đương nhiên cũng có vô số người ghen tị nhìn xem Tiếu Hàn bọn người. Thậm chí có con cháu một vài gia tộc lớn đã trong lòng có muốn xóa đi Viêm Hoàng đế quốc ý nghĩ, mà đối với những người này, Tiếu Hàn mặt nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời Hạo Nguyên đại đế. Ông. Đột nhiên, Tiếu Hàn lại một lần nữa phát hiện thân thể của mình bị một cỗ không gian lực lượng bao vây. Sau một khắc, Tiếu Hàn liền phát hiện thân thể của mình trực tiếp bị một cỗ cổng lỗ không gian lực lượng truyền tống đến một cái trên lôi đài. Chỗ này chính là lôi đài thi đấu, quy tắc rất đơn giản. Mỗi người hai lần cơ hội khiêu chiến, chỉ cần có thể tại một ngày sau đó vẫn như cũ đứng tại trên lôi đài người liền là thứ nhất. Mà xem như mỗi một cái cấp bậc trước 10000 danh tướng sẽ trực tiếp làm đại chủ thủ hộ lôi đài. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội từ bên trong hư không chuyển ra. Nghe được về sau Tiểu Hàn lập tức tiêu tan. Trận này thật đúng là ngoại dự liệu đơn giản. Bất quá thế nhưng là liền không có nhiều người như vậy có thể đi tìm cái chết. Tiểu Hàn bất đắc dĩ thở dài. Làm thực lực cường đại một nhóm người, giống như là Kim Diễm cùng hắn, cùng những pháp tắc kia phủ văn số lượng đều là tại 5000 trở lên cường đại giới chủ. Tự nhiên là không có quá nhiều người tới khiêu chiến. Dù sao những người này thế nhưng là đều có tự biết rõ. Tỷ thí bắt đầu. Mà theo hạo nguyên đại đế ra lệnh một tiếng, những người khiêu chiến này liền toàn bộ lựa chọn mình muốn khiêu chiến nhân tuyển, lập tức điểm kích khiêu chiến. Ông, mà tiếu hàn phía trước, lại là xuất hiện bên trong một cái để hắn không tưởng tượng được thân ảnh một chỉ gặp, kim diễm thế mà xuất hiện ở tiếu hàn đối diện. Đây là cái gì thao tác? Tiếu hàn lập tức liên động, bất quá sau một khắc tiếu hàn liền biết nguyên nhân Mỗi người đều có hai lần khiêu chiến cơ hội bất quá làm đại chủ, bản thân liền trực tiếp dùng một lần nhưng là vẫn có một cơ hội, nói cách khác tiểu tử này trực tiếp từ bỏ lôi đài, tổn thất một lần làm đại chủ cơ hội, vì chính là muốn tới đánh bại ta. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn liền bó tay rồi. Viêm hoàng đế quân đúng không? Kim Diễm ánh mắt hơi meo nhìn xem đối diện Tiếu Hàn, mà hắn một thân bá khí kim sắc chiến giáp, tăng thêm vũ khí màu vàng lỏng, tóc màu vàng tựa như là một cái mặt trời nhỏ đứng tại Tiếu Hàn trước mặt. Tự nhiên là ta, không biết các hạ tìm ta làm gì? Tiếu Hàn hiếu kỳ đối với Kim Diễm hỏi, giả bộ như một bộ không biết bộ dáng. Ha, ha, ha, ha. Ta chính là Kim Diễm, thức Kim Chí cường giả đệ tử. Kim Diễm nhìn thấy Tiếu Hàn đần độn bộ dáng lập tức cười ha hả, đồng thời còn tận lực nhấn mạnh một cái thân phận của mình. Một bộ sợ Tiếu Hàn không biết bộ dáng một a. Liên La bảng xếp hạng thứ 15 Kim Diễm a, ta biết, ta biết. Tiếu Hàn một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng đồng thời một mặt nghiêm túc. Mà hắn một câu bảng xếp hạng thứ 15 trong nháy mắt để Kim Diễm sắc mặt nhăn nhó xuống dưới. Phải biết, bảng xếp hạng thứ 15 đối tại hắn hiện tại đến a nước đơn giản liền là sỉ Nhưng mà Tiếu Hàn lại là tại vết thương này phía trên điên cuồng Tiểu tử, đừng xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ta Kim Diễm nay ngày liền muốn lấy ngươi mạng chó, để mạng lại a." Kim Diễm trong nháy mắt bạo nộ rồi, trường thương trong tay trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng phát tắc. 15000 mai phát tắc phủ văn kinh khủng trực tiếp đem không gian xung quanh đều là điên cuồng chấn nỡ. "Động thủ liền động thủ mà. Báo danh hào làm gì? Ta biết ngươi là người thứ 15 Kim Diễm." Chương 207, có được thiên ma huyết mạch Kim Diễm, 68. "Động thủ liền động thủ mà. Báo danh hào làm gì? Ta biết ngươi là người thứ 15 Kim Diễm." Tiêu Hàn bất đắc dĩ đối Kim Diễm nói đến, mà hắn một câu nói kia lại một lần nữa kích thích Kim Diễm. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết!" Sau khi nói xong, kim diễm trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng phía Tiếu Hàn điên cuồng lao đến. Trường thương trong tay một thương hướng phía Tiếu Hàn đập xuống. Mà Tiếu Hàn nhìn xem một thương này vẹn vẹn chỉ là tay phải hơi khẽ nâng lên đến. Và anh, Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang không gian chúng quanh bị một thương này trong nháy mắt đánh cho trong nháy mắt sụp đổ. Trung quanh phương viên mấy chục năm ánh sáng bên trong lôi đài đều là bị một thương này dư ba trong nháy mắt đánh cho biến mất. Nhưng mà, kim diễm lại là không có đối với mình tạo thành kinh khủng ba động có một tia vui vẻ, bởi vì hắn hoàn sợ phát, phát hiện mình một thương này thế mà trực tiếp bị Tiếu Hàn hai cái ngón tay nắm tốc độ không sai, lực lượng cũng được, liền là lực lượng pháp tắc có chút khiếm khuyết. Tiếu Hàn nắm nuốt kim diễm mũi thương khẽ gật đầu, đồng thời trong miệng còn tại phê mình. Đáng giận a. Kim Diễm ngăn chặn sợ hãi trong lòng, lập tức lại một lần nữa dùng hết lực khí toàn thân muốn đem mình một thương này rút ra. Nhưng mà, mặc cho bằng hắn dùng lực như thế nào, trưởng thương liền là không nhúc nhích tí nào. Vũ khí mặc dù tốt, nhưng là gặp gỡ chủ nhân nếu là quá kém, cũng là không được. Kim Diễm a, cùng là thức kim quốc gia vũ trụ người, ta quen vẫn là hiệu quả và lợi ích chi tâm ít một chút, không phải sớm muộn sẽ hại ngươi. Nhìn xem hai mắt đỏ như máu, lại có từng tia nhập ma dấu hiệu Kim Diễm Tiếu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Liên ngôn ấy đã kích đều chịu không được. Tiểu tử này nội tâm sợ là ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ít nói lời vô ích, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Kim Diễm lạnh hư một tiếng, thân trong nháy mắt buộc phát ra vô tận sát khí. Cái này một cỗ sát khí thế mà đem pháp tắc của hắn chi lực đều nhiễm đến biến thành màu đỏ. Tiếu Hàn nhìn đến đây lập tức nhướng mày. Không đúng, đây là thiên ma lực lượng. Tiếu Hàn nhìn đến đây cảm thấy từng tia không thích hợp sau một khắc Tiếu Hàn đầu ngón tay trong nháy mắt bộc phát ra một tia lực lượng. Xoát xoát xoát xoát. Hey. Sau một khắc, Kim Diễm không thể tin được phát hiện vũ khí của mình thế mà bắt đầu điên cuồng vỡ ra. Từng tấp từng tấp vết nứt để Kim Diễm sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Oen. Sau một khắc, theo một tiếng bạo tạc, một thanh nhảy thánh giai phẩm chất vĩnh hằng cao cấp trường thương thế mà trực tiếp bị Tiêu Hàn sử dụng tay bóc nát. Trường thương sụp đổ về sau chỗ bạo phát đi ra uy lực kinh khủng trực tiếp đem Kim Diễm lệ đến bay rất ra ngoài. Phụp. Từng ngụm máu tươi từ Kim Diễm trong miệng buộc phát ra. Linh hồn phía trên cùng trên nhục thể đều bởi vì hắn trưởng thương sụp đổ mà nhận lấy cực lớn thương tích. 3. Nhưng mà Ngay tại kim diễm vẫn như cũ không bị khống chế hướng phía sau bay rất ra ngoài thời điểm, một cái bàn tay lớn từ bên trong hư không đưa ra ngoài trực tiếp đem đầu của hắn Trô nắm. Ông. Sau một khắc, một cú ba động khủng bố trực tiếp đem kim diễm nhục thể giam cầm để hắn không cách nào động đạn một tia. Quả nhiên là Thiên Ma huyết mạch chi lực. Tiếu Hàn không thể tin được cảm thụ được kim diễm trong thân thể cái kia một tia huyết mạch ba động. Tuyệt đối là hàng thật giá thật Thiên Ma huyết mạch. Ngươi là người phương nào chi tử? Không biết đến cùng nguyên nhân gì Tiếu Hàn băng lãnh đối với kim diễm nói đến. Tiểu Hàn cảm nhận được kim diễm trong cơ thể ngoại trừ bản thân hắn huyết mạch chi lực bên ngoài thế mà còn có một cỗ thiên ma huyết mạch chi lực. Cái này để Tiểu Hàn có chút không dám tin tưởng. Một cái đường đường trí cường giả đệ tử, làm sao lại có được thiên ma huyết mạch? Nhưng là sự thật bày ở trước mắt Tiểu Hàn tuyệt đối dám khẳng định, cái này một cỗ huyết mạch chi lực bản thân liền là kim diễm mình. Chắc không được vẹn vẹn Tiểu Hàn mấy câu tiểu tử này thiếu chút nữa nhập ma. Đáng giận, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta kim diễm tử nhỏ bị sư Tôn Tu lưu nơi nào có cái gì phụ mẫu? Kim diễm điên cuồng đối Tiểu Hàn nói đến. Mà Tiểu Hàn sau khi nghe tự nhiên là không thể nào tin tưởng. Cái kia cũng đừng trách ta. Sư hồn. Tiểu Hàn đôi mắt lạnh lẽo, sau một khắc trong nháy mắt buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng tinh thần hướng phía Kim Diễm linh hồn phía trên điên quần đánh xuống. Phải biết trước đó hắn cái này một tiêu huyết mạch chi lực liền là tại linh hồn của hắn chỗ sâu ẩn giấu đi, nếu không là chính hắn vẫn nộ bạo phát đi ra, ngoại trừ trí cường giả trực tiếp tự tay kiểm tra, nếu không không có khả năng bạo lộ ra. Đương nhiên ngay cả như vậy nếu không phải Tiểu Hàn có được 100.000 cỗ thức kim lực lượng pháp tắc, kiểm tra đến tiểu tử này ba động có dị thường lời nói cũng sẽ không phát hiện. Sư hồn. Không, không cần, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta thế nhưng là trí cường giả đệ tử. Nghe được siêu hồn hai chữ lúc này Kim Diễm rốt cục sợ. Phải biết chỉ cần là bị siêu hồn về sau linh hồn của mình chi lực tuyệt đối sẽ nhận cực lớn thương tích đến lúc đó mình đối với tinh thần công kích lực phòng ngự thế nhưng là liền ra mạnh. Nhưng mà Tiếu Hàn lại là căn bản vốn không để ý tới hắn trực tiếp đem mình bàng bạc linh hồn chi lực hướng thẳng đến đối phương linh hồn đánh tới. Và anh. Theo một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh về sau, Tiếu Hàn linh hồn chi lực trong nháy mắt đem Kim Diễm linh hồn phòng ngự vênh mở. Nhưng mà, ngay tại Tiếu Hàn liền muốn tra nhìn đối phương ký ức thời điểm, một cỗ vô cùng thuần chính thức kim lực lượng pháp tắc điên cuồng hướng phía Tiếu Hàn đánh tới quả nhiên có phòng ngự. Thức Kim Chí cường giả, người rốt cuộc muốn ẩn tàng cái gì? Tiếu Hàn lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, trên người Thức Kim lực lượng pháp tắc toàn bộ bộc phát. Đem pháp tắc phụ văn số lượng tăng lên tới 100.000 cố, Tiếu Hàn lúc này lực lượng pháp tắc độ tinh khiết tuyệt đối là đạt đến chí cường giả cấp bậc. Đây cũng là vì sao Tiếu Hàn dám đối Thức Kim Chí cường giả đệ tử hạ thủ nguyên nhân. Ông, Thức Kim Chí cường giả lưu tại kim diễm trong óc cái kia một đạo phong ấn trong nháy mắt bị Tiếu Hàn lực lượng toàn bộ đều đồng hóa. Sau một khắc, nguyên bản còn tại bạo động cái kia một cố lực lượng pháp tắc lập tức lắng xuống. Mà Kim Diễm linh hồn chi lực cũng là không giữ lại chút nào mở đặt ở tiếu Hàn trước mặt. "Để ta xem một chút, thức kim chí cường giả ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì?" Tiếu Hàn lạnh hừ một tiếng, lập tức trực tiếp đem mình tất cả ý thức chìm vào đến kim diễm trong ý thức. Sau một khắc, kim diễm cả đời ký ức đều xuất hiện ở Tiểu Hàn trước mắt. Tiếu Hàn đem một chút không có chút ý nghĩa nào đều lướt qua, tự như cái gì đệ tử ở giữa lục đục với nhau loại hình. Rốt cục, ký ức về tới kim diễm lần thứ nhất nhìn thấy thức kim chí cường giả thời điểm. Đó là tại 980 triệu năm trước, cũng chính là kim diễm ký ức đạn sinh cái kia một ngày. Cùng Kim Diễm nói, thức kim chí cường giả nhặt được Kim Diễm về sau vẫn nuôi dưỡng Kim Diễm lớn lên, cuối cùng Kim Diễm trở thành thánh tử. Hết thảy hết thảy đều là đơn giản như vậy. Nhưng mà, Tiếu Hàn lại là phát hiện, tại một đoạn này ký ức lúc bắt đầu Kim Diễm đã 7, 8 tuổi, mà tại đoạn thời gian này trí nhớ lúc trước lại là hoàn toàn trong không. Ẩn tăng đến sâu như vậy. Vĩnh. Tiếu Hàn đôi mắt lóe lên, tự nhiên là biết đây hết thảy ký ức đều là bị thức kim chí cường giả từ Kim Diễm sâu trong linh hồn đều xóa đi, muốn giải khai, trừ phi có linh hồn chí cường giả tự mình động thủ. Đáng tiếc, người gặp phải là ta. Chương 208, lại thu một cái thánh tử đồ đệ. 78. 100.000 mai pháp tắc phụ văn số lượng, trên lý luận là không thể nào tồn tại. Cho dù là thời kỳ viễn cổ nhân vương, pháp tắc phủ văn số lượng cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến 5, 6 vạn mai. Bởi vậy không có ai biết 100.000 mai pháp tắc phủ văn số lượng đại biểu là có ý gì. Vũ trụ ở giữa có 3.000 loại lực lượng pháp tắc, mà cái này 3.000 loại lực lượng pháp tắc đều là từ quản lý vũ trụ vận hành thiên đạo nắm trong tay. Mà cái này 3.000 loại lực lượng pháp tắc bên trong mỗi một loại pháp tắc đều có 100.000 loại là tính. Tựa như là hỏa diễm nóng, ánh sáng lóa mắt, đều thuộc về lực lượng pháp đặc tính thứ nhất, như là hoàn toàn nắm trong tay loại thứ nhất đặc biệt tính liền có thể sử dụng lực lượng pháp tắc ngưng kết ra một viên pháp tắc kết tinh, về sau mỗi khống chế một loại đặc tính, pháp tắc kết tinh phía trên liền sẽ nhiều một loại pháp tắc phụ văn đại biểu cái này một loại lực lượng pháp tắc. Mà rất nhiều giới chủ cấp bậc tu sĩ tại tuổi thọ kết thúc trước đó đều chọn đột phá đến vinh hằng cấp, đương nhiên không có đạt tới đột phá điều kiện người tự nhiên là chỉ có cho chết. Mà những này cũng không có đem một loại lực lượng pháp tắc đặc tính hoàn toàn khống chế người tại thực lực đạt tới bất diện cấp đỉnh phong về sau liền sẽ phát hiện, mình tu đường đã bị phong kiến một nói cách khác muốn tiếp tục tiến lên đã là không thể nào. Bởi vậy liền có cường giả nghĩ đến từ trong vũ trụ rút ra có được tất cả đặc tính bản nguyên pháp tác chi lực làm bổ sung để cho mình thuận lợi đột phá cực hạn, thành tựu cuối cùng chí cường giả. Mà đạt tới trí cường giả về sau, bản thân đem lại nhận chỗ vũ trụ hạn chế, nói cách khác vũ trụ hủy diệt, những này chí cường giả dù cho đã thoát đi vũ trụ làm theo cũng muốn chết. Thậm chí vũ trụ xuất hiện một chút tổn thương, làm trí cường giả bản thân cũng sẽ nhận công kích là một cái đạo lý. Đây chính là một cái làm trí cường giả lớn nhất hạn. Nói cách khác chỉ cần đem 100.000 mai pháp tắc phụ văn toàn bộ lĩnh lời nói cũng liền mang ý nghĩa ngươi pháp tắc tại bản chất phía trên đã đạt tới thậm chí siêu vị trí cường giả lực lượng pháp tắc. Dù sao, đây là chính người lĩnh ngộ, mà chí cường giả lực lượng pháp tắc lại là từ thiên đạo nơi đó giành được. Tiếu Hàn đoán chừng, nếu là thiên đạo chi lực bị cấp quá nhiều lời nói vũ trụ cũng sẽ nhận cực lớn tổn thương, tựa như là năm đó vũ trụ bị hao tổn, thiên ma xâm lấn. Có lẽ liền là nhân tộc tranh đoạt quá nhiều bản nguyên pháp tắc chi lực mới đưa tới vũ trụ tổn hại. Trở về chính đề, bây giờ muốn đem kim diễm tổn hại linh hồn chi lực tu bổ lại chỉ có một cái phương pháp cái kia chính là sử dụng bản nguyên linh lực lượng pháp tắc đem linh hồn của hắn lần nữa tu bổ lại. Muốn chữa trị từ thức kim chí cường giả hủy diệt linh hồn. Như vậy chữa trị đẳng cấp cũng chỉ ít cần muốn đạt tới chí cường giả Lúc này Tiếu Hàn mặc dù không có trí cường giả thực lực nhưng lại là có trí cường giả uy năng. Linh hồn pháp tắc. Hiện, theo Tiếu Hàn quát khẽ một tiếng, làm điệu giai pháp tắc bên trong tương đối thần bí linh hồn lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bị Tiếu Hàn toàn bộ đều đều bắt đầu chuyển động. Ông, 100.000 mai pháp tắc phụ văn cường độ linh hồn pháp tắc tại vừa tiếp xúc với kim diễm linh hồn về sau liền bắt đầu phi tốc chữa trị kim diễm linh hồn chi lực, chọn vẹn sử dụng 3 phút Tiếu Hàn mới đưa kim diễm linh hồn toàn bộ chữa trị. Nhưng mà, tại chữa trị quá trình bên trong Tiếu Hàn cũng là phát hiện kim diễm trong trí nhớ bí mật. Cái này tức kim chí cường giả thật sự chính là tại tìm đường chết ta. Tiểu Hàn xem hết từ đầu đến cuối về sau lập tức bó tay rồi. Kim Diễm, sở dĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ của mình là bởi vì phụ thân của hắn liền là Thức Kim Chí cường giả. Đây cũng là vì sao, Thức Kim Chí cường giả đối với hắn và con ruột không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá mẫu thân của Kim Diễm thế nhưng là lại khác biệt, mẫu thân của Kim Diễm chính là Thiên Ma nhất tộc một cái 12 cánh bất diệt thiên ma. Tại một tỷ năm trước, Thức Kim Chí cường giả tại đi Thiên Ma nhất tộc lãnh địa bên trong cứu người thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện mẫu thân của Kim Diễm, lập tức bị mẫu thân của Kim Diễm hấp dẫn, về sau liền đem chi đoạt trở về lại nốt đối phương hơn 20 triệu năm về sau, thế mà làm cho đối phương mang thai. Loại chuyện này tại trong vũ trụ gần như không tồn tại. Dù sao tại tam đại thế lực chỗ va chạm cấp đoạt đối phương mỹ nữ loại sự tình này nhiều vô số kể, nhưng là bởi vì chủng tộc khác biệt, muốn thụ thai căn bản chưa từng xuất hiện. Có lẽ là bởi vì hắn là chí cường giả nguyên nhân cho nên thế mà phá vỡ giữa hai bên giới hạn. Bất quá phải biết, loại chuyện này tuyệt đối là trong vũ trụ chỗ có chủng tộc đều phỉ nhổ sự tình, cho dù là hắn một cái chí cường giả nếu là bị phát hiện, cũng tuyệt đối sẽ nhận vô số người xem thường. Thậm chí tiên ma nhất tộc đều sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá cuối cùng bởi vì muốn nhìn một chút thiên ma nhất tộc cùng chủng tộc khác có thể xuất hiện cái gì hậu dệ hắn thế mà tại Kim Diễm xuất sinh mấy năm về sau trực tiếp đánh chết mẫu thân của Kim Diễm. Sau đó đem Kim Diễm khi làm đồ đệ thu dưỡng. Thậm chí hắn còn đem Kim Diễm ký ức tất cả đều xóa đi. Nếu không phải Kim Diễm ra đời mấy năm trước gặp qua mẹ của mình còn có ký ức lời nói sợ là Tiếu Hàn đều không thể phát hiện sự thật này. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Đây không phải là thật. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng thanh âm thống khổ truyền đến Tiếu Hàn trong lỗ tai. Bởi vì Tiếu Hàn đủ Kim Diễm ký ức, bởi vậy Kim Diễm tự nhiên là biết mọi chuyện cần thiết. Nhìn xem trong trí nhớ mình đối với mình vô cùng ôn nhu mâu thân thế mà bị thức kim chí cường giả giàn vật đến chết, về sau nguyên bản sư phụ hắn vĩ nạn thân ảnh trong nháy mắt xụp đổ. Cũng là người đáng tương a. Tiếu Hàn nhìn xem lấy minh đệ thất hồn lạc phách bộ dáng bất đắc dĩ thở dài. Vậy anh. mà nhưng vào lúc này, Kim Diễm đột nhiên hướng phía Tiếu Hàn quỳ xuống. Sư tôn ở trên thụ đổ nhi tối đầu. Kim Diễm động tác lập tức để Tiếu Hàn ngậm. Dựa vào ta chẳng phải đang tiểu tử này trong trí nhớ tăng thêm ít đồ mà, có cần phải trực tiếp bãi sư sao?" Tiểu Hàn bó tay rồi, đã đối phương là trí cường giả đệ tử, Tiếu Hàn siêu hồn về sau Tiếu Hàn đương nhiên sẽ không liền tùy ý bỏ mặt đối phương đi, nhưng là cách một cái vũ trụ giả định Tiếu Hàn lại không thể giết đối phương. Cho nên, Tiếu Hàn chỉ có thể sử dụng bản nguyên linh hồn pháp tác sửa đổi đối phương ký ức. Tại đối phương trong trí nhớ Tiếu Hàn hình tượng thế, nhưng là so hắn cái kia chí cường giả sư tôn cao lớn hơn vô số lần. "Tiểu tử, ngươi cái này là ý gì? Sư phụ của ngươi không phải thức kim chí cường giả sao?" Tiểu Hàn hiếu kỳ đối với Kim Diễm hỏi. "Sư tôn minh nếu không phải nay ngày sư tôn khôi phục trí nhớ của ta, ta còn tại nhận tặc làm cha, người kia sau này không phải sư phụ của ta, chính là ta Vĩnh Viễn Tử Nhân." Kim Diễm ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem thức kim khí cường giả nghiền xương thành cho. "Đã như vậy, như vậy tùy ngươi đi. Các loại lần này giải thi đấu kết thúc về sau ngươi trực tiếp tới tìm ta chính là, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một đầu phương hướng mới." Tiếu Hàn khẽ gật đầu, sau một khắc, Tiếu Hàn thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà nhìn xem Tiếu Hàn biến mất, Kim Diễm không thể tin được nhìn xem Tiếu Hàn biến mất phương hướng. Lập tức hắn đột nhiên nhíu tới, mình đã đem đại chủ duy nhất cơ hội khiêu chiến một lần dùng tới khiêu chiến Tiếu Hàn nói cách khác hiện tại mình nếu là thua liền bị đào thải, mà tiểu Hàn Thế mà đem loại này cơ hội tốt đưa cho hắn. Sư tôn, ta Kim Diễm ngày sau nhất định báo đáp ơn tình của ngài. Nghĩ tới đây, Kim Diễm trong nháy mắt đứng lên ngưng trọng đối hư không nói đến. Chương 209, thứ nhất số vạn lôi đài kinh khủng. 88. Kiều chiến ai đây? Trực tiếp nhận thua Tiếu Hàn lại một lần nữa bị chuyển tống đến lôi đài trước đó. Hắn lui sau khi đi ra tự nhiên là muốn đi ra tìm tiếp nhìn cái khác lôi đài. Nếu là có thể được lời nói tiểu Hàn tuyệt đối có, có thể được một số lớn thăng cấp điểm. Đột nhiên, hắn phát hiện những lôi đài này vẹn vẹn chỉ có số hiệu Căn bản cũng không có thủ lôi người tin tức đương nhiên bọn hắn bị cưỡng chế tuyển làm đài chủ người đều là từ lôi đài số 1 đến 10.000 hào lôi đà dựa theo bài danh tới cho nên rất nhiều người đều biết trước mặt những lôi đài này phía trên đài chủ là ai nhưng lại là không biết đã bị chiến thắng trên lôi đài đại chủ ta muốn khiêu chiến thứ nhất số vạn lôi đài Tiếu Hàn nói thẳng đến tích tích tích, xếp hàng thành công ngày trước mắt xếp tại này lôi đài 12.554 12 tên nhưng mà nhắc nhở bên trong số lượng để Tiếu Hàn lại là bó tay rồi hơn một triệu cái này mẹ nó phải xếp hạng đến ngày tháng năm nào A Mặc dù Tiểu Hàn biết những giới chủ này cấp bậc Lôi Đài đều có thời gian gia tốc, mặc dù tranh tải thời gian chỉ có một ngày, nhưng là tại trên Lôi Đài khoảng chừng thời gian một năm. Nhưng là ngay cả như vậy, một triệu tên, muốn xếp hạng đến mình chí ít cũng là muốn đánh 7, 8 tháng, tương đương thành hiện thực thời gian cũng là khoảng 15 tiếng. Nghĩ tới đây Tiểu Hàn nhìn một chút nó đội ngũ của hắn, lại là phát hiện sau cùng 1000 tên cơ bản đều là có hơn 100 ngàn thậm chí hơn một triệu người tại xếp hạng. Rơi vào đường cùng Tiểu Hàn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi số người nhiều nhất thứ nhất số vạn Lôi Đài. Cùng lắm thì đến lúc đó thời gian không đủ trực tiếp khiêu chiến thứ 2 hào Lôi Đài. Cũng may là tại gia tốc không gian bên trong chiến đấu, Tiếu Hàn có thể nhìn thấy tại trên lôi đài xếp hàng người phi tốc giảm mạnh lấy. Hơn 10 biến mất về sau rốt cục đến phiên Tiếu Hàn. Oanh. Trên lôi đài, theo một tiếng tiếng vang minh, Huyết Linh giới chủ trực tiếp đem một cái giới chủ cực hạn đối thủ đánh ra lôi đài. Hô. Rốt cục thắng. Huyết Linh giới chủ cảm thụ được bên trên bầu trời rơi xuống lực lượng, đem hắn thể lực hoàn toàn khôi phục về sau rốt cục thở dài một hơi. Thực lực của hắn cực kỳ cương đại, có được chọn vẹn hơn 6000 mai pháp tắc phù văn, mà hắn vừa mới đối thủ cũng là có được hơn 5000 mai pháp tắc phù văn siêu cấp giả. Toái vũ giới chủ hẳn là cái này một nhóm giới chủ bên trong cường đại nhất một cái đi nói cách khác ta hiện tại lôi đài hẳn là giữ vững. huyết Linh giới chủ nghĩ đến gắng sức có chút thở dài một hơi Mặc dù nhưng cái lôi đài này là cái cuối cùng bài danh nhưng là hắn cạnh tranh trình độ kịch liệt tuyệt đối không thấp nếu không phải hắn cái thứ nhất vừa vặn liền được chỉ định đến cái lôi đài này lời nói hắn cũng sẽ không khiêu chiến cái lôi đà này phải biết làm đại chủ hắn đã tại cái lôi đài này phía trên chiến đấu trọn vẹn mấy tháng hơn một triệu trận chiến đấu đều nhanh để hắn chết lặng bất quá ngay cả như vậy hắn cũng không dám giống như là ti Hàn bảo quyền nguyên nhân rất đơn giản Bỏ quân về sau muốn tại một lần xếp hàng xếp tới hắn có thể chiến thắng lôi đài nhưng là chuyện rất khó. Ông. Mà nhưng vào lúc này, huyết linh giới chủ đối diện trong nháy mắt xuất hiện một thân ảnh. Chỉ gặp một cái một thân hắc kim sắc áo khoác thiếu niên xuất hiện ở đối diện với của hắn. Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng huyết linh giới chủ lập tức mỉm cười. Khuôn mặt mới, xem ra hẳn là là vận khí tốt thông qua vòng thứ nhất ta. Huyết linh giới chủ có chút thở dài một hơi, như là công giả, cho dù là ẩn thế tộc hắn khẳng định cũng có nghe thấy. Mà bây giờ trước mắt hắn thiếu hàn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bởi vậy 89 10 đều là một cái gạc bay. Ông Nhưng mà, theo thiếu niên vừa mới xuất hiện, thiếu niên trên thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ ba động. Nháy mắt sau đó cái này một cỗ ba động khủng bố trong nháy mắt bao phủ tại Huyết Linh Giới chủ thân. Một cỗ năng đậm khí tức tử vong để Huyết Linh Giới chủ sắc mặt trong nháy mắt bị biến. Không tốt. Theo Huyết Linh Giới chủ quát khẽ một tiếng. Hắn kinh hãi phát hiện thân thể của mình bắt đầu hóa thành hư vô. Tiêu vong phát tắc. Không có khả năng. Huyết Linh Giới chủ nổi giận gầm lên một tiếng về sau trực tiếp trong nháy mắt hóa thành đệ trời điểm sáng biến mất tại trên lôi đài. Tiêu vong pháp tắc, Tử vong tắc cấu thành pháp thứ nhất cũng là tiểu Hàn hơn 10 loại địa giai lực lượng pháp tắc bên trong một loại, uy lực vô cùng tương đại. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu rời rạc tinh thần năng lượng thăng cấp điểm 1000. Mà cũng lúc đó một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là chuyển đến tiểu Hàn trong góc. Xem ra phải nhanh lên một chút, ta đằng sau còn giống như sắp xếp rất nhiều người. Tiểu Hàn đôi mắt lóe lên. Hắn tiến trước khi đến nhìn một chút sau, lưng mình bài danh phát hiện lại nhiều hơn 1 triệu. Mà cái này hơn 1 triệu đều là đã bắt đầu vòng thứ 2 tỷ thí. Nghĩ tới đây tiểu Hàn lập tức có chút động, nếu là có thể đem cái này 1 triệu toàn bộ đều giết một lần mình thăng cấp điểm chỉ ít có thể tăng lên 5 60 ức. Mà nhiều như vậy tăng cấp điểm đủ để cho pháp tắc của mình chi lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu nhất là mình có lẽ có có thể được không ít lực lượng pháp tắc chủ loại. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn trực tiếp đem mình hủy diện pháp tắc chi lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ trên lôi đài. Cái lôi đài này trong nháy mắt bị Tiếu Hàn hủy diện pháp tắc đều bao phủ tại trong đó. Không gian bên trong đều là tràn ngập một cỗ kinh khủng hủy diệt ý cảnh. Ông Mà theo một cơn chấn động một cái tuyển thủ trong nháy mắt bị chuyển tống tiến đến. Vành. Nhưng mà, làm cho người kinh hãi lại là cái này tuyển thủ vừa vừa xuống đất liền hóa thành một vệt ánh sáng điểm biến mất tại bên trong hư không, tích tích. tích. Chúc mừng tuyển thủ chiến thắng đối thủ, kế tiếp tuyển thủ đem sẽ xuất hiện xin hãy chuẩn bị. Mà bên trên bầu trời cũng là xuất hiện vũ trụ giả định thanh âm nhắc nhở. Đồng thời tiếu Hàn vừa mới tiêu hao lực lượng cũng là trong nháy mắt ở giữa khôi phục. Kế tiếp một cái tiếp theo một cái tuyển thủ bị vũ trụ giả định đưa vào, nhưng mà những này tuyển thủ ngay cả Tiểu Hàn mặt cũng không có nhìn thấy liền hóa thành một vệ ánh sáng điểm biến mất tại bên trong hư không. Không Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu rời rạc tinh thần năng lượng thăng cấp điểm 1000. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu tinh năng lượng thăng cấp điểm 5000. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu rợi giặc tinh thần năng lượng thăng cấp điểm 2500. Đồng thời một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là chuyển đến Tiếu Hàn trong ốc. Cơ hồ mỗi 1 giây Tiếu Hàn đều có thể đánh giết một cái đối thủ. Mà ngoại giới xa bạn đẩy trọn vẹn hơn một triệu tuyển thủ danh sách cũng là đang nhanh chóng giảm mạnh lấy. Phải biết, giữa hai bên tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là đạt đến kinh khủng 365 lần. Vẹn vẹn thời gian 5 tiếng về sau, Tiếu Hàn liền đem hơn một triệu tuyển thủ toàn bộ quét một lần. Đương nhiên, bởi vì là thứ nhất số vạn lôi đại nhân viên tốc độ chạy phi thường cùng bố. Các khắc trên lôi đài nhìn xem mình sắp xếp không đến người đều là ôm lòng chờ may mắn bên trong đi tới thứ nhất số vạn lôi đài, dẫn đến sau 5 tiếng thứ nhất số vạn lôi đài bên ngoài đã đẩy trọn vẹn mấy triệu tuyển thủ. Mà thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 giờ. Dù cho Tiếu Hàn đánh rất tốc độ lại nhanh, vũ trụ giả định phối người đưa viên tốc độ căn bản là theo không kịp, cuối cùng dẫn đến cuối cùng khi đã đến giờ về sau Tiếu Hàn cũng vẹn vẹn phía trên đánh chết tổng cộng hơn 150 vạn tuyển thủ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu rời tinh thần năng lượng thăng cấp điểm 5000. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp rời rạc tinh thần năng lượng thăng cấp điểm 2500. Ken Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp điểm tổng số đã tới, 7,5 tỷ vạn. chương 110, trận này giải thi đấu. Thiên ma cũng tới. 18 Một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo xông qua tiếu hàn trong óc Không sai lần này nhắc nhở trọn vẹn để tiếu hàn thăng cấp điểm tăng lên hơn 7 tỷ. Khen. Chúc mừng chủ ký sinh, ngài lực lượng pháp tắt chủng loại tăng lên, 354 loại. Lực lượng pháp tắt tổng số đã tới, 2897 loại. Đồng thời một cái khác hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo tù Tuần 2890 loại lực lượng pháp tắc cũng liền mang ý nghĩa hiện tại Tiếu Hàn đã đem cơ hồ tất cả phàm giai pháp tắc cùng huyền giai pháp tắc đều toàn bộ lĩnh ngộ. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có địa giai pháp tắc cùng thiên giai pháp tắc, cùng thời gian cùng không gian hai đại trí tôn lực lượng pháp tắc không có lĩnh ngộ. Ông. Theo một trận không gian ba động, Tiếu Hàn đem cái cuối cùng đối thủ đưa ra lôi đài, cũng liền mang ý nghĩa trận này giải thi đấu cũng là ở thời điểm này kết thúc. Ông. Sau một khắc Tiếu Hàn trung quanh mạch không gian bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó một cái tiếp theo một cái lôi đài xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mặt. Những lôi đài này sừng sững ở một khối to lớn trên quảng trường. Lôi đài số lượng tròn vẹn 9 vạn cái, mỗi một cái trên lôi đài đều là đứng đấy từng cái võ giả. Cũng chính là 9 bạn cái cho đến trước mắt lựa chọn đi ra mỗi một cái cấp bậc bên trong thực lực người mạnh nhất. Tiếu Hàn liếc mắt tới lại là phát hiện nhân tộc thiên tài thiếu niên một cái đều không ít. Bất quá ngấm lại cũng liền tiêu tan, nhân tộc tiên tài sức chiến đấu thiên phú thấp nhất đều là thiên giai cực hạn. Nói cách khác chỉ cần có một cái thích hợp thời cơ thiên phú trực tiếp tăng lên tới cấp bậc thánh tử đều cực kỳ sự tính đơn giản. Muốn đi vào trước 10 tên đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Thậm chí rất nhiều trên lôi đài thứ nhất đều là nhân tộc tiên tài thiếu niên. Nhưng mà Khi tất cả người thấy được ở vào thứ nhất số vạn trên lôi đài Tiếu Hàn về sau không ít người đều là lộ ra một tia khi miệt. Chỉ có những cái kia khiêu chiến qua thứ nhất số vạn lôi đài nhân tại bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được, liền ngay cả năm 6000 mai pháp tác phụ văn tri lực siêu cấp cường giả sau khi tiến vào ngay cả người đều không có nhìn thấy liền bị xuống đất an tọa rồi. Đương nhiên biết Tiếu Hàn tại thứ nhất số vạn trên lôi đài người vẹn vẹn chỉ có những cái kia khiêu chiến qua lôi đài người. Những người khác nhìn thấy Tiếu Hàn bài danh cùng thứ lôi đài số một phía trên kim diễm về sau đều là tưởng rằng kim diễm đem Tiếu Hàn đánh bại. Nhưng mà, sau một khắc, khiến cho mọi người đều là biến sắc sự tình phát sinh chỉ gặp thứ lôi đài số một phía trên kim diễm thêm mà cách không cho tiểu Hàn cung kính không người chào. Một màn này đừng nói là những người khác liền là làm bị kim diễm nhìn xem lớn lên thức diễn đều là biến sắc, bởi vì hắn biết, kim diễm tính cách, liền là bị người hoàn ngực cũng không có khả năng làm hắn như thế tôn kính. Cái này viêm hoàng đế quân rốt cuộc là ai? Thức diễn ánh mắt có chút ngụ tụ, nhìn về phía tiểu Hàn ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Chúc mừng các vị, thông qua trận này cũng liền mang ý nghĩa các vị đã có được ứng tiến vào phụ thuộc trong vũ trụ tu luyện tư cách. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Nguyên đại đế thanh âm từ bên trong hư không truyền ra. Không ít võ giả sau khi nghe tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mặc dù không biết phụ thuộc vũ trụ là cái gì, nhưng là nghe nói nơi đó là chỉ có vĩnh hằng cấp bậc trở lên võ giả mới có tư cách tiến vào địa phương. Đương nhiên trừ phi giống như Tiếu Hàn từng đánh chết Thiên Ma Thánh tử cũng giống vậy có thể đi vào. Lần này toàn bộ bộ tộc có trí tuệ liên minh thế mà dốc hết vô liếng, trực tiếp để 100 triệu người tiến vào đơn giản liền là chuyện bất khả tư nghị. Phải biết, 100 triệu người bên trong có thể trở thành vĩnh hằng cấp bậc cường giả có thể có 100 người đã coi như là lần này cường giả vận khí hết sức tốt. Với lại nghe nói từ bên trong sau khi đi ra Thiên Phú chiến đấu tuyệt đối sẽ đại. Bởi vậy vậy Lần này giải thi đấu tự nhiên là để vô số người đều là vô cùng chờ mong. Mỗi một cái quốc gia vũ trụ chi bên trong tuyển ra 9 và người, mà tại bộ tộc có trí tuệ trong liên minh lại là có hơn 1000 cái quốc gia vũ trụ nói cách khác cuối cùng vẫn sẽ có một bộ phận người bị loại thải. Đương nhiên, nhân tộc ta thiên tài hẳn là không cần lo lắng. Tiếu Hàn nghĩ tới đây lập tức không tiếp tục để ý bất quá hắn loáng thoáng cảm thấy sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bộ tộc có trí tuệ liên minh cuối cùng tuyển ra những này thiên tài mục đích đến cùng là cái gì? Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn khẽ chau mày. Giai đoạn thứ 2 đem thi đấu sự tình sẽ ở 10 ngày sau cử hành, các vị Còn lại đoạn thời gian này liền chuẩn bị cẩn thận một cái đi, bởi vì tiếp đó, các ngươi người xem sẽ là toàn bộ vũ trụ cường giả. Hạo Nguyên Đại Đế sau khi nói đến đây tựa hồ trong giọng nói có một ít không hiểu ý vị, mà Tiếu Hàn sau khi nghe khẽ cho mày. Toàn bộ vũ trụ cường giả? Chẳng lẽ? thiếu Hàn đột nhiên đồng tử có chút co rút lại, mà rất nhiều võ giả tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì có chút không dám tin tưởng nhìn xem chậm rãi biến mất Hạo Nguyên Đại Đế hư ảnh. Thiếu Hàn nhìn đến đây lập tức khẽ chau mày. Lần này giải thi đấu lại là cùng Thiên Ma cùng một chỗ tổ chức sao? Những này bộ tộc có trí tuệ chí cường giả đến cùng đang làm cái gì? Tiểu Hàn Long mày nhíu lại. Không sai, cái gọi là trình hợp vũ trụ cường giả đều có thể nhìn thấy tự nhiên là trận này tranh tài chính là liên hợp thiên ma nhất tộc cùng bộ tộc có trí tuệ liên minh giải thi đấu. Nói cách khác, chân chính tranh tài tuyệt đối không phải là tại trong hư nghị vũ trụ mà là tại thế giới hiện thực. Còn nếu là dạng này, người khác tộc sau cùng một kia bảo hộ tuyệt đối liền không có. Mẹ nó, đây không phải là thật muốn ép ta tại cái này 10 ngày đi xông vào một lần thiên ma nhất tộc lãnh địa sao? Nghĩ tới đây về sau tiểu Hàn bó tay rồi. Nhân tộc an toàn đều cam đoan không được lời nói, vẫn còn so sánh thi đấu cái quổng lông. Hắn muốn là nhân tộc một lần nữa quật khởi, cũng không phải đưa lên để thiên ma nhất tộc hoặc là chủng tộc khác trí cường giả giết. Mà bây giờ đối với Tiếu Hàn tới nói bày ở trước mắt tựa hồ thật chỉ có một con đường. Ông. Mà nhưng vào lúc này, một cú không gian ba động từ Tiếu Hàn trên thân chuyển đến, sau một khắc Tiếu Hàn rời đi sân thi đấu lại một lần nữa xuất hiện, nhân tộc tất cả thiên tài thiếu niên đều về tới Tiếu Hàn cá nhân trong kho hàng. Cái này 10 ngày, các ngươi đều cho ta hảo hảo tu luyện tranh thủ để thực lực của mình đều chiếm được nhất định tăng lên. Nhân tộc, ngày sau con đường có lẽ khó khăn. Tiếu Hàn nói đến đây về sau lông mày lập tức chặt. Mà ở tờ bọn hắn nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá bọn hắn còn là dựa theo Tiêu Hàn, biến mất tại trong hư ngụ vũ trụ. Mà Tiêu Hàn thì là ánh mắt nhìn về phía mình thuộc Tinh biểu. Còn kém hơn 100 loại lực lượng pháp tắc, như là điệu giai lực lượng pháp tắc lời nói còn tốt xử lý, cũng không biết thiên giai lực lượng pháp tắc muốn thế nào đem tới tay. Tiêu Hàn nghĩ tới đây lập tức ý thức trực tiếp liên thông Tiểu Linh. Tiểu Linh, tìm kiếm cho ta tác phía dưới có được những này lực lượng pháp tắc tất cả đẳng cấp võ giả. Sử dụng tiền thưởng lục soát, tiền thưởng giá cả thêm gấp trăm lần. Tiêu Hàn trực tiếp đối Tiểu Linh nói đến. Mà nhìn xem tiếu Hàn nghiêm túc như thế lời nói tiểu linh không dám trì hoãn, lập tức vội vàng điều động năng lực của mình. Tốt chủ nhân đã bắt đầu tìm đòi, tiền thường đều giải vì 10000 mai tiền vũ trụ. Chương 111, vũ trụ giả định ý chí. Hung nông 28. Phải biết, dù cho tiểu Hàn chỗ liệt đi ra những này pháp tắc bên trong ngay cả thiên giai pháp tắc thậm chí còn có hai loại trí tôn pháp tắc, nhưng là muốn lục soát cũng vẹn vẹn chỉ là cần 100 mai tiền vũ trụ. Dù sao vẹn vẹn chỉ là tới cùng tiểu Hàn chiến đấu một lần liền có thể đạt được 100 mai tiền vũ trụ, liền là vĩnh cấp võ giả khác đều sẽ động tâm. Hiện tại Tiếu Hàn trực tiếp dùng 10.000 mai tiền vũ trụ làm treo giải thưởng, tin tưởng chỉ cần là nhìn thấy cái này, một cái tiền thưởng võ giả đều khó có khả năng không tiếp tục. Ông, quả nhiên, bởi vì hiện tại Tiếu Hàn chỗ tính cả chính là trình hợp trong vũ trụ hơn 1 cái bộ tộc có trí tuệ liên minh, bởi vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt Tiếu Hàn đối thủ thứ nhất liền lựa chọn hoàn tất. Theo một trận không gian ba động về sau, một cái trung niên võ giả xuất hiện ở Tiếu Hàn phía trước. Võ giả cầm trong tay một thanh to lớn khai sơn phủ, trên người lực lượng pháp tắc bàng bạc mà ra. Chớp chớp chợt lại là một cái tiểu tử bỏ ra 10000 tiền vũ trụ liền vì cùng ta như vậy võ giả chiến đấu một lần. Đây quả thực quá thổ hảo ha. Cái này là võ giả nhìn thấy Tiếu Hàn về sau phản ứng đầu tiên, hắn hiện tại nhìn về phía Tiếu Hàn tựa như là đang nhìn một cái oan đại đầu. Dù sao 10000 mai tiền vũ trụ liền là giới chủ cực hạ, đồng thời pháp tắc phủ văn số lượng đạt đến kinh khủng tám, 9000 thậm chí 1 vạn trở lên võ giả đều sẽ đi cùng. Dù sao cái này đã tương đương với bọn hắn cả đời tài phú. Mà bây giờ chỉ cần cùng Tiếu Hàn chiến đấu một đợt liền có thể thu được đơn giản liền là bánh từ trên trời rơi xuống chỗ tốt. Ken, chúc mừng chủ ký sinh linh ngộ, bạo viêm lực lượng pháp tắc Pháp tắc phù văn số lượng để tham làm, 100.000 màn mai. Mà trung niên võ giả xuất hiện về sau Tiếu Hàn trong óc trong nháy mắt xuất hiện một tiếng hệ thống thanh niên nhắc nhở. Ngươi có thể rời đi, cảm tạ tham dự. Đã đạt được đối phương lực lượng pháp tắc Tiếu Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa, dù sao mình vẹn vẹn chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau đối mặt mình sẽ là trong vũ trụ người mạnh nhất, chí cường giả, hơn nữa còn không phải một cái. Thiên ma nhất tộc hơn 2000 cái, cùng bộ tộc có trí tuệ hơn 1000 cái. Thậm chí liền là tinh thú liên minh cường giả đều sẽ có. Đến lúc đó mình có thể không có thể sống sót liền nhìn cái này 10 ngày mà nghe được Tiểu Hàn lời nói về sau trung niên võ giả lập tức ngậm. Thế là sao ạ? 10000 mai tiền vũ trụ liền vì nhìn mình một chút. Chờ chút á huynh đệ. Như thế chỉ đơn giản như vậy. Ngươi dạng này để cho ta tiền này cầm có chút không nỡ a. Nếu không đánh ta một trầu. Đừng nói một trận, liền là để cho ta đớp cứt ta cũng nguyện ý a. Trung niên võ giả sờ lên đầu của mình, ngượng ngùng đối Tiểu Hàn nói đến. Mời anh. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng một đạo kinh khủng bạo viêm lực lượng pháp tắc liền đem hắn trong nháy mắt đánh nát. Trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm, 10000 rơi vào. Trên thế giới này làm sao nhiều như vậy hết ăn lại uống. Tiếu Hàn mười phần im lặng. Tiểu Linh tiếp lấy lục soát, tăng tốc cường độ. Tiếu Hàn vội vàng hướng lấy Tiếu Hàn nói đến. Tốt chủ nhân. Tiểu Linh nghe Tiếu Hàn lời nói về sau tự nhiên là liền đội vàng nói đến. Tiếp xuống một cái tiếp theo một cái võ giả bị Tiếu Hàn triệu hoàn tới. Đều là một bộ quá trình trực tiếp mang đi. Đầu tiên là đem chi lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ tới về sau trực tiếp đem diệt sát. Cũng may Tiếu Hàn lúc này tiền vũ trụ khoảng chừng mấy triệu, dù sao diệt sát sợ cụ lị cái này tiền ma thánh tử về sau lấy được tiền vũ trụ thật sự là nhiều lắm. Với lại Tiểu Hàn phát, phát hiện mình tựa hồ cũng là không có quá nhiều có thể dùng đến những này tiền vũ trụ địa phương, bởi vậy Tiểu Hàn không có bất kỳ cái gì một tia tiết kiệm. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 5 tiếng liền đi qua. Chủ yếu vẫn là những này lực lượng pháp tắc người Sở Hữu muốn đem tất cả tin tức phát cho bọn hắn, thống trị còn muốn bảo đảm bọn hắn tại tuyến thật sự là quá phiền toái. Còn lại 10 loại. Tiếu Hàn nhìn xem mình đã đều đạt đến 2990 loại lực lượng pháp tắc sau thiên mục ánh sáng có chút ngưng trọng. Cuối cùng cái này 10 loại lực lượng pháp tắc thế nhưng là đều là cứng rắn hạng. Thiên giai pháp tắc cùng hai đại chí tôn pháp tắc Tiểu Hàn đã không trông vào. Bởi vì vì trong vũ trụ này, lĩnh ngộ thiên giai lực lượng pháp tắc võ giả còn tại vĩnh hằng cấp bậc trở xuống tuyệt đối không đủ 10 người, đây là toàn bộ cộng lại kết quả. Mà muốn 10 người này thượng tuyến thật sự là quá khó khăn. Bởi vì 10 người này tuyệt đối đều là trí cường giả đệ tử. Dù sao cũng chỉ có trí cường giả có thể giáo dục dạng này thiên tài võ giả. Nếu không ngay cả nguyên bộ công pháp võ kỹ sợ là đều không thể tìm tới. Hiện tại ta còn kém hai loại trí tôn pháp tắc, theo thứ tự là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp hai loại toàn bộ vũ trụ đều không có người lĩnh ngộ pháp tắc, mà khác liền là tam đại thiên giai pháp tắc, tự vong lực lượng pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Cái này ba loại pháp tắc nếu là muốn tìm tìm, thế nhưng là liền khó khăn, xem ra cùng trí tôn pháp tắc tựa hồ chỉ có thể theo dựa vào chính mình linh ngộ. Mà còn lại 5 loại lực lượng pháp tắc, một loại hư không pháp tắc, một loại diễn hóa pháp tắc, một loại vong linh pháp tắc còn có bói toán pháp tắc, cùng sau cùng đỉnh trị pháp tắc. Cái này nhưng đều là mỗi loại trí tôn pháp tắc cùng thiên giai pháp tắc tạo thành trọng yếu nhất lực lượng pháp tắc, nếu là không có những này pháp tắc lời nói ta muốn chống rống lĩnh ngộ những này lực lượng pháp tắc liền xem như tiên tiên đạo thể cũng là chuyện không thể nào. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn ánh mắt hướng phía Tiểu Linh nhìn lại. Tiểu Linh Người nơi này có cái gì có thể phương pháp ngoại trừ tiền thưởng bên ngoài còn có thể tìm tới cái khác những này lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ người sao bất đắc di Tiếu Hàn chỉ có thể đem mình chỗ có hy vọng đều là ký thắc vào tiểu Linh trên thân đương nhiên cũng chính là vũ trụ giả định phía trên bất quá tiểu Linh sau khi suy nghĩ một chút lại là bất đắc di phát hiện phương pháp tốt nhất tựa hồ cũng thật chỉ có tiền thưởng tìm nhưng là liền ngay cả tiền thưởng tìm kiếm đều không thể tìm đánh, liền khó khăn có lẽ ta có thể giúp người nhưng vào đúng lúc này một tiếng âm thanh vang dội từ hư không vô tận bên trong chuyển đến cùng lúc đó một vị ánh sáng ảnh từ bên trong hư không từ từ nổi lên Quang ảnh hóa thành một cái nhân tộc hình tượng. Tiêu Hàn nghe được cái này, một thanh âm về sau đồng tử có chút co rút lại. "Tiểu Linh bái kiến phụ thần đại nhân." Mà Tiểu Linh lại là vội vàng rơi xuống mặt đất run lẩy bẩy hướng phía hư không quỳ xuống. "Phụ thần, ngươi là vũ trụ giả định ý chí?" Tiêu Hàn không thể tin được đối với hư không nói ra. Không sai vừa mới nói chuyện liền là vũ trụ giả định ý chí, cũng là viễn cổ nhân tộc tồn tại cuối cùng một tia dấu vết. Trong truyền thuyết vũ trụ giả định chính là viễn cổ nhân tộc sáng tạo. Cũng đúng là có vũ trụ giả định về sau viễn cổ nhân tộc phát triển mới sẽ vô cùng kinh khủng cuối cùng trở thành năm đó vũ trụ bá chủ. Đương nhiên, trong đó một cái khác nguyên nhân chủ yếu còn là nhân tộc chính là toàn bộ trong vũ trụ huyết mạch đẳng cấp cao quý nhất tồn tại. Không sai, ta chính là vũ trụ giả định ý chí, ngươi có thể gọi ta Hồng Nông. Nghe Tiếu Hàn lời nói về sau Hồng Mông bình tĩnh đối với Tiếu Hàn nói đến. "Hồng Nông, ngươi nói ngươi có thể trợ giúp ta. Vậy ngươi có thể như thế nào trợ giúp ta?" Tiếu Hàn nhướng mày đối Hồng Nông nói đến. Nghe Tiếu Hàn lời nói Hồng Mông mỉm cười. "Ta làm vũ trụ giả định ý chí, tự nhiên có thể tùy ý điều động tất cả mọi người ý thức, thậm chí có thể điều động những người này ở đây bất luận cái gì thời đại nhục thể số liệu." Chương 212: Lĩnh ngộ tứ đại thiên giai lực lượng phát tắc. 38. Người tiên thiên đạo thể chỗ cường đại tuyệt đối là ta người sáng tạo nhân vương mấy lần, có lẽ đã đạt đến sáng thế thần bệ hạ đẳng cấp. Hồng Mông nhìn xem tiểu Hàn thân thể không thể tin được nói đến, cho dù là hắn làm vũ trụ giả định ý chí, cũng vô pháp nhìn ra tiểu Hàn chính là có được hệ thống loại này thần bí tồn tại. Đương nhiên lấy hệ thống bá đạo chỗ, cho dù là Hồng Mông có phỏng đoán, hệ thống cũng sẽ đem hắn phỏng đoán hoàn toàn sửa chữa. Bởi vậy tiểu Hàn hoàn toàn liền không lo lắng cho mình có được hệ thống sự tình tiết lộ ra ngoài. Mà nghe được Hồng Mông lời nói, tiểu Hàn tự nhiên là hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là ta có thể đem ta muốn tất cả lực lượng pháp tắc đều gót. góp?"Tiếu Hàn có chút không dám tin tưởng nói đến. Bất quá Tiếu Hàn lời nói lại là để Hồng Ngông bất đắc dĩ lắc đầu. "Không được, cái khác tất cả lực lượng pháp tắc còn dễ nói, nhưng là từ viễn cổ đến nay đều không có có bất cứ người nào có thể lĩnh ngộ hai đại trí tôn lực lượng pháp tắc, ta mặc dù có thể đem hắn lực lượng pháp tắc điều động đi ra để ngươi lĩnh ngộ, nhưng là đối với ta chưa hề lý giải qua hai loại lực lượng pháp tắc lại là không, có bất kỳ cái gì biện pháp."Hồng Ngông nói đến đây về sau bất đắc dĩ thở dài. Quả thật, hắn làm vũ trụ giả định đem trong vũ trụ có chuyện vật đều đặt vào mình giám sát phạm vi bên trong, nhưng là tự thân lại là cũng có tính hạn chế, cái kia chính là cho dù hắn trung ương chủ não lại thế nào cường đại, hắn cũng không có khả năng đem mình chưa từng gặp qua đồ vật cụ hiện hóa đi ra. Hùng Chi là trong vũ trụ cường đại nhất cũng hai loại trí tôn lực lượng phát tắc. Dạng này a cũng rất tốt, nhưng là, ngươi vì sao muốn trợ giúp ta? Tiếu Hàn nhìn xem lúc này hồng Nông khẽ cho mày. Mà hồng Nông sau khi nghe trầm mặc, hắn nhìn chòng vào hiện tại Tiếu Hàn. Bởi vì, ngươi là nhân tộc. Hùng Nông bình mở miệng, mà hắn, để Tiếu Hàn tinh thần chấn động. Đúng vậy a. Tiểu Hàn là nhân tộc, cùng Hồng Mông là nhân tộc sáng tạo, làm người sáng tạo tuyệt đối không khả năng cho Hồng Mông quán trâu một chút tương ứng tư tưởng. Bởi vậy đây là đơn giản nhất lý do cũng là để cho nhất Tiểu Hàn tin phục lý do. Nếu như thế, vậy xin đa tạ rồi." Kè. Tiếu Hàn đối Hồng Mông ngưng trọng nói đến. "Rất tốt, đã như vậy vậy ta lại bắt đầu." Hồng Mông sau khi nói xong trong nháy mắt hóa thành vô tận điểm sáng, sau một khắc, Tiếu Hàn ý thức trong nháy mắt phá vỡ hư không đi tới một vài theo trong hải dương. Ở chỗ này tiểu Hàn có thể nhìn thấy chỉnh hợp vũ trụ giả định vận hành phương pháp. Đương nhiên, ngay cả như vậy, tiểu Hàn thực lực cũng vô pháp đối với mấy cái này vận hành làm ra cái gì sửa đổi. Mà nhưng vào lúc này, một đoạn số liệu bắt đầu phi tốc hướng phía Tiếu Hàn lao đến. Một đoạn này số liệu trong nháy mắt hóa thành thân ảnh của một thiếu niên. Cái này một thiếu niên trên thân chỗ phát ra lực lượng pháp tắc cùng Tiếu Hàn trên người thuấn chi pháp tắc có từng tia tương tự. Từ bản chất phía trên hai loại pháp tắc đều là từ không gian pháp tắc phía trên chỗ tách ra chủ nói cách khác, hai loại lực lượng pháp tắc bản nguyên là giống nhau. Chẳng qua là phát triển phương hướng cũng không giống nhau. Ken. chúc mừng chủ ký sinh linh mộ lực lượng pháp tắc, hư không pháp tắc pháp tắc phụ văn số lượng 100.000. Đồng thời một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến. Trong nháy mắt Tiểu Hàn trong thứ hại pháp tắc kết tinh liền có thêm một viên to lớn hư không pháp tắc kết tinh. Cái này một viên pháp tắc kết tinh đem ẩn chứa lực lượng để Tiểu Hàn mười phần kinh hỉ. Hiện tại ta tập hợp đủ chỗ có quan hệ với không gian pháp tác cấp dưới pháp tác vậy có phải hay không nói ta có thể dựa vào những này pháp tắc số một cuối cùng rồi sẽ không gian pháp tắc chi lực thôi diễn đi ra đâu. Tiểu Hàn nghĩ tới đây về sau có chút động. Dù cho độ khó rất lớn nhưng là cũng tuyệt đối so với muốn muốn lĩnh ngộ một loại lực lượng pháp tắc thuận tiện vô số lần ông. Nhưng vào đúng lúc này lại là một đoạn số liệu hướng phía tiếu Hàn lao đến, lại là một thân ảnh hiện lên ở tiếu Hàn trước mắt. Cái này một thân ảnh bên trong chỗ phát ra lực lượng pháp tắc lại là vô cùng huyền ảo. Để Tiểu Hàn cảm giác bị cái này một cỗ lực lượng pháp tắc đều điều khiển một thân. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, diễn hóa pháp tắc, pháp tắc phủ văn số lượng, 100000. Lại là một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến tiếu Hàn trong góc. Tiếp đó, một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm truyền đến Tiểu Hàn trong góc. keng. Chúc mừng chủ ký sinh linh ngộ lực lượng pháp tắc, tử vong pháp tắc, pháp tắc văn số lượng, 100000. keng. Chúc mừng chủ ký sinh linh ngộ lực lượng pháp tắc, vong linh pháp tắc, pháp tắc phụ văn số lượng 100000. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh linh ngộ lực lượng pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, pháp tắc phụ văn số lượng 100000. Liên tiếp 6 7 âm thanh hệ thống nhắc nhở âm tại Tiểu Hàn trong ngực quần. Theo cuối cùng một tiếng hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống về sau tuyến cáo, Tiểu Hàn đem tất cả thiên địa linh phẩm, bốn đẳng cấp lực lượng pháp tắc toàn bộ đều lĩnh ngộ. Tổng giá 2998 loại lực lượng pháp tắc, 2998 Đương nhiên Tiếu Hàn muốn đem những này lực lượng pháp tắc tăng lên tới đều là 100.000 mai pháp tắc phụ văn trình độ lời nói tuyệt đối còn cần không ít thời gian, tất lại mình bây giờ thăng cấp điểm số lượng mặc dù khổng lồ đã có hơn 7 tỷ, nhưng là hơn 7 tỷ vẹn vẹn chỉ có thể đem hơn 700 loại lực lượng pháp tắc để thăng làm đến 100.000 mai pháp tắc phụ văn trình độ. Như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, Hồng Mông thân ảnh cũng là một lần nữa xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mặt. "Đa tạ, nếu không phải có trợ giúp của người, ta bây giờ muốn lĩnh ngộ nhiều như vậy lực lượng pháp tuyệt đối là không thể nào." Tiếu Hàn cười đối Hồng Nông nói lời cảm tạ. Nói thật nếu là thật sự muốn mình đi cương ép lĩnh nộ lời nói, những này lực lượng pháp tắc muốn toàn bộ lĩnh nộ tuyệt đối không chỉ vạn năm thời gian. Đây là mình có được tiên tiên đạo thể tình huống giới. Khi những cái tốc độ này nếu là thả đến bất kỳ một cái nào cấp giới chủ cường giả trên người lời nói tuyệt đối là kinh khủng đến cực hạn tốc độ, nhưng là đối với hiện tại không có bao nhiêu thời gian tiểu Hàn tới nói tuyệt đối là chí mạng. Không cần khách khí, ngươi chính là là nhân tộc phục hưng hy vọng cuối cùng, cũng là nhân tộc trước mắt thủ lĩnh. Ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi." Hồng Nông đối tiểu Hàn bình tĩnh nói đến. "Đúng, ngươi cũng đã biết năm đó nhân tộc đến cùng là thế nào bị toàn diệt, ta cũng không tin." Cho dù là tất cả trí cường giả đều đã chết nhân tộc làm sao có thể liền toàn bộ bị diệt? Tiếu Hàn Ngưng trọng đối Hồng Mông hỏi. Chuyện này hắn một mực hiếu kỳ. Dù sao lúc trước nhân tộc liền xem như trí cường giả bị diệt sạch, đời thứ hai chí cường giả cũng không có khả năng đến phiên chủng tộc khác á liền là nhân tộc chính mình cũng là có không ít người tại xếp hàng trở lấy bản nguyên pháp tất chi lực kế thừa. Nhưng mà nghe được Tiếu Hàn lời nói về sau, Hồng Mông lại là trầm mặc lại vĩnh. Nhân tộc a, một cái kia kinh tài tuyệt diễm chủng tộc. Kỳ thật nhân tộc diệt tộc, chẳng trách bất luận kẻ nào, cũng không phải chủng tộc khác động tay động chân. Thậm chí ngay cả lưu tại trong vũ trụ này thiên ma đều không có nghĩ đến muốn tiêu diệt nhân tộc mà Hồng Ngông lời nói lại là lập tức để hàn động. chương 213, nhân tộc diệt vong nguyên nhân 48 không phải cái khác bộ tộc có trí tuệ làm sự tình ngay cả thiên ma cũng không hề độc thủ cái này nhân tộc đến cùng là thế nào hủy diệt thiếuu hàn nghe được về sau lập tức động thứ này lượng tin tức có chút lớn à luôn không khả năng là nhân tộc mình a mình cho đùa chơi chết đi người nghĩ không sai nhân tộc chính là mình hủy diệt nhưng mà Hồng Ngông lời nói để ti Hàn một lần nữa mà bức treo mình có thể đem mình đùa chơi chết Đây là cái gì thao tác? Tiếu Hàn bó tay rồi. Năm đó nhân tộc tất cả trí cường giả cũng không cần chết, nhưng là, nếu là không chết, vũ trụ lỗ hồng liền bệnh viên không cách nào bổ sung, ngươi cũng hẳn là nhìn thấy Tổ Long đi, Tổ Long đại nhân phải cùng ngươi đã nói chí cường giả sinh ra điều kiện. Cái kia chính là trực tiếp cướp đoạt vũ trụ bản nguyên pháp tắc chi lực, còn nếu là cướp đoạt sau khi thành công liền mang ý nghĩa vũ trụ cái này một loại lực lượng pháp tắc liền biến mất. Trừ phi tương ứng chi chí cường giả chết đi. Mà khi bản nguyên pháp lực tổn thất đạt đến 2000 loại trở lên, vũ trụ liền bắt đầu sụp đổ. Năm đó vũ trụ sụp đổ ra một khối lỗ hổng cũng là bởi vì xuất hiện thứ 2.001 cái trí cường giả. Mà cái này lỗ hổng như không cách nào bổ lên, liền mang ý nghĩa cái khác vũ trụ cường giả có thể tùy ý tiến vào cái vũ trụ này. Rất hiện nhiên vực ngoại chủng tộc mạnh nhất thứ nhất, Thiên Ma nhất tộc liền phát hiện cái vũ trụ này. Về sau bọn hắn lại bắt đầu xâm lược con đường. Thiên Ma nhất tộc tại vực ngoại chính là cực kỳ cường đại một chủng tộc, liền tổ Long đại nhân đã từng siêu hồn qua một cái Thiên Ma trí cường giả, phát hiện Thiên Ma nhất tộc trí cường giả số lượng đạt đến chí ít mấy vạn cấp độ. Nói cách khác nếu là theo Thiên nhất tộc tràn vào, chúng ta cái vũ trụ này cuối cùng chỉ có bị chiếm lĩnh. Rơi vào đường cùng, nhân tộc tất cả trí cường giả phong thích mình bản nguyên pháp tắc chí lực, nhưng là nếu là không có tương ứng chí cường giả đối kháng thiên ma chí cường giả, cho dù là bọn hắn đem lôi thủng tu bổ lại cũng là vô sự vô bổ. Bởi vậy cuối cùng nhân tộc cường giả quyết định đem những này bản nguyên pháp tắc chí lực toàn bộ đưa cho chủng tộc khác, để chủng tộc khác cường giả hóa thành trí cường giả, thay bọn hắn thủ vệ trình hợp vũ trụ. Mà bọn hắn thì là đem trọn cái chủng tộc khí vận cùng tất cả nhân tộc huyết mạch toàn bộ dùng tới, cuối cùng hóa thành vô tận ấn, trực tiếp bổ sung vũ trụ lỗ hổng, đồng thời, còn phong tỏa thiên đạo để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới thiên đạo nơi ở từ đó về sau liền không có bất kỳ cái gì một cái tân tân trí cường giả sinh ra. Đây cũng là vì sao, nhân tộc tại tổ tinh phía trên kỳ thật xuất hiện vô số lần, cuối cùng đều là ngay cả cấp 6 văn minh đều thành liền không được liền diệt vong nguyên nhân. Hồng Mông nói đến đây về sau Tiểu Hẳn cũng là đại khái đều hiểu. Nói cách khác, nhân tộc vì vũ trụ, cuối cùng đem mình cùng hậu nhân tiền đồ toàn bộ đều góp đi vào. Mà mình vì sao có thể đánh phá loại này thực hạng, hoàn toàn đều là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Lại nói loại này quên mình vì người phương pháp làm sao nghe được như vậy cao đại thượng. Tiểu nghĩ tới đây có chút im lặng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế mấy bạn nhiều cái chí cường ra chủng tộc Nếu là cuối cùng đều đến tiến đánh cái vũ trụ này liền là nhân tộc tại như bước cuối cùng cũng chỉ có thể bị diệt toàn bộ có vũ trụ cuối cùng cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị hủy diệt sự tình kết quả là vẫn là muốn bị diệt hiện tại tốt nhân tộc ngược lại là thật bị diệt tốt xấu những chủng tộc khác đều sống tiếp được lần này thiên tài chiến vì sao bộ tộc có trí tuệ cùng thiên ma nhất tộc muốn cùng một chỗ cử hành đột nhiên Tiếu Hàn nhớ tới một cái nghiêm trọng sự tìnhiên Ma nhất tộc chính là thiên tài số lượng so với bộ tộc có trí tuệ nhà bên trên tinh thú nhất tộc nhân số đều nhiều Nói cách khác, kết quả sau cùng đơn giản là bộ tộc có trí tuệ thiên tài toàn bộ bị giết sạch bởi vậy Tiếu Hàn rất hoài nghi, những này chí cường giả có phải hay không thật cùng Thiên Ma nhất tộc liên thủ. Điểm ấy cũng có chút phức tạp, ngươi cũng đã biết, hiện tại Thiên Ma bên trong cường đại nhất thánh tử chính là ai. Mà hồng Ngông khẽ cho mày, đối thiếu Hàn nói đến một ta đương nhiên không biết. Biết còn hỏi ngươi. Tiếu Hàn trận trắng mắt. Thiên Ma nhất tộc thiên tài thiếu niên số lượng đúng là bộ tộc có trí tuệ không chỉ gấp 10 lần, đồng thời, Thiên Ma bên trong ra một cái Thiên Ma thánh tử, tên là Vẫn Diệt thánh tử. Hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tác chính là tử vong lực lượng pháp tắc, liền ngay cả pháp tác phụ văn số lượng đều là đạt đến 20000 mai. Tăng thêm hắn hùng có thần cấp công pháp, cùng tương ứng võ khí, vũ khí, liền là tại vĩnh hằng cấp bậc cảnh giới bên trong đều là không có mấy cái võ giả có thể là đối thủ của hắn. Loại thiên phú này tự nhiên là đưa tới bộ tộc có trí tuệ liên minh mật thiết chú ý. Mà lần này bộ tộc có trí tuệ liên minh chọn lựa kế hoạch chính là tại giải thi đấu bên trong để vẫn diện vẫn lạc. Hung nói tới chỗ này, Tiểu Hàn liền thấy hắn bất đắc dĩ đầu. Tiểu nhìn thấy về sau tự nhiên là biết hắn ý tứ. Ý của ngươi là bộ tộc có trí tuệ lần này về thất bại. Tiểu Hàn lông mày nhíu lại một không sai, như là dựa theo kế hoạch của bọn hắn tới, đừng nói là thành công, toàn bộ bộ tộc có trí tuệ liên minh tất cả thiên tài thiếu niên cuối cùng đều sẽ góp đi vào. Bởi vì bọn hắn coi là vẫn diệt thánh tử là 20000 không pháp tác phù văn số, nhưng là, trên thực tế, tiểu tử này pháp tác phù văn số lượng đã đạt đến 35000 mai, thực lực tuyệt đối là bộ tộc có trí tuệ liên minh chỗ dự đoán hơn gấp 10 lần. Toàn bộ vũ trụ tất cả giới chủ cực hạn thiên tài tăng thêm đều khó có khả năng để vẫn diệt có một tơ một hào tổn thương. Hung Nông nói đến đây về sau Tiểu Hàn lập tức đã hiểu. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở bọn hắn? Tiếu Hàn hiếu kỳ đối với Hồng Mông nói đến, ta sẽ chỉ vì nhân tộc phục vụ, chúng tộc khác bất quá chỉ là nhân tộc phụ thuộc, dù cho diệt tộc cùng ta có liên cắt ăn gì. Nhưng mà Hồng Mông bá khí lời nói lại là để Tiếu Hàn lập tức bó tay rồi. Bất quá ngấm lại cũng liền tiêu tan, nếu là Hồng Mông trợ giúp bộ tộc có trí tuệ phát triển, bộ tộc có trí tuệ cũng không trở thành bây giờ bị dồn đến như thế một cái góc kéo dài hơi tàn. Vậy ngươi nói, ta nếu là đối đầu vẫn diện phần thắng có bao nhiêu? Tiếu Hàn lông mày nhữ lại đối Hồng Mông hiếu kỳ hỏi từ tất cả số liệu phía trên phân tích, nếu là ngươi muốn muốn tìm chết, đem mình đưa lên mặc cho vẫn diệt chẳng giết, ngươi có một phần 10 tỷ lệ sẽ bị phá phòng. Bất quá đại giới liền là vẫn diệt có thể sẽ đem mình đánh chết. Nhưng mà, Hồng Mông vô cùng nghiêm túc lời nói lại là để Tiếu Hàn sở. Lập tức ngẫm lại tựa hồ cũng là a pháp tắc của mình phụ văn số lượng thế, nhưng là đạt đến kinh khủng 100.000 ai. loại này trình độ khủng bố liền là lúc trước Nhân Vương đến một tỷ tuổi đạt tới giới chủ tuổi thọ cực hạn về sau đều không thể đạt đến kinh khủng Mà vẫn diệt mặc dù thiên phú vô cùng nhưng là đừng nói là Tiếu Hàn, cho dù là so với Nhân Vương hắn lệch đều không phải là một điểm nửa điểm. Phải biết, Tổ Long lúc trước cũng đã có nói, như là Nhân Vương lúc trước thiên ma xâm lấn thời điểm, còn ở đó, thiên ma cuối cùng chỉ có thể xám xịt bị đánh đi. Đủ để thấy Nhân Vương trố kinh khủng. Bất quá dù cho nói như vậy, ta hiện tại vẫn là muốn phòng bị một cái những cái kia bộ tộc có trí tuệ liên minh cường giả cùng thiên ma nhất tộc chí cường giả. Trí cường giả độc thủ, ta tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trực tiếp cáo biệt hồng mông, về tới thế giới hiện thực bên trong, "Hệ thống, ta bây giờ muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, phương pháp tốt nhất là cái gì?" Tiêu Hàn hiếu kỳ y đối với hệ thống hỏi. Chương 214 Thiên Ma nhất tộc lãnh địa, năm 8. Trong vũ trụ, lực lượng pháp tắc hết thể 3000 loại, đem bất luận một loại nào lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn đều có thể thông hướng cuối cùng đại đạo cũng chính là trí cường giả. Nhưng là trí cường giả cũng là có mạnh yếu, tỉ như, Thiên giai lực lượng pháp tắc trí cường giả tự nhiên là muốn so phạm giai lực lượng pháp tắc chí cường giả phải cường đại vô số lần. Tựa như là hiện tại trí tuệ liên minh minh chủ, liền là thức diễn sư phó, cũng là Hủy diệt pháp tắc chí cường giả. Đương nhiên hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là đời thứ nhất Hủy diệt trí cường giả cũng chính là Tổ Long Đồ đệ đồ đệ. Tương đương với Tổ Long Đồ tôn Mà tại thiên giai trí cường giả phía trên còn có một loại chưa hề xuất hiện qua cường đại pháp tắc, cái tiêu chính là không gian lực lượng pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chi lực. Hai loại lực lượng pháp tắc truyền thuyết nhân vương đã từng muốn muốn linh ngộ, cuối cùng phát hiện ngay cả nhập môn đều không thể làm đến cũng liền từ bỏ. Bởi vậy hiện tại Tiếu hẳn có thể trông cậy vào cũng chính là hệ thống. Ken. hai đại trí tôn lực lượng pháp tắc, nếu là có thể linh ngộ, tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều là siêu cấp thiên tài, thời gian pháp tắc không nói trước, chủ ký sinh trước mắt muốn muốn ngộ độ khó quá lớn. Quả nhiên, chỉ cần là Tiếu Hàn vấn đề chính là liên quan tới như thế nào mạnh lên, hệ thống đều là biết gì nói đấy. Bất quả hệ thống ẩn chứa trong đó tin tức lại là để Tiếu Hàn hai mắt tỏa sáng. Trước mắt lĩnh ngộ độ khó quá lớn. Ý tứ không phải liền là ta thời gian 10 ngày muốn muốn lĩnh ngộ là không thể nào nhưng là tuyệt đối có thể lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn lập tức kích động. Mà một cái ý khác nói cách khác, không gian pháp tắc liền đơn giản, với lại dựa theo hệ thống cách làm, Tiếu Hàn có thể tại trong vòng 10 ngày đem lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn tỉ mỉ nghe hệ thống lời kế tiếp. Ken Trước mắt chủ ký sinh đã thành công lĩnh ngộ không gian pháp tắc tất cả cấu thành pháp tắc, cho nên, chủ ký sinh hiện tại thuận tiện nhất phương pháp liền là dựa theo những này lực lượng pháp tắc mạnh yếu bắt đầu chậm rãi tạo dựng ra không gian pháp tắc chi lực. Đánh cái so sánh, hiện tại những này lực lượng pháp tắc tựa như là một gốc cây bên trên rơi xuống hạt giống trưởng thành mầm cây nhỏ. Những mầm cây nhỏ này khẳng định là có thật nhiều kinh ngạc nhưng là đồng thời cũng không ít điểm giống nhau. Chủ ký sinh chỉ cần đem những này điểm giống nhau tìm ra, sau đó đem kết hợp đi ra, liền có thể cấu thành hắn nguyên bản hình thái, cũng chính là không gian pháp tắc. Hệ thống nói tới chỗ này, Tiếu Hàn cũng liền đại khái hiểu rõ không gian pháp tắc phía dưới cho tạo thành tất cả lực lượng pháp tắc số lượng chọn vẹn mấy chủng loại. Hiện tại Tiếu Hàn chính là muốn đem những này pháp tắc toàn bộ phân tích một lần. Ken nhắc nhở một câu, nếu là trong chiến đấu, phân tích tốc độ sẽ là nhanh nhất. Mà liên tại Tiếu Hàn muốn lúc bắt đầu hệ thống lại là để Tiếu Hàn sững sở. Trong chiến đấu sao? Cũng tốt, hiện tại ta vừa vận thiếu một chút thăng cấp điểm, bất quá chỉ một lần, vũ trụ chiến trường thì không đi được. Trực tiếp đi thiên ma nhất tộc đại bản doanh a. Có thể biến đổi chiến đấu biến đổi lĩnh ngộ tự nhiên là tốt nhất về phân vũ trụ chiến trường, đều là một chút giới chủ cực hạn, thực lực món ăn móc chân đồng thời còn không có bao nhiêu thăng cấp cho mình một chút công hiến, Tiếu Hàn lười đi lãng phí thời gian. Cũng may thực lực bây giờ tăng thêm tuấn chi pháp tắc, hư không pháp tắc cùng truyền tống pháp tắc lợi đã có thể dựng ra viễn siêu tại tinh tế truyền tống trích cường đại trận pháp, ta cũng sẽ không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ tới đây về sau Tiếu Hàn đi thẳng tới trong hư nghĩa vũ trụ từ hồng mông trong tay muốn một phần trước mắt thiên ma nhất tộc tất cả cường phân bộ tình huống liệu độ. Hồng Ngông ngược lại là trực tiếp, liền quyền hạn cho Tiểu Linh. tại Tiểu giúp hạ Tiếu Hàn muốn gặp được nguy hiểm, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu dựng truyền thống chất pháp. Tiếu Hàn nghĩ tới đây về sau trực tiếp đem từng mai từng mai cực phẩm linh thạch từ nhẫn trữ vật của mình bên trong đem ra, những linh thạch này nhưng là mình nha làm gì đâu, 10000 mai tiền vũ trụ một khối giá cả từ trong Hư Nghĩ Vũ Trụ mua sắm, giá cả chi đắt đỏ liền là Tiếu Hàn đều có chút đau lòng. Bất quá nếu là hấp thu, đủ để cho Tiếu Hàn cung cấp 100 triệu điểm năng lượng, đủ để thấy những này cực phẩm linh thạch chỗ cương đại. Tiếu Hàn trực tiếp dùng mình còn lại mấy trăm ngàn tiền vũ trụ trực tiếp mua trọn vẹn mấy chục mai cực phẩm linh thạch, cuối cùng toàn bộ hóa thành Tiếu vài tỷ cấp điểm. Tăng thêm trước đó thăng cấp điểm, Tiếu Hàn trọn vẹn có được hơn 130 ước thang cấp điểm. Vì thế Tiếu Hàn vừa tìm được một cái để cho mình thăng cấp điểm nhanh chóng tăng lên phương pháp tốt. Thiên Ma nhất tộc chính là là tới từ Thiên Ma trong vũ trụ một cái uy tín lâu năm chủng tộc, đương nhiên lúc này Thiên Ma vũ trụ vẹn vẹn chỉ là còn lại một loại lực lượng pháp tắc chậm chạp trước mặt duy trì lấy không bị hủy diệt. Không chỉ có chỉ là Thiên Ma vũ trụ chỉ cần là Thiên Ma nhất tộc chỗ tấn công xong tới vũ trụ đều là cùng Thiên Ma vũ trụ tình huống giống như lúc, chỉ cần là bị phát hiện vũ trụ có lỗ thủng không một may mắn thoát khỏi, đều là trở thành Thiên Ma nhất tộc lĩnh địa chí nhất. Nhưng mà, duy nhất ngoại lệ sợ là liền là Tiếu Hàn hiện nay ở vũ trụ Bất quá cho dù là cái vũ trụ này hiện tại cũng đã là bị Thiên Ma chiếm cứ chín thành địa bàn, về phần bộ tộc có trí tuệ liên minh cùng tinh thú nhất tộc vẹn vẹn chỉ là có đầu rút cổ tại trong khắp ngóc ngách. Ông, ngay tại Thiên Ma nhất tộc lãnh địa bên ngoài chỗ, theo một trận không gian ba động, Tiếu Hàn thân ảnh cũng là tùy theo xuất hiện tại bên trong hư không. Nơi này chính là Thiên Ma nhất tộc lãnh địa sao? Tiếu Hàn nhìn một chút trung quanh bố trí phát hiện cùng bộ tộc có trí tuệ tinh vực không có cái gì hai loại. Nghĩ tới đây, Tiếu Hàn cũng liền tiêu tan. Những loài Thiên Ma tại trong vũ trụ ở vô số kỷ nguyên tự nhiên cũng là có nhất định tình cảm, tự nhiên là không thể nào giống mới vừa tới thời điểm. Căn thứ cấp box xong liền đi tâm tình trắng trợn phá hư. Không phải biết những này tinh hệ hủy diệt một cái liền thiếu đi một cái, muốn lại một lần nữa sinh ra mới tinh hệ nhưng là muốn chọn vẹn mấy trăm triệu năm thậm chí mấy tỷ năm mới được. Nơi này là Thiên Ma nhất tộc mổ tổ Sa Ma Vương lãnh địa, đã như vậy, ta mục tiêu thứ nhất chính là hắn. Tiêu Hàn nhìn lấy trên bản đồ vị trí của đối phương lập tức khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp dưới chân một điểm, hướng phía một cái tinh vực bay đi. Tại Thiên Ma nhất tộc, cùng bộ tộc có trí tuệ bên trong, thực lực đạt đến vĩnh hằng cấp bậc về sau, đều sẽ được xưng là Ma Vương cùng Vương. Về phân đến bất diệt cấp đường về sau, liền là gọi là Ma Đế cùng Đại Đế. Nói cách khác, Tiếu Hàn trước mắt là tại một cái vĩnh hằng cấp bậc 10 cánh thiên ma trên lãnh địa. Theo mấy cái lấp lóe, Tiếu Hàn thành công đi tới một phiến đại lục trước đó. Cái này một trên phiến đại lục có vô số thiên ma nhất tộc ở trong đó sinh tồn lấy. Giới chủ hơn một ngàn cái, một cái vĩnh hằng trung cấp. Tiếu Hàn ánh mắt quét qua liền đem toàn bộ cái đại lục phía trên thực lực, tình huống toàn bộ đều xem ở trong mắt của mình. Trước cho các ngươi tới một cái lễ gặp mặt ta. Nhìn phía dưới vô số thiên ma, Tiếu Hàn trong nháy mắt vận dụng lên toàn thân mình hư không chi lực. Vô cùng vô tận hư không chi lực từ Tiếu Hàn trên thân trong nháy mắt bộc phát ra, nháy mắt sau đó Tiểu Hàn cả người trong nháy mắt hóa thành một cái vô biên vô tận lỗ đen. Thư không tồn vệ. Vạn. Chương 215, hóa thân lỗ đen thôn phệ vạn giới. 68. Thư không tồn vệ. Theo tiểu Hàn quát khẽ một tiếng, tiểu Hàn thân thể trong nháy mắt hướng phía phía dưới đại lục cầm vang rơi xuống. Mà quanh thân vô biên lỗ đen cũng là theo thời gian trôi qua càng phát lớn mạnh. Vẹn vẹn 10 giây, tiểu Hàn hóa thành toàn bộ lỗ đen liền trở nên so phía dưới số này 5 ánh sáng lớn nhỏ đại lục đều khủng bố hơn tồn tại. Hư không phá tắc, còn có một cái tên, liền là lỗ đen phá tắc. Lớn nhất chiến đấu hình kỹ năng liền là đem hết thể đều thôn phệ. Mà lúc này Tiếu Hàn liền là muốn dự định đem chọn cái đại lục đều toàn bộ nuốt vào. Ngoan. Rốt cục Tiếu Hàn hóa thành lỗ đen đâm vào toàn bộ đại lục bên ngoài bố trí xuống trận pháp phía trên. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang về sau cả vùng cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Mà tới được lúc này, đại lục phía trên tất cả thiên ma mới phát hiện tinh không bên trong cái này một cái kinh khủng lỗ đen. Hừ. Sau một khắc hử lạnh một tiếng từ đại lục phía trên bộ phát ra, chỉ gặp một cái giới chủ phóng lên tận trời, nhìn xem cái này đẻ tới lỗ đen không nói gì, trực tiếp phe phẩy mình cánh hướng phía lỗ đen lao đến. Đồng thời trên người hắn chỗ phát ra khí tức chi khủng bố để không gian xung quanh đều là bắt đầu điên cuồng run dậy, dù đã lô đen, kỳ thật tại trong vũ trụ rất phổ biến, tại vũ trụ lưỡi hành bên trong ngươi sẽ phát hiện mình khả năng lúc nào liền xông vào một cái trong lỗ đen lại cũng không về được. Bởi vậy những cường giả này nhìn thấy cái này cấp giới chủ cường giả bên trên đi giải quyết về sau đều là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Soạt soạt soạt soạt. Nhưng mà thời gian trôi qua mấy giây về sau, vô số người lần nữa phát hiện, bên trên bầu trời một cái kia lỗ đen vẫn như cũ hướng phía đại lục F đi qua, mà trước đó xông đi lên cái kia giới chủ lại là đã sớm đã mất đi bóng dáng. Không tốt. Cái này một cái lô đen đẳng cấp quá cường đại không ít giới chủ thấy cảnh này về sau sắc mặt hơi nổi một chút chúng ta hợp lực đem cái lô đen này đánh tan đi không thể để cho hắn tiếp tục tiến lên một cái giới chủ cực hạn cường lấy nói chuyện ở đây tất cả thiên ma nghe sau khi tới ngưng trọng nhẹ gật đầu sau một khắc tất cả 8 cánh thiên ma đều là phiến động mình cánh hướng phía bên trên bầu trời trờiư cái nào lô đen vào tới đồng thời tất cả thiên ma trên thân đều là bộc phát ra vô cùng khí tức cường đại cái này một cố khí tứcạ phất muốn đem thiên địa đều vơ ra đến gốc nhưng mà theo những này 8 cánh thiên ma vừa mới vọt tới trong lỗ đen Vẹn vẹn chỉ là từng đợt gợn sóng về sau những này, giới chủ thực lực tám cánh thiên ma liền trong nháy mắt biến mất tại trên thế giới. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm 50000 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm 25000 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm 12500 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm 6100. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiếu Hàn trong óc quanh quần. Hơn 1000 cái giới chủ trực tiếp cho Tiếu Hàn cống hiến 20 triệu tại hữu thăng cấp điểm. Tiếu Hàn tính một cái, phát hiện cũng không phải là rất nhiều. Bất quá càng nhiều thu hoạch lại là liên quan tới Tiếu Hàn hư không lực lượng pháp tắc. Anh. Nhưng mà theo Tiểu Hàn đem hơn 1000 cái giới chủ toàn bộ văn sát về sau một cố vô cùng lực lượng kinh khủng từ phía dưới đại lục phía trên bộ phát ra. Cái này một cố lực lượng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kinh khủng cột sáng hướng phía Tiểu Hàn hóa thành lỗ đen đánh tới. Ông. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một trận gợn sóng về sau, Tiểu Hàn hư không lực lượng pháp tắc liền trực tiếp đem hấp thu. Hừ. Sau một khắc, hư lạnh một tiếng âm thanh từ bên trong hư không phát ra. Đồng thời một cái phía sau mọc ra 10 cái to lớn máu cánh tiên ma từ đại lục phía trên bay ra cái này tiên ma thân thể trọn vẹn cao tới số vạn cây số, giống như một cái hành tinh lớn nhỏ. Mỗi một lần cánh vỗ không gian chung quanh liền sẽ điên cuồng vỡ ra, mà hắn liền là Tiếu Hàn lần này mục tiêu Mộ Dụ xạ Ma Vương. Nơi này làm sao lại xuất hiện như thế, một cái lỗ đen. Mộ Dụ xạ cau mày, phải biết vừa mới hắn thăm dò tính một chiêu thế mà không có đối hắc động tạo thành bất kỳ phá hư, cái này nếu là đẳng cấp gì lỗ đen mới có thể làm đến. Bất quá hắn cũng không có để ý. Dù sao đẳng cấp này lỗ đen trong vũ trụ cũng không phải là không có, thậm chí không biết Phải biết có chút trong vũ trụ tự nhiên hiện tượng liền là bất diệt cấp cái khác siêu cấp cường giả nếu là không cẩn thận tiến vào về sau đều sẽ bị diệt sát. Đương nhiên từ cái lỗ đen này phía trên chỗ phát ra khí tức nhìn cái lỗ đen này tuyệt đối không phải là có thể gạt bỏ hắn tồn tại. Mặc kệ, chất hủy cái lỗ đen này lại nói, không phải đại lục liền muốn hủy. Mộ Dồ xa đối tại thủ hạ của mình chết đi không có một tiêu tiết hận chỉ cần mình nghĩ, liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cường giả. Đương nhiên sở dĩ không bồi dưỡng cũng là bởi vì những này giới chủ đều sẽ cũng giống như mình tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hiện tại chết hắn thậm chí còn có chút cao hứng. Nghĩ đến cái này trên người hắn trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận khí tức khủng bố. Hắc ám gào thét. Theo mồ rồ xạ ma vương gầm lên giận dữ, trong miệng của hắn dây lát nổ bắn ra đến một cỗ từ bóng đêm vô tận lực lượng pháp tắc chói ngưng tụ mà thành trùng sáng. Đạo ánh sáng này bổ cẩm văng hướng phía lỗ đen đành tới. Hắn tin tưởng, tận chứa mình tất cả lực lượng một kích này tuyệt đối có thể đem bên trên bầu trời cái này một cái lỗ đen trong nháy mắt đánh nát. Hắc ám cổ sáng chố mang theo lực lượng liền là bình thường vĩnh hằng cấp bậc nếu là bị bên trong tuyệt đối có thể trong nháy mắt liền bị hoành sát. Cuối cùng, hắc ám sáng vẫn là đâm vào cái nào trong lỗ đen. Ông Nhưng mà lệnh Mộ rổ xả Ma Vương sắc mặt kịch biến chính là phát sinh, chỉ gặp cái hắc động kia thế mà trong nháy mắt đem mình cường đại nhất một chiêu đều trực tiếp thất vệ. Ngay cả một tơ một hào gợn sóng đều không thể sinh ra. Không có khả năng, cái lỗ đen này làm sao có thể cường đại như vậy? Mộ Dụ Sạ không thể tin được nhìn xem vẫn như cũ hướng phía đại lục phía trên nghiền ép lên tới lỗ đen không thể tin được nói đến. Phải biết lấy thực lực của hắn, dựa theo lỗ đen lớn nhỏ một chiêu này tuyệt đối có thể đánh nát. Nhưng là không như mong muốn. Ông, mà lỗ đen mang theo kinh khủng lực cũng là bắt đầu tác dụng đến cả vùng phía trên. Mộ sạ cảm nhận được cái này một cỗ hấp lực kinh khủng về sau nhíu mày. Hừ, cuối cùng theo hắn hử lạnh một tiếng về sau Mộ Dỗ sạ chỉ có thể rũi chân một điểm, liền hướng về phương xa bỏ chạy. Bất đắc dĩ thực lực của mình không cách nào đem cái lỗ đen này vì diện tự nhiên cũng chỉ có rời đi một con đường, nếu là lại tại chỗ này chờ đợi lời nói vận khí nếu là không tốt một chút ngay cả mình đều có thể góp đi vào. Ông. Nhưng mà, hắn lại là không biết, cái này một cái lỗ đen nhưng là có người khống chế. Hắn chân trước mới muốn rời khỏi, sau một khắc một đạo vô cùng kinh khủng không gian ba động liền trực tiếp đem chúng quanh tinh không đều toàn bộ bao phủ tại trong đó. Mộ Dụ Sạ trong nháy mắt biến sắc bởi vì hắn phát hiện mình đã toàn lực thúc dục thân thể thế mà bị cái này một cỗ lực hút kéo đến hướng phía trong lỗ đen phi tốc rơi đi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Mộ xạ giống giận, cuối cùng cả người đã rơi vào trong lỗ đen trực tiếp bị trong lỗ đen vô tận vĩ lực nghiền nát trở thành trong vũ trụ bụi bặm. Chương 216: Sắt lâu la ma đế. 78. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thang cấp điểm, 25 triệu thang cấp điểm. Cùng lúc đó một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến trong hắc động tiểu hàn trong óc. Một cái yếu nhất vĩnh cấp, có thể cống hiến thang cấp điểm số lượng vì 1 triệu là một cái giới chủ cực hạn gấp 20 lần, mà vừa mới bị Tiếu Hàn đánh chết ma vương thực lực đạt đến vĩnh hằng trung cấp, bởi vậy, để Tiếu Hàn đạt được thăng cấp điểm số lượng cũng là đạt đến phổ thông vĩnh hằng cấp bậc hơn gấp 10 lần. Không nghĩ tới một cái vĩnh hằng cấp bậc cường giả hiện tại trong tay ta cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đây là Tiếu Hàn lần thứ nhất đối mặt vĩnh hằng cấp võ giả khác, cũng là lần đầu tiên đánh giết. Mà cho Tiếu Hàn cảm giác, cái này vĩnh hằng trung cấp võ giả từ trên thực lực tới nói còn không bằng kim diễm tới cường đại. Quả nhiên tử liền là thánh tử, dù cho thấp một cái đại đẳng cấp, cuối cùng thực lực cũng là không yếu bao nhiêu. Bất quả mặc dù thực lực còn không có kim diễm cường đại nhưng là có thể cho ta cống hiến thăng cấp điểm lại là không biết Nếu là ta giết kim diễm, dù cho thực lực của hắn cường đại, ta vẫn như cũ chỉ có thể thu được 50.000 điểm thăng cấp điểm, mà bây giờ lại là có thể thu được chọn vẹn 25 triệu thang cấp điểm. Chọn vẹn 250 lần trên lời ta. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn không chỉ có cảm khái những cảnh giới này thực lực cường đại lại là không ra thế nào võ giả thật đúng là liền là một chút đưa thăng cấp điểm. Sau đó Tiếu Hàn đem nhẫn chữ vật của đối phương mở ra. Phát hiện bên trong còn có không ít thượng phẩm linh thạch, nếu là toàn bộ đội, đủ để trao đổi một viên cực phẩm linh thạch, cũng chính là chọn vẹn 100 triệu điểm thăng cấp điểm. Tính được cũng coi là khuyết. Cái này mua bán thật đúng là tốt làm, xem ra muốn bao nhiêu giết người cấp của mới có thể phát tài. Tiêu Hàn vô cùng cảm khái, vẫn là đánh giết những cường giả này tới tốt lắm, nếu là ngày ngày giết những người yếu kiên lời nói mình thăng cấp điểm ngày tháng năm nào mới có thể tăng lên tới bất diệt cấp trình độ. Rất tốt đã như vậy, vậy liền mục tiêu kế tiếp. Tiêu Hàn đem chữ vật giới chỉ cất kỹ lập tức dưới chân một điểm, hướng về phương xa trong nháy mắt huấn di tới mà hắn sau một khắc cái mục tiêu tự nhiên là càng cường đại hơn ma vương hậu kỳ cường giả. Hồi bẩm Ma Đế đại nhân, gần đây, Ta Sát Lâu là cảnh nội xuất hiện một cái có ý thức lô đen. Cái lỗ đen này đã thôn phệ trọn vẹn hơn 100 vị ma vương cùng lãnh địa của bọn hắn. Như là theo cư theo tốc độ này, Ta Sát Lâu là cảnh nội ma vương số lượng sợ là không đủ đối phương thôn phệ. Sát Lâu La Ma Đế trong thần điện, 12 cánh thiên ma, Sát Lâu La Ma Đế nằm ngồi tại thần vị phía trên nghe cấp dưới một cái ma vương đỉnh phong cường giả hồi báo gần nhất tại Sát Lâu La cảnh nội phát sinh sự tình. Thời gian đã là tiểu Hàn đi tới Thiên Ma nhất tộc lãnh địa về sau ngày thứ tư cái cái này mấy ngày bên trong Tiếu Hàn trọn vẹn đánh chết hơn 100 vị ma vương, đại đa số đều là ma vương hậu kỳ siêu cấp cường giả. Tiếu Hàn thăng cấp điểm chọn vẹn bị đẩy đưa đến hơn 40 tỷ số lượng. Khi sau đó tới Tiếu Hàn sử dụng hơn 20 tỷ đem mình tất cả lực lượng pháp tắc toàn bộ đều tăng lên tới 100.000 mai pháp tắc phụ văn trình độ. Bất quá ngay cả như vậy, Tiếu Hàn vẫn như cũ còn lại hơn 100 triệu thăng cấp điểm khủng bố như thế số lượng đủ để cho Tiếu Hàn thực lực trước mắt có một vòng tăng lên rất lớn. Mà đồng thời động tác của hắn tự nhiên cũng là đưa tới ma đế chú ý đương nhiên, Tiếu Hàn lúc này đối với không gian pháp tắc lĩnh cũng là có một vòng mới tiến triển. Phải biết, gần nhất mấy ngày Tiếu Hàn đều là đang sử dụng chỗ có không gian pháp tắc thuộc hạ tất cả lực lượng pháp tắc đang chiến đấu. Với lại những này lực lượng pháp tắc đều là đạt đến 100.000 mai pháp tắc phụ văn trình độ. Cả hai chi kết hợp phía dưới Tiếu Hàn đối với lực lượng pháp tắc linh nộ tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc. Dựa theo hệ thống cho ra tiến độ, hiện tại Tiếu Hàn đã đem không gian pháp tắc chi lực linh nộ được phần trăm sĩ. Có mở đầu đến tiếp sau liền sẽ nhanh hơn rất nhiều, bởi vậy tại vòng thứ 2 giải thi đấu đến trước đó Tiểu Hàn còn thật sự có hy vọng thành công linh nộ vô số vũ trụ đều không ai có thể linh nộ thấu triệt không gian pháp tắc lực. Có ý thức lỗ đen, lại làm một chút muốn hóa hình sinh linh. La Sát, ngươi đi xem một chút, nếu là có thể thu phục liền thu phục, không cách nào thu phục liền trực tiếp diệt. Sắt Lâu ma đế bình tĩnh nói đến. Trong giọng nói hoàn toàn không có một tia hơn 100 cái ma vương cấp bậc thủ hạ chết đi về sau phẫn nộ. Mà đây chính là thiên ma nhất tộc bản tính, thủ hạ cái gì, toàn bộ chết mới tốt. Dù sao thứ này mặc dù hữu dụng nhưng là đại đa số thời điểm đều là đang cùng mình đoạt tài nguyên. Nặng. La Sát nghe được Sắt Lâu La lời nói về sau không có một tia ngoài ý muốn, nếu không phải những chuyện này đều phải bẩm báo một phen lời nói chính hắn liền đi xử lý. Chỗ nào còn sẽ tới nơi này lãng phí thời gian. La sát sau khi nói xong trực tiếp phá vỡ hư không, trực tiếp biến mất tại cái này một trong một cái thân điện. Tại một tròm sao bên trong, một cái to lớn vô cùng lỗ đen đang điên cùng thôn phệ lấy một phiến đại lục. Mà cái này một phiến trong đại lục có hơn một vạn cái cấp giới chủ cường giả bị Tiếu Hàn trực tiếp cạp bỏ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm 50000 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm 25000 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thăng cấp điểm 12500 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cấp điểm 6400. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm tại Tiếu Hàn trong óc quanh quẩn. Ken Chúc mừng chủ ký sinh ngoại không gian pháp tắc lĩnh nội trình độ 1% bất quá so với vô số thăng cấp điểm, nhất lệnh Tiếu Hàn vui vẻ tự nhiên vẫn là không gian pháp tắc chi lực lĩnh nội trình độ cũng là tại tăng lên lấy. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì lô đen, vì sao có cường đại như thế lực lượng huy diệt? Phệ La Ma Vương Phe phẩy mình 10 cái máu cánh, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong cái lô đen này. Phải biết Thiên Ma nhất tộc cùng bộ tộc có trí tuệ khác biệt, bộ tộc có trí tuệ bởi vì có được vũ trụ giả định tất cả bọn hắn tất cả tin tức đều là vô cùng thông suốt. Chuyện bên này khả năng mới vừa vận phát sinh, mặt khắc vĩnh hằng cấp cường giả biết, nhưng là Thiên Ma nhất tộc lại là không giống nhau. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào truyền thống truyền lại tin tức phương pháp tiến hành tin tức của Hưởng. Nói cách khác, cái này Ma Vương hoàn toàn không biết có một cái lỗ đen tại gần nhất mấy ngày điên cuồng đánh giết lấy Ma Vương cấp bậc cường giả. Nếu là hắn biết liền sẽ không còn ở nơi này cùng Tiểu Hàn đối kháng. Ông. Mà thao túng lỗ đen tiếu Hàn cũng là trong nháy mắt bạo phát một cố cường đại lực hút dự định đem cái này Ma Vương hậu kỳ cường giả trực tiếp thôn phệ. Tại Tiểu Hàn ý niệm phía dưới, trong lỗ đen buộc phát ra một cỗ toái hư lực lượng pháp tắc. Toái hư lực lượng pháp tắc vừa ra, toàn bộ lỗ đen không gian quanh liền bắt đầu điên cuồng vỡ vụn, mà những này vỡ vụn phạm vi cũng là đang nhanh chóng khuyết trừ lấy. Giống như là một khối pha lên một góc nát bắt đầu hướng về phương xa kéo dài mà đi. Tách tách tách tách tách tách. Liên tiếp vỡ vụn thanh âm truyền đến chúng quanh tinh không bên trong. Phía dưới cái kia một khối mấy chục năm ánh sáng kinh khủng đại lục trong nháy mắt bị phá nát không gian bao phủ, mà Phách Lama vương cũng là bị bao phủ tại trong đó. 3. Theo một tiếng sụp đổ âm thanh, không gian tính cả lấy đại lục cùng Phách Lama vương trong nháy mắt hóa thành bên trong hư không vô số mảnh vỡ. Chương 217, đánh Ma vương. Mấy chục tỷ cấp điểm, 88. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thăng cấp điểm, 300 triệu thăng cấp điểm. Theo lại lục vỡ vụn, Phệ La Ma vương chết đi một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến trong hắc động Tiếu Hàn trong góc. keng. Chúc mừng chủ ký sinh ngại không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ 1% mà Tiếu Hàn không gian pháp tắc lĩnh nội trình độ cũng là tại thời khắc này tăng lên 1%. Lại là một cái ma vương. Tiếu Hàn nhìn xem tử kỳ Phệ La Ma vương thi thể, khỏe miệng có chút dương lên lập tức Tiếu Hàn đầu ngón tay có chút một điểm, đúng chữ vật giới chỉ bay thẳng đến Tiếu Hàn trong tay. Ân. Lại có hai cái cực phẩm linh thạch. Tiểu Hàn nhìn thấy cái này hai cái cực phẩm linh thạch về sau hai mắt tỏa sáng. Tốc ký trực tiếp đem bên trong linh khí toàn bộ hấp thu. keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu đại lượng linh khí, thu hoạch được thăng cấp điểm 200 triệu. Hấp thu hai cái cực phẩm linh thạch tiểu Hàn thăng cấp điểm trọn vẹn đạt đến hơn 180 ức, cũng là thời điểm tăng lên một cái thân thể của ta thực lực. Nghĩ tới chỗ này tiểu Hàn đem mình thuộc tính biểu điều động đi ra. Hệ thống, đem ta tất cả 3 vòng thuộc tính cùng công pháp võ kỹ đều tăng lên tới có thể tăng lên cao nhất. Tiểu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. Ken, tiếp nhận chỉ lệnh bắt đầu tăng lên xin hãy chuẩn bị tốt. Mà hệ thống cũng là tại một tiếng thanh nghiêm nhắc nhở về sau trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cái này một cỗ lực lượng tràn vào tiểu Hàn trong thân thể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 Lần này mỗi một loại nghề nghiệp cùng võ kỹ công pháp tiếu Hàn đều là sử dụng trọn vẹn một tỷ điểm thăng cấp điểm dùng để thăng cấp, trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Liền ngay cả 3 vòng thuộc tính, tiếu Hàn đều là sử dụng, mỗi một loại một tỷ điểm thăng cấp điểm làm tăng lên. Nói cách khác lúc này, tiểu Hàn mục thể thực lực đã đạt đến đỉnh phong lĩnh hàng cấp cường giả trình độ. 333. Tiểu Hàn méo méo nắm đấm của mình trong nháy mắt không gian xung quanh liền bị cái này một cố lực lượng kinh khủng chói chớp vỡ. Hệ thống, mở ra ta thuộc tính biểu. Tiểu Hàn bình tĩnh đối với hệ thống nói đến. Thuộc tính biểu tính danh, tiểu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, giới chủ, thập trọng. Chí tôn lĩnh ngự Cửu trọng, không 10 tỷ, thể chất, tiên thiên, thiên đạc thể, thần giai đỉnh cấp, trình thể tăng phúc 3000 lần, nghề nghiệp, vĩnh hằng đỉnh phong luyện dược sư, không 10 tỷ, vĩnh hằng đỉnh phong trận pháp sư, không 10 tỷ, tiên long chi lực, 1000 thiên long tốc độ, 1000 thiên long chi hồn, 1000 công pháp, diễn thần quyết, thần giai cực hạn, vĩnh hằng đỉnh phong, không 10 tỷ, kỹ xảo chiến đấu, đao pháp, vĩnh hằng đỉnh phong, không 10 tỷ, kỹ năng, viêm vực thần vĩnh hằng đỉnh phong, không 10 tỷ, mệnh toán, thánh vĩnh hằng đỉnh phong, không 10 tỷ, âm dương vĩnh hằng đỉnh phong, không 10 tỷ, lực lượng pháp tắc pháp tắc, Thiên giai, 10 mai pháp tắc phù văn, 0100 triệu, Vận mệnh pháp tắc, Thiên giai, 10 mai pháp tắc phù văn, 0100 triệu, Sinh mệnh pháp tắc, Thiên giai, 10 mai pháp tắc phù văn, triệu, Tử vong pháp tắc, Thiên giai, 10 mai pháp tắc phù triệu, Địa giai pháp tác, 50 loại, 100.000 mai pháp tắc phù văn, 0100 triệu, Huyền giai phàm dài pháp tắc trùng, loại, 10.000 mai pháp tắc phù triệu, Trang bị, Âp Dương thần giáp, Thánh dài, phòng, 010 tỷ, Lôi đỉnh huyết đào, dài, Vĩnh Hằng đỉnh phòng, 010 tỷ Ly hồn giới chỉ, Thánh giai, Vĩnh Hằng đỉnh phong, không 10 tỷ, cường hóa thăng cấp điểm, 800 triệu. Theo tất cả thăng cấp điểm toàn bộ cơ hồ hao hết tẩy a tàu đục thể thực lực đã đạt đến cường đại trước nay chưa từng có trình độ. Đồng thời, những võ kỹ này công pháp cường độ còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường tiếu Hàn sức chiến đấu, phải biết những võ kỹ này công pháp lời nói mặc dù nhìn qua vẹn vẹn chỉ là cùng tiếu Hàn cảnh giới nâng cấp, nhưng là phải biết đến cảnh giới này, muốn đem công pháp tu luyện tới cùng mình võ kỹ khác biệt đẳng cấp tuyệt đối là vô cùng khó khăn sự tình. Tựa như một cái nhân loại nếu là đem toàn thân cơ bắp lực lượng toàn bộ khai thác cực hạn lời nói đủ để tung bay một cỗ cỡ nhỏ xe hàng, nhưng là có thể làm được dạng này người bình thường tuyệt đối không có, giữa hai cái này đạo lý là giống nhau. Bởi vậy đến vĩnh hằng cấp bậc trở lên chỉ cần là có thể đem võ kỹ của mình công pháp đẳng cấp đều tăng lên tới cùng mình ngang cấp lời nói thiên phú chiến đấu chí ít đều là thánh giai. Với lại Tiếu Hàn còn có thể chất của mình làm giá trị. Đây cũng là vì sao Tiếu Hàn sức chiến đấu sẽ cường đại như thế nguyên nhân. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, Tiếu Hàn hóa thành lô đen bên ngoài, lại chuyển tới một trận không gian ba độ. Tiểu Hàn lông mày nhíu lại hướng phía lỗ đen chi nhìn ra ngoài, lập tức phát hiện một cái 10 cánh thiên ma xuất hiện ở bên trong hư không. Mà sau lưng của hắn 10 cái dưới cánh chim mặt thế mà đã có thứ 6 đối cánh thịt hình thức ban đầu. Vĩnh hằng cực hạn 10 cánh thiên ma. Xem ra mục tiêu là ta à? Tiểu Hàn thấy cảnh này chỗ nào không biết cái này, một cái thiên ma xuất hiện ở nơi này mắt chính là mình. Cũng tốt, thực lực bây giờ nếu là gặp gỡ 12 cánh thiên ma cũng có tự vệ thực lực, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút vĩnh hằng cực hạn thực lực mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Tiểu Hàn chậm rãi mình hư không lực lượng pháp tắc thu sạch về. Ông. Theo Tiểu Hàn động tác, Toàn bộ lỗ đen bắt đầu phi tốc biến mất lấy, Nguyên Bản lại tới đây muốn đánh giết Tiếu Hàn La Sát Ma Vương thấy cảnh này lập tức nhíu mày. Lại là có người khống chế. Rốt cuộc là ai? La Sát Ma Vương nhìn xem phi tốc biến mất lỗ đen chi lực chỗ nào không biết trước đó mình đoán lỗ đen sắp hóa hình sự tình toàn mẹ nó là mình cả nghĩ quá rồi, lần này lỗ đen sự kiện liền là có hư không pháp tắc lĩnh ngộ người đến gây loạn dân. Mà theo lô đen chậm rãi tiêu lui xuống đi, Tiếu Hàn thân ảnh cũng là từ từ hiện lộ ra. Nhìn thấy Hàn dáng vẻ về sau La Sát lông mày lập tức khóa chặt. Bộ tộc có trí tuệ, là ai cho ngươi là gan? Một cái chỉ là vĩnh hằng cấp liền dám đến ta thiên ma nhất tộc lãnh địa nháo sự. Chương 218, phất tay gạt bỏ ma vương cực hạn cường giả, 18. Bộ tộc có trí tuệ. Là ai cho người là gan, một cái chỉ là vĩnh hằng cấp liền dám đến ta thiên ma nhất tộc lãnh địa nháo sự." La Sát Băng lãnh đối với Tiếu Hàn nói đến. Phải biết bộ tộc có trí tuệ cùng thiên ma nhất tộc chính là không đội trời chung hai cái chủng tộc. Nếu là ở lãnh địa của mình bên trong nhìn thấy đối phương tuyệt đối chỉ có một con đường cái kia chính là chiến đấu. Không chỉ là bộ tộc có trí tuệ liên minh tiến vào thiên ma nhất tộc lãnh địa là như thế này, trái lại cũng thế. Mà dân gia liền không có cái gì võ giả sẽ cảm thấy mệnh giải phải chạy đến đối phương lãnh địa chơi một vòng. Đương nhiên, cũng không bài trừ một chút thực lực cường đại võ giả vì một chút quan trọng sự tình sẽ đi đến đối phương lãnh địa bên trong. Nhưng là loại chuyện này, bình thường đều là ám sát đối phương tuyệt thế thiên tài. Đẳng cấp này thiên tài chí ít đều là cấp bậc thánh tử, với lại còn không phải bình thường thánh tử, mà người xuất thủ cũng đều là bất diện cấp võ giả khác. Cũng chỉ có đẳng cấp này võ giả mới có thể toàn thân trở ra. Phải biết, một cái thánh tử sinh ra cũng liền mang ý nghĩa đối phương chí ít sẽ thêm ra một cái vĩnh hằng cấp bậc võ giả, đây chỉ là vấn đề thời gian mà những cái kia siêu cấp thánh tử giống như là lĩnh ngộ tử vong lực lượng pháp tắc vẫn diện thánh tử, bực này thánh tử nếu là trưởng thành cái kia chính là một cái trí cường giả sau bổ. Chỉ cần là tử vong chí cường giả tại đại chiến bên trong chết đi hắn liền là kế tiếp tử vong trí cường giả. Tương đương với một cái có được hai cái mạng tử vong chí cường giả bởi vậy, những năm gần đây bộ tộc có trí tuệ người trong liên minh không giây phút nào đều là đang nghĩ lấy làm sao đem vẫn diện thánh tử giết trừ. Dù sao bực này nguy hại thật sự là quá cường đại liền là toàn bộ, bộ tộc có trí tuệ cao tầng đều có chút bất tâm. Ta tới đây, tự nhiên là đến đánh một chút thiên ma trời, làm sao? Ngươi cũng muốn chết không thành. Tiểu Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Mà La Sát Ma Vương nghe đến đó về sau lập tức sắc mặt lạnh xuống. Một cái mới vào Vĩnh Hằng đỉnh phong võ giả cũng dám nói ra cuồng ngạo như vậy ngôn ngữ, thật sự là muốn chết. La Sát lạnh hư một tiếng trong nháy mắt trên thân trực tiếp buộc phát ra vô cùng cường đại lấp lóe lực lượng pháp tắc. Trung quanh tinh không cũng bắt đầu điện cuồng run rẩy lên. Ân. Tâm thứ hai pháp tắc nền tảng đã đặt xuống một nửa. Thực lực quả nhiên không tầm thường. Tiểu Hàn nhìn đến đây lập tức lông lại. Thực lực thế này đã tính Vĩnh Hằng cực hạn bên trong tương đối cường đại. Nếu là chiến đấu, Vĩnh hàng đỉnh phong cường giả ở trước mặt của hắn căn bản là chống đỡ không bao lâu liền sẽ bị diệt sát đây cũng là vì sao tiểu tử này nhìn qua cùng vọng như vậy nguyên nhân. Bất quá ta rất hiếu kỷ, ngươi một cái bộ tộc có trí tuệ người tới đây không phải là vì đánh giết tộc ta thiên tài, tới đây giết một chút phế vật đến cùng là đang nghĩ lấy viết cái gì. Mà la sát lại là không có vội vã động thủ hắn thấy, tiếu hàn mục đích tới nơi này tuyệt đối không đơn thuần. Dù sao muốn giết người tại trong hư nghĩ vũ trụ không được sao, nhất định phải tới đây. con giết đều là một chút vĩnh cấp ma vương v phải biết những này ma vương thế nhưng là cơ bản đều dựa vào ngoại lực trở thành vĩnh hằng cấp, tại hắn la sát trong mắt đều vẹn vẹn chỉ là một chút phế vật. Mà hắn làm sao biết, có hệ thống tiểu Hàn thật đúng là liền là đơn thuần như vậy. Muốn biết, tiếp sau suy nghĩ thật kỹ, tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên, sau một khắc ánh mắt trực tiếp lạnh lùng. "Huyền." Sau một khắc, tiểu Hàn trên thân trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận khí tức khủng bố, trung quanh mấy trăm năm ánh sáng bên trong không gian cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Đồng thời một cỗ uy áp trực tiếp giáng lâm tại la sát trên thân. "Tạch La Sắt trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình đều bị cố uy thế này trấn áp đến không thể động đậy. Lần này, hắn rốt cục có chút luôn cuống. "Thực lực của ngươi?" La sát không thể tin được nhìn trước mắt Tiếu Hàn. Hắn đã từng kinh lịch Thiên Tân Vạn khổ mặc dù không có đạt tới thánh tử, nhưng là chí ít trở thành vĩnh hằng cấp khác đều là theo dựa vào thực lực của mình, bởi vậy thiên phú chiến đấu cũng không giới tại thiên giai. Phải biết, thực lực đạt đến vĩnh hằng cấp bậc trở lên, dù cho thiên phú chiến đấu vẫn là thánh tử cũng không có một tia ưu thế, bởi vì có thể trở thành vĩnh hằng cấp võ giả khác, 100 cái có 1 cái tại giới chú cảnh giới đều là cấp bậc thánh tử siêu cấp thiên tài. Cho nên mới nói Trở thành thánh tử thì tương đương với đã chỉ nửa bước trở thành vĩnh hằng cấp, mà còn lại chỉ nửa bước có thể hay không vượt qua tiến đến rựa vào là hoàn toàn chính là mình có thể hay không bỏ mình. Phải biết, mỗi 1 tỷ năm cũng chính là một cái giới chủ luân hồi, tam đại thực lực đều sẽ tổng cộng xuất hiện gần 23000 cái thánh tử. Mà cái này 23000 cái thánh tử cuối cùng cũng chỉ có 12000 cái tả hữu có thể thuận lợi sống sót, đồng thời lại thực lực đạt tới giới chủ đỉnh phong về sau còn duy trì thánh tử thiên phú chiến đấu. Nói cách khác, cái này 1 tỷ 5 cái này 12000 người đều có thể trở thành vĩnh hằng cấp, lại thêm một chút nhân tài mới nổi. Cùng thiên Phú chiến đấu không phải rất mạnh nhưng là vận khí không tệ võ giả Tam đại thế lực mỗi qua 1 tỷ năm liền sẽ sinh ra trọn vẹn 23 triệu vĩnh hàng cấpực giả mà một cái vĩnh hằng cấp có thể sống đến trọn vẹn 1.000 tỷ năm nói cách khác cái này một vòng bên trong tam đại thế lực vĩnh hàng cấp bậc võ giả cộng lại khoảng chừng hơn 200 triệu người đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất phép tính đồng thời cái này 200 triệu người đều là những cái kia dựai vào thực lực mình trở thành vĩnh hàng cấp còn có rất nhiều vĩnh hàng cấp võ giả khác đều là dựa vào một chút cường giả trợ giúp nhất cuối cùng thành công trở thành vĩnhằng cấp Loại này vĩnh hằng cấp thực lực mặc dù cùng dai bên trong yếu một điểm, nhưng là số lượng lại là dựa vào thực lực mình tăng lên đi lên võ giả gấp trăm lần trở lên. Mà bây giờ mình như thế một cái thiên giai thiên phú chiến đấu vĩnh hằng cấp bậc cường giả thế mà bị Tiếu Hàn khí thế liền nghiền ép đến không thể động đậy. Đáng giận, ngươi đến cùng là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua danh hào của ngươi? Bộ tộc có trí tuệ bên trong những cái kia thiên tài cấp võ giả ta cũng biết bọn hắn tin tức ngươi đến cùng là ai. La sát gắt gao đạp Tiếu Hàn, bất quá hắn mặc dù biểu trên mặt vô cùng khủng hoảng nhưng là vụng trộm lại là bắt đầu thiên ma nhất tộc bí pháp liên hệ tới sát lâu la ma đế. Ta là ai? Đáng tiếc, ngươi nếu là có thể sống lâu một hai tuần lễ lời nói khả năng liền biết ta, bất quá bây giờ ngươi lại là không có cơ hội." Tiếu Hàn cười nói đến, về phần đối phương tiểu động tác, Tiếu Hàn tự nhiên biết. Ông lập tức Tiếu Hàn trực tiếp buông lòng ra đối thân thể của đối phương giam cầm. "Tới đi, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, ta liền thả ngươi rời đi." Đã đối phương muốn kéo dài thời gian, Tiếu Hàn không ngại cùng đối phương chơi đùa, một cái vĩnh hằng cực hạn võ giả, có lẽ có thể để không gian của mình pháp tắc có từng kia tiến triển. Ấn. tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì quỷ?" Nhìn thấy Tiếu Hàn động tác cùng nghe được Tiếu Hàn lời nói về sau La sát lập tức liền có chút ngột. Lấy Tiếu Hàn thực lực muốn đánh giết mình đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, vì sao muốn cùng mình ở chỗ này lãng phí thời gian, tiếp tục như vậy lời nói Tiếu Hàn tuyệt đối sẽ bị Thiên Ma nhất tộc cường giả phát hiện, với lại mình đã cầu cứu rồi, sát Lâu La Ma Đế tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn lại tới đây cứu viện. Đối với những cái kia theo dựa vào ngoại lực người sát Lâu La khả năng không có chút nào quan tâm, nhưng là hắn làm sát Lâu La thủ hạ một cái duy nhất theo dựa vào thực lực mình trưởng thành là vĩnh cấp ma vương, Sắt Lâu La tuyệt đối sẽ không để cho mình tùy tiện chết đi. Nói nhảm nhiều như vậy, ta động thủ. Tiểu Hàn sau khi nói xong dưới chân trong nháy mắt một điểm trực tiếp dẫm nát hư không thân thể hướng phía La Sát lao đến. Chương 219, mà Đế giáng Lâm. 28. Rầm rầm dầm. Vô tận trong tinh vực hai cái thân ảnh đang điên cuồng đụng nhau lấy. Hai người dĩ nhiên chính là tiếu Hàn cùng La Sát, mà lúc này Tiểu Hàn chỗ bạo phát đi ra thực đủ sức để đạt đến đem một cái vĩnh hằng định phong tùy ý gạt bỏ tình trạng. Bất quá đối với vĩnh hằng cực hạn La Sát lại là thế lực ngang nhau. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tiểu Hàn ngay cả mình 1% thực lực đều không có sử dụng nguyên nhân. Hư không chi quyền. Tiểu Hàn khẽ quát một tiếng lập tức một quyền hướng phía La Sát đánh tới. Trương Hiện, La sát sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thân thể trong nháy mắt hóa thành vô tận lấp lóe pháp tắc chi lực. Ngoảnh, theo một tiếng vang thật lớn, La sát thân thể trong nháy mắt bị Tiếu Hàn một quyền trực tiếp đánh nát thành đầy trời lực lượng pháp tắc. Bất quá bởi vì Tiếu Hàn không có hạ tử thủ nguyên nhân một quyền này, về sau vẹn vẹn chỉ là để La sát pháp tắc chi thể bị đánh tàn. Một màn này tại vừa mới trong chiến đấu diễn ra mấy trăm triệu lần, nguyên lai hư không pháp tắc còn có thể như thế dùng. Tiếu Hàn nhìn xem một quyền của mình đi qua, phương xa mấy trăm năm ánh sáng tinh không đều trực tiếp bị mình một quyền này tổn vệ. Lập tức đối vào hư không pháp tắc cách dùng Tiểu Hàn lại nhiều một chút nhận biết. Ken, chúc mừng chủ ký sinh. Ngài không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ độ đạt tới 58% mà đồng thời một tiếng thanh âm nhắc nhở cũng là xuất hiện ở Tiểu Hàn trong góc. Đi qua một lần lại một lần nếm thử không gian của mình lực lượng pháp tắc cũng là có cực lớn tiến bộ. Tốt tiếp xuống liền là thuấn tiệm pháp tắc. Tiểu Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Có một cái bồi luyện mặc dù thực lực yếu đi một khi, nhưng là tốt xấu không chết được, ai giống là trước kia những cái kia ma vương, vừa đối mặt liền bị mình dây. Mà cùng lúc đó, La cũng là lại một lần nữa đem thân thể của mình một lần tụ. Hắn lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Cho dù hắn làm thiên ma nhất tộc toàn thân đều là đen cũng có thể nhìn ra suy yếu của hắn. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? La là sát sắc, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, phải biết trước đó một quyền, cùng trước đó mấy trăm triệu lần đem thân thể của mình đánh nát, chỉ cần thiếu hàng nghĩ, vì thời đều có thể đáp lấy thân thể của mình không có ngưng tụ tốt đem linh hồn của mình xóa đi, đến lúc đó chính mình là trí cường giả tới cũng cứu không được mình. Nhưng mà, thiếu Hàn lại là bỏ mặc mình lần lượt khôi phục sau đó lại lần lượt đem mình đánh giết. Chẳng lẽ tiểu tử này là biến thái không thành? Nghĩ đến cái này khả năng La Sát sắc mặt càng thêm khó coi, nếu là biến thái, hiện tại chỉ là giết mình, chờ một chút làm tiếp xảy ra chuyện gì cũng không phải là không thể. Thuấn tiềm trạm. Ngay tại lúc La Sát càng nghĩ trong lòng càng là run dậy thời điểm tiếu Hàn một lần nữa đột lực. Mặc dù lấy một tiếng băng lánh quá khẽ, một đạo tre khuất bầu trời trạm kích hướng thẳng đến hắn oanh xuống dưới. La Sát vội vàng thôi động mình tất cả lực lượng pháp tắc liền trực tiếp vọt đến mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài. Vâng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, đạo này trạm kích cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt, trực tiếp thân thể của hắn lần nữa đánh nát vì đẩy trời lực lượng pháp tắc. A! Rốt cuộc đã đến Mà lần này, Tiếu Hàn lại là nhướng mày, thần sắc đột nhiên nghiêm túc xuống tới. Đã như vậy, vậy ngươi cũng vô dụng. Tiếu Hàn nghĩ tới đây, bàn tay lớn hướng thẳng đến hư không nhấn một cái. Một cái cỡ nhỏ lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện ở La sát Linh Hồn vị trí. Không! Theo một tiếng tuyệt vọng gầm ghét, La sát Linh Hồn trong nháy mắt bị đạo này lỗ đen chôn vùi. Hừ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một tiếng trấn thiên động địa hư lạnh từ hư không vô tận bên trong trực tiếp ép đè ép xuống. Đồng thời một cái che khuất bầu trời đại thủ lớn từ hư không vô tận chỗ sâu trực tiếp nghiền ép xuống. Soạt soạt Không gian trung quanh nhau nhau sụp đổ, liền ngay cả bên trong không gian tại đạo này, đại thủ lớn nghiến ép phía dưới đều là bắt đầu từ từ đầu động. Như là người khác tại cái này, một loại dưới điều kiện muốn lấy không gian truyền tống phương pháp đào tổ tuyệt đối là không thể nào. Nếu là tiến nhập không gian truyền tống thông đạo trực tiếp sẽ bị vô tận hư không loạn lưu trực tiếp chô hoành sát. Đây cũng là vì sao tại cường giả trong chiến đấu không gian truyền tống đạo vong phương pháp tương đương với tự sát nguyên nhân. Bất diệt cấp cường giả, rốt cục vẫn là động thủ. Tiểu Hàn nhìn xem một trưởng này sắc mặt tự nhiên là mượi phần nún trọng. Bất quá tốt trước khi tới nơi này, hắn đã từ hồng Mông cho trên bản đồ hiểu rõ không chế nơi này ma đế thực lực. Bất quá Vẹn Vẹn Chỉ là một cái mới vào bất diệt cấp đừng mấy vạn ước năm ma đế. Con Vẹn Vẹn Chỉ là ma đế sơ cấp, bởi vậy, vậy Tiếu Hàn nếu là muốn trốn đối phương tuyệt đối bắt không được mình. Đương nhiên, Tiếu Hàn đem đối phương đều dẫn ra tự nhiên không phải muốn tới chơi đảo vong trò chơi. Hứ. Tiếu Hàn cũng ở thời điểm này quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt trên người hắn chỗ có quan hệ với không gian pháp tắc lực lượng pháp tắc toàn bộ bị hắn điều bắt đầu chuyển động. Hư không pháp tắc, truyền tống pháp tắc, thuần thiểm tắc. Mỗi loại lực lượng pháp tắc toàn bộ ngưng tụ tại Tiếu Hàn trong tay. Mà Tiếu Hàn trong tay cũng là xuất hiện cái kia một thanh đã đợi cấp đạt đến thánh giai vĩnh hằng cảnh đỉnh phong lôi đỉnh huyết tầm đao. Theo Tiếu Hàn lực lượng toàn thân điên cuồng tràn vào, Tiếu Hàn cũng là phát hiện trong tay mình một thanh này trường đao bắt đầu chậm rãi bị rót vào một tia không gian chi lực. Mặc dù Tiếu Hàn không có đem không gian pháp tác toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng là đã lĩnh ngộ một nửa tinh tuy hắn, tiếp được mấy chục loại không gian pháp tác cấp dưới lực lượng pháp tác Tiếu Hàn có thể điều động đi ra từng tia không gian pháp tác lực. Ông. Mà như vậy một tia không gian pháp tác lực rót vào, để Tiếu Hàn một đao kia biến đến vô cùng cao quý, nguyên bản màu đỏ tím thân đao đều trực tiếp hóa thành trong suốt. Cảm tụ được một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Tiểu Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Không gian chạm. Theo Tiểu Hàn quát khẽ một tiếng, hai tay của hắn cầm đao hướng thẳng đến hư không chém ra một đao. Theo một đao này chém ra vô tận không gian bắt đầu điên cuồng vỡ vụt. Vỡ vụn về sau vô số không gian chi lực bắt đầu điên cuồng hướng phía Tiểu Hàn phương hướng tụ đến. Sau một khắc, một đao vô hình đao mang lấy một cố lệnh Tiếu Hàn cũng vì đó sợ hãi tốc độ hướng phía một con kia đại thủ ấn Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian hai đạo công kích liền trực tiếp đụng vào nhau. Ông, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có đem bất luận cái gì hủy kinh khủng chẳng Vẹn vẹn một cơn chấn động, một trường này che đậy mấy vạn năm ánh sáng kinh khủng thủ hấn lại là trong nháy mắt bị một cỗ vận vẹo không gian chi lực hấp thu. Không có khả năng. Mà dấu ở hư không vô tận bên trong sát lâu La Ma Đế thấy cảnh này về sau lập tức sắc mặt kịch biến phải biết, hắn nhìn xem một trường này, mặc dù không có sử dụng toàn lực nhưng lại là dùng mình ba thành thực lực nhưng mà ngay cả như vậy, một trường này thế mà bị Tiêu Hàn một đao kia trực tiếp chém biến mất tại trong vũ trụ. Loại này quỷ dị phương pháp công kích hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ông. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cái kia một đường không gian trạm lại là trong nháy mắt tại sát lâu La trước mặt vạn. Chương 220: Không hoàn chỉnh không gian pháp tắt chi lực. 38. Sắt Lâu La thấy cảnh này về sau sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn thần nghiệm trong nháy mắt hướng về phương xa khuyết tán mà đi, muốn đem Tiểu Hàn không gian chạm tìm tới. Ông. Nhưng mà, dị biến trong nháy mắt phát sinh. Hắn trên không một cái to lớn đại thủ ấn đột nhiên từ bên trong hư không xông ra. Cái này một cái đại thủ ấn lại là lúc trước hắn đánh ra tới một cái kia đại thủ ấn. Sắt Lâu La nhìn đến đây sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lập tức tay trái một chưởng vung ra. Oeng. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Xung quanh mấy vạn năm ánh sáng bên trong không gian đều là tại hai đạo công kích đụng nhau phía dưới trực tiếp sụp đổ. Mà đồng thời vô số không gian mảnh vỡ lại là trong nháy mắt hướng phía Sắt Lâu La trùng quanh hội tụ mà đi. Cảm giác được những này không gian mảnh vỡ không thích hợp, sát Lâu La sắc mặt hơi đổi một chút. Quỷ dị như vậy công kích hắn chưa hề gặp qua con con con con. Đột nhiên, những mảnh không gian mảnh vỡ trong nháy mắt hướng phía trung tâm hội tụ mà đi trực tiếp hóa thành vô số trôi không gian thật lớn lướt đao, đem Lâu La trùng quanh đều phong bế đến sít sao. Nhìn đến đây Sắt Lâu La đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng tử vong nguy hiểm. Không tốt kế. Sắt Lâu La sắc mặt kịch biến thấy cảnh này, hắn chỗ nào không biết trước đó một đao kia đao mang cũng không phải là biến mất mà là ẩn giấu đi. Ông. Nhưng mà, Sắt Lâu La dù cho hiện tại phát hiện cũng đã vãn, hắn không gian trung quanh đã toàn bộ bị phong tỏa. Đồng thời một cố đến từ không gian chỗ sâu uy lực trực tiếp đem thân thể của hắn đều giam cầm tại bên trong hư không. "Đáng giận, tiểu tử, người muốn làm gì?" Vừa mới đi ra còn không có trang bức Sắt Lâu La lập tức liền luống cuống. Trung quanh những này không gian lưới đao chỗ phát ra uy lực chi khủng bố, đủ để tùy tiện đem thân thể của hắn trực tiếp chém vỡ. "Ta muốn làm gì?" Vị này ma đế đại nhân, tựa hồ là ngươi tìm đến ta a." Tiếu Hàn dưới chân một điểm, lập tức thân ảnh của hắn xuất hiện ở sát lâu là trước mặt. Tiếu Hàn cảm thụ được trung quanh cái này, một cỗ không gian pháp tắc chi lực chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng lập tức kinh hại không thôi. Chí tôn pháp tắc thế mà so thiên giai pháp tắc cường đại nhiều như thế, chắc không được hệ thống nói qua cái này, một mảnh trư thiên vạn giới bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công lĩnh ngộ hai đại chí tôn pháp tắc bên trong bất luận một loại nào. Tiếu Hàn nghĩ tới đây lập tức có chút nhỏ kích động. Ngay tại vừa rồi hắn sử dụng một đao không gian trạm về sau trực tiếp đem hắn nguyên bản hơn 50 ngưng tụ độ không gian pháp tắc chi lực đẩy lên tới hơn 80 ngưng tụ độ, nói cách khác chỉ cần lại đối không gian pháp tắc có hiểu một chút là hắn có thể thuận lợi đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đến lúc đó uy lực tuyệt đối là hiện tại mấy chục lần. Phải biết, cho dù là hiện tại Tiếu Hàn đạo này không gian trạm ẩn chứa thực lực đều đủ để để một cái bất diệt cấp võ giả khác bị trong nháy mắt giam cầm ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có cái này, tự nhiên là mang ý nghĩa Tiếu Hàn thực lực đã đủ để tùy ý bỏ bất diệt cấp võ giả khác. Chờ một chút, bộ dáng của ngươi, ngươi là nhân tộc? Đột nhiên, nhìn thấy Tiếu Hàn bộ dáng có chút quen mắt sát lâu là đột nhiên hoảng sợ nói đến. Nhân tộc tồn tại tại Thiên Ma nhất tộc đều là cấm kỵ chỉ có trở thành bất diệt cấp võ giả khác về sau mới có tư cách biết được. Mà làm vừa mới trở thành Ma đế không đến mấy vạn nước năm sát lâu la tới nói, lúc trước mình sư tôn vì chính mình giảng giải nhân tộc tình huống đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Phải biết, năm đó nhân tộc thế nhưng là lấy một cái vũ trụ thực lực trọn vẹn đem chọn cái Thiên Ma nhất tộc đại hậu viện đều toàn bộ ngăn cản được kinh khủng tại. Thậm chí lấy diệt tộc đại giới đem bọn hắn cái này một nhỏ chi Thiên Ma chi nhánh toàn bộ đều lưu tại cái vũ trụ này. Phải biết Thiên ma nhất tộc công chiếm vũ trụ không có 100 cũng có 10 mấy cái, chưa hề xuất hiện một chủng tộc có thể giống là nhân tộc khủng bố như vậy. Mà bây giờ mình thế mà lại gặp được một cái nhân tộc, nếu là chuyến đi, toàn bộ vũ trụ sợ là đều muốn rung chuyển. Mà Tiếu Hàn thấy được sát lâu la hoảng sợ về sau lập tức cảm nhận được năm đó nhân tộc cường thịnh thời kỳ cho Thiên ma nhất tộc lưu lại bóng ma. Đồng thời Tiếu Hàn tại tự hào đồng thời cũng là cao mảy. Thiên ma nhất tộc ma đế vẹn vẹn chỉ là nghe được nhân tộc danh tự giống như này hoảng sợ. Xem ra chính mình nếu là đem cả nhân tộc đưa đến toàn bộ thiên ma nhất tộc cường giả trước mặt lời nói Tiếu Hàn tin tưởng toàn bộ thiên ma nhất tộc tuyệt đối không khả năng để Tiếu Hàn sống sót. Xem ra chỉ có hoàn toàn đem không gian pháp tắc lĩnh nộ về sau mới có thực lực tại trí cường giả công kích phía dưới sống sót. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn đồng tử kịch liệt co vào. "Ta, tự nhiên là nhân tộc, lần này nhân tộc ta về đến tự nhiên là muốn cùng ngươi thiên ma nhất tộc tính một chút năm đó diệt tộc mối thù." Tiếu Hàn nhìn xem sát lâu là ngữ khí từ từ lạnh như băng hạ rồi, lập tức Tiếu Hàn đưa tay phải ra có chút hồ nắm. Ngáy mắt sau đó, quanh từng đạo không gian lưới đao trong nháy mắt bắt đầu co vào. "Đừng" Đừng, ta đầu hàng ta nhận vua, đừng giết ta. Sát Lâu là tự nhiên có thể cảm nhận được những này tinh khiết không gian pháp các chỗ bạo phát đi ra một cố kinh khủng lực lượng hủy diệt, đồng thời hắn cũng biết mình nhục thể cường độ mặc dù lại chính là cao cấp tinh hệ hủy diệt đều không thể tổn thương đến mình, nhưng là đối mặt cái này từng đạo không gian lưới đao hắn lại là sợ hãi. Nhật vua, Nhật vua như là hữu dụng liền sẽ không có nhiều như vậy chiến đấu. Tiêu Hàn khinh thường cười một tiếng, sau một khắc tay phải đột nhiên một nắm. Phốc phốc phốc, phốc. Mấy vạn đạo không gian lưới đao trong nháy mắt đem Sắt Lâu La trực tiếp cắt miếng vì vô số mảnh vỡ. Liên ngay cả linh hồn chi lực đều là trong nháy mắt này biến mất tại trên thế giới mà cũng là tại sát lâu là chết đi trong nháy mắt một cô khổng lồ sinh mệnh lực ba động trong nháy mắt từ sát lâu là trong thân thể bộ phát ra trực tiếp tràn vào tiếu hàn trong thân thể Ken chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng thu hoạch được cường hóa thăng cấp điểm 10 tỷ cùng lúc đó một tiếng hệ thống Thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến tiếu hàn trong óc một cái bất diệt cấp liền là 10 tỷ thăng cấp điểm nhìn đến đây Tiếu Hàn lập tức hai mắt tỏa sáng bất quá tính toán tuổiộ cũng thế cùng 10 cái giới chủịnh phòng võ giả sau khi chết tiếu hànhn có thể lấy được thăng cấp điểm cơ bản nhất trí Chúc mừng chủ ký sinh không gian pháp tắc chi lực lĩnh nội trình độ đạt tới 89% mà liên quan tới Tiếu Hàn không gian pháp tắc chi lực lĩnh nội trình độ thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến. Đã 89, xem ra khoảng cách hoàn toàn lĩnh nội lực lượng pháp tắc đã không xa. Tiếu Hàn nghĩ tới đây khỏe miệng có chút dương lên. Nói đến đây liền muốn nói một chút vì sao Tiếu Hàn nghĩ như thế muốn lĩnh nộ không gian pháp tắc lực. Không gian pháp tắc, được vinh dự tất cả lực lượng pháp tắc bên trong lực công kích kinh khủng nhất, đạo mệnh thủ pháp kinh khủng lực lượng tắc. Đương nhiên làm chủ tôn pháp thứ nhất cái này đạt tới hai điểm này cũng không hiếm lạ. Mà Tiếu Hàn trước mắt trọng yếu nhất liền là đạo mệnh thủ pháp Nếu là Tiêu Hàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau đêm sẽ có được khống chế toàn bộ không gian vũ trụ chi lực vận hành năng lực. Nói cách khác, nếu là Tiêu Hàn không cho phép ở trước mặt của hắn không ai có thể không gian tuấn gì. Với lại, Tiêu Hàn cũng có thể tùy ý xuyên qua tại bất luận cái gì một tầng không gian bên trong. Phải biết toàn bộ không gian vũ trụ cũng không chỉ có một tầng. Vực trụ trên thực lực võ giả có thể đánh nát một tầng chính là yếu kém nhất một tầng không gian bí lũy, mà tầng thứ hai không gian bí lụy cường đại chỉ có đạt tới chí cường giả cấp bậc về sau mới có thể tùy ý đánh vỡ. Chương 221, chí cường giả Giang Lâm. 48 Nếu là có thể đánh vỡ tầng thứ hai không gian bích lũy lời nói liền có thể tại trong vũ trụ tùy ý xuyên qua. Nói cách khác chí cường giả muốn từ vũ trụ cái này một đầu đi đến một đầu khác cũng không cần bao lâu. Đương nhiên nếu là Tiếu Hàn có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc trí lực, liền có thể tùy ý qua lại tầng thứ hai không gian bích lũy. Đồng thời cũng có thể trực tiếp phong tỏa tầng thứ hai không gian bích lũy truyền tổng công năng, thậm chí tầng thứ nhất cũng là như thế. Đến lúc đó cho dù là chí cường giả muốn truy Tiếu Hàn chỉ có thể dựa vào phi hành. Nhưng mà cho dù là cường giả đẳng cấp này võ giả Muốn dựa vào phi hành từ vũ trụ cái này, một đầu bay đến một đầu khác không có mấy trăm triệu năm đều là không thể nào. Đây chính là vì gì Tiếu Hàn muốn muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ cần mình hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc đem tăng lên tới 100.000 mai pháp tắc phụ văn trình độ liền là trí cường giả cũng không giết được hắn. Mà Tiếu Hàn hoàn toàn có thể tại đoạn thời gian này bên trong tăng cường nhanh chóng thực lực của mình để thực lực của mình đạt tới đủ để đánh giết trí cường giả trình độ. Đương nhiên, về phần không gian bích lũy tầng thứ 3, Tiếu Hàn cũng muốn đi xem nhìn, nghe nói chỉ cần đột phá tầng thứ 3 thì tương đương với có thể xuyên qua vũ trụ hàng rào trực tiếp rời đi cái vũ trụ này tiến về cái khác vũ trụ. Đương nhiên, liền cho đến trước mắt Tiếu Hàn còn không có thực lực kia đi cái khác trong vũ trụ thăm dò, ít nhất phải đem thời gian của mình lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ một tia lại nói. Vừa mới giết một cái ma đế, cái này một mảnh phạm vi bên trong trí cường giả tuyệt đối đã kịp phản ứng, nơi đây không nên liền lưu vẫn là rời đi trước a, Tiếu Hàn nghĩ tới đây, lập tức trực tiếp vận dụng lên cũng không thuần thuộc không gian pháp tắc chi lực trực tiếp phá vỡ hư không biến mất ngay tại chỗ. Thậm chí không gian chung quanh đều là tại Tiếu Hàn ý niệm phía dưới toàn bộ chữa trị, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì. Ông, ngay tại lúc Tiếu Hàn rời đi về sau không lâu, Cái này một mảnh hư không lại là trong nháy mắt mở ra một đạo lỗ hồng. Sau một khắc, một tôn thân ảnh cao tới mấy năm ánh sáng kinh khủng Thiên Ma sẽ rách hư không từ đó đi ra. Mà sau lưng của hắn 14 con chẻ kín trời trăng máu cánh theo từng đợt vỗ không gian xung quanh đều là đang điên cuồng vỗ vụt. Liên La Tâm thứ 2 không gian tại cái này, một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới đều là phi tốc vỡ vụ lại khép lại. Sắt lâu la thế mà bị giết. Một tiếng trầm muộn thanh âm từ cái này, một tôn 1 tỷ 400 triệu Thiên Ma trong miệng bộ phát ra. Một tiếng này trong giọng nói chứa vô tận phẫn nộ. Phải biết, cho dù hắn là một cái một tôn ma thần, thực lực đạt đến chí giả, Nhưng mà muốn bồi dưỡng một tôn bất diệt cấp ma đế khác cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây chính là vì gì những cái kia ma thần, chí cường giả coi trọng như thế thánh tử nguyên nhân. Bởi vì cho dù là thánh tử đều vẹn vẹn chỉ có một tia khả năng trở thành bất diệt cấp đứng. Có thể nói tất cả bất diệt cấp đứng cường giả tại năm đó đều là lĩnh quân toàn bộ vũ trụ thiên tài cấp nhân vật. Nhưng mà dạng này một tôn tồn tại cư lại vào lúc này chết, bị người vô thanh vô tức ở giữa tại lãnh địa của hắn giết chết. Đây quả thực là cực lớn sỉ nhục cùng nghiêm trọng khiêu khích. Không có bất kỳ cái gì không gian ba động, chẳng lẽ là chí cường giả thủ? Qua mấy ngày liền là bộ tộc có trí tuệ cùng ta thiên ma nhất tộc thiên tài đại chiến ở thời điểm này bộ tộc có trí tuệ cùng tinh thú nhất tộc tuyệt đối sẽ không xuất thủ nói cách khác chỉ có thể là những lao già kia bên trong ai ra tay nghĩ đến mình ngày xưa cựu nhân ưu ảnh ma thần sắc mặt lập tức khó coi xuống tới mà mình lại không có chứng cứ chứng minh là ai đã giết nói cách khác hiện tại mình chỉ có thể làm đoan đại đầu này cái này cái này làm sao có thể nếu là cái khác ma thần lời nói khả năng cứ tính như vậy thế nhưng là ưu ảnh ma thần cựu nhân liền mấy cái như vậy liền là toàn bộ đắp tội tới hắn đều không để ý đi trước tìm của bạo lao ra kia nếu là hắn làm bạn ma tuyệt đối sẽ khôngông tha hắn Ngị tới đây, Úy Ảnh Ma Thần lần nữa vung tay lên, trực tiếp đem một đạo hư không phá mở đi bảo. Mà một bên khác, Tiêu Hàn lại là tại không gian pháp tắc tuấn di phía dưới đi tới thiên ma nhất tộc vùng trong. Nơi này là cùng bạo ma thần lãnh địa khoảng cách Úy Ảnh Ma Thần lãnh địa đã rất xa, hẳn là sẽ không đổi tới a. Tiêu Hàn đem mình chỗ có không gian tuấn di vết tích toàn bộ đều xóa đi về sau bắt đầu ở trùng quanh tìm. Nhưng mà Tiêu Hàn lại là không biết mình vừa lúc liền đi tới Úy Ảnh Ma Thần đích đến của chuyến này, cuồng ma vẫn là những cái kia lấy thời điểm đối lực lượng pháp tắc lĩnh nội độ nhanh, trực tiếp đi tìm phụ cận người gần nhất ma đế tính toán muốn muốn còn muốn nuốn trước từ từ sẽ đến Tiếu Hàn ngẫm lại mình đánh giết, mà đế thời điểm đạt được chỗ tốt lập tức đối những cái kia vĩnh hằng cấp ma vương khác liền đã mất đi hứng thú. Hiện tại Tiếu Hàn biết mình thực lực muốn đánh giết những cái kia ma đế, chỉ cần không phải quá mạnh cũng sẽ không lộ ra bao nhiêu động tính, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu e ngại. "Tiểu Linh, cách nơi này gần nhất ma đế là ai?" Tiếu Hàn trực tiếp đối Tiểu Linh nói đến. "Phải biết vũ trụ giả định trước đó phạm vi bao trùm thế nhưng là đạt tới toàn bộ vũ trụ nói cách khác, cho dù là hiện tại Tiếu Hàn đi đến vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều có thể liên tiếp đến vũ trụ giả định mà lưỡi." Đây cũng là vì sao Hồng Nông có thể đem toàn bộ trong vũ trụ mọi chuyện cần thiết đều đặt vào mình giám sát phạm vi nguyên nhân. Hồi bẩm chủ nhân cách nơi này gần nhất chính là một cái tên là Kẻ sát Tờ Ma Đế, thực lực của hắn đạt tới bất diệt cấp thấp đỉnh phong. Thủ hạ có được vĩnh hằng cấp ma vương khác mấy ngàn người, thực lực cực kỳ cường đại, đồng thời cũng là Cuồng Bạo Ma Thần thứ 19 người đệ tử, rất được coi trọng. Nhưng là Tiểu Linh cũng không đề nghị chủ ký sinh tại Cuồng Bạo Ma Thần lãnh địa giết người, bởi vì u ảnh ma thần đã hướng Bạo Ma Thần lãnh địa truy giết tới. Nhưng mà Tiểu Linh lời nói trong nháy mắt để Tiểu Hàn động. Không có khả năng Ta thế nhưng là sử dụng không gian pháp tắc đem ta tất cả không gian vết tích đều xóa đi, liền là trí cường giả tới đều khó có khả năng tìm tới ta trừ phi là không gian pháp tắc chí cường giả, nhưng là điều này có thể sao? Tiếu Hàn cũng là hơi kinh ngạc, ưu ảnh ma thần thế mà hướng phía mình truy sát tới, mình không có khả năng lộ ra một chút vết tích. Ra. Khó đường không gian pháp tắc chi lực cũng không có mình tưởng tượng thần ký như vậy. Tiếu Hàn cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Cũng không phải là chủ nhân hành tung của ngài tiết lộ, mà là ưu ảnh ma thần tại trong vũ trụ hết thảy có hai kẻ tử địch bên trong một cái liền là cuồng bạo ma thần. Bởi vậy vậy u ảnh ma thần lần này đến đây chính là vì đến hương sư và tội. Cũng may Tiểu Linh rất nhanh liền đối Tiếu Hàn bắt đầu giải thích. Nghe đến đó Tiểu Hàn lập tức im lặng trên thế giới thế mà còn có trùng hợp như thế sự tình, chính mình cũng trốn xa như vậy, thế mà còn có thể bởi vì trùng hợp bị đuổi cái đến. Chờ một chút, ngươi nói ưu ảnh ma thần là đến hương sư vẫn tội. Nói cách khác hai người có thể sẽ đánh nhau. Đột nhiên, Tiểu Hàn lông mày nhíu lại. Vâng chủ nhân, bởi vì cả hai quan hệ tròn nên nếu là đối đầu lợi nói 89 10 sẽ đánh nhau. Tiểu Linh vội vàng trả lời. Mà Tiểu Hàn nghe đến đó lập tức liền khóe miệng có chút dương lên. Đúng, ngươi còn nói qua cái này Kẻ Stơ Ma Đế là cuồng bạo ma thần đệ tử. Chương 222, đánh lén, vu oan hãm hại. Năm 8, Kẻ Stơ Ma Đế, bây giờ đã là tồn trên thế gian 30 cái kỷ nguyên siêu cấp cường giả. Dựa theo một cái kỷ nguyên 1000 tỷ năm qua tính toán, hắn hiện tại đã 300.000 nước tuổi. Đương nhiên, cái tuổi này đối với có được 10.000 kỉ nguyên tuổi thọ bất diệt cấp đừng võ giả tới nói đơn giản liền là 9 châu mất sợi lông, tương đương với một cái nhân loại mới vừa vận 3 tuổi. Không qua thực lực của hắn lại là 10 phần cường đại, tại 300.000 kỉ nguyên trước đó Tiên vũ của hắn thế, nhưng là so với hiện tại vẫn diệt thánh tử đều không kém là bao nhiêu. Bất quá cùng vẫn diệt thánh tử khác biệt, hắn tại vô số lần bộ tộc có trí tuệ cùng tinh tú nhất tộc cường giả truy sát phía dưới sống tiếp được. Bây giờ thực lực của hắn đã sắp đột phá đến bất diệt trung cấp, mà đẳng cấp này cũng liền mang ý nghĩa mình sẽ thành cuồng bạo ma thần các đệ tử trong thủ hạ thực lực xếp tại 3 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Ma vì đột phá hắn đã tại hắn trong thần điện bế quan trọn vẹn năm cái kỳ nguyên. Ông Kester Đại Lục. Theo một trận không gian ba động về sau, một thân ảnh xuất hiện ở toàn bộ đại trên đất liên không. Nơi này chính là Kester Đại Lục. Tiểu Hàn nhìn phía dưới trọn vẹn mấy ngàn năm ánh sáng lớn nhỏ đại lục lập tức căng hái, những này thiên ma đến cùng đoạt bao nhiêu tinh cầu mới có thể cầm xuống khủng bố như vậy diện tích đại lục. Tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không có thể làm cho cùng bão ma thần kịp phản ứng. Nghĩ tới đây, Tiểu Hàn lập tức làm dùng mình sinh mệnh pháp tắc bắt đầu dò xét phía dưới đại lục phía trên có hay không hắn mong muốn người. Rất nhanh, theo sinh mệnh pháp tắc phản hồi, Tiểu Hàn phát hiện ở vào đại lục trung tâm một tòa cự đại trong thần điện có một cô vô cùng kinh khủng sinh mệnh khí tức. Mà cái này một cô sinh mệnh khí tức so với trước đó rất lâu la sinh mệnh khí tức đều là mạnh hơn rất nhiều. Liền là ngươi. Tiểu Hàn hai mắt tỏa sáng. Anh biết người này liền là Kẻster Ma Đế. Ông. Theo một trận không gian ba động, Tiểu Hàn trong nháy mắt đi tới trong thần điện. Thần nấp pháp tắc, bóng tối pháp tắc cùng vũ ảnh pháp tắc toàn lực bạo phát xuống, Tiểu Hàn thân ảnh hoàn toàn bị ẩn nặc. Sử dụng không gian pháp tắc chi lực, Tiểu Hàn trực tiếp hảo không dao động xuyên qua một cái tiếp theo một cái trận pháp cấm chế, cuối cùng đi tới một cái cự đại cung điện dưới đất bên trong. Cung điện chiếm diện tích liền tròn vẹn mấy năm ánh sáng, bên trong một cái cao tới mấy chục tỉ Ma Đế trôi nổi ở trong hư không cảm nội trung cuồng bạo lực lượng pháp tắc, làm cuồng bạo ma thần đệ tử Kệ sỡ cùng hắn những sư huynh kia sư đệ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tự nhiên đều là cuồng bạo pháp tắc, mà lại năm đó đều là cấp bậc thánh tử siêu cấp cường giả. Thế mà liền muốn đột phá, còn tốt sách tới trước nghe. Cảm thụ được đối phương tầng thứ tư pháp tắc nền tảng sắp dựng tốt, tiếu Hàn lông mày nhíu lại. Khi những cái này sắp đột phá ít nhất cũng phải mấy tỷ năm. Dù sao đạt đến đẳng cấp này, tu luyện đều là lấy vạn ức năm làm đơn vị. Đáng tiếc, ngươi cả đời này đều không thể cấp. Tiểu Hàn nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu phi tốc ngưng tụ mình chỗ không gian pháp tắc lực. Để cho an toàn, Tiểu Hàn đem mình hơn 2.900 loại lực lượng pháp tắc toàn bộ điều động. Hơn 2000 loại lực lượng pháp tắc điên cuồng tràn vào Tiếu Hàn trong tay lôi đỉnh huyết tầm đao bên trong. Toàn bộ thân đao bắt đầu nở rộ vô tận hào quang. Tốt vào lúc này, Tiếu Hàn sử dụng tất cả ẩn ngấp pháp tắc, cùng sử dụng cái khác tất cả pháp tắc che giấu chúng quanh pháp tắc ba đạo. Hiện tại trừ phi lĩnh ngộ Tiếu Hàn còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc cường giả tới, nếu không liền là trí cường giả cũng vô pháp cảm thụ đạt tới Tiếu Hàn tồn tại vết tích. Dù sao đem mình quanh thân hơn 2.900 loại lực lượng pháp tắc đều che giấu cũng liền mang ý nghĩa đối với đem mình tồn tại đều xóa đi. Ma Tiêu hơn 500 loại lực lượng pháp tắc hiện lên đến Tiểu Hàn trong tay huyết ẩm đau bên trong về sau, huyết ẩm đau thế mà bắt đầu phát ra từng tiếng vỡ vụn thanh âm. Đã đến cực hạn sao? Cảm độ được trong thân đau ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Tiểu Hàn cũng biết mình tự hồn là làm khó một thanh này vẹn vẹn chỉ là vĩnh hằng cấp đỉnh phong vũ khí. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hơn 500 loại lực lượng pháp tắc ra chỉ, nhưng là Tiểu Hàn cũng là biết một thanh này vũ khí đã sớm đạt đến cực hạn, nếu là lại đưa vào pháp tắc sức mạnh của sự sống lời nói cũng chỉ có vỡ nát. Bất quá cũng đã đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn ánh mắt hướng phía phía dưới còn tại tu luyện kệster nhìn lại. "Cherry." Theo Tiểu Hàn quát khẽ một tiếng, Sau một khắc trong tay hắn lôi đỉnh huyết ẩm đau chém ra một đao. Ông. Tại không gian pháp tắc chi lực bao quẩn phía dưới, một đạo hào không dao động đau mang chợt lướt lên, trong nháy mắt chạm tại kệsterma đế thân thể cao lớn phía trên. Kẻ Kệsterma đế đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn cảm giác được thân thể của mình thế mà trong nháy mắt cùng mình đã mất đi liên hệ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vừa mới mở ra lại là phát phát hiện mình không gian chung quanh trong nháy mắt và mèo. Chỉ có phương xa một thân ảnh yên lặng nhìn xem mình. Cái kia là nhân tộc Mà theo cái này một cái ý niệm trong đầu hiện lên về sau tờ ma đế trong nháy mắt bị vô tận không gian lưới đào thôn vẻ vĩnh viên biến mất tại trong vũ trụ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu sinh mệnh năng lượng, thu hoạch được thăng cấp điểm, 90 tỷ. Mà sau một khắc theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau Tiếu hẳn cũng triệt để hoàn toàn chính xác tin, Kesterma đế đã chết. Với lại đã chết hào không đấu vết. Đương nhiên, sư phụ của hắn Cổn Bạo Ma thần khẳng định là biết đến. Dù sao linh hồn của hắn đã bị bỏ, những cường giả này tử thế nhưng là đều có linh hồn ngọc giàn làm tử vong bằng chứng. Ken Chúc mừng chủ ký sinh ngại không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ trình độ đã tới 95%, mà theo một đao này chém xuống tiếu Hàn đối không gian pháp tắc lý giải cũng là có càng nhiều ý nghĩ, đây là tiểu Hàn một người đối không khí chạm vô số lần đều không thể có lý giải. Rất tốt, vậy thì bắt đầu bước kế tiếp. Tiểu Hàn nghĩ tới đây, lập tức đem mình tất cả ưu ảnh lực lượng pháp tắc hướng phía chúng quanh khuyết tán ra, lập tức tại một chỗ 10 phần ẩn nấp địa phương đem cái này một tia ưu ảnh lực lượng pháp tắc dấu ở trong đó. Đáng giận, là ai giết đồ như ta? Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng chấn động thiên địa gầm thét vượt qua vô tận thời không truyền đến tiểu Hàn chỗ tinh vực. Vẹn vẹn chỉ là gầm lên giận dữ liền để Tiếu Hàn cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiếp. Chụt. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn đột vàng sử dụng sắp hoàn toàn ngưng tụ ra không gian pháp tắc chi lực một cái tuấn di biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên khác, thời gian trở lại mấy giây trước đó, Cùng Bạo Ma Thần Điện bên trong còn tại lĩnh hội cùng bạo lực lượng pháp tắc Cuồng Bạo Ma Thần đương nhiên cảm giác được một loại dự cảm bất thường. Vành. Sau một khắc hắn mở bên trong tiểu thế giới chỗ cất giữ mấy chục mai linh hồn ngọc giản bên trong một viên thế mà trong nháy mắt vỡ vụ. Mà cái này một viên linh hồn ngọc giản đại biểu người lại là để Cuồng Bạo Ma Thần trong nháy mắt nổi giận ô. Đáng giận. Thử một chút ngạch giết độ như ta. Cùng bạo ma thần nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp phá vỡ phía trước mình không gian liền muốn bọn tới kệster ma đế chỗ đại lục. Cùng bạo lao tà bao, ngươi mẹ nó nói cho ta nghe một chút đi ngươi là có ý gì? Chương 223, hai đại trí cường giả chiến đấu. 68. Nhưng mà cùng lúc đó một chuyện đâu gầm thét cũng là từ hư không vô tận bên trong bộ phát ra. Sau một khắc chỉ gặp dú ảnh ma thần sẽ phá không gian từ vô tận không gian chỗ sâu đi ra. Dú ảnh, ngươi vì sao đến ta cuồng bạo ma thần điện? Nói, ta chi đồ mà kệster có phải hay không ngươi giết? nhưng mà nhìn thấy u ảnh ma thần về sau cùng bạo ma thần lập tức liền phát nổ. Đồ đệ của mình vừa mới chết ưu ảnh ma thần liền xuất hiện ở cái này thật sự là quá xào hợp. Cái gì? Kẻ sợ chết? Cái này liên quan ta điếu sự, Người nói trước đi, thủ hạ ta sát lâu la ma đế có phải hay không ngươi giết? Mà ưu ảnh ma thần nghe được cùng bạo ma thần lời nói lập tức liền sửng sốt một chút, hắn mới vừa tới kẻ Ster liền chết, đây cũng là quá xảo hợp đi. Sát lâu la cũng đã chết. Mà ưu ảnh ma đế lời nói lập tức đè cuồng bạo ma đếm ngục. Lập tức hai người liếc nhau cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Lập tức hai người lạnh hừ một tiếng trực tiếp phá vỡ không gian hướng phía Kẻ tờ Đại Lục bay đi. Mấy giây về sau hai người đã đi tới hoàn hảo không chút tổn hại đế cung bên trong. Mà nhìn cái này Kẻ Sợ trong phòng tu luyện không có một tơ một hào ba động, hai người nhất thời liền chân mày cao lại. Muốn làm đến điểm ấy chỉ có chí cường giả thực lực trong nháy mắt đem Kẻ tờ toàn bộ vây sắt về sau mới có thể làm đến. Điểm này cũng là cùng sắt lâu là sau khi chết không sai biệt lắm. Ân. Đột nhiên, Ứu Ảnh Ma Thần cảm nhận được một tia quen thuộc ba động, lập tức ánh mắt hướng phía một cái góc nhìn thoáng qua. Lập tức trong ánh mắt hắn lập tức bạo phát đi ra một tia không thể tin được Bất quá hắn rất tốt trong nháy mắt che giấu xuống tới, mà thời thời khắc khắc đều là đang chú ý ưu Ảnh Ma Thần cuồng bạo ma thần trong nháy mắt phát hiện hắn tiểu động tác. "U Ảnh, ngươi đến cùng đang giấu dếm cái gì?" Cùng bạo ma thần sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lạnh hừ một tiếng, tại ưu Ảnh Ma Thần khó coi trong ánh mắt từ đem cái nào một cái góc trực tiếp mò ra. Sau một khắc, từng kia nhỏ bé không thể nhận ra ưu Ảnh bản nguyên pháp tất chi lực từ trong đó tiết lộ ra. Đồng dạng là trí cường giả cuồng bạo ma thần trong nháy mắt còn kém cách đến cái này một tia bản nguyên pháp tất lực cao quý trình độ. U ảnh, ta muốn ngươi chết." Ngáy mắt sau đó, cuồng bạo ma thần trong nháy mắt liền bạo động. Phải biết cái này một nhóm tiên ma trí cường giả bên trong có không ít đều là đi tới trong vũ trụ này mới trở thành trí cường giả nói cách khác, cái này một nhóm chí cường giả toàn bộ vũ trụ chỉ có một cái. Ma ưu ảnh ma thần cùng quần bạo ma thần liền là trong đó hai cái. Mà bây giờ hắn từ nơi này phát hiện ưu ảnh bản nguyên pháp tác chi lực cũng liền mang ý nghĩa, lần này động thủ đánh giết kẻ sợ toàn bộ vũ trụ chỉ có ưu ảnh một người. Lúc đầu tính tình liền mởi phần bạo ngược quần bạo ma thần trong nháy mắt liền nổi giận. Vậy anh Một cái trí cao vô thượng lực lượng hủy diệt từ trong thân thể hắn bộc phát ra, không gian trung quanh đều là điên của vỡ vụn, về phần kẻ trợ chỗ dựng cái này, một khối đại lục cũng là trong nháy mắt bị hủy diệt hóa thành tinh không bên trong vô tận bụi bặm. Sau một khắc, một thanh quần bạo ma chú ý từ trong tay của hắn xuất hiện, sau đó trực tiếp một truy hướng phía Ứu Ảnh Ma Thần đập xuống. Dựa vào cái tên điên này, Ứu Ảnh Ma Thần sắc mặt tự nhiên cũng là hết sức khó coi, nhưng là hắn có thể như thế nào? Ưu Ảnh bản nguyên pháp tất lực tại nơi này chính là hắn chính mình cũng không biết muốn giải thích thế nào. Dù sao toàn bộ vũ trụ chỉ có hắn một người có thể điều khiển Ứu Ảnh pháp tắc bản nguyên chi lực. Bất quả hắn dù cho biết mình là hoa nguồn cũng sẽ không sợ, trực tiếp cầm ra bản thân đủ ảnh chi liêm cùng cùng bạo ma thần điên của đối. Về anh, vẹn vẹn một lần đụng nhau chung quanh mấy triệu năm ánh sáng bên trong liền hóa thành vô tận hư vô. Có thể nghĩ hai cái trí cường giả chiến đấu kinh khủng. Mà hai người chiến đấu cũng là trong nháy mắt đưa tới vô số trí cường giả. Chú ý tất cả trí cường giả đều là mấy cái Tuấn di xuất hiện ở phụ cận nhìn xem hai người A đối phương đều là do làm cựu nhân giết cha công kích tất cả trí cường giả đều là hứng thú Tam đại thế lực chí cường giả hơn chính thành đều tới toàn bộ đều giống như ăn dưa quần chúng tại phụ cận nhìn xem đến cùng ai sẽ là người thắng sau cùng, không có cách, tam đại thế lực không có đại chiến những này chí cường giả lại không thể tùy ý chiến đấu, dù sao hai cái chí cường giả chiến đấu chí ít sẽ hủy diệt hơn phân nửa đỉnh cấp tinh hệ. Tại địa bàn của ai bên trên chiến đấu đều không ai có thể tiếp nhận. Hiện tại hai người tại cuồng bạo ma thần sân bãi chiến đấu tự nhiên là không có người sẽ để ý dù cho những này chí cường giả bên trong tuyệt đại đa số đều là thiên ma nhất tộc chí cường giả mà không có người phát hiện, tại hai người chiến đấu phạm vi bên trong có một thân ảnh lại là trực tiếp tránh né tại tầng thứ 3 vũ trụ hàng rào chi bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Ken, hấp thu sinh mệnh năng lượng, thăng cấp điểm 10 tỷ. Ken, hấp thu sinh mệnh năng lượng, thăng cấp điểm 100 triệu. Ken, hấp thu sinh mệnh năng lượng, thăng cấp điểm 10 triệu. Không sai, lúc này Tiếu Hàn liền là trốn ở những cường giả này đều không phát hiện được tầng thứ 3 không gian bích lũy bên trong bắt đầu điên cuồng hấp thu hai cái này chỉ cường giả đại chiến trong dư âm đánh chết vô số cường giả sinh mệnh năng lượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian Tiếu Hàn liền phát hiện mình thăng cấp điểm trọn vẹn đạt đến mấy trăm tỷ. Không bố như thế thăng cấp điểm, nếu là mình đem sau cùng thời gian pháp tắc lĩnh ngộ về sau trực tiếp liền có thể đem pháp tắc của mình cảnh giới tăng lên một cái đại đẳng cấp, mà thăng cấp điểm còn tại lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tăng lên. Bất quá dù sao hai người mặc dù tại nổi giận nhưng là đều vẫn là có một tia lý trí, cũng không có đem chiến trường khuyết trương quá đại. Đánh tới hậu kỳ, những cái kia chí cường giả nhìn xem không có ý nghĩa cũng liền từng cái rời đi. Thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua. Hai đại cường giả cuộc chiến đấu này tròn vẹn đánh 3 ngày. Đột nhiên, thực lực hơi cường đại một tia cùng Bạo Ma Thần một truy trong nháy mắt đập vào Ú Ảnh Ma Thần, ngực trực tiếp đem Ú Ảnh Ma Thần nhục thể đều đánh vỡ nát một khối lớn. "Ú Ảnh, từ nay về sau, nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đột nhiên, cùng Bạo Ma Thần trong nháy mắt dừng động tắt lại. Còn hắn thì ánh mắt sáng rực nhìn xem Ú Ảnh Ma Thần. Hắn biết nơi này chính là địa bàn của hắn tiếp tục đánh xuống thế, nhưng là cũng không phải là kệ sợ chết đến lúc đó tổn thất thế, nhưng là liền lớn. "Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, lần tiếp theo nếu là có cơ hội nhất định báo lần này một truy mối thù." Ảnh Ma Thần lạnh hừ một tiếng đem thân thể của mình chữa trị. Lập tức lạnh lùng quét một vòng chung quanh xem chọ vui mấy ngàn trí cường giả, sau đó trực tiếp phá vơ hư không biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem u ảnh ma thần xám xịt rời đi về sau Cùng bạo ma thần tâm tình cuối cùng tốt từng kia, nhưng mà nhìn một chút chung quanh bị hai người chiến đấu đã hủy trí ít một phần 10 tinh vực về sau, cuồng bạo ma thần lập tức cảm giác lòng đang gì máu. Những này thế nhưng là hắn mấy vạn kỷ nguyên tâm huyết a, hiện tại trực tiếp bị hủy diệt một phần 10. Nhìn cái gì vậy? Làm sao các ngươi cũng muốn đến một truy? Không chối chút giận cuồng bạo ma thần trong nháy mắt hướng phía trung quanh từng cái xem chọ vui trí cường giả giận nóng lên. Bệnh tâm thần. đi đi. đi đừng để ý tới cái tên điên này, xem ra lĩnh ngộ cuồng bạo pháp tắc không có một cái nào là đầu gốc bình thường. Bị mắng về sau những này trí cường giả lập tức im lặng, lập tức chỉ có thể là từng cái sẽ rách không gian rời đi. Chương 224, lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực. 78. Nói thật, cuồng bạo chí cường giả thực lực tại trí cường giả bên trong tuyệt đối là cường đại, dù sao cũng là một cái địa giai lực lượng pháp tắc thành tiểu chí cường giả. Mạnh mẽ hơn hắn cũng chỉ có thiên giai lực lượng pháp tắc thành tiểu mấy cái kia thiên giai pháp cường giả, nhưng là cái kia nhóm cường giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn xuất thủ. Bởi vì chỉ cần là bọn hắn xuất thủ liền là đến tam đại thế lực cuối cùng đại chiến thời điểm. Bởi vậy những người này thật đúng là sợ cùng bạo ma thần bạo phát ngay cả bọn hắn cũng tới truy vậy liền sự tình đại điều. Cuối cùng kết thúc sao? Tiêu Hàn tại tầng thứ ba không gian Bích Lũy Chi bên trong nhìn lấy từng cái rời đi trí cường giả có chút thở dài một hơi. Không nghĩ tới hai cái này chí cường giả trực tiếp liền đánh nhau cũng may không gian của hắn lực lượng pháp tắc đã tiếp cận với toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành mặc dù còn không thể phá vỡ tầng thứ ba không gian Bích Lũy ra ngoài đến vũ trụ bên ngoài nhưng là đã có thể đi vào tầng thứ 3 không tưởng ngăn lũy bên trong. Ma trí cường giả mặc dù cường đại, nhưng là cũng còn không có đạt tới có thể tùy ý ra vào vũ trụ tình trạng, tất cả tiểu Hàn mới thuận lợi tránh thoát lần này nguy cơ. Đương nhiên lần này nguy cơ đều tránh thoát cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau, toàn bộ trong vũ trụ đều sẽ không có người có thể đem mình giết chết. Đương nhiên trừ phi là trong nháy mắt đem tiểu Hàn đánh chết loại này. Mà tiểu Hàn ứng đối với mấy cái này ngoài ý muốn tự nhiên cũng là có một ít dự định. Dù sao cùng bạo ma thần nơi này đều đã chết nhiều như vậy, cường giả nếu là ưu ảnh ma thần chỗ nào không chết một đống lợi nói sợ là có chút không thể nào nói nổi nghĩ tới đây tiểu Hàn khẽ miệng cười hắc, hắc. Sau một khắc hắn trực tiếp dọc theo tầng thứ 3 vũ trụ hàng rào hướng phía cùng bạo ma thần lãnh thổ bên trong một cái ma đế hang ổ phương hướng bay đi. Tự nhiên, rất nhanh liền có 3 cái không biết chút nào cùng bạo ma thần nhất hệ phía dưới ma đế bị Tiếu Hàn âm thầm làm. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngại không gian pháp tắc chi lực lĩnh nội trình độ đạt tới 98. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngại không gian pháp tắc chi lực lĩnh nội trình độ đạt tới 99. Ken, chúc mừng chủ ký sinh ngại không gian pháp tắc chi lực lĩnh nội trình độ đạt tới 100. Theo 3 cái bất diệt cấp thấp ma đế bị Tiếu Hàn đánh về sau, liên tiếp 3 tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là truyền đến Tiếu Hàn trong hốc. Ông, một cú ba động khủng bố cũng là tùy theo truyền đến Tiểu Hàn quanh thân. Tiểu Hàn trong nháy mắt cảm giác được mình không gian trung quanh cùng trước đó hoàn toàn cũng khác biệt. Vô số không gian chi lực đều có thể tại của mình không chế phía dưới làm ra phản ứng chút nào. Tiểu Hàn đầu ngón tay một điểm trong nháy mắt đem chúng quanh tam trọng không gian bích lũy đều trực tiếp đông kết. Chỗ kinh khủng lệnh Tiểu Hàn đều có từng tia kinh hãi. keng. Chúc mừng chủ ký sinh ngại đã hoàn toàn đem không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ hoàn toàn. Trước mắt không gian pháp tắc cường độ vị, 10000 mai pháp văn. Mà cùng lúc đó một tiếng hệ thống nhâm nhắc nhở cũng là tùy theo truyền đến Tiểu Hàn trong góc. Bởi vì Tiếu Hàn là dựa vào mấy chục loại lực lượng pháp tắc thôi diễn đi ra không gian pháp tắc tròn nên bản thân Tiếu Hàn cũng đã đem trong đó không ít năng lực đều lĩnh ngộ, bằng không thì cũng không có khả năng đạt tới có thể gạt bỏ bất diệt cấp cường giả tình trạng. Rốt cục đem không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, Tiếu Hàn khẽ miệng có chút dương lên. "Hệ thống, đem không gian pháp tắc chi lực cường độ tăng lên tới 100.000 mai pháp tắc phụ văn." Tiếu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến. "Ken, tiếp nhận chỉ lệnh bắt đầu tăng lên." Theo một tiếng hệ thống nhắc nhở Tiếu cảm nhận được không gian của mình pháp cường độ bắt đầu điên cuồng dâng lên. Nguyên bản đã vô cùng cường hãn không gian phát lực lượng pháp tất trực tiếp tăng lên gấp 10 lần có thừa. Ken, không gian pháp tất chi lực phù văn số lượng để thăng làm, 100.000 mai. Tiêu hao thăng cấp điểm, 10 triệu, còn thừa thăng cấp điểm, 185 vạn ứng. Một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến Tiểu Hàn trong ốc Lần này thế mà có nhiều như vậy thu hoạch, hai cái chí cường giả chiến đấu quả nhiên kinh khủng. Tiểu Hàn nhìn xem tiếp cận 2000 tỷ thăng cấp điểm lập tức đặt tại tắc lưới. Nhiều như vậy thăng cấp điểm nếu là toàn bộ để chính hắn đi tìm đánh ma đế, sợ là chí ít cũng là muốn một thời gian 2 năm. Mà lần này Hai cái chí cường giả chiến đấu chí ít chết 10 cái ma đế, mấy vạn cái ma vương. Mà nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là Tiếu Hàn đánh chết hai cái ma đế, chắc hẳn thời điểm lấy cùng bạo ma thần phẫn nộ trình độ chí ít còn muốn đến dú ảnh ma thần tính sổ sách. "Oan, mẹ, ứ ảnh ngươi cái đạp nát khinh người quá đáng, lão tử liệu mạng với ngươi." Nhưng vào đúng lúc này, lại là một tiếng chấn động hơn phân nửa vũ trụ gầm thét chuyển đến. Sau một khắc Tiếu Hàn phát hiện cái kia cuồng bạo ma thần cùng ứ ảnh ma thần hai hàng lại đánh ở cùng nhau. Đương nhiên lần chiến đấu này điểm điểm lại là ứ ảnh ma thần lãnh địa. Mày, hai người này thật sự chính là tinh lực tràn đầy." Tiếu Hàn có chút căng khái. Nhưng mà lấy hai người lại một lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ hoàn toàn liền là Tiếu Hàn cái này, bước lại đánh chết ba cái ma đế, hơn nữa còn vô sỉ lại đem Vũ Ảnh Ma Thần bản nguyên pháp tắc chi lực đều ném vào ba cái kia ma đế lấn điệp. Tự nhiên, còn tại khí trên đầu cuồng bạo ma thần chỗ nào quản nhiều như vậy cho dù hắn biết 89 phần 10 Vũ Ảnh Ma Thần là bị oan uổng hắn vẫn là vọt tới Vũ Ảnh Ma Thần lãnh thổ phía trên trực tiếp tại Vũ Ảnh Ma Đế bên trong thần điện liền cùng hắn đánh lên. Nói nhảm, vừa mới hai người đánh nhau hắn cuồng bạo ma thần tồn thất lớn như vậy, lần này không đem tổn thất của mình một điểm không kém từ Vũ Ảnh Ma Thần nơi này tìm trở về hắn còn tính là cuồng ma thần. Vô Sở Tiếu Hàn lại một lần nữa trốn đến tầng thứ 3 không gian bích lũy bên trong trực tiếp tuấn di đến đú ảnh ma thần lẫm thổ phạm vi bên trong bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia chết đi, ma vương cùng ma đế sinh mệnh lực. Về phần cấp giới chủ đừng, hiện tại cấp giới chủ đừng một giây chỉ có thể cho Tiếu Hàn cung cấp nhiều nhất 1 triệu thang cấp điểm, lúc này tài đại khí thổ Tiếu Hàn cũng có chút coi thường, đương nhiên, hấp thu vẫn là muốn hấp thu. Ken, hấp thu sinh mệnh năng lượng, Thăng cấp điểm 10 tỷ. Ken, hấp thu sinh mệnh năng lượng, thang cấp điểm 100 triệu. Ken, hấp thu sinh mệnh năng lượng, thang cấp điểm 10 triệu. Thân hình biến mất tại tầng thứ 3 hư vô không gian bên trong tiếu hàng nghe trong óc một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đồng lúc ánh mắt thì là nhìn xem hai cái thực lực đạt đến trí Cường giả siêu cấp cường giả chiến đấu từ von ký đẳng cấp phía trên nhìn hai người công pháp đều vẹn vẹn chỉ là đạt đến thánh giai đình phong cũng không có đạt tới thần cấp xem ra thần cấp công pháp cho dù là những này nàyí Cường giả đều là khó mà có về phần Vo ký đẳng cấp tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến bất diệt cấp cái khác độ thụ xem ra hệ thống nói không sai đến vĩnh hằng cấp bậc về sau muốn đem vôký độ thuần thục đặt với bản thân đẳng cấp độ khó thật đúng là không nhỏ Tiểu Hàn ánh mắt nhìn phía dưới hai cái chính đang chiến đấu chí cường giả trong lòng bắt đầu làm ra một chút suy đoán. Lúc này dù có không gian pháp tắc chi lực, Tiếu Hàn đã có thể đem động tác của bọn hắn cùng một giây sau phương pháp chiến đấu dùng không gian chi lực kết hợp diễn hóa pháp tác tại, vận mệnh pháp tắc suy đoán ra tới. Bất quá ngay cả như vậy, nếu là hắn thật đi đối diện với mấy cái này, chí cường giả lời nói trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Dù cho Tiểu Hàn biết động tác của đối phương cũng giống như nhau kết quả. Hệ thống, ta muốn đem thời gian pháp tắc lực lĩnh ngộ cần muốn làm như thế. Chương 225, thời gian khống chế dụng cụ. Thăng lên tốc độ thời gian trôi qua 10 tỷ lần. 88. Hệ thống, ta muốn đem thời gian pháp tắc chi lực lĩnh nộ cần muốn làm như thế. Tiếu hàn nghiêm túc đối hệ thống hỏi. Bởi vì cái này sẽ là mình tiếp xuống một đoạn thời gian trọng tâm. Nếu là mình muốn, muốn lĩnh nộ thời gian pháp tắc rất khó khăn lời nói tiếp xuống tranh tài kết thúc về sau tiếu hàn liền chọn đem mặt khác 2.999 loại lực lượng pháp tắc toàn bộ đều tiến hành thăng cấp. Về phần thời gian pháp tắc từ từ sẽ đến lĩnh ngộ Ken. Thời gian pháp tắc chính là tất cả pháp tắc bên trong thần bí nhất lực lượng pháp tắc, kỳ thật không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc mặc dù đều tính là trí tôn pháp tắc, nhưng là thời gian pháp tắc đẳng cấp sát thực tới nói tuyệt đối là tại không gian pháp tắc phía trên không chỉ một. Bởi vậy chủ ký sinh nếu là muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi lực lời nói cần có phía dưới mấy điều kiện. Đối với Tiếu Hàn tra hỏi hệ thống cũng là bắt đầu trả lời. Mà Tiểu Hàn sau khi nghe cũng là tinh thần chấn động, hệ thống nói rất khó, nhưng là cũng không có nói mình không cách nào lĩnh ngộ. Đây chính là Tiểu Hàn vấn đề quan tâm nhất. Cần có nào điều kiện? Tiểu Hàn nghiêm trọng đối hệ thống hỏi. Ken. Muốn muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tác chi lực cần có được điều kiện có. Một, đem mặt khắp tất cả lực lượng pháp tác toàn bộ lĩnh ngộ. Bởi vì thời gian pháp tắc chính là bất luận cái gì thế giới vũ trụ vận hành hạch tâm động lực nếu là không có thời gian pháp tắc, dù cho sáng tạo ra đến một cái không gian, cái không gian này cũng vô pháp xuất hiện và sống. Nhưng là, tương phản, nếu là chỉ có thời gian, trong không gian không có, có bất kỳ sự vật gì thời gian lĩnh ngộ cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy một đoạn thời gian cũng thì tương đương với vô số cái khác biệt không gian kết hợp lại. Mỗi một cái không gian cũng bắt đầu giao thế thay đổi cũng liền tạo thành thời gian tốc độ chạy, liền cùng phim ngựa mỗi một tấm mỗi một tấm thay phiên phát ra liền xuất hiện phim là giống nhau. Bởi vậy, người muốn muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chủ yếu nhất vẫn là muốn trước tạo dựng tốt người phim ảnh, cũng chính là từng cái không gian, cùng không gian bên trong tất cả nguyên tố. Mà những nguyên tố này tạo thành liền là cần chủ ký sinh lĩnh ngộ tất cả lực lượng pháp tắc. Cho nên điểm thứ nhất chủ ký sinh ngài đã làm được. Hệ thống nói đến đây nghĩ thoáng hạ sẽ cũng là hơi đối thời gian pháp tắc có từng tia lý giải, nhưng là cái này lý giải, rất nhiều người đều hiểu, nhưng là muốn lĩnh ngộ lại là chuyện không thể nào cũng may có hệ thống trợ giúp, Tiếu Hàn đã đem thời gian này pháp tắc trọng yếu nhất tạo thành bộ phận 2999 loại lực lượng pháp tắc đều linh ngộ. Chậc chậc chậc, quả nhiên là hai đại trí tôn lực lượng pháp tắc một cái muốn muốn lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể đem dưới cờ mấy chục loại lực lượng pháp tắc đều lĩnh ngộ, một người khác càng nhũ bước, muốn muốn lĩnh ngộ chỉ có thể đem hắn tất cả pháp tắc đều lĩnh ngộ mới có một tia lĩnh ngộ khả năng. Chắc không được chư thiên bản giới bên trong vô số vũ trụ đều không, một người có thể đem hai loại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ một cái. Tiếu Hàn cũng là hơi xúc động vốn có hệ thống mình đã xem như hoàn thành điểm trọng yếu nhất, tiếp xuống liền muốn nhìn đằng sau mấy điều kiện tiểu Hàn có thể hay không đạt thành. Ken, tướng muốn lĩnh ngộ thời gian phát tắc, đem những này lực lượng phát tắc toàn bộ lĩnh ngộ là còn thiếu rất nhiều, cho nên chủ ký sinh còn cần điều kiện thứ hai, cái kia chính là sử dụng 2999 loại lực lượng phát tắc, dựng thuộc về mình tiểu thế giới, sau đó tại tiểu thế giới hình thành cùng hoàn thiện bên trong lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Mà hệ thống lại một lần nữa hướng về tiểu Hàn đem còn lại phương pháp nói cho hắn. Đó không phải là nói, ta hiện tại chỉ có thể từng bước một tới. Tiểu Hàn khẽ chau mày, như là như vậy lời nói mình cần thời gian thế nhưng là liền không ít. Ken, đúng vậy, như là theo theo tốc độ này tới, dựa theo trước mắt chủ ký sinh tiến độ chí ít cần 1000 tỷ năm mới có thể đem thời gian pháp tắc chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ. Hệ thống sau khi nói đến đây, Tiểu Hàn lập tức bó tay rồi 1000 tỷ năm, nếu là đối tại bất kỳ một cái nào có được bất diệt cấp đừng thực lực cường giảm mà nói tuyệt đối là một cái ngủ gật thời gian. Một cái ngủ gật thời gian liền có thể lĩnh ngộ hai đại trí tôn pháp tắc thứ nhất thời gian pháp tắc. Đây quả thực là đem đưa tới cửa truyện tốt ta. Nhưng mà đối với tu luyện tới hiện tại một năm đều không có tiểu Hàn tới nói, 1000 tỷ năm, đủ để san bằng hắn đối bất luận cái gì hứng thú. Nếu là có thời gian này, hắn không cần thời gian pháp tắc chi lực dùng để trực tiếp tăng lên thực lực của mình đều có thể xông ra chư thiên vạn giới. Nghe đến đó, tiểu Hàn đã quyết định từ bỏ thời gian pháp tắc. Đương nhiên, chủ ký sinh nếu là có thể tìm tới ghi chép thời gian công cụ, hệ thống có thể đem chi thăng cấp đến có thể làm thời gian gia tốc trình độ. Đến lúc đó, chỉ cần là bất diện cấp đỉnh phong thời gian máy gia thời gian 10 năm liền có thể tương đương với 1000 tỷ năm. Nói cách khác, chủ ký sinh lý tưởng bên trong tốc độ nhanh nhất sẽ là tại trong vòng 10 năm đem tất cả thời gian pháp tắc lĩnh ngộ. Bất quá đúng lúc này hệ thống lại là một lần nữa truyền đến. Tiểu Hàn sau khi nghe lập tức ngộ, ghi chép thời gian công cụ, cái kia mẹ nó không phải liền là đồng hồ sao? Thăng cấp đồng hồ liền có thể để tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Nghĩ tới đây tiểu Hàn lập tức cảm giác được mình bị hệ thống cho tú, bất quá ngấm lại cũng thế, hệ thống chỉ nói là toàn bộ trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể lĩnh ngộ thời gian không gian pháp tắc, nhưng là chưa hề nói hệ thống không cách nào khống chế thời gian. Đồng hồ a, thứ này tốt lắm. Tiểu Hàn ý niệm hơi động một chút, trong nháy mắt sử dụng kim pháp cắt chi lực ngưng tụ ra một cái thật đơn giản đồng hồ báo thức. Vật phẩm, đồng hồ báo thức. Đẳng cấp, giới chủ định phong phẩm chất, phàm cấp tác dụng, người chế tác tùy ý chế ra đồng hồ, vẹn vẹn chỉ có cường đại lực phòng ngự cùng ghi chép thời gian công năng. Tiểu Hàn nhìn xem cái này, đồng hồ thuộc tính lập tức trực tiếp sử dụng thăng cấp ấn mở bắt đầu thăng cấp. keng. Chúc mừng chủ ký sinh tiêu hao thăng cấp điểm, 10 tỷ, đồng hồ báo thức đẳng cấp để thăng làm bất diệt cấp cấp thấp. Hàn không có trực tiếp sử dụng 100 tỷ thậm chí 1.000 tỷ thăng cấp điểm thăng cấp dù sao hiện tại đồng hồ báo thức công năng đều còn không có làm rõ ràng tùy tiện thăng cấp đến thời điểm không cách nào thời gian ra tốc cái kia không sẽ thua lô lớn lập tức tiếu Hàn liền vội vàng đem thăng cấp về sau đồng hồ báo thức thuộc tính biểu điều động đi ra vật phẩm thời gian không chế dụng cụ đẳng cấp bất diện cấp thấp phẩm chất, chấtthánh dai tác dụng đi qua thăng cấp về sau thời gian không chế dụng cụ có thể tùy ý điều khiển nhất định không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cao nhất tỷ lệ vì một một triệu lần bởi vì vật phẩm đối thời gian không chế cần thời gian phát tác ổn định bởi vậy không cách nào trong chiến đấu sử dụng Mà theo hệ thống đem thời gian không chế dụng cụ thuộc tính toàn bộ hiện ra về sau, Tiếu Hàn lập tức thở ra một cái. Thế mà còn có đồ tốt như vậy, nhìn đến nhân tộc phát triển tốc độ có thể tiến vào đồng bột phát triển thời điểm. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn tự nhiên là rất vui vẻ. Phải biết, hiện tại nhân tộc thực lực bởi vì Tiếu Hàn đối bọn hắn tiên phu thăng cấp cùng huyết mạch khai phát trước mắt tốc độ lên cấp đã đạt đến vô cùng tốc độ khủng khiếp. Nhưng là dù cho khủng bố đến đâu, muốn để thực lực của bọn hắn tăng lên tới vĩnh hằng cấp, thậm chí bất diệt cấp lại là cần cực kỳ thời gian khá dài. Những này thời gian tuyệt đối không là từ phương diện khác có thể bù đắp. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu dựng trọng yếu nhất tiểu thế giới. Tiểu Hàn đôi mắt lóe lên, trong nháy mắt tiêu hao 1000 tỷ thang cấp điểm, đem thời gian khống chế dụng cụ thăng cấp đến trọn vẹn bất diệt cao cấp trình độ. Chương 226: Bắt đầu tạo dựng tiểu thế giới. 18. Vật phẩm: Thời gian khống chế dụng cụ nâng cấp, bất diệt cao cấp phẩm chất, thánh hự giai. Tác dụng: Đi qua thăng cấp về sau, thời gian khống chế dụng cụ có thể tùy ý điều khiển nhất định không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cao nhất tỷ lệ vì vị 10 tỷ lần. Bởi vì vật phẩm đối thời gian khống chế cần thời gian pháp tắc ổn định, bởi vậy không cách nào tại vĩnh hằng chờ lên trong chiến đấu sử dụng. Lần này thăng cấp về sau thời gian không chế dụng cụ đã không có trước đó đối với không cách nào chiến đấu hạn chế. Bất quá vẹn vẹn chỉ là vĩnh hằng trở xuống chiến đấu có thể sử dụng, đối ở hiện tại Tiếu Hàn vẫn như cũng là không có chút nào chứng dụng. Bất quá có thể đoán được, theo thời gian không chế dụng cụ thăng cấp sớm muộn có một ngày Tiếu Hàn có thể đem thăng cấp đến có thể dùng để chiến đấu tình trạng, đương nhiên đến lúc đó Tiếu Hàn chính mình cũng có thể lĩnh ngộ thời gian phát tắc. Nói cách khác hiện tại thời gian này không chế dụng cụ đối với Tiếu Hàn tới nói cũng vẹn vẹn phía trên phụ trợ lĩnh ngộ thời gian phát tắc đến dùng. Đem tốc độ thời gian trôi qua tỉ trọng tăng lên tới lớn nhất. Tiểu Hàn trực tiếp đối đã sinh ra nhất định linh trí thời gian không chế dụng cụ mệnh lệnh đến. Ông mà theo một trận quỷ dị huyền ảo vô cùng ba động tiểu Hàn trong nháy mắt phát hiện phương xa còn đang chiến đấu hai đại trí cường giả chiến đấu trong nháy mắt trở nên chậm chạp chọn vẹn 10 tỷ lần. Tốc độ trở nên tiểu Hàn đều có thể tùy ý nhìn ra bọn hắn động tác kế tiếp. Đương nhiên, ngay cả như vậy tiếu Hàn cũng vô pháp phá vỡ đối phương phòng ngự với lại nếu là cách bọn họ gần một chút chỗ tóe lên pháp tắc gợn sóng liền có thể để thời gian khống chế dụng cụ hiệu quả mất đi hiệu lực. Bất quá cũng may hiện tại tiểu Hàn thân thể là tại tầng thứ 3 pháp tắc bên trong hư không muốn đem tiểu Hàn từ tầng thứ 3 bên trong bắt tới. Thực lực ít nhất phải đạt tới 7-8 loại pháp tắc thành tiểu chí cường giả trình độ, cái này nhóm cường giả từ xưa đến nay cũng chỉ có nhân vương một người. Nói cách khác hiện tại Tiếu Hàn ở chỗ này cơ hội là vô địch tồn tại. Bắt đầu tạo dựng một cái tiểu thế giới a. Tiêu Hàn nghĩ tới đây lập tức đem ánh mắt nhìn hướng nhẫn chữ vật của mình. Muốn tạo dựng một cái tiểu thế giới tốt nhất liền là một chữ vật giới chỉ bên trong không gian làm làm cơ chuẩn, sau đó tăng thêm pháp tắc của mình chi lực tại không gian bên trong sáng tạo ra tất cả lấy mình lực lượng pháp tắc có thể sáng tạo ra sự vật. Tiêu Hàn nhìn xem từ hồng mông nơi đó cầm tới liên quan tới tạo dựng tiểu thế giới tất cả tư liệu. Nói cách khác, một cái kim thuộc tính trí cường giả chỉ có thể tạo dựng một cái vẹn vẹn kim thuộc tính tiểu thế giới, mà hỏa thuộc tính cường giả thì là có thể tạo dựng hỏa thuộc tính tiểu thế giới. Mà trong thế giới này bởi vì không có thời gian giới định, cho nên chỉ có thể đem tiểu thế giới cùng chủ thế giới liên thông, tốc độ thời gian trôi qua đây đều là. Cùng chữ vật giới chỉ khác biệt liền là tiểu thế giới có thể cất giữ sống được vật phẩm. Tiêu Hàn nhìn xem trong tư liệu tất cả vật liệu về sau lập tức nhướng mày. Dạng này tạo dựng ra tới tiểu thế giới, cùng nói là tiểu thế giới, không bằng nói là một cái chiến đấu lĩnh vực. Tại bên trong thế giới nhỏ này nếu là chiến đấu, ngươi sẽ đứng ở thế bất bại. Nói cách khác, tiểu thế giới bất quá vẹn vẹn chỉ là ra cường phiên bản lĩnh của tôi. Bất quá ta hiện tại thế, nhưng là ủng có không gian pháp tắc, muốn dựng tiểu thế giới hoàn toàn không cần lấy chữ vật giới chỉ làm dựa vào. Tiếu Hàn nói xong trực tiếp không gian pháp tắc toàn bộ đẩy đưa đến cực hạn từ tiền phương bên trong hư không đánh ra một cái 10 phần khổng lồ dị độ không gian. Vùng không gian này lớn nhỏ vừa vặn liền là phương viên một năm ánh sáng. Muốn sáng tạo thế giới, chí ít trước làm ra đại địa a, nghĩ tới đây Tiếu Hàn trực tiếp vận dụng từ bản thân pháp tắc thổ, đại địa pháp tắc, trọng lực pháp tắc, từ trường pháp tắc vân Bắt đầu tạo dựng chủ yếu nhất lục địa. Nếu là hỏa diễm chí cường giả tiểu thế giới Xây dựng đi ra đại lục cũng toàn bộ đều là từ hỏa diễm chô cấu thành. Muốn ở phía trên sinh tồn đơn giản quá khó khăn, mà những cái kia đại địa pháp tắc lĩnh ngộ người, mặc dù có thể tạo dựng ra đại địa, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là có đại địa, bất luận cái gì sự vật đều là có bùn đất cấu thành. Nhưng là tiểu Hàn cái này một cái đại lục lại khác biệt. Sông núi, nước chảy, cùng lòng đất quấn vật, vân vân đều cùng thế giới hiện thực là giống nhau như lúc. Vô cùng vô tận bùn đất hướng phía hướng phía toàn bộ không gian bên trong lan tràn thời điểm vô số cây cối, cũng là bắt đầu phi tốc sinh trưởng mà những nải cây cối cũng không phải là từ đơn giản một hệ lực lượng pháp tắc cấu thành, mỗi một cây cối bên trong đều rót vào sinh mệnh pháp tắc, đồng thời rót vào tử vong pháp tắc, cùng vận mệnh pháp tắc vân Để đại lục phía trên tất cả cây cối đều là bắt đầu có được sinh lão bệnh tử. Tiêu Hàn dựa theo mình lý giải bắt đầu phi tốc xây dựng toàn bộ tiểu thế giới. Mỗi một tơ hắn đều án chiếu lấy hắn đã từng đã thấy những tinh cầu kia cấu tạo đến sáng tạo. Chủ yếu nhất vẫn là y theo địa cầu hàng mẫu đến sáng tạo đại lục. Ông. Theo từng đợt pháp ba động điên tràn vào vùng không gian này, bên trong toàn bộ không gian bắt đầu có một cái thế giới chân thật hình thức ban đầu. Nhưng lại bởi vì Tiếu Hàn lần này tạo dựng tiểu thế giới chính là cần dùng đến lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi lực bởi vậy, Tiếu Hàn cũng không có sử dụng tiểu thế giới câu thông ngoại giới chủ thế giới, để chủ thế giới thời gian cùng tiểu thế giới chố kết nối. Mà không có thời gian pháp tắc, dù cho Tiếu Hàn đem tiểu thế giới tạo dựng lại như thế nào như thế nào cường đại, cũng vẫn như cũng vô sự vô bổ. Toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn liền là cấm, nước chảy tựa như là như ngừng lại hư không về sau tổng căn bản cũng không có một tơ một hào động đạn. Mà đại địa cũng giống như vậy, vô số đại thủ, cỏ non, đều là định tại nguyên chỗ tựa như là một tấm hình không có chút nào sinh khí. Ông Theo thời gian chậm rãi lưu động, tiểu Hàn tiểu thế giới cũng là hoàn toàn sáng tạo hoàn tất, tại bên trong thế giới nhỏ này, bất luận cái gì sự vật đều là cùng ngoại giới cơ bản 400 nhất trí, ngoại trừ không có có ý thức sinh mạng thể bên ngoài cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì khác biệt. Ken, chúc mừng chủ ký sinh sáng tạo tiểu thế giới hoàn thành, nhưng là nếu là chủ ký sinh không đem thời gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ hoàn thành, vẫn như cũng không cách nào làm cho tiểu thế giới này trở thành một cái chân chính tiểu thế giới. Đương nhiên chủ ký sinh cũng có thể đem tiểu thế giới dùng để câu thông chủ thế giới thời gian trôi qua, để tiểu thế giới chân chính trên ý nghĩa sống, bất quá như là như thế này. Chủ ký sinh muốn tại lĩnh ngộ ra thuộc tại thời gian của mình pháp tắc thế nhưng là liền càng thêm khó khăn. Cũng nhưng vào lúc này hệ thống thanh âm cũng là chuyển đến tiếu hàn trong ốc. Điểm ấy ta tự nhiên là biết được, nếu là vẹn vẹn chỉ là vì tạo dựng một cái không có bao nhiêu tác dụng tiểu thế giới lời nói ta tội gì đến tốn hao khí lực lớn như vậy, bất quá đã tiểu thế giới đã tạo dựng, vậy cũng chỉ có thể các loại giải thi đấu kết thúc về sau lại đến thử xem. Tiếu hàn bình tĩnh đối với hệ thống nói đến. Dựa theo hệ thống tính toán mình cho dù là sử dụng bất diệt đỉnh phong thời gian điều khiển dụng cụ cũng vẫn như cũ cần thời gian, thời gian 10 năm mới có thể đem thời gian của mình lực lượng pháp tác hoàn toàn linh ngộ, đối với hệ thống tính toán Tiếu Hàn hoàn toàn không có một vẻ hoài nghi. Mà bây giờ hắn mục đích chính yếu nhất lại là để nhân tộc tại toàn bộ trong vũ trụ lộ mặt, đồng thời lấy một loại tuyệt cường tư thái để nhân tộc một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Mà lúc này Tiếu Hàn đem thời gian không chế dụng cụ đỉnh chỉ về sau ngoại giới thời gian, tốc độ chạy trong nháy mắt khôi phục bình thường. Chương 227: Làm cho người nhìn không thấu tự vong ma trận. 28 phải biết lần này Tiếu Hàn đến dựng tiểu thế giới trọn vẹn sử dụng gần mấy năm, bất quá cũng may tại thời gian không chế dụng cụ không chế phía dưới Tiếu Hàn vẹn vẹn chỉ là quá khứ thêm vài phút đồng hồ thôi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm 12 triệu. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm 1 tỷ. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Thăng cấp điểm 2 triệu. Theo thời gian tốc độ chạy khôi phục bình thường à, mấy phút đồng hồ này bên trong tất cả bị đánh chết thiên ma nhất tộc sinh mệnh lực cũng là phi tốc bị Tiếu Hàn hấp thu lấy. Hai người này không biết lần này muốn đánh tới khi nào. Tiếu Hàn nhìn xem hai người chiến đấu rất là im lặng, bất quá Tiếu Hàn cũng vui vẻ đến như thế, dù sao hai người chiến đấu đánh cho càng là kịch liệt chết thiên ma đã đủ để cường giả liền là càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỗ có thể thu được thăng cấp điểm số lượng cũng là liền càng phát kinh khủng, dừng tay. Ngay tại lúc Tiếu Hàn thấy chính hăng say thời điểm, một tiếng băng lạnh thanh âm trong nháy mắt từ hư không vô tận bên trong chuyển ra. Nháy mắt sau đó, vây xem ở trung quanh những cái kia chí cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Thậm chí bộ tộc có trí tuệ một phương những cái kia chí cường giả cùng tinh liên minh một phương những cái kia chí cường giả cũng là ở thời điểm này bắt đầu cảnh giác. Phạm vật xuất hiện người sẽ là một cái thực lực cực kỳ khủng bố cường giả. Hừ. Mà Côn Bạo Ma thần lạnh hư một tiếng, lập tức trực tiếp dừng lại động tác của mình. Đối diện Du Ảnh Ma thần cũng là hư lạnh một tiếng. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không lại là có từng tia sợ hãi. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, một trận không gian ba động lại là từ hư không vô tận chỗ sâu chuyển đến. Tiêu Hàn Đồng tử có chút co rút lại. Bởi vì hắn từ trên người vừa tới cảm nhận được một cỗ trí cường khí tức. Rất nhanh một tôn Thiên Ma chi thể che khuất bầu trời kinh khủng tồn tại xuất hiện ở cái này một mảnh trống rỗng trong tinh vực. Mà cái này một tôn thiên ma trên thân chỗ phát ra lực lượng pháp tắc lại có chọn vẹn 5 loại. So Tiếu Hàn trước đó đã thấy Tổ Long khi còn sống lực lượng pháp tắc số lượng đều muốn nhiều một loại. Phải biết lực lượng pháp tắc mỗi nhiều một loại, thực lực liền sẽ tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mà cái này 5 loại lực lượng pháp tắc bên trong lại có một loại thiên giai pháp tắc chi cái kia chính là tử vong lực lượng pháp tắc. Hắn liền là tử vong ma thần. Năm đó đem Tổ Long, Tổ Phượng đã trải qua kỳ lân lão tổ ba vị trí cường giả đều toàn bộ đánh chết siêu cấp cường giả. Cảm nhận được thân thể đối phương bên trong kinh khủng tử vong lực lượng pháp tắc về sau Tiếu Hàn lập tức nhớ tới thân phận của đối phương phải biết tổ long thế, nhưng là có được hủy diện pháp tắc chi lực cùng với khác 3 loại bản nguyên pháp tắc cường đại trí cường giả. Là người tộc thủ hộ thần năm đó hắn chém giết thiên ma chí cường giả trọn vẹn đạt đến hơn 10 người. Bất quá bởi vì thiên ma cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm, chết một cái, chỉ cần đem bản nguyên pháp tắc chi lực chuyển giao một cái liền sẽ có cái thứ hai đi lên. Mà cuối cùng cường đại như thế chí cường giả lại là cùng vạn tộc, cùng kỳ lân lão tổ liên giới tay đều không có có thể tại tử vong ma thần trên tay sống sót, có thể nghĩ, tử vong ma thần thực lực cường đại đến mức nào. Đến nay Tiếu Hàn cũng không biết vì sao, tử vong ma thần không đem bộ tộc có trí tuệ cùng tinh tú nhất tộc đánh giết giặp qua tử vong ma thần bệ hạ, gặp qua tử vong ma thần bệ hạ, chung quanh mấy ngàn ma thần đều là cung kính hướng phía tử vong ma thần vị trí quy xuống. Mà bộ tộc có trí tuệ liên minh cùng tinh thú nhất tộc tất cả trí cường giả thì là toàn bộ đều phá vỡ hư không biến mất tại phiến tinh vực này. Tử vong ma thần chỗ cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá kinh khủng. Ta nói qua, tại một phương thế giới này, không cho phép tùy ý động võ, hai người các ngươi là cho là ta không sẽ giết các ngươi sao? Mà liên tại cái khác hai cái thế lực chí cường giả đều sau khi đi, tử vong ma thần một tiếng lời lạnh như băng trong nháy mắt để quần bạo ma thần ảnh ma thần mặt trắng bệnh. Tử Vong Ma Thần bệ hạ, đều mặc kệ chuyện của ta đều là cái này, ú ảnh thật sự là khinh người quá." Cùng Bạo Ma Thần nghe được Tử Vong Ma Thần lời nói về sau lập tức vội vàng giải thích, nhưng mà lời nói mới lên tiếng một nửa dị biến lại là phát sinh. Phốc! Một cố ngào ánh sáng màu đỏ từ Tử Vong Ma Thần đầu ngón tay trong nháy mắt buộc phát ra trực tiếp đem cùng Bạo Ma Thần ngực trực tiếp xuyên qua. Cùng Bạo Ma Thần không thể tin được nhìn xem bộ ngực mình cái này, một cố hào quang màu đỏ như máu, hắn tử cái này một cố quang mang bên trong cảm nhận được một khí tức tử vong. Tử Vong Ma Thần bệ hạ tha mạng, ta cũng không dám nữa." Côn Bạo Ma Thần lập tức sợ trong nháy mắt hướng phía hư không quỳ xuống, hoàn sợ đối tử vong ma thần nói đến. "Vặn." Ma theo hắn lại nói xong sau, cái kia một cỗ máu ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt biến mất tại bên trong hư không. "Ta lặp lại lần nữa, chúng ta trước mắt mục tiêu duy nhất liền là rời đi một phương thế giới này, nếu là có người dám ở cho ta quấy rối, đừng trách ta vô tình. Nhớ kỹ, ta là đối với các người tốt." Tử vong ma thần lời lạnh như băng để ở đây vô số ma thần đều là sắc mặt vô cùng có coi. Không ít ma thần càng là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn đều là không biết vì sao tử vong ma thần phảng phất đối một phương thế giới này trong lòng sợ hãi. Năm đó Vũ trụ bị phong tỏa về sau hắn vẫn tại tìm kiếm trở về phương pháp, mà đối với tiện tay liền có thể diệt sát hai thế lực lớn lại là trực tiếp ra lệnh không thể để cho bất luận kẻ nào đối hai thế lực lớn độc thủ, điểm này tự nhiên là để không ít ma thần bất mãn thậm chí có ma thần đưa ra dị nghị trực tiếp bị Tử Vong Ma Thần gạt bỏ. Mà bây giờ quá đáng hơn là bọn hắn ma thần tại lãnh địa của mình đánh nhau đều phải bị trừng phạt. Bất quá những ý nghĩ này tất cả ma thần đều có nhưng lại là không có bất kỳ cái gì một cái ma thần dám nói ra. Phải biết Tử Vong Ma Thần cho dù là ở phía này vũ trụ bên ngoài toàn bộ ma thần trong chủng tộc đều là cường đại nhất mấy đại ma thần vương chỉ bất quá tương đối không may, bởi vì tới này chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ duyên cơ bị vây ở nơi này không cách nào ra ngoài. Bởi vậy những này ma thần mặc dù phẫn nộ cùng không hiểu, nhưng lại là không dám chút nào có dị nghị. Dù sao cho dù bọn họ tất cả thiên ma cộng lại, cũng không có khả năng đem Tử Vong Ma Thần giết chết, nhưng là Tử Vong Ma Thần lại là có thể đem bọn hắn từng cái toàn bộ giết chết, cùng lắm thì đến lúc đó đổi lại một nhóm ma thần cấp bậc cường giả. Tin tưởng có rất nhiều thực lực đạt đến bất diệt cấp đường hậu kỳ thậm chí đỉnh 12 cánh thiên ma vô cùng vui lòng. Lần này tam đại thế lực thiên tài chiến đã trận chung kết, các ngươi đi mấy cái cổ động một chút, mặc khắc đem vẫn nhiệt mang lên là được. Từ vong ma thần trong lời nói vẫn như cũng là đối bộ tộc có trí tuệ cùng tinh thú nhất tộc vô cùng hưu hào lưới. Điểm này để tránh ở trong hư không tiểu Hàn vô cùng không hiểu. Bất quá hắn lần này cũng là gặp được một cái trí cường giả nếu là lĩnh ngộ bản nguyên pháp tắc chi lực nhiều lời nói là dạng gì cảnh giới. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là 5 loại lực lượng pháp tắc liền mạnh mẽ như vậy, mà ta, hiện tại thế nhưng là có được tiếp cận 3000 loại pháp tắc chi nếu là ngày sau trở thành trí cường giả, không biết phải cường đại tới trình độ nào. Nghĩ tới chỗ này tiểu Hàn bắt đầu có một ít mong đợi. Chương 228, nhân tộc thiên tài thực lực kinh khủng. 38. Thời gian rất nhanh liền đến 3 ngày sau đó. Ngày đó đem trung quanh rải rác sinh mệnh năng lượng toàn bộ hấp thu về sau tiêuu hàn một lần nữa về tới nhân tộc lãnh địa, đồng thời hắn đem nhân tộc hơn 100 cái thiên tài toàn bộ lấy được có thời gian khống chế dụng cụ một cái thăng cấp đến bất diệt cấp cái khác võ đạo thất bên trong. Nơi này không vẹn vẹn chỉ có võ đạo thất với lại tại phương viên trọn vẹn 1000 tỷ năm ánh sáng võ đạo trong phòng còn đứng sừng sững lấy một tôn thông thiên triệt địa cường đại thần tượng. Đương nhiên cái này một tôn tượng thần cũng là thăng cấp đến kinh khủng Tăng thêm 10 tỷ lần thời gian gia tốc, tại ngoại giới một ngày, bên trong thời gian ước chừng qua 10 tỷ ngày mà 10 tỷ ngày đổi tính được liền là 30 triệu năm thời gian. Sau cùng 2 ngày hơn 100 người cảnh giới đều tăng lên tới kinh khủng giới chủ cực hạn. Cao cấp viên cổ nhân tộc huyết mạch quả nhiên tương đại, nhưng tiểu tử này thế mà đều lĩnh ngộ không chỉ một loại lực lượng pháp tắc. Tiếu Hàn nhìn xem võ trong đạo trường điên cùng chiến đấu những này nhân tộc thiên tài hài lòng nhẹ gật đầu. Đương nhiên cái này 2 ngày Tiếu Hàn cũng là đang nghiên cứu thời gian pháp tắc áo nghĩa, nhưng mà, ngoại trừ đem mình tất cả lực lượng pháp tắc vận dụng đều tăng lên số cấp bậc bên ngoài tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí Tiếu Hàn còn sáng tạo ra vô số cái cùng trước đó cơ hồ giống nhau như lúc tiểu thế giới Nhưng là cuối cùng vẫn không có một tơ một hào đầu mối. Sư phó, ta cảm giác tiềm lực của ta giống như hồ đã đạt đến cực hạn. Một ngày này, Bẹo ở tờ bay đến Tiểu Hàn trước mặt mất đắc gì đối Tiểu Hàn nói đến, cũng không có nhân tộc huyết mạch hắn, bị Tiểu Hàn sử dụng đã đạt đến bất diện cấp đường huyết mạch tăng lên dụng cụ về sau huyết mạch đẳng cấp tự nhiên cũng là tăng lên tới thần giai huyết mạch. Đẳng cấp cùng cao cấp viễn cổ nhân tộc huyết mạch cơ hồ giống như lúc, mà huyết mạch của hắn lại là thiên hướng về chiến đấu. Cùng cấp bậc bên trong sức chiến đấu thậm chí so viễn một kia, nhưng là đối với lực lượng pháp tắc liền là kém Hắn lúc này đã bằng vào Cường Đại Thiên Phú đem Dương Chi Pháp Tắc thành công lĩnh ngộ, đồng thời tu luyện tiểu hàn trước đó chỗ lưu lại thành giai cấp bậc âm dương thánh điện. Đồng thời đem hai loại lực lượng pháp tắc đều tăng lên tới hơn 40.000 ngàn pháp tắc phụ văn trình độ kinh khủng. Thực lực như thế đối đầu vẫn diện, đều có một tia cơ hội đem chiến thắng. Dù sao hắn mẹn mẹn chỉ là sử dụng 6.000 thời gian vạn năm thôi nếu là tuổi tác đạt tới giống như vẫn diện 900 triệu nhiều tuổi, tuyệt đối có thể miểu sát đối phương. Mà đội thành bên ngoài 100 người tộc tiên tài cũng là đạt đến khác biệt thực lực bất quá lĩnh ngộ đều là một chút địa giai lực lượng pháp tắc, chỉ có La Phong Bởi vì tính cách nguyên nhân cùng Tiếu Hàn tay nắm tay dạy bảo, cuối cùng lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực. Mà có nhân tộc huyết mạch hắn, cũng là đạt đến hơn 40000 mai pháp tắc phụ văn cường độ, chiến đấu, thực lực tuyệt đối kinh khủng phi phạm. Đương nhiên vì thế hắn cũng đã trở thành Tiếu Hàn cái thứ hai thân truyền đệ tử. Tiềm lực đạt đến cực hạn. Tiếu Hàn lông mày nhíu lại, bất quá cũng liền tiêu tan. Hơn 40000 mai pháp tắc phụ văn, đã là thần giai huyết mạch cực hạn. Muốn làm tiếp đột phá, cũng chỉ có đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới thiên đạo cấp bậc. Mà thiên đạo bậc huyết mạch chi lực Thế nhưng là tương đương với tiên tiên đạo thể cấp độ này, ai cho dù là hiện tại Tiếu Hàn muốn để nó tăng lên, cũng là vô cùng khó khăn sự tình, dù sao thăng cấp điểm không đủ a. Bất quá Tiếu Hàn cũng là không phát sầu. Người có thể đạt tới thành tựu như thế đã coi là vô cùng tương đại, muốn thêm gần một bước, chỉ có thể chờ một chút. Tiếu Hàn bất đắc dĩ đối đỡ tờ nói đến. Đinh linh linh. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên bầu trời một cái kia trôi nổi ở trong hư không đồng hồ báo thức thế mà bắt đầu điên cuồng vang lên. Mà cái này đồng hồ báo thức dĩ nhiên chính là tốc độ thời gian trôi qua khống chế dụng cụ. Như thế vật chân quý Tiểu Hàn thế mà dùng để làm làm đồng hồ báo thức. Nếu là bị người biết sợ là muốn chọc giật chết. Giải thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu, đi thôi, lần này, nhân tộc ta danh hào sẽ được chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Tiếu Hàn khẽ miệng có chút dương lên. Sau một khắc vung tay lên, đem hơn 100 cái còn tại người tu luyện tộc thiên tài thiếu niên toàn bộ đều mang rời đi cái này võ đạc thất. Lập tức vung tay lên, đem những người khác tộc toàn bộ đều làm đến nơi này. Nhân tộc thiên tài tăng lên đã hoàn tất, tiếp xuống dĩ nhiên chính là đến phiên những người khác tộc. Mà cái khác người địa cầu liền không có tốt như vậy mệnh, thiếu Hàn chỗ lưu lại mạch đẳng cấp tăng lên dụng cụ. Vẹn vẹn chỉ có thể đem huyết mạch của bọn hắn chi lực toàn bộ tăng lên tới sơ cấp nhân tổ huyết mạch, đương nhiên cũng có một chút dị bẩm thiên phú sẽ ban cho chúng cấp nhân tổ huyết mạch, về phần cao cấp nhân tổ huyết mạch trừ phi cùng Tiếu Hàn có một ít liên hệ, không phải ai cũng không cần suy nghĩ. Địa Cầu, lúc này Địa Cầu vẫn như cũng là cùng trước đó không có thay đổi chút nào. Phải biết Tiếu Hàn đem những người khác loại đưa sau khi đi liền trực tiếp đem Địa Cầu cường hóa đến vĩnh hằng cấp bậc. Người Địa Cầu mặc dù cường đại, nhưng là không có thời gian khống chế dụng cụ tình huống phía dưới muốn đem thực lực tăng lên tới giới chủ phía trên tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mà lúc này Địa Cầu lại là không có bất cứ người nào Tiểu Mâu, Tiểu Phụ cùng Triệu Chỉ Hinh bọn hắn tự nhiên cũng là không muốn kéo Tiểu Hàn chân sau, đều là tại Tiểu Hàn dưới đề nghị toàn bộ tiến vào tu luyện không gian bên trong tu luyện. Đẳng cấp cao nhất võ đạo thất bị Tiểu Hàn đặt ở mình một cái bên trong tiểu thế giới tùy thân mang theo. Nói cách khác chỉ cần Tiểu Hàn chết rồi, nhân tộc cũng liền diệt. Đương nhiên, từ một cái khía cạnh khác phản ứng, nếu là Tiểu Hàn đều đã chết nhân tộc cũng sớm muộn bị diệt, mà bây giờ bị Tiểu Hàn mang theo trong người nhân tộc đại bản doanh, cũng coi là an toàn nhất. Bởi vì lần này giải thi đấu hậu nhân tộc đem sẽ trở thành thiên ma nhất tộc, thậm chí ngay cả bộ tộc có trí tuệ đều muốn diệt trừ tồn tại. Ông, mà nhưng vào lúc này Tiếu Hàn phía trước một trận không gian ba động chuyển đến Tiếu Hàn trước mặt. Sau một khắc, một cái lao giả xuất hiện mang lấy mấy vạn học sinh xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mặt, mà vị lao giả này dĩ nhiên chính là trước đó giai đoạn thứ nhất người phụ trách, Hạo Nguyên đại đế. Thực lực đạt đến cường đại bất diệt trung cấp. Mà lần này cũng chính là hắn mang theo thức kim quốc gia vũ trụ tất cả thiên tài tiến về vũ trụ chi nhãn tiến hành lần này giải thi đấu cuối cùng một trận. Viêm Hoàng đế quân, ngươi nhân tộc hiện tại tất cả mọi người cảnh giới đều tăng lên tới giới chủ, nói cách khác chiến đấu kế tiếp, bọn hắn đem chỉ có thể tham gia cấp giới chủ cái khác chiến đấu, ngươi là có hay không có dị nghị, nếu là không chấp nhận, bọn hắn chỉ có thể bị loại. Hạ Nguyên Đại Đế một đến tự nhiên liền cảm nhận được nhân tộc tất cả mọi người mới trên thân chỗ phát ra cấp giới chủ cái khác khí tức. Điểm ấy liền để hắn nhướng mày. Nếu là nói những này thiên tài đều đạt đến cực hạn, không cách nào ngăn cản đột phá võ giả khác cũng có, nhưng là tối đa cũng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới a mà nhân tộc những này thiên tài thế mà tại thời gian 10 ngày đại cảnh giới đều tăng lên 4-5 cái. Điểm này liền để hắn có chút bực. Không sao, nếu để cho bọn hắn cảnh giới này đi tham gia cái khác đẳng cấp tỷ thí lời nói mới kêu mới đâu. Tiếu Hàn mỉm cười, không nói gì thêm. Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Chương 229 Trí thông minh không đủ thánh tử. 48. Đã Tiếu hẳn đều không có ý kiến gì, hạo Nguyên Đại Đế cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá hắn thấy, như thế cuồng bạo tăng lên cảnh giới, những này nguyên bản có được thánh tử sức chiến đấu thiên tài cũng đã toàn bộ đều phế đi. Theo hạo Nguyên Đại Đế sau khi nói xong, hắn vung tay lên, phía trước không gian trong nháy mắt bị hắn xé rách. Sau một khắc tất cả mọi người đều bước vào cái này một cái bị xé nứt không gian bên trong. Xuất hiện lần nữa mọi người đã đi tới cũng một cái bất diện cấp cái khác tinh tế truyền tống đại trận trước mặt, mà cái này truyền tống đại trận chỗ thông hướng liền là vũ trụ chi nhãn, vũ trụ thập đại hiểm địa trí nhất. Đi thôi. Theo Hạ Nguyên Đại Đế thanh âm bình tĩnh rơi xuống về sau, tất cả mọi người đều là bước vào cái này một cái đại trận bên trong. Tinh tế truyền tống đại trận trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều là kéo đến một cái không gian hang ngầm đường bên trong. Tại cái không gian này, đường hầm bên ngoài có vô số hư không loạn lưu đang điên cuồng ở xung quanh tàn phá bừa bãi lấy. Bởi vì khoảng cách xa xôi, chúng ta khả năng cần thời gian một tiếng, nhớ kỹ, cái này thời gian một tiếng ai cũng không nên tùy ý đi lại, cũng không nên công kích, nếu không hư không chi lực bạo động, ngoại trừ ta các ngươi ai cũng không sống nổi. Hạ Nguyên Đại Đế ngưng trọng đối tất cả mọi người ở đây nói đến: phải biết càng là cường đại truyền thống trận pháp, bên trong hư không chi lực bạo động thì càng tính cùng. Cái này một cái bất diện cấp cái khác tinh tế truyền thống đại trận nếu là phụ pháp, liền là bình thường bất diện cấp võ giả đều sẽ bị phanh sát. Bởi vậy Hạ Nguyên đại đế mới ngưng trọng cảnh cáo tất cả mọi người, đương nhiên, người ở chỗ này hắn thấy cho dù là thực lực cường đại tiểu hàn cũng vô pháp đem bất diện cấp cái khác tinh tế truyền thống đại trận làm cho bạo động, nhưng là nên cảnh cáo vẫn là muốn cảnh cáo một phen. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, đường hầm hư không bên trong hư không chi lực lại là trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tản phá bừa bãi. Hạo nguyên đại đế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đáng giận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trận pháp làm sao lại bạo động? Hạo Nguyên Đại Đế băng lánh nói đến phải biết hắn nhưng là vẫn đang ngó chừng tất cả mọi người, căn bản cũng không có người nhàn nhất cả chứng đi công kích thời không thông đạo. Mà nghe được Hạo Nguyên Đại Đế lời nói, tất cả mọi người lập tức sắc mặt kỳ biến. Vừa mới vừa nói hư không chi lực bạo động đến bọn hắn đều hoặc không xuống, hiện tại liền thật bạo động. Ở đây tất cả mọi người chỉ có nhân tộc một đoàn người không có chút nào động tác. Yên tâm, ta chỉ là tăng nhanh một cái trận pháp vận hành, không có việc gì. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Hàn lại là miệng. Hắn để ở đây mấy vạn người đều phủ, liền lai Hạo Nguyên Đại Đế đều là sử tăng tốc trận pháp vận hành. Cái này sao có thể? Ông. Nhưng mà theo một cơn chấn động, trận pháp thế mà trực tiếp đem tất cả mọi người đưa ra không gian thông đạo. Lại xem xét, chỉ gặp phương xa một vài vạn năm ánh sáng lớn nhỏ vết nứt không gian xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Vùng không gian này vết nứt giống như một cái to lớn đôi mắt nhìn chòng chọc vào toàn bộ vũ trụ động tính. Vũ trụ chí nhãn. Chúng ta thật đến vũ trụ chí nhãn. Hạ Nguyên đại đế không phải nói ít nhất phải thời gian một tiếng sao? Cái này viêm hoàng đế quân đến cùng là cái gì cường giả thế mà ngay cả bất diệt cấp cái khắc phụ pháp đều có thể tùy khống chế? Ở đây những này chưa từng gặp qua bao nhiêu sự đợi võ giả lập tức vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đến cùng là tại cùng hạng người gì một đường a? Tốt, đã đến, vậy chúng ta trước hết đi cùng hoàng tử điện hạ bọn hắn tụ hợp a. Hạ Nguyên Đại Đế lại là nhìn thật sâu một chút tiểu hàn, nhân tộc A nhân tộc, các ngươi một lần nữa quật khởi đến cùng là ý vị như thế nào? Chẳng lẽ nhân tộc thống lĩnh vũ trụ thời đại sẽ đến lần nữa sao? Hạ Nguyên Đại Đế biến đổi hướng phía vũ trụ chi nhãn bên ngoài bay đi, một bên trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ quân quân. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới hư không chi nhãn bên ngoài một mảnh mấy năm ánh sáng lớn nhỏ đại lục phía trên. Mà tại cái này một trên phiến đại lục lại là đã có một tổ tiếp lấy một tổ võ giả ở phía trên chờ. Tiêu Hàn liếc mắt liền thấy cũng sớm đã ở phía dưới chờ Kim Diễm cùng thức Diễn hai người. Làm trí Cường giả đệ tử cùng nhi tử, hai người tự nhiên là có khác biệt bãi ngộ. Hai người sớm đã bị Thức Kim Chí Cường giả đưa đến nơi này chờ. Bất quá Thức Diễn cùng Kim Diễm khoảng cách của hai người lại là 10 phần xa, phản phất hai cái đơn độc cá thể. Thiếu huynh. Mà Kim Diễm nhìn thấy Tiêu Hàn về sau hai mắt tỏa sáng, lập tức vội vàng bay lên nên đón. Đem Tiêu Hàn một đoàn người đưa đến nơi này về sau, Hạng Nguyên đại đế liền biến mất tại bên trong hư không. Hắn tự nhiên là đi tìm cái khác quốc gia vũ trụ bất diện cấp đại đế khác ôn truyện đi. Ân, thực lực của ngươi có chỗ tiến bộ mà. Tiếu Hàn nhìn thấy Kim Diễm thực lực thế mà tăng lên tới hơn 1 vạn 6000 mai pháp tắc phụ văn về sau, Hai Long nhẹ gật đầu, xem ra đem đối phương huyết mạch chi lực tăng lên tới thần giai về sau sắc thực tăng lên trên diện rộng tiềm lực của hắn. Bất quá so với La Phong bọn hắn trưởng thành lời nói cái này tăng lên cũng có chút lộ ra không có ý nghĩa, đều là tiểu hình trợ giúp. Kim Diễm nghe được Tiếu Hàn khen ngợi tự nhiên là rất vui vẻ, mà bên ngoài nhiều người như vậy hắn cũng chỉ dám gọi Tiếu Hàn tiểu huynh. Có lẽ chỉ có chờ tay hắn lôi dao củ nhân về sau mới dám hô tiếu Hàn một tiếng sư phó. Nhưng mà, hai người đối thoại rơi vào thức diễn trong mắt cũng là biến đến vô cùng kinh ngạc. Từ lần trước sau khi chiến đấu nguyên bản đối với hắn liền không thế nào quan tâm Kim Diễm nhìn về phía trong ánh mắt hắn càng là tràn đầy từng tia chán ghét, mà hắn còn không biết mình đến cùng chỗ nào đắc tội mình người sư huynh này. Không, phải biết, mình từ nhỏ thế nhưng là ngay tại Kim Diễm dẫn dắt phía dưới lớn lên. Trong mắt hắn Kim Diễm so phụ thân của hắn đều đối tốt với hắn. Đương nhiên đây hết thảy đều là từ hắn lĩnh ngộ uy diện phát tác, trở thành thánh tử về sau liền thay đổi. Sư Vinh, chẳng lẽ là bởi vì thiên phú của ta ngươi mới như thế đối đại ta sao? Thức diễn bất đắc dĩ thở dài. Bất quá lập tức ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía đẹo ở tờ. Nhưng mà, lần này, hắn lại là phát hiện, mình lần này mục tiêu thứ nhất ở tờ cư nhưng đã trở thành giới chủ. Ngươi vì sao đột phá? Thức diễn đi đến ở tờ trước mặt nghi ngờ hỏi đến. Ngậy. tự nhiên là muốn đột phá đã đột phá A. Đẹo ở tờ lập tức bị đột nhiên đi tới thức diễn hỏi ngộng. Nói nhảm. Hắn ở đâu cái thời gian gia tốc võ đạo trong phòng mặt trọn vẹn xấu hổ hai chỗ nào hơn 6000 năm a, nếu là mình không không đột phá lời nói mình thế, nhưng là liền chết ra rồi. Nhưng mà ở tự trả lời lại là để thức diễn sững sờ. Hắn lại hiếu kỳ hỏi dưới nhân tộc cái khác võ giả, nhưng mà lấy được trả lời lại là đều là giống nhau. Những người này đều như thế bước đồng sao? Lập tức, Thức Diễn cũng có chút im lặng, thực lực của mình kẹt tại cảnh giới này đều mấy chục vạn năm hắn đều không có nghĩ đến đột phá, mà những người này lại là từng cái đều đột phá. Xem ra đều là một chút không có theo đổi người a. Lập tức Hắn liền từ mình quyển vợ nhỏ bản bên trên đem những thiên phú này đạt đến cấp bậc thánh tử nhân tộc thiếu niên danh tự vẽ rơi mất. "Mẹ, Kim Diễm, ngươi cái này đệ đệ có phải hay không trí thông minh không đủ a?" Chi? Chương 230, vong linh chí cường giả vẫn lạc chi địa. 58. Tiếu Hàn nhìn xem ở nơi đó soán suất muốn hay không đem tên Tiểu Hàn cũng vẽ rơi cho diễn, lập tức im lặng đối Kim Diễm nói đến. Mà Kim Diễm nhìn thấy cái này mình từ nhỏ nuôi lớn, hơn nữa còn tính là đệ đệ mình thiên tài võ giả lập tức nhướng mày. Hắn từ nhỏ đã không có cùng ngoại giới người có tiếp xúc, tâm tư không có phức tạp như vậy. Kim Diễm bình tĩnh đối với Tiểu Hàn nói đến Nguyên lai là cái tiểu bạch, đáng tiếc, cái thế giới này nhiều như vậy đặc sắc đều giao cho trên việc tu luyện. Tiếu Hàn lập tức biết, tiểu tử này nói trắng ra là liền là địa chủ nhà Nhi từ gốc. Làm người cũng không hỏng nhưng lại gần, bất quá thời gian lớn có lẽ liền sẽ tốt. Đúng lần này giải thi đấu liền nhìn các người, ta liền không tham gia. Mà nhưng vào lúc này, Tiếu Hàn lại làm ở miệng. Hắn lập tức để Kim Diễm ngây ngẩn cả người. "Sương, tiểu huynh ngươi không tham gia lời nói cái kia vẫn diện hay có thể đánh giết." Kim Diễm lập tức gấp, hắn nhưng là không có cái kia tự tin lấy hiện tại thực lực của mình có thể từ vẫn diện trong tay đi qua mấy chiêu phải biết mạnh mẽ hơn hắn thánh tử vẫn diệt thế nhưng là tại vũ trụ bên trong chiến trường giết không chỉ một. Bực này tiểu Lâu La, tự nhiên là không cần đến sư phó xuất thủ, chúng ta liền có thể giải quyết. Nhưng mà một bên La Phong lại là băng lánh mở miệng. Lĩnh Ngộ Hủy Diệt Pháp tắc hắn tự nhiên là muốn phải thật tốt mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thiên ma nhất tộc đệ nhất cường giả vẫn diện thánh tử. Đúng vậy a, La Phong bọn hắn là đủ rồi, ta cái này tuổi đã cao, cũng có thể dưỡng lão." Tiếu Hàn cười nói đến. Mà Kim Diễm sau khi nghe lập tức đồng tử có chút co rụt lại. Bất quá sau một khắc Kim Diễm nghĩ đến thiên phú của mình tăng lên, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, Dựa hồ mình lấy hiện tại thiên phú mặc dù không đến mức đánh bại vẫn diệt nhưng là vượt qua mấy tay vẫn là có thể. Mà xem như Tiếu Hàn dòng chính, nó thiên phú đã sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu. Ta đã biết, vậy ta liền chúc các vị thắng được thắng lợi cuối cùng. Kim Diễm có chút chắc tay. Trên tại sự tình liền giao cho các người, ta đi trước. Tiếu Hàn khẽ gật đầu lập tức trực tiếp biến mất ở trong hư không. Hư không chi nhãn. Truyền thuyết nơi này chính là nào đó một viễn cổ đại năng sau khi ngã xuống táng thân chỗ, đến cùng phải hay không? Biến mất về sau Tiếu Hàn thân hình đi thẳng tới hư không chi nhãn lưới vào chỗ chỉ gặp tại hư không chi nhãn phía trước vô số hư không loạn lưu đang điên cuồng hướng phía ngoại giới tàn phá bừa bãi lấy. Hư không chi nhãn chính là những cái kia bất diệt cấp võ giả khác bình thường chỗ lịch luyện địa phương. Bên trong mức độ nguy hiểm nếu là vĩnh hằng cấp bậc võ giả tiến vào đều sẽ bị đánh giết. Cái này này địa phương, Tiếu Hàn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Có ta lưu trên người bọn hắn không gian là gần, chỉ cần gặp được nguy hiểm liền xem như trí cường giả công kích, cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn truyền tống đến bên cạnh của ta, nói cách khác nguy hiểm của bọn họ tạm thời không cần ta lo lắng. Tiếu Hàn nhìn thoáng qua đại lục phía trên đã sắp bắt đầu giải thi đấu. Tiếp xuống liền là những cái khi chí cường giả đang chẳng mà đợi đến chí cường giả đang chẳng về sau liền sẽ là lần này giải thi đấu lúc bắt đầu. Mà Lưu lại đầy đủ hậu thủ tiểu Hàn tự nhiên là không cần lo lắng La Phong an toàn của hắn hay không. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp thời gian này đi thăm dò một chút cái này cái gọi là viễn cổ đại năng vẫn lạc chi điểm. Tiểu Hàn nghĩ tới đây lập tức dưới chân một điểm, hướng thẳng đến hư không chi nhãn bay vào. Ầm ầm ầm ầm. Theo tiểu Hàn vừa mới bay đến hư không chi nhãn lưới vào, tiểu Hàn liền bị vô số hư không loạn lưu phát của Mà tiểu Hàn thì là trực tiếp không thèm để ý biết cái này chút hư không lưu công kích. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một đạo hư không chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 1000. không Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một đạo hư không chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 20000. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một đạo hư không chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 70000. Mà ngay tại những này hư không chi lực đâm vào Tiếu Hàn trên thân thể thời điểm một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là tùy theo chuyển đến. A, những công kích này lực lại có như thế năng lượng cường đại. Tiếu Hàn lông mày chau, mặc dù những công kích này có thể lượng không nhiều nhưng là thắng ở số lượng khủng lồ a. Một giây liền có vài chục cố hướng phía mình đánh tới. Nói cách khác mình một giây liền có thể thu được một triệu thang cấp điểm. Đây chính là tương đương với một cái vĩnh hằng cấp võ giả khác toàn bộ thang cấp điểm, a xem ra sau này không cách nào tìm tới những cái kia võ giả lời nói ngược lại là có thể tới này chút có được cường đại lực công kích địa phương đến để thăng một đợt ta thang cấp điểm. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Hàn lập tức lần nữa hướng phía vũ trụ chi nhãn nội bộ bay vào. Theo Tiếu Hàn xâm nhập, trung quanh quanh trên người Tiếu Hàn những này hư không chi lực uy lực cũng là càng ngày càng cường đại. Đương nhiên tương ứng Tiếu Hàn cấp điểm cũng là tăng cường nhanh chóng đấy. Theo Tiêu Hàn thuận lợi xuyên qua vũ trụ chi nhãn môn hộ về sau lập tức phát hiện một mảnh tàn phá tinh không. Phía tinh vực này tràn ngập một cỗ huyết hồng sắc khí tức, đồng thời vô số mảnh vụn linh hồn ở chung quanh rối đãng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một kia rời rạc linh hồn chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 50000 Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một kia rời rạc linh hồn chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 10000 Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một kia rời rạc linh hồn chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 40000 Theo Tiếu Hàn đem chúng quanh những linh hồn này chi lực toàn bộ đều hướng phía trong thân thể của mình hấp thu về sau, từng tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là tùy theo chuyển đến. Tăng thêm chúng quanh hư không chi lực, Tiếu Hàn phát hiện mình bây giờ mỗi một giây đều có thể tăng lên mấy triệu thằng cấp điểm. Nói cách khác một ngày liền là mấy chục tỷ a mấy chục tỷ thế, nhưng là tương đương với một chút thực lực cường đại bất diệt cấp đừng võ giả năng lượng. Ta trước đó tại sao không có phát hiện như thế một cái địa phương to ta? Tiếu Hàn lập tức có chút đáng tiếc, xem ra chính mình ngày sau có lẽ thật có thể đi những cái kia vũ trụ hiểm địa trong thăm dò một phen. có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Giống Nhưng mà liền nện một lần là, một tiếng cuồng bạo gầm thét đột nhiên truyền đến Tiếu Hàn đánh cho trong lỗ hai. Sau một khắc, Tiếu Hàn liền phát hiện trung quanh vô số linh hồn chi lực bắt đầu hướng phía một cái phát hiện điên cuồng hội tụ mà đi. Trung quanh mấy trăm triệu năm ánh sáng bên trong linh hồn vỡ nát chi lực bắt đầu điên cuồng ngưng kết tại Tiểu Hàn cách đó không xa. Tiểu Hàn thấy cảnh này lập tức lông mày nhíu lại. Vong linh bản nguyên phát tắc. Tiếu Hàn cảm thụ được trung quanh chỗ du đã lực lượng pháp tắc về sau lập tức đồng tử có chút co rút lại. Nói cách khác, nơi này cái gọi là Vĩnh Lạc Viễn cổ đại năng liền là một cái vong linh chí cơ giả. Mà liên tại Tiểu Hàn nghĩ tới chỗ này, thời điểm tẩu vị mấy trăm triệu năm ánh sáng bên trong linh hồn chi lực liền bị cái kia một tia rời rạc vong linh bản nguyên pháp tắc hội tụ thành một cái từ vô số linh thể chỗ hội tụ mà thành vong linh đại đế. Cái này một tôn mấy vạn năm ánh sáng kinh khủng linh thể bên trên ẩn chứa lực lượng lại là 10 phần khổng lồ, chọn vẹn đạt đến kinh khủng bất diệt trung cấp. Giống. gầm lên giận giữ lại một lần nữa từ cái này, một cái vong linh đại đế trong miệng buộc phát ra. Sau một khắc hắn một trường hướng phía Tiểu đập đi qua. Chương 231, giáo sắt bất diệt anh linh, kinh vong linh bản nguyên pháp tắc. 68 Mà Tiểu Hàn lạnh hư một tiếng trong tay có chút lắc một cái sau một khắc, Lôi đỉnh huyết ẩm đao trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Hàn trong tay. Chết. Theo Tiểu Hàn hư lạnh một tiếng, Tiểu Hàn động. Trên người hắn trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ ra vô tận lực lượng pháp tắc mà những này lực lượng pháp tắc thì là điên cuồng tràn vào Tiểu Hàn trong tay một thanh này Lôi đỉnh huyết ẩm đao bên trong. Oen. Theo bàn tay khổng lồ sắp giáng xuống, Tiểu Hàn cũng là một đao chém đi ra. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang minh trong nháy mắt truyền khắp chúng quanh mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Cái kia một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp bị Tiểu Hàn một đao kia trực tiếp chém trong nháy mắt vặn đến hư không vô tận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không gian tuấn di, sau một khắc theo tiểu Hàn quát khẽ một tiếng, một con kia biến mất bàn tay đột nhiên từ bên trong hư không một trượng vỗ ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trong nháy mắt đánh vào bất diệt vong linh trên thân. Và anh. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tinh vực. Bị mình một trượng vỗ bên trong về sau bất diệt anh linh trong nháy mắt giải thể. Bất quá cho dù là giải thể về sau những này vô tận mảnh vụn linh hồn vẫn như cũng là tiếp theo một cái chốc mắt ở giữa bắt đầu điên cuồng hướng phía ở giữa hội tụ mà đi. Có thể đoán được chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một thân ảnh cao to. Không gian sát. Ma Tiếu Hàn cũng sẽ không trở lấy đối phương cứ như vậy tùy ý phục sinh. Theo một tiếng băng lanh quắc khẻ về sau trung quanh mấy chục vạn năm ánh sáng bên trong không gian trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng bạo động lên. Vô tận hư không loạn lưu trong nháy mắt hướng phía những cái kia vô số mảnh vụn linh hồn đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng hoành minh trong nháy mắt truyền khắp ở đây trung quanh tinh không. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một tia rợi rạc linh hồn chi lực. Thu hoạch được thăng cấp điểm 50000 Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một tia linh hồn chi lực. Thu hoạch được thăng cấp điểm Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một tia rợi rạc linh hồn chi lực. Thu hoạch được thăng cấp điểm 40000. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hệ thống nhắc nhở âm cũng là vang lên theo. Mà Tiếu Hàn sau khi nghe lại là ánh mắt nhìn tròng trọc vào phía trước bắt đầu điên cuồng sụp đổ không gian. "Giống. Quả nhiên, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ sụp đổ không gian bên trong bật ra, một bàn tay hướng phía Tiếu Hàn một lần nữa vô xuống, vong linh pháp tất quả nhiên khó chơi." Tiếu Hàn lạnh hư một tiếng lập tức tay phải đột nhiên một nắm. "Không gian tự diện." Theo lại là quát khẽ một tiếng, một con kia cự thủ làm trung tâm mấy chục năm ánh sáng không gian trong nháy mắt biến mất tại bên trong hư không. Liền ngay cả một con kia to lớn linh thể bàn tay đều là trong nháy mắt biến mất tại hư không vô tận bên trong. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một kia rời rạc linh hồn chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 10000 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một kia rời rạc linh hồn chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 70000 Ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một kia rời rạc linh hồn chi lực, thu hoạch được thăng cấp điểm 20000. Lại là vô số linh hồn chi lực hướng phía Tiếu Hàn Điên cuộn hiện lên đi qua. Cái này một cái bí cảnh bên trong tuyệt đối không mẹn mẹn chỉ có như thế một cái bất diệt linh thể. Không gì hơn cái này, nhiều bất diệt linh thể đến cùng là như thế nào xảy ra? viếu hằng khẽ trong mày, phải biết trung quanh rời rác linh hồn chi lực thế, nhưng là đều đạt đến ít nhất vĩnh hằng cấp bậc trở lên, với lại càng nhiều hơn là bất diệt cấp đứng. Có thể ủ có khổng lồ như thế số lượng linh hồn chi lực cũng chỉ có chiến trường thời vi cổ. Chủ nhân tự ghi chép bên trong ta phát hiện nơi này chính là năm đó vong linh trí cường giả tiểu thế giới, mà nơi này chính là hắn cuối cùng cùng thiên ma nhất tộc tối hư ma thần chiến đấu cuối cùng địa điểm. Hai người thời điểm chiến đấu đem cả hai thủ hạ tất cả vĩnh hằng cấp, đã bất diệt cấp võ giả khác đều dựng tiến đến bởi vậy mới tạo thành vũ trụ chi nhãn cái này tràn đầy vô số hư không loạn lưu cùng vô số vong linh oan hồn địa phương. Bất quá tự hồ hai người bản nguyên tri lực đều là chôn trốn ở chỗ này, bởi vậy nơi này vẫn luôn là những cái kia bất diệt cấp võ giả khác tranh đoạn địa phương. Tiểu Linh đem những gì mình biết đồ vật toàn bộ đều nói cho Tiểu Hàn. Cũng may Tiểu Linh có được hồng mông chỗ đặc phê quyền hạn, không phải những kiến thức này liền là bất diệt cấp đại đế khác đều không có mấy người biết. Thì ra là thế, hai đại trí cường giả vẫn lạc chi địa, trách không được có nhiều như vậy hư không luân lưu. Với lại thế mà còn có bản nguyên pháp tác tri lực nếu là như vậy không phải liền là tương đương với chỉ muốn tìm tới nơi này bản nguyên pháp tất chi lực liền có thể nhiều hai cái chí cường giả. Tiểu Hàn nghĩ tới đây khẽ gật đầu. Chắc không được vô số cường giả đều là muốn tới đây tầm bảo thậm chí không tiếc để cho mình thần hồn câu diệt, đã có thứ đồ tốt này tự nhiên là không có thể để lại cho những người khác. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn tiếp tục hướng phía chỗ sâu bay đi. Toàn bộ vũ trụ chi nhãn lớn nhỏ tròn vẹn mấy vạn năm ánh sáng, khổng lồ như thế không gian cũng có thể biết lúc trước vong linh trí cường giả thực lực đến cùng cường đại đến mức nào. Mà ở chỗ này vô số tàn phá linh hồn bị vong linh lực lượng pháp tắc trực tiếp thôi động đến hóa thành từng cỗ thực lực kinh khủng bất vong linh. Đồng thời còn có toái hư ma thần sau khi chết lực lượng hóa thành hư không vô tận chi lực. Được xưng là vũ trụ thập đại hiểm địa chí nhất quả nhiên danh bất hư truyền cho dù là Tiếu Hàn, nếu là không có không gian pháp tắc chi lực lời nói sợ là lại tới đây đều khó mà sống sót. Ông. Theo mấy lần trong nháy mắt Tiếu Hàn cũng là đem chọn cái vũ trụ chi nhãn đại đa số địa phương đều thăm dò một lần. Xem ra liền là ở chỗ này. Tiếu Hàn ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm trong một vùng hư không một chỗ nào đó. Mà liền tại cái này trong một vùng hư không Tiếu Hàn cảm nhận được một cố quỷ dị ba động. Đồng thời hắn vong linh lực lượng pháp tác cũng là tại cái này một cỗ ba động phía dưới bắt đầu khẽ run. Đương nhiên ban đầu phát hiện nơi này có dị thường vẫn là Tiếu Hàn không gian pháp tắc lực. Thử trước một chút nhìn có thể không thể đi vào à. Nghe tới chỗ này, Tiếu Hàn lập tức đem mình vong linh lực lượng pháp tắc hướng phía phía dưới câu thông mà đi. Ông. Quả nhiên, theo Tiếu Hàn vong linh lực lượng pháp tắc từ bên trong hư không thăm dò mà ra, về sau Tiếu Hàn phát hiện một cỗ tử vong linh bản nguyên pháp tắc chỗ tạo thành bình chướng chậm rãi mở ra. Một cái không gian vết nước xuất hiện ở Tiếu Hàn trước mắt. Vậy anh. Đột nhiên, theo vết nước mở ra, cái này một cái không gian trong cái khe trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận vong linh bản nguyên pháp tắc. Cái này một cỗ bản nguyên pháp lực như là hồng thủy hướng phía ngoại giới phát tiết mà đi, phản phất muốn xông ra vũ trụ chi nhãn. Hừ. Mà Tiếu Hàn lại là vào lúc này lạnh hừ một tiếng trong nháy mắt một cố để không gian xung quanh đều vì đó run dậy khí tức từ Tiếu Hàn trong thân thể bộc phát ra. Cái nào bản nguyên pháp tất chi lực trong nháy mắt bị Tiếu Hàn không gian bản nguyên pháp tất trói giam cầm tại bên trong hư không. Còn muốn trốn? Tiếu Hàn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đạo này bản nguyên pháp tất trước mặt. Không nghĩ tới vong linh trí cường giả thế mà trước khi chết đem mình vong linh bản nguyên pháp tất trực tiếp ẩn giấu đi, chắc không được đến bây giờ đều không có mới vong linh chí cường giả xuất thế. Tiếu nhìn xem đạo này bản nguyên lực tự nhiên là đoán được vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây. Ông? Mà nhưng vào lúc này Đạo này vong linh bản nguyên pháp tắc lại là bắt đầu bắt đầu chấn động bị liệt. Một cố ý thức tại tiểu Hàn ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi sinh ra. Ai? Đột nhiên thở dài một tiếng thanh âm truyền đến tiếu Hàn trong lỗ tai. Chương 232, thu một cái trí cường giả. 78. Theo cái kia thở dài một tiếng chậm rãi bình tĩnh trở lại, bị tiểu Hàn chú cầm cố lại vong linh bản nguyên pháp tắc chi lực thế mà bắt đầu chậm rãi huyền hóa trở thành một cái bóng người. Theo bóng người này càng ngày càng rõ ràng tiểu Hàn đồng tử có chút co dù lại. Chỉ gặp một cái nhân tộc lão giả hình tượng xuất hiện ở tiểu Hàn trước mặt, mà cái này nhân tộc trên người lão giả thế mà tản mắt ra một cỗ sinh mệnh ba đạo. Ngươi là nhân tộc ta hậu nhân. Không nghĩ tới lão phu ta phục sinh về sau lần đầu tiên thế mà liền có thể nhìn thấy nhân tộc ta hậu nhân. Nhìn thấy Tiếu Hàn hình dạng về sau lão giả mỉm cười, lập tức đối Tiếu Hàn chậm rãi nói đến. Không sai ta chính là nhân tộc, không biết tiền bối thế nhưng là vong linh trí cường giả. Tiếu Hàn có chút chắp tay, mà hắn cũng là hết sức kinh ngạc, cái này vong linh chí cường giả cũng không phải là cái gì cường giả ý thức loại hình, mà là hàng thật giá thật vong linh trí cường giả, mặc dù nhìn qua có chút suy yếu, nhưng lại là một tồn còn sống cường giả. Cuối cùng lại còn là cái này, một tồn chí cường giả còn là nhân tộc. Không sai, lão phu chính là vong linh chí cường giả, không biết bây giờ nhân tộc ta như thế nào. Vong linh chí cường giả nhìn xem tiểu hàng tuổi còn trẻ lại có cường đại như thế thiên phú lập tức cười. Bất quá hắn lúc này lại là càng thêm quan tâm nhân tộc phát triển phải biết, hắn của ban đầu tại cùng toái hư ma thần quyết nhất từ chiến thời điểm nhân tộc thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm, tam đại thú tổ thủ hộ thần chết đi, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào diệt vong nguy cơ. Mà hắn cũng là tại cái kia một trận sau đại chiến lực lượng hao hết cuối cùng lâm vào ngủ say, mà ngủ say trước đó hắn đem mình bản nguyên pháp tắc chi lực cùng toái hư bản nguyên pháp tắc đều phòng lên, vì chính là không cho thiên ma nhất tộc tìm tới mà có thể muốn ăn đòn hắn thế gian có lẽ cũng chỉ có đồng dạng là có được vong linh bản nguyên pháp tắc tri lực trí cường giả. Đây là gần nhất mấy vạn kỷ nguyên sự tình, ngài còn là mình xem đi. Tiếu hẳn không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ có thể từ trong hư nghĩa vũ trụ điều động đi ra liên quan tới năm đó nhân tộc cường giả lấy diện tộc đại giới phong ấn toàn bộ vũ trụ sự kiện về sau tất cả sự kiện. Mà vong linh trí cường giả nghe được Tiếu Hàn lời nói về sau nhướng mày lập tức Tiếu Hàn chỗ điều động đi ra tư liệu sử dụng vũ trụ giả định công năng nhìn lại. Oan, quyết. Nhưng mà, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một nửa về sau liền trong nháy mắt bạ phát. Vô cùng vô tận vong linh lực lượng pháp tắc tử trên người hắn điên cuồng vọt ra, không gian trung quanh tại hắn cái này một cỗ lực lượng phía dưới đều là trong nháy mắt phá diện. Liền ngay cả tiểu Hàn không gian pháp tắc chi lực đều là bắt đầu vỡ nát. Đây chính là nhân tộc chí cường giả thực lực sao? So với quần bạo chí cường giả cùng ngũ ảnh trí cường giả đều là muốn mạnh mẽ hơn không ít. Tiểu Hàn đồng tử có chút co rút lại, lập tức sử dụng không gian pháp tắc đem mình thủ hộ ở bên trong. Vẹn vẹn cái này một cố khí tức liền có thể đem bất diệt cấp đại đế khác nghiền mà tựa hồ là cảm nhận được mình thất thố, vong linh chí cường giả liền vội vàng đem mình tất cả lực lượng đều thu vào. Nhìn thấy Tiếu Hàn không có chuyện gì, về sau hắn mới thở dài một hơi. "Hảo tiểu tử, thực lực như thế nếu là có tương ứng bản nguyên pháp tắc chi lực tương lai không lâu ngươi cũng có thể trở thành trí cường giả." Nhìn thấy Tiếu Hàn thế mà có thể tại mình địa giai trí cường giả vì thế phía dưới nhưng bất động, vong linh chí cường giả lập tức hai mắt tỏa sáng. "Tiền bối quá khen." Tiếu Hàn mỉm cười. "Đúng, từ ghi chép phía trên nhân tộc ta khí vận không phải đều đã bị hủy diệt bọn hắn toàn bộ đều đã dùng hết sao? Vì sao còn có thể ra ngươi như thế một cái thiên tài?" Bất quá nhưng vào lúc này, vong linh cường giả lại là phát hiện một chút không thích hợp khí vận một đường, luôn luôn có lên có xuống, vận mệnh loại vận này, rất nhiều người đều nhìn không thấu không phải. Tiếu Hàn mỉm cười, lập tức lăng mô hình cái nào cũng được đối với vong linh trí cường giả nói đến. Đồng thời trong thân thể hắn còn buộc phát ra một cố vận mệnh lực lượng phát tắc. Người thế mà còn lĩnh ngộ vận mệnh phát tắc. Vong linh trí cường giả nhìn đến đây lập tức liền động. Tốc ký hắn một tay lấy Tiếu Hàn tay nắm lấy, ý thức trực tiếp thăm dò vào Tiếu Hàn trong thân thể bắt đầu tra xét. Nhưng mà, ý thức của hắn mới vừa tiến vào Tiếu Hàn trong thân thể liền cảm nhận được Tiếu Hàn trong thân thể có một cỗ đến lệnh của hắn huyết mạch lực đều vì đó run dậy lực lượng. Thiên tiên đặc thể Cái này sao có thể? Một tiếng kinh hô âm thanh từ trong miệng của hắn buộc phát ra. Hắn không thể tin được cảm thụ được tiểu Hàn huyết mạch đối với hắn viễn cổ nhân tộc cao cấp huyết mạch phía huy áp. Hắn run rẩy đưa tay tay trở về, ánh mắt nhìn về phía tiểu Hàn đã kinh biến đến mức có từng kia không giống nhau. Sau một khắc, vong linh chí cường giả chậm rãi đứng thẳng người, cung kính hướng phía tiểu Hàn chắp tay. Thuộc hạ, bái kiến tân nhiệm Nhân vương. Nhân vương bệ hạ, nơi này chính là nhân tộc ta hiện nay chỗ tu luyện. đạo bên trong tiểu thế giới, vong linh đầu hạ ngươi tại một tòa núi cao trên đỉnh núi." Nhìn phía dưới một cái vô biên vô tận diễn võ trường phía trên đang tu luyện mấy vạn ức nhân tộc vong linh trí cường giả lập tức cảm thấy vô tận thân thiết. Cái này một cỗ lực lượng chính là là đến từ cùng huyết mạch phía trên cảm giác thân thiết. Hắn có thể cảm nhận được những này nhân tộc đều có được thuần chính viễn cổ nhân tộc huyết mạch. Điểm này để hắn mười phần kinh hãi. Phải biết, cho dù là thời kỳ viễn cổ, tất cả nhân tộc đều không có nói là toàn bộ đều có được thuần chính viễn cổ nhân tộc huyết mạch, chỉ có sớm nhất một nhóm người tộc, cũng chính là sáng thế thần sáng tạo đám người kia tộc mới toàn bộ đều có được. Chỉ sau phát triển vô số kỷ nguyên hậu nhân tộc số lượng trở nên vô cùng khổng lồ, mỗi một cái có được viễn cổ nhân tộc huyết mạch nhân tộc cá thể đều có thể nói là siêu cấp thiên tài cấp bậc. Nhân tộc ta từ ta quật khởi về sau mới bắt đầu từ từ khôi phục sinh cơ, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong số thời gian 10 vạn năm mới từ trước đó mấy trăm triệu người phát triển thành hiện tại mấy vạn ức, cũng coi là không dễ dàng. Không sai, tiểu Hàn đem nhân tộc toàn bộ rời nhập một phương thế giới này về sau đã quá khí mấy chục vạn năm. Dù sao tiểu Hàn tại ngoại giới đều là quá khứ trọn vẹn mấy ngày, mà tại tiểu thế giới này Thực lực đạt tới cấp giới chủ cái khác đã đạt đến mấy trăm người, tin tưởng chỉ cần thời gian cho phép ngoại giới qua cái mấy ngày, nhân tộc tuyệt đối có thể đạt tới toàn dân giới chủ thời đại. Đến lúc đó, nhân tộc mới tính là chân chính trở thành một cái hơi lớn một điểm chủng tộc, về phần muốn khôi phục phong thái của ngày xưa, thiếu Hàn Dự tính không có có cái đo đến vạn năm thậm chí số trăm thời gian vạn năm là không thể nào. Nhưng mà này còn là tại 10 tỷ lần ra tốc phía giới mới có thể đạt tới tốc độ. Hiện tại nhân tộc thực lực mặc dù xa còn lâu mới có được năm đó cường đại cường đại tiềm lực tuyệt đối không kém hơn năm đó. Ta tin tưởng Tại nhân vương bị hạ lãnh đạo phía dưới nhân tộc ngày sau tuyệt đối có thể lại một lần nữa trở lại vũ trụ đỉnh phong. Vong linh trí cường giả cảm khái nói đến, hắn nếu không phải biết mình tại cái kia trong một vùng hư không dạo chơi một thời gian thật sự là quá lâu, lời nói hắn đều cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Dù sao lúc này nhân tộc phát triển chi cấp tốc liền là để hắn đều có chút kinh hãi tiểu. Từ trong hư nghĩ vũ trụ lấy được tư liệu đến xem nhân tộc tại một năm trước đó đều còn không có bất kỳ cái gì tung tích, thậm chí không có bao nhiêu tu võ giả. Nhưng mà lúc này mới ngắn ngủi thời gian 1 năm liền để nhân tộc thực lực tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Mà cái này hoàn toàn đều là dựa vào Tiếu Hàn sức một mình chỗ đã tới. Đúng, thực lực ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, đoạn thời gian này ngươi ngay ở chỗ này khôi phục lực lượng đi, có lẽ qua một đoạn thời gian còn cần ngài thực lực. Chương 233, điên cuồng hấp thu thăng cấp điểm. 88. Tiếu Hàn tự nhiên biết, vong linh trí cường giả thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là dù sao cũng là trọng thương vừa mới khôi phục, muốn hoàn toàn đem mình thực lực của hắn khôi phục, nếu là ở ngoại giới, chỉ ít cần mấy vạn nước năm. Mà ở chỗ này, có lẽ mấy trăm triệu năm là đủ rồi. Dù sao vô đạo thất thế, nhưng là không vẹn vẹn chỉ có ra tốc tốc độ tu luyện một cái công năng. Còn có tăng lên võ giả thương thế khôi phục cùng lực lượng pháp tắc tốc độ khôi phục công năng. Tăng thêm thời gian 100 triệu lần ra tốc có lẽ chừng 10 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Lão Hủ vậy liền cung kính không bằng Tuân Mệnh. Vong Linh trí cường giả từ đi tới nơi này, một cái không gian về sau cũng cảm giác được nơi này chỗ khác biệt. Mặc dù lấy thực lực của hắn Tiếu Hàn Tượng thần đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là những hắn đối Tiếu hẳn có ấn tượng tốt lại là rất sự tính đơn giản. Mà đồng thời võ đạo trên trận đặc thù năng lượng cũng là để thương thế của hắn tốc độ khôi phục đạt đến trước này chưa có tốc độ. Đúng, tiền đối, nhưng biết tại trong vũ trụ có thể hay không cũng có giống như là ngày đến nay còn tồn còn sống nhân tộc chí cường giả. Đột nhiên, Tiếu Hàn nghi ngờ đối vong linh trí cường giả nói. Vong linh chí cường giả sau khi nghe lập tức sử sở. Lập tức hắn bắt đầu tìm đọc trong vũ trụ tất cả bí cảnh, hiểm địa tư liệu. Phải biết hắn là người tộc chí cường giả, đối với vũ trụ giả định quyền hạn hiện tại vẹn vẹn chỉ là so Tiếu Hàn thấp, những cái kia bộ tộc có trí tuệ cái khác chí cường giả toàn bộ cộng lại quyền hạn đều không có một mình hắn cường đại. Phải biết, vũ trụ giả định nhưng là nhân tộc vũ trụ giả định. Lúc trước nhân tộc làm đến một bước kia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà đổi lấy lại là nhân tộc ngay cả sau cùng một tia huyết mạch đều đã trải qua vô số lần diệt tuyệt. Nếu là những cái kia chí cường giả thật sự có tâm, nhân tộc dù cho không có khả năng khôi phục dĩ vãng vinh quang nhưng là chiếm cứ một cái tiểu tinh hệ một mực còn sống sót lại là cực kỳ sự tính đơn giản. Bởi vậy lần này phục sinh về sau, vong linh trí cường giả đối với chủng tộc khác những cái kia chí cường giả hoàn toàn không có một tia hào cảm. Mà tại tra duyệt vô số tư liệu về sau vong linh chí cường giả bất đắc dĩ lắc đầu. Không được. Toàn bộ trong vũ trụ ta không nhìn ra được chỗ nào có thể có chí cường giả có thể còn sống sót, ta lúc đầu có thể còn sống sót hoàn toàn đều là bởi vì trước khi chết ta đem cuối cùng một tiêu ý thức đều dung nhập ta bản nguyên pháp tắc bên trong, ngay cả như vậy, ta hay là bởi vì nhân vương bệ hạ triệu hoán mới cuối cùng tỉnh lại. Vong linh trí cường giả bất đắc dĩ nói đến, mà nghe hắn về sau Tiếu hẳn cũng là khẽ gật đầu. Cũng là dù sao vong linh pháp tắc tại sinh tồn phía dưới cơ hồ không dưới tại tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, bất quá tự vong thần đế cùng sinh mệnh thần đế lúc trước thế, nhưng là trực tiếp hiến tế mình tất cả lực lượng cùng ý thức, bởi vậy không có khả năng còn sống. Về phần cái khác chí cường giả, Tiểu Hàn cảm giác sống tiếp khả năng cũng không lớn. Đương nhiên Tiếu Hàn cũng sẽ không trông cậy vào những này trí cường giả sống tới về sau nhận mình vương bát chi khí toàn bộ tâm phục khẩu phục với mình. Vong linh trí cường giả đều đã là để Tiểu Hàn cực kỳ may mắn. Nếu là đối phương muốn đối Tiểu Hàn độc thủ, Tiếu Hàn cũng chỉ có thể trốn đi, nếu như thế vậy ta liền đi trước. Nếu là có cái gì những chuyện khác lời nói sẽ liên lạc lại ngươi. Tiểu Hàn ánh mắt có chút lóe lên, lập tức dưới chân một điểm trực tiếp biến mất tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Mà vong linh cường giả thì là tán đi khí tức của mình, hướng phía nhân tộc lãnh địa bay đi. Cái này một phương tiểu thế giới trải qua số thời gian 10 vạn năm đã đã phát triển thành một phiến đại lục, một cái mới văn minh khoa học kỹ thuật. Vô số phi thuyền vũ trụ, cùng vô số cường giả đều là ở chỗ này sinh tồn lấy. Bất quá bởi vì nhân tộc nguyên bản nhân khẩu cơ số thật sự là quá nhỏ, cho dù là mấy tỷ năm cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến mấy vạn ức nhân khẩu số lượng. Dù sao nhân tộc huyết mạch tăng lên về sau muốn sinh con liền lộ ra càng thêm khó khăn. Đặc biệt là viễn cổ nhân tộc loại này, danh xưng vũ trụ cường đại nhất huyết mạch càng là như vậy. Như thế thưa chốt nhân tộc số lượng đối với có được mấy trăm triệu năm ánh sáng lớn nhỏ tiểu thế giới, đơn giản ngay cả một hạt hạt cát cũng không nổi. Mà vong linh trí cường giả thì là rất nhanh liền lấy một cái du lịch thân phận của võ giả hoàn toàn dung nhập vào cả nhân tộc bên trong. Không nghĩ tới chuyến này còn có thể gặp được một cái nhân tộc tiền bối, thật sự là lệnh người bất ngờ. Tiếu Hàn lại một lần nữa xuất hiện ở vũ trụ chi trong mắt hắn bất đắc di cười cười, lần này lúc đầu vẹn vẹn chỉ là đến thám hiểm không nghĩ tới thế mà gặp được loại chuyện này. Bất quá có thể có một cái trí cường giả làm thủ hộ, nhân tộc can toàn cũng là có không ít bảo hộ. Chí ít, nếu là Tiếu Hàn thật bị trí cường giả tính kế liền ngay cả không gian pháp tắc lực đều không thể tránh thời điểm còn có thể đem vong linh chí cường giả giao ra dạy bọn họ làm người. Dù sao đây chính là một cái sức một mình đánh chết một cái địa giai chí cường giả viễn cổ đại năng. Tại thời kỳ viễn cổ, tại nhân tộc thực lực bên trong sợ là đều có thể xếp hạng phía trước 10. Bất quá, vong linh trí cường giả đều có thể còn sống sót, chẳng lẽ liền không tốt sẽ có chí cường giả khác cũng sống sót sao? Mặt trang phía trên cái nào một cái trận pháp, đến cùng là thông hướng chỗ nào? Ta hiện tại trận pháp đẳng cấp cũng đã đạt đến bất diệt cấp đường, xem ra là thời điểm đi xem một cái. Tiểu Hàn đồng tử có chút co dù lại. Phải biết lần này vong linh chí cường giả sự tình cho hắn không ít dận dặc mà hắn muốn giải khai trong lòng mình bí ẩn có lẽ thật chỉ có tiến về mặt trăng phía trên một cái kia chuyển tống trận một bên khác về sau mới có thể biết được. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước tăng lên một cái thực lực của chính ta đi, chỉ có thực lực tăng lên ta mới có thể đi thăm dò một chút thế giới mặt khác. Nghĩ tới đây về sau Tiếu Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng tại bên trong hư không, đồng thời đem bảng bạc thần thức hướng phía chúng quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vô cùng vô tận lực lượng thần thức điên cuồng hướng về phương xa khuyết tán mà đi. Trung quanh phương viên mấy trăm triệu năm ánh sáng bên trong tất cả hư không chi lực cùng vô số mạnh bụi linh hồn đều là hướng phía Tiếu Hàn trong thân thể hiện lên mà đến. Mặc dù nơi này là vong linh trí cường giả tiểu thế giới, nhưng là Tiếu Hàn biết, đối phương tuyệt đối sẽ không để ý mình đem những vật này đều hấp thu. Dù sao dù cho Tiếu Hàn không đọ thủ, vong linh trí cường giả cũng sẽ đem những vật này toàn bộ đều khu trục, không phải muốn lại một lần nữa để hắn tiểu thế giới khôi phục nguyên dạng cơ hội là chuyện không thể nào. Mà vì che giấu mình cũng không có phục sinh vong linh trí cường giả liền không có đem lộ tại trong vũ trụ vũ trụ chi nhãn thu hồi, dù sao nếu là thu hồi, 89 phần 10 sẽ bị người đoán được mình còn sống, đến lúc đó nhân tộc có lẽ liền càng thêm khó khăn. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một tia rực linh hồn chi lực. Thu hoạch được thăng cấp điểm 50000 ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một tia rực linh hồn chi lực. Thu hoạch được thăng cấp điểm 10000 ken. Chúc mừng chủ ký sinh hấp thu một tia hư không chi lực. Thu hoạch được thăng cấp điểm 20000. Theo những mảnh hư không chi cùng vô số mảnh vụn linh hồn đều là hướng phía Tiếu Hàn trong thân thể hiện lên thời điểm, vô số âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là tùy theo chuyển đến Tiếu Hàn trong ốc. Thời gian rất nhanh liền đi qua thời gian một ngày. Đều Đã thời gian một ngày, không biết La Phong bọn hắn bên kia có chuyện gì hay không. Chương 234, cảnh giới tăng lên, bất di cấp. 18 Vũ trụ chi trong mắt, Tiếu Hàn con mắt đột nhiên mở ra. Thời gian một ngày thế mà để hắn đem chọn cái vũ trụ chi trong mắt chỗ rời rạc hư không chi lực cùng mạnh vụn linh hồn đều là hấp thu trọn vẹn một phần 10. keng. Chúc mừng chủ ký sinh, ngày trước mắt thăng cấp điểm số lượng vì 587 ước. Trừ Trước khi đi có thăng cấp điểm Tiếu Hàn lần này trọn vẹn thu được 4000 tỷ tài hữu cường hóa thăng cấp điểm. Là thời điểm tăng lên một đợt thân thể của ta thực lực. Tiếu Hàn nhìn xem nhiều như vậy thăng cấp điểm lập tức cười. Hệ thống, đem thân thể của ta thực lực cùng tất cả công pháp võ đều tăng lên tới có khả năng tăng lên nhiều nhất.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 Trận pháp sư, đẳng cấp đề thăng làm, bất diệt trung cấp. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh ngại nghề nghiệp, luyện sư, đẳng cấp đề làm, bất diệt trung cấp. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh ngại võ đẳng cấp đề làm, bất diệt trung cấp. Lần này mỗi một loại nghề nghiệp cùng võ ký công pháp tiếu hàn đều là sử dụng trọn vẹn 100 tỷ điểm thăng cấp điểm dùng để thăng cấp, trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Liền ngay cả 3 vòng tổ tính, tiếu hàn đều là sử dụng, mỗi một loại 1000 tỷ điểm thăng cấp điểm làm tăng lên Dựa theo 1 triệu thăng cấp điểm một thiên long chí lực, hiện tại Tiêu Hàn lục thể thực lực trọn vẹn đạt đến 1 triệu thiên long chí lực, cũng chính là cường đại 100 thần long chí lực. Đồng thời cũng mang ý nghĩa lúc này tiếu Hàn lục thể thực lực đã đạt đến trung cấp bất diệt cường giả trình độ. 333. ba Hàn méo méo nắm đấm của mình trong nháy mắt không gian chúng quanh liền bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng chói chớp vỡ. Hệ thống, mở ra ta thuộc tính biểu. Tiêu Hàn bình tĩnh đối với hệ thống nói đến. Thuộc tính biểu tính danh, Tiêu Hàn chủng tộc, nhân tộc cảnh giới võ đạo, bất diệt trung cấp thể chất, tiên tiên đặc thể, thần giai đỉnh cấp, chỉnh thể phúc 5000 lần, nghiệp, bất diệt trung cấp luyện dược sư. 0100 năng lực, bất diệt trung cấp trận pháp, 0100 năng thần lòng chi lực, 100 thần lòng tốc độ, 100 thần lòng chi hồn, 100 công pháp, diễn thần quyết, thần giai cực hạn, bất diệt trung cấp, 0100 năng lực, kỹ xảo chiến đấu, đạo pháp, bất diệt trung cấp, 0100 năng lực. Kỹ năng, viêm vực thần trạm, thánh giai, bất diệt trung cấp, 0100 năng lực, thiên mệnh thần toán, thánh giai, bất diệt trung cấp, 0100 năng lực, âm dương thần trảm, giai, bất diệt trung cấp, 0100 năng lực, lượng pháp tắc, thiên giai pháp tắc, bốn loại, mai pháp tắc phù văn, 0100 triệu, không gian pháp tắc, tôn, mai pháp tắc phù triệu. Địa giai pháp tắc, 50 loại, 100.000 mai pháp tác phù văn, 0-100 triệu, Huyền giai phàm giai pháp tắc trùng, 2940 loại, 100 ngàn mai pháp tác phù văn, 0-100 triệu, trang bị, Âm Dương thần long giáp, thánh ứng dai, bất diệt trung cấp, 0-100 ngàn nữ, Lôi đỉnh huyết tầm đao, thánh ngai, bất diệt trung cấp, 0-100 ngàn nữ, Ly hồn giới chỉ, thánh ngai, bất diệt trung cấp, 0-100 ngàn nữ, cường hóa thăng cấp điểm, 1.25 25 vàng nữ. Theo tất cả thăng cấp điểm toàn bộ cơ hồ hao hết cũng làm cho Tiếu Hàn nhục thể thực lực đã đạt đến cường đại trước nay chưa từng có trình độ. Hiện tại Tiếu Hàn có thể nói vẹn vẹn chỉ là dựa vào thân thể của mình thực lực đều có thể đem một cái bất diệt cao cấp thậm chí đỉnh phong võ giả đánh nổ. Đương nhiên, lần này thăng cấp cũng là hoàn toàn để Tiếu Hàn đột thể thực lực xa xa siêu việt lực lượng pháp tắc cường độ. Bất quá đây hết thảy Tiếu Hàn trước mắt đều không thèm để ý, hắn để ý nhất còn là cảnh giới của mình thế mà cũng theo đó thăng cấp. Xem ra là bởi vì ta võ đạo thực lực vượt xa làm chúa thể lực lượng pháp tắc, tất cả mới cải biến đẳng cấp phân chia quy định. Tiếu Hàn hơi suy nghĩ cũng đã nghĩ thông suốt. Ta thực lực bây giờ liền là gặp gỡ bất diệt cấp cực hạn cường giả không sử dụng không gian pháp tắc đều có thể đem đánh bại, cái này một đợt tới giá trị. Cảm tụ một cái mình cường đại lực lượng cơ thể tiểu Hàn lập tức dưới chân một điểm trực tiếp biến mất tại vũ trụ chi nhãn cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Vũ trụ chi nhãn bên ngoài, một phiến trung tâm đại lục có một tòa cự đại lôi đài, mà cái này một tòa trên lôi đài chậm rãi bay đi lên hai bóng người. Một cái chính là là nhân tộc thiên tài thiếu niên Hồ Vũ, mà một cái khác thì là thiên ma nhất tộc thánh tử cả. Thực lực của hai người đều đạt đến giới chủ cực hạn. Không. T. Chân này lại là nhân tộc thiên tài thiếu niên đối chiến thiên ma thánh tử, bọn hắn trước một cái xuất thủ cũng đã đem một cái thánh tử đánh chết chẳng lẽ lần này cũng đánh bại một cái khác thánh tử không thành? Khó mà nói, thật sự là nhân tộc quá mức cường đại, vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trên hơn 100 người tộc thiên tài một cái đều không có bị đào thải. Hơn nữa còn cầm chức 1.000 giảm mặt 100 cái danh ngạch Đúng vậy à, mấy trận chiến đấu kế tiếp bên trong sợ là đều là muốn gặp được nhân tộc thiên tài. Thính phòng phía trên vô số vĩnh hằng cấp bậc võ giả nhìn xem giữa lôi đài cái kia hai đạo làm bọn hắn đều có chút tim đập nhanh bóng người lập tức có chút trộn dạng. Phía trước thời gian một ngày bên trong, đến từ trong vũ trụ từng cái đỉnh cấp vũ trụ siêu cấp thiên tài đều là được đưa đến một cái bên trong tiểu thế giới tiến hành vòng thứ nhất đấu vòng loại, nhưng mà một vòng này trực tiếp đem nguyên bản mấy trăm triệu tuyển thủ cơ hồ toàn bộ đều đào thải, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là còn lại mỗi một cái cấp bậc sau cùng 1000 vị thực lực cực kỳ cường đại thiên tài. Mà ngoại trừ cấp giới chủ võ giả khác bên ngoài cái khác cấp bậc thi đấu sự tình đều là trực tiếp bị kết thúc, bởi vì lần này giải thi đấu cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì vẫn một người mà tổ chức. Mục đích đúng là vì tại một vòng này trong trận đấu đem hắn đánh giết mà bị ký thắc kỳ vọng thì là phá diệt trí cường giả đệ tử diệt vong nào. Một cái đem phá diệt pháp tắc pháp tắc phụ văn linh nộ được hơn 3 vạn mai siêu cấp thiên tài. Nếu là vẫn diện thật chỉ là bọn hắn biết trình độ lời nói lần này tuyệt đối là chết chắc. Nhưng mà sự thật lại là không có những cái kia phía sau mà người điều khiển nghĩ đến đơn giản như vậy. Wen Chi. Chương 235: Khủng bố nhân tộc thiên tài. 28. Wen. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Hồ Vũ cùng Sa Cạ trong nháy mắt động. Sa thế nhưng là có được hơn 1 vạn mai pháp tắc phụ văn số lượng thánh tử tức lực cường đại so với Kim Diễm đều là không kém là bao nhiêu, nhưng mà thì sẽ có kích thích hắn gặp gỡ lại là Hồ Vũ. Một cái pháp tác phụ văn đạt đến hơn 20.000 bật học thiên tài. Ầm ẩm. Hai người lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đụng vào nhau. Chỗ nhắc lên khí lãng trực tiếp đem trung quanh đại địa đều bình định. Không gian chỗ sụp đổ về sau hình thành vận bẹo không gian để cho hai người trong chiến đấu thay đổi thành một phiến hư vô. Dầm rầm rầm. Trừ vô số âm thanh tiếng oanh minh từ bên trong truyền ra, cái khác không có bất kỳ người nào biết chuyện gì phát sinh. Xoạt Nhưng mà một tiếng tiếp lấy một tiếng sương vỡ vụn thanh âm lại là rõ ràng chuyển đến vô số người trong góc. Quả nhiên vẫn là không được. Nhìn đến nhân tộc trước đó thiên tài vẹn vẹn chỉ là ví dụ, nếu là đều cường đại như vậy lời nói, nhân tộc sợ là muốn người tiên. Đúng vậy a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhân tộc đến cùng là chủng tộc gì? Ta trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Ta cũng vậy, cũng có như thế nhiều thiên tài tại toàn bộ trong vũ trụ tuyệt đối không khả năng vắng vẻ vô danh. Vô số võ giả nhìn xem đụng nhau trung tâm còn đang điên cùng mở rộng không gian lỗ đen tự nhiên là coi là hộ vũ đã ngộ. Ngoảnh. Và Nhưng vào đúng lúc này Một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp từ không gian trong hắc động ngã bay ra ngoài. Cái này một thân ảnh ầm vang nện ở trên lôi đài trong nháy mắt sụp đổ trở thành một đoàn huyết vụ. Vô số bộ tộc có trí tuệ võ giả thấy cảnh này đều là nắm đấm trong nháy mắt siết chặt. Bởi vì bọn hắn không có từ thân ảnh này phía trên phát hiện bất kỳ máu cánh nói cách khác, cái này một cái sụp đổ trở thành mưa máu thân ảnh tuyệt đối chỉ có hồ vũ. Thứ này, thế mà không có lâm ngũ. Xoay bình. Ngay tại lúc ngươi lúc này, hư không vô tận chậm rãi chứa chị. Một cái trong tay bắt lấy một cái to lớn máu cánh thiếu niên xuất hiện ở bên trong hư không mà trong tay thiếu niên này cái này một cái máu cánh lại chính là trước đó Saka. Về phần cái khác mấy đối thiên ma chi dư sớm đã bị Hồ Vũ tại vừa mới trong chiến đấu toàn bộ đánh nổ. 3. Tiện tay đem máu cánh ném tới trên mặt đất về sau Hồ Vũ bay thẳng đến trong phòng nghỉ. Trận đấu này, nhân tộc Hồ Vũ thắng lợi. Nhưng mà theo một tiếng âm thanh vang dội từ bên trong hư không truyền thừa, vô số bộ tộc có trí tuệ người xem lập tức xôn xao. Nhân tộc thế mà liên tiếp đánh chết hai cái thiên ma nhất tộc thánh tử. Loại chuyện này đối với bộ tộc có trí tuệ sĩ khí tuyệt đối là cực lớn ủng Tiểu tử này, thực lực hoàn toàn có thể miểu sát đối phương, thế mà còn hao tốn nhiều thời giờ như vậy, vì dù nhịch cũng là đến tự hạn. Tư không vô tận bên trong thiếu hẳn cũng là phi thường im lặng, dù sao hộ vũ cuộc chiến đấu này lẻ lẹt, hoàn toàn tựa như là thi đấu biểu diễn. Loại này ưa thích trang bức tính cách cũng không biết có phải hay không là cùng mình học được. Trận này sau cuộc tranh tài vẫn như cũng là một trận tiếp lấy một trận chiến đấu. Không biết có phải hay không là cố ý an bài. Cơ hồ tất cả tranh tài đều là bộ tộc có trí tuệ hoặc là tinh thú nhất tộc cùng thiên ma nhất tộc thiếu niên chiến đấu. Mà nhân tộc thiếu niên xứng đôi đến tuyển thủ rõ ràng đều là tử. Đương nhiên Đó cũng không phải cảm giác được nhân tộc thiếu niên cường đại cho nên đem những này thánh tử đều xứng đôi cho nhân tộc. Mà là lúc này cao tầng hoàn toàn liền là sử dụng điển kỵ đua ngựa phương pháp. Trong mắt bọn hắn cường đại thiên tài thiếu niên đối chiến thiên ma nhất tộc cũng không phải là rất cường đại thánh tử. Dạng này hai đại thực lực thiên tài thiếu niên cơ bản đều là thắng lợi. Mà xem như trong mắt bọn họ cũng không đủ cường đại nhân tộc thiếu niên lại là làm vật hy sinh đem cường đại nhất 100 cái thiên ma nhất tộc thiên tài toàn bộ bao hết. Nói cách khác, lấy 100 người tộc thiếu niên hi sinh, đổi lấy cái khác bộ tộc có trí tuệ thiên tài thắng lợi, cái này một khoản theo bọn hắn nghĩ không có chút nào thua thiệt. Nhìn đến đây, tiểu Hàn ánh mắt càng phát băng lãnh. Vì thế, ánh mắt của hắn hướng thẳng đến ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên mấy chục cái chí cường giả nhìn sang. Những mấy trí cường giả toàn bộ đều là năm đó nhân tộc cuối cùng diệt tuyệt thời điểm lưu lại có thể thủ hộ vũ trụ an toàn tiếp của người. Mà bây giờ lại là lấy tiểu động tác muốn đem nhân tộc thiên tài toàn bộ diệt sát. Về phần đối phương có phải hay không biết nhân tộc thiên tài chân thực sức chiến đấu, nhìn hiện tại bọn hắn phát hiện hồ vũ kinh khủng sức chiến đấu về sau trên mặt kinh ngạc liền có thể nhìn ra, đám người này toàn bộ đều là một nhóm Bạch Lang. Rất tốt, nguyên bản ta còn muốn lấy nhân tộc tại Quật Khởi thời điểm có lẽ sẽ liên lụy một chút bộ tộc có trí tuệ, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là ta quá lo lắng." Tiếu Hàn nghĩ tới đây lập tức trong đôi mắt vô cùng băng lánh. "Mà ở trong đó mấy cái này chí cường giả Tiếu Hàn đã đem chi toàn bộ ký ức đến trong óc. Đám nhân tộc có người thực lực có thể tiếp quản những này bản nguyên pháp tắc thời điểm liền là cái này, mấy chục cái chí cường giả tử vong thời điểm. Mà chiến đấu kế tiếp vẫn như cũng là cùng trước đó những cái kia chí cường giả kế hoạch giống như lúc. Tất cả nhân tộc thiên tài đều là chống lại một cái tiếp theo một cái thiên ma nhất tộc thánh tử. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều là kinh hãi lại là Từng cá nhân tộc tiên tại chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng đến cơ hồ là mỗi một cái đều là tại miểu sát những này thiên ma nhất tộc thánh tử. T. Thực lực của bọn hắn chẳng lẽ đều đạt đến 20.000 mai trở lên pháp tắc phù văn? Cái này sao có thể? Từ bọn hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu đến xem, là có 8 9 là như thế này. Với lại, ta phát hiện có nhân tộc thiếu niên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không hề chỉ chỉ có một loại, thậm chí có người có được 3 loại bốn loại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc. Vấn vân, ta giống như nghe nói qua nhân tộc cái hạng này, nghe nói thiên địa sơ khai thời điểm nhân tộc liền là toàn bộ trong vũ trụ chủ. Về sau Thiên Ma nhất tộc xâm lấn hậu nhân tộc mới biến mất kiếm dấu vết. Phổ thông ngồi trên ghế những lại vĩnh hằng cấp bậc võ giả mặc dù không có bị tiếp xúc đến nhân tộc hạch mật nhưng là những cái này chuyển thuyết lại là lưu chuyển tới. Theo một số người thuật lại, nhân tộc thần bí cũng là từ từ bị bọn hắn hiểu biết. Lại là lúc trước vũ trụ bá chủ, chắc không được thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ là năm đó có được chí cường giả nhân tộc đều diệt tộc, lần này lần nữa quật khởi bọn hắn, sợ là cũng sống không lâu. Ai nói không phải, đừng nói là Thiên Ma nhất tộc không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn sống sót, liền là bộ tộc có trí tuệ liên minh cùng tinh thú nhất tộc liên minh sợ là đều Nói cẩn thận, nói cẩn thận, tiểu tử ngươi không sợ tra đồng hồ nước sao? Không chỉ có chỉ là kinh hãi những ngày người xem, liền là những cái kia đến quan sát ma thần cùng hơn 10 vị trí cường giả đều là sắc mặt vô cùng có coi. Thiên phú như vậy, bọn hắn tựa hồ đã tiên đoán được ngày sau nhân tộc quật khởi mạnh mẽ. Với lại cái này quật khởi nếu là không ngăn trở bọn hắn những này dựng đứng tại vũ trụ đỉnh phong người, khó đảm bảo sẽ không bị kéo xuống nước. Bọn hắn xưa nay không chất vấn nhân tộc kinh khủng, bằng không thì cũng sẽ không âm thầm chờ chó đêm nhân tộc hủy diệt. Các vị, xem ra chúng ta còn phải lại làm một lần áp nhân. Chương 236, vẫn diệt VS diệt vương nào. 38. Các vị, xem ra chúng ta còn phải lại làm một lần áp nhân. Hòa Diễm Chí Cường Giả nhìn phía dưới lại một lần đánh chết một cái thiên ma thánh tử nhân tộc thiên tài, lập tức bình tĩnh mở miệng. Mà theo hắn mở miệng, cái khác trí Cường Giả đều là đồng tử có chút co rúm lại. Chuyện năm đó đã chọc dẫn tới hủy diệt trí Cường Giả bệ hạ, hiện tại chúng ta nếu là động thủ lần nữa, tuyệt đối chịu không nổi. Mà Liên Y trí Cường Giả lại là cau mày. Lúc trước hủy diệt trí Cường Giả kém chút đem mấy người bọn họ toàn bộ đánh giết, làm sao năm đó tham dự chuyện này nhân viên thật sự là nhiều lắm, vẹn vẹn Chí Cường Giả liền đạt đến mấy trăm người lần cho dù là hủy diệt chí cường giả cuối cùng đều chỉ có thể là không giải quyết được gì. Ừ, ta có hay không nói là chúng ta độc thủ, chỉ cần thiên ma nhất tộc người động thủ chúng ta ở một bên xem kịch là được. Cùng lắm thì đến lúc đó xuất công không xuất lực, ta cũng không tin bọn hắn không biết đường ý của chúng ta. Nhưng mà họa diễm chí cường giả lời nói lập tức để ở đây những này trí cường giả kéo dài thời hạn sáng lên. Đúng vậy à, đến lúc đó không phải bọn hắn động thủ liền là hủy diệt chí cường giả tới, đến lúc đó cũng vô pháp vậy bọn hắn thế nào. Nghĩ tới đây về sau tất cả chí cường giả đều là khẽ miệng có chút dương lên. Một nhóm vừa mới quật khởi nhân tộc, còn muốn lật ngày không thành. Nhưng mà đối thoại của bọn họ lại là toàn bộ bị một bên thiếu Hàn nghe lọt vào trong lỗ tai. Không thể à, những người này xem ra muốn nhân tộc ta triệt để diệt tộc tâm đã là mười phần mãnh liệt. Thiếu Hàn khẽ miệng nổi lên từng tia lãnh ý. Đương nhiên bọn hắn lo lắng Tiếu Hàn tự nhiên là hiểu, đừng nói là bọn hắn liền là thiếu Hàn mình nếu là gặp được loại tình huống này cũng sẽ không bỏ mặc một cái khả năng uy hiếp được địa vị mình chủng tộc còn tồn tại trên thế giới này. Đương nhiên, Tiếu Hàn không sẽ bởi vì chính mình suy nghĩ lung tung liền đem mình chủng tộc gân nhân toàn bộ hại chết. Càng sẽ không bởi vì chỉ là bởi vì chính mình tư dục liền đem những cái kiết để cho mình ngồi lên cao vị người trở tay diệt tộc. Hào hào hưởng thụ các ngươi tại trong vũ trụ sau cùng một quãng thời gian đi, chờ ta đem thời gian pháp tắc lĩnh nộ về sau cái thứ nhất liền bắt các ngươi khai đạo. Nghĩ tới đây Tiếu Hàn không tiếp tục để ý những này trí cường giả. Hắn biết, mấy người này vẹn vẹn chỉ là tất cả đáng chết trí cường giả bên trong một nhóm. Đương nhiên bọn hắn cũng là Tiếu Hàn dự chuẩn bị tốt tử thái, giao hẹn, chờ mình lại có thể lực về sau cái này một nhóm tử thái, giao hẹn, liền có thể nổ tận gốc. Mà phía dưới một trận tiếp lấy một trận chiến đấu cũng là đang nhanh chóng tiến hành. Phá diệt quốc gia vũ trụ, diệt vô ngạo, đối chiến tiên ma nhất tộc, vẫn diệt. Nhưng vào đúng lúc này Một tiếng âm thanh vang dội từ hư không vô tận bên trong truyền ra. Theo tên của hai người rơi xuống, vô số người kích động. Không chỉ có chỉ là những cái kia vĩnh hằng cấp bậc người xem, còn có ở đây hơn 10 vị trí cường giả cùng ma thần đều là đồng tử có chút co dù lại. Về phần ma thần nhất tộc, nguyên bản lại tới đây gặp gỡ nhân tộc về sau liền đã thua liền 100 trận, tâm tình vốn cũng không tốt. Đặc biệt là nhìn thấy nhân tộc về sau càng là sắc mặt khó coi. Dù sao, bộ tộc có trí tuệ những này trí cường giả bất quá chỉ là sợ nhân tộc quật về sau thu được về tính sổ sách. Nhưng là bọn hắn thiên ma nhất tộc lại là cần cùng nhân tộc cuối cùng chiến đấu chung tộc, như là nhân tộc quật khởi. Cái kia về sau chiến đấu tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi. Cũng may hiện tại, bọn hắn có Vẫn Diệt Thánh Tử. Chỉ cần có Vẫn Diệt ở đây, cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống trong trận đấu, Vẫn Diệt Thánh Tử tuyệt đối có năng lực đem nhân tộc cái bộ người đều dĩa sát. Bởi vì trận này giải thi đấu không hề chỉ chỉ là từ bộ tộc có trí tuệ cùng tinh thú nhất tộc đến chỉ định quy tắc. Về phần tinh thú nhất tộc, ngoại trừ một cái trí cường giả mang theo mấy cái tôn binh tướng tới đây tham gia náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn liền không á những này lục đục với nhau sự tình để va mắt. Về phần mang đến nào tuyển thủ vòng thứ nhất đều không có chịu đựng được liền toàn bộ đều đã chết. Đạp đạp. Theo một trận không gian ba động, Diệt Vong Nạo thân ảnh xuất hiện ở lôi đài trung ương. Từ trên người hắn phát ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. 30.000 mai phá diệt pháp tắc phụ văn châu cường đại tuyệt đối không phải người bình thường có thể hiểu được. Bởi vậy hắn chưa hề đem nhân tộc thiên tài đều để đề vào mắt. Trong mắt của hắn chỉ có trận này chiến đấu, chỉ cần trận này thắng, hắn liền là người thắng cuối cùng. Ông. Mà một bên khác, Vẫn Diệt thân ảnh thì là xuất hiện ở Diệt vô Nạo đối diện. Một bộ máu màu đỏ áo khoác trong tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngọn hắn khí tức trên thân vô cùng ngưng thực. Lệnh người vô pháp nhìn ra thực lực của hắn đến cùng cường đại đến mức nào. Vẫn Diệt, cho tới nay chỗ hiển lộ ra sức chiến đấu đều là 27, 8000 mai tử vong pháp tắc phủ văn thực lực. Cho dù là tại sống chết trước mắt hắn chỗ hiển lộ ra thực lực đều sẽ không vượt qua trình độ này, bởi vậy, bộ tộc có trí tuệ cao tầng tự nhiên là cho rằng thực lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến trình độ này. Thực lực của người không thể. Vẫn Diệt nhìn xem Diệt Vô Ngạo trầm dãi mở miệng, mà hắn tựa như là một cường giả đối kẻ yếu nói, tự nhiên để tâm cao khí ngạo Diệt Vô Ngạo sắc mặt trong nháy mắt lại. Thực lực của ngươi liền chẳng ra sao cả. Diệt Vô Ngạo lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói đến, có lẽ vậy, Vẫn Diệt lại là một mặt không quan trọng, phản phất trong mắt hắn Diệt Vô ngạo liền là một bàn đồ ăn. Loại thái độ này trực tiếp để chung quanh người xem đều là một trận phấn nộ. Cái này vẫn Diệt thật sự là hắn quân vọng, đều chiến đấu ngay cả chuẩn bị một chút đều không định đơn giản liền là khinh người quá đáng. Như thế không đem người nhìn ở trong mắt chờ một chút thua ta cảm giác hắn sợ là sẽ phải khóc nhè. Đúng vậy à, Diệt Vô Nạo thánh tử thế nhưng là ta sẽ chỉ trùng tộc mấy trăm kỷ nguyên bên trong cường đại nhất thiên tài. Ngay sau liền là trở thành trí cường giả cũng không phải là không thể. Cái gì Diệt Vô Nạo, đến lúc đó tuyệt đối chỉ có bị đánh mặt phần. Ở đây người xem đều là chỉ có một ít bộ tộc có trí tuệ võ giả tự nhiên mà vậy những người này tiếng hoan hô đều là hướng phía Diệt Vô ngạo. Nguyên Bản liền tâm cao khí ngạo diệt Vô ngạo nghe những này tiếng hoan hô lập tức bắt đầu bệ trướng. 10 chiêu. Chỉ cần 10 chiêu, ta liền đánh chết ngươi. Diệt Vô ngạo bình tĩnh đối với vẫn Diệt nói đến, mà vẫn Diệt sau khi nghe lập tức lắc đầu, loại tâm tính này, không biết vì sao sư phụ của mình muốn mình tới tham gia loại này rắc rưởi tranh tài. Tùy theo ngươi a. Vẫn Diệt vẫn như cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tranh tài bắt đầu. Nhưng mà theo bên trên bầu trời một tiếng thanh âm bình tĩnh về sau, Diệt Vô Nạo lập tức động Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường thương, Mùi thương bộc phát vô cùng vô tận khí tức khủng bố. Chết đi tiểu tử, phá diệt thương pháp. Diệt vô ngạo trực tiếp buộc phát ra mình cường đại nhất một chiều, cũng là sư phó của hắn phá diệt trí cường giả tuyệt kỹ thành danh, phá diệt thương pháp. Theo hắn gầm lên giận dữ, cả người trong nháy mắt hóa thành một thanh mấy năm ánh sáng lớn lên kinh khủng thần thương hướng phía vẫn diệt đánh tới. Thứ Vong Đao pháp, thứ thứ nhất, sát sinh. Chương 237, một chiêu miểu sát mạnh nhất thánh tử. 48. Thứ Vong Đao pháp, thứ thứ nhất, sát sinh. Mà vẫn diệt cũng là động, theo hắn quắc khế một tiếng. Trong đai hắn huyết sắc trường đao trực tiếp chém ra một đao. Ông, một đao kia nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng là trong đó ẩn chứa tử vong lực lượng pháp tắc lại là trong nháy mắt để vô số người biến sắc. Không tốt, vẫn diện che giấu thực lực. Bộ tộc có trí tuệ trí cường giả nhìn đại một màn này đều là sắc mặt kỳ biến. Không nghĩ tới cường đại như bọn hắn đều nhìn không ra vẫn diệt thế mà che giấu thực lực. Cho dù là thiên ma nhất tộc những cái kia thần ma nhìn đến đây đều là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới vẫn diệt thánh tử điện hạ thế mà che giấu thực lực. Chậc chắc, chắc, chắc không được tử vong ma thần đại nhân đối trận này tranh tài xong tất cả đều không lo lắng. Nguyên Lai like là đã sớm có ý nghĩ, xem ra bộ tộc có trí tuệ lần này muốn chọc giận chết đi. Từng cái ma thần đều là bắt đầu cười thảo luận. Kỳ thật bọn hắn nguyên vốn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao mặc dù vẫn diện Thánh tử hiện lộ ra thực lực, mặc dù so với Diệt Vô Ngạo yếu nhược một điểm nhưng là vẫn diện Thánh tử lĩnh nộ thế, nhưng là thiên giai pháp tắc tử vong lực lượng pháp tắc, ca so với phá diện pháp tắc mạnh mẽ hơn không ít, dù cho đánh không thắng muốn phải sống sót cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá cái này Diệt Vô Ngạo thế mà nói khoác không biết ngượng nói mình muốn mười chiêu nội sát vẫn diện tử. Hiện tại tốt, gia châu thổ phá coi như xong, mình sợ là cũng muốn đem mạng nhỏ giữ vào. Vậy, và nhưng vào đúng lúc này hai người công kích cũng là trong nháy mắt đụng vào nhau. Vẫn Diệt Thánh Tử một đao thế mà trong nháy mắt phá vỡ diệt vông nạo hóa thành trường thương, trực tiếp đem cái kia một thanh trường thương đều trực tiếp một đao chém thành hai nửa. Xuất hiện lần nữa Vẫn Diệt Thánh Tử đã đi tới trường thương đối thương chỗ. Bang. Theo một tiếng đao vào vỏ thanh âm về sau, Vẫn Diệt Thánh Tử hướng phía dưới lôi đài bay đi. Người. vẫn là đánh giá cao chí người, không cần đến 10 triệu. Ném một câu nói kia Vẫn Diệt Thánh Tử đã biến mất tại trên lôi đài. Mà lúc này bộ tộc có trí tuệ một phương tất cả mọi người sắc mặt đều là trở thành màu gan heo, bởi vì Tại giữa lôi này, một bộ bị chém thành hai khúc thần hồn câu diệt thi thể xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Mà người này dĩ nhiên chính là bị báo tại kỳ vọng cao diệt Vô Ngạo. Không ít chí cường giả đều là kế hoạch để diệt Vô Ngạo đánh giết vẫn diệt nhưng mà sự thật lại là, diệt Vô Ngạo trực tiếp bị miêu sát. Chậc chậc chậc, người ta thiên ma nhất tộc thánh tử thật tốt có hay không trêu chọc các người, các ngươi ngược lại tốt nghĩ đến đối phương ngày sau khả năng mạnh lên liền muốn giết đối phương, hiện tại ngược lại tốt, người đều lại quyết. Đối với một màn này, Tiếu Hàn tự nhiên là tại nhìn có chút hả hê. Vệ phân nói với tại vẫn diệt thiên phú, lo lắng, vậy liền không tồn tại Tiểu Hàn hiện tại nếu là muốn bồi dưỡng lời nói, vài phút có thể bồi dưỡng được mấy cái thiên phú chiến đấu, thiên phú tu luyện đều siêu việt vẫn đạt siêu cấp thiên tài. Mục tiêu của hắn là những cái kia chí cường giả. Đại sư Minh, thực lực của hắn thật cường đại a. Đúng vậy a, đúng vậy à, ta cảm giác so là Phong sư Minh đều cường đại hơn, trong chúng ta sợ là chỉ có đại sư huynh mới có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay a. Không biết nếu là chúng ta đối đầu sẽ như thế nào. Thực lực của chúng ta đều không được, 89 phần 10 đến lúc đó cũng muốn giống như Diệt Vong Nạo bị giết. Đáng giận a, sớm biết dạng này ta liền không lợi biếng, dạng này có lẽ còn có thể cùng đối phương chiến đấu một cái. Nhân tộc lãnh địa bên trong, những này nhân tộc thiên tài lần này rốt cục phát hiện trên cái thế giới này còn có cường đại hơn bọn hắn siêu cấp thiên tài. Nguyên bản bởi vì tiểu Hàn quan hệ trở nên có chút không coi ai ra gì bọn hắn lập tức bắt đầu tỉnh lại thiếu sót của mình. Sư phó trước đó cũng đã nói, trong vũ trụ này thiên tài nhiều vô số kể, chúng ta mặc dù có sư phó lão nhân ra ông ta cho vô số tài nguyên, nhưng là cũng không thể nhỏ xem thiên hạ người. Đáng tiếc lần này cho dù là ta cũng là có chút quá tự đại. Đèo ở tờ nhìn xem từng cái sư đệ lúc này, bộ dáng cũng là bất đắc dĩ nói đến. Nói thật, thực lực của hắn mặc dù cùng vẫn diệt chiến đấu sẽ không thua, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thắng. Mà có thiếu hàn nhiều lần như vậy và thật, bọn hắn còn vẹn vẹn chỉ là đạt tới cấp độ này, đã coi như là thua dối tinh rối mù. Các người có thể có như thế giác ngộ liền tốt. Hiện tại giác ngộ còn vì lúc không vãn. Nhưng vào đúng lúc này, gian này chỉ có nhân tộc chuẩn bị thất bên trong chuyển đến Tiếu hàn thanh âm. Sau một khắc thiếu hàn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Gặp qua sư phó. Từng cái nhân tộc thiên tài nhìn thấy thiếu về sau lập tức tìm được chủ tâm cốt. Vẫn diệt phú đúng là cực kỳ cường đại. Toàn bộ vũ trụ có thể siêu việt hắn đều không có mấy người, đặc biệt hắn không chỉ có chỉ là lực lượng pháp tắc tinh thông, với lại công pháp tu luyện võ kỹ vân vân đều bị hắn tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ, các ngươi không phải là đối thủ tự nhiên là chuyện rất bình thường. Tiếu Hàn bình tĩnh đối với chỗ có người nói, "Thế nhưng là sư tôn, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể dạng này nhận thua sao?" "Đúng vậy a sư tôn, ta không phục. Ta cũng vậy, ngày sau ta nhất định hảo hảo tu luyện, một khi không ngừng tu luyện còn xin sư tôn cho ta một cơ hội." Từng cái nhân tộc thiếu niên đều là ánh mắt kiên định đối với Tiếu Hàn nói đến, mà Tiếu Hàn tự nhiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. "Rất tốt." Đã các ngươi có ý tưởng như vậy ta liền thành toàn các ngươi." Tiếu Hàn nói đến đây về sau trực tiếp vung tay lên, trực tiếp sẽ tại trận tất cả mọi người đưa vào bên trong tiểu thế giới. Mà sau một khắc Tiếu Hàn đem huyết mạch tăng lên dụng cụ đem ra trực tiếp hao tốn 1000 tỷ thăng cấp điểm trực tiếp đem đẳng cấp tăng lên 2 cấp bậc. Nguyên bản bất diệt cấp thấp huyết mạch tăng lên dụng cụ trực tiếp tăng lên tới bất diệt cao cấp. Nói cách khác, trước đó có thể tăng lên tới thần giai cấp thấp huyết mạch huyết mạch tăng lên dụng cụ bây giờ có thể trực tiếp tăng lên tới thần giai cao cấp. Ở trong đó phát giác tuyệt đối không là 1 điểm 2 điểm. Đủ để cho ở đây tất cả mọi người đem pháp tắc của mình phù văn số lượng tăng lên tới 500000 mai tạp hữu. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống Tiếu Hàn lại hao tốn vô số thang cấp điểm tướng võ đạo trận cùng tượng thần lại nâng cấp một cái nhỏ đẳng cấp. Các ngươi tranh tài đều kết thúc, bây giờ còn có trọn vẹn hơn 300 trận tranh tài không có kết thúc, những này tranh tài song toàn kết thúc chí ít cần 5 ngày thời gian của ngươi. 5 ngày này liền nhìn thực lực của các ngươi có thể đạt tới cái gì cấp độ. Tiếu Hàn bình tĩnh đối với ở đây hơn 100 người tộc thiên tài thiếu niên nói đến. Đả Tạ Sư Tôn. Đả Tạ Sư Tôn. Đả Tạ Sư Tôn. Bang. Bái tạ Tiếu Hàn về sau. Tất cả nhân tộc thiên tài lập tức tranh nhau chen lấn vọt tới diễn võ trường phía trên bắt đầu tu luyện điên cuồng. Ông Ma liên tại bọn hắn sau khi đi, một trận không gian ba động xuất hiện ở tiểu hàn bên cạnh, sau một khắc chỉ gặp vong linh trí cường giả xuất hiện ở tiểu hàn bên cạnh. Nhân vương bị hạ, nhưng thiếu niên này là? Chương 238, cường đại huyết mạch cường hóa dụng cụ. 58. Vong linh trí cường giả không thể tin được cảm thụ được những thiếu niên này trong thân thể vô cùng kinh khủng huyết thống nồng độ. Cái này huyết thống độ liền là so với hắn đều mạnh hơn 2 cái nhỏ đẳng phải biết cho dù là huyết mạch của hắn độ cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới cao cấp nhân huyết mạch cấp. Thấp. Bọn hắn đều là nhân tộc ta tương lai." Tiếu Hàn mỉm cười. "Đúng, đây là ta làm có thể tăng lên nhân tộc ta huyết mạch dụng cụ, tiền bối cũng tiến thử một chút đi." Tiếu Hàn nhìn thoáng qua vong linh trí cường giả huyết thống nồng độ về sau thế mới biết nguyên lai like liền là vong linh chí cường giả đều là hư mộ, lập tức cởi đối đối phương nói đến, "T, quả nhiên có tăng lên tộc ta huyết mạch đồ vật. Ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đâu." Vong linh chí cường giả tại trong nhân tộc trà trộn hơn một ngày, cũng chính là tại bên trong không gian này mấy triệu năm thời gian, tự nhiên là biết trong truyền thuyết có một cái có thể tăng lên nhân tộc huyết đồ vật. Bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp tới tìm Tiểu Hàn muốn, dù sao cũng không phải rất quen. Bây giờ nghe Tiểu Hàn lời nói, hắn lập tức liền kích động. Cho dù là hắn, cũng là muốn đem huyết mạch của mình đẳng cấp tăng lên một điểm. Dù sao đến trí cường giả về sau, chỉ có đem pháp tắc của mình phụ văn số lượng tăng lên tới 100.000 mai về sau mới có thể thoát ly vũ trụ chói buộc. Đến lúc đó truyền thuyết liền có thể đạt tới một cái khác lệnh vô số cường giả hướng tới cảnh giới. Nhưng là đều thành trí cường giả muốn tại tăng lên cho dù là một viên pháp tắc phụ văn đều là chuyện cực kỳ khó khăn, có chí cường giả liền là hao phí mấy vạn kỷ nguyên thời gian đều không có để thằng cho dù là một viên Bởi vậy muốn đạt đến cảnh giới kia, căn bản là là chuyện không thể nào. Bất quá ngay cả như vậy, tăng lên pháp tắc phủ văn cũng là trí cường giả duy nhất có thể làm tu luyện. Tại thiếu Hàn Chỉ đạo phía dưới, vong linh trí cường giả vội vàng tiến nhập huyết mạch tăng lên dụng cụ bên trong. Ông. Theo hắn mới vừa tiến vào huyết mạch tăng lên dụng cụ bên trong cũng cảm giác được huyết mạch của mình bắt đầu điên cuồng sôi trào lên. Nguyên vốn đại yên lặng về sau huyết mạch chi lực thế mà bắt đầu điên cuồng đầu động. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể của mình huyết mạch chi lực tại bắt đầu cường hóa thân thể của hắn. T. Huyết mạch tăng lên còn có bậc này chỗ tốt. Vong Linh Chí cường giả không thể tin được, bởi vì từ kiến thức của hắn gây nên thiên triều cũng không có chuyện tốt được này. Nhưng là hiện tại chuyện tốt bực này lại là thật sự bày tại trước mặt hắn. Hắn cũng không biết từ tiểu hàn huyết mạch cường hóa dụng cụ bên trong đi ra huyết mạch cùng bình thường suy nghĩ huyết mạch cũng không giống nhau. Điểm ấy muốn từ huyết mạch cường hóa dụng cụ thuộc tính chi nhìn lại. Huyết mạch cường hóa dụng cụ trước đó vẹn vẹn chỉ là cấp giới chủ lúc khác liền có thể tăng thêm tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Đây chính là tại huyết mạch cường hóa bên ngoài ngoài định mức tăng thêm nói cách khác, chỉ cần là từ bên trong đi ra huyết mạch, đều có thể có cái này, một cái đã tính. Lại thêm nguyên bản mạch có cường đại năng lực cả hai một trồng thêm phía dưới, huyết mạch chi lực nói đúng là tăng lên một cái nhỏ cấp bậc cũng không phải là không thể. Mà bây giờ huyết mạch cường hóa dụng cụ cũng là bị thăng cấp đến bất diệt cấp đường, mà đẳng cấp này huyết mạch cường hóa dụng cụ cho ủng lực lượng đủ để đem một cái huyết mạch chi lực trực tiếp tăng lên tới thần giai cao cấp, đồng thời còn bổ sung thuộc tính. Tốc độ tu luyện 100, phát tác cảm ngộ tốc độ 100, thiên phú tu luyện 10, phát tắc quy lực 10 cái này 4 loại thuộc tính mỗi một loại thêm đến bất luận cái gì một người bình thường trên thân cũng có thể làm cho hắn tương đương với có được tiên giai huyết mạch. Mà lại điệp ra đến thần giai huyết mạch phía trên, đủ để cho thần giai huyết mạch có thể so với tiên đạo cấp bậc mạch. Không bố như thế huyết mạch tại Tiếu Hàn nơi này lại là có thể trực tiếp sản xuất hàng loạt. Đây chính là kinh khủng nhất địa phương. Mà bây giờ tiến nhập huyết mạch chi lực tăng lên dụng cụ bên trong vòng linh trí cường giả hiện tại huyết mạch của hắn cũng là bắt đầu được trao cho cái này 4 loại cường đại thuộc tính. Dùng cái này, hắn cảm giác được mình có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Ông, một cú huyễn hoặc khó hiểu ba động từ huyết mạch tăng lên dụng cụ bên trong truyền đến, trung quanh vòng linh lực lượng pháp tắc đều là bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Lại có đột phá, thật sự chính là vận khí tốt. Tiếu Hàn thấy cảnh này lập tức cười. Không sai, uyên mạch vừa mới tăng lên về sau, vong linh trí cường giả liền nhất cổ tác khí trực tiếp lại lĩnh ngộ mấy chục mai pháp tắc phụ văn. Chớ xem thường cái này mấy chục mai pháp tắc phụ văn, nếu là hắn muốn làm từng bước tới, chỉ ít cần mấy vạn kỷ nguyên thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Bất đi nhiều thời giờ như vậy cho dù là trí cường giả đều là cực kỳ hưng phấn. Rất nhanh, vong linh trí cường giả cũng là từ huyết mạch cường hóa dụng cụ trong ao đi ra. Hắn lúc này toàn thân tràn đầy một cố cường đại khí tức. Thực lực của lão phu thế mà gợi ý không chỉ gấp 10 lần, đây quả thực quá thần kỳ. Vong linh chí cường giả không thể tin được cảm thụ được lực lượng của mình. Hắn toàn thân lực lượng chi khủng bố để chính hắn đều không thể tin được. Chí cường giả còn có thể duy nhất một lần nhắc nhở gấp 10 lần sức chiến đấu. Cái này mẹ nó không phải khai quốc tế cho đùa sao? Gấp 10 lần sức chiến đấu, đây chính là ít nhất phải nhiều lĩnh ngộ 2-3 loại lực lượng pháp tắc mới có thể đạt tới trình độ kinh khủng. Nói cách khác hiện tại vong linh chí cường giả tương đương với lĩnh ngộ 4 loại bản nguyên pháp tắc chi lực chí cường giả, thực lực thế này nếu là ở Thiên Ma nhất tộc bên trong sợ là cũng chỉ có Tử vong ma thần là đối thủ của hắn. Đương nhiên Tử vong ma thần thực lực quá mạnh, bất quá ngoại trừ là Tử vong ma thần bên ngoài, sợ là đã không có Thiên Ma là hắn vong linh chí cường giả đối thủ. Đại Tạ Nhân Vương bệ hạ đại ân, lão hủ suốt đời khó quên. Vong Linh Chí Cường giả vội vàng đi đến Tiểu Hàn trước mặt hướng phía Tiểu Hàn cung kính đi một cái lễ. Hắn lúc này đã đem Tiểu Hàn coi như so với lần trước Nhân Vương đều muốn tôn quý tồn tại. Đương nhiên ở trong đó không thiếu Tiểu Hàn thượng thần vô số không khác tạn mát ra thân cận khí tức tròn vẹn thời gian mấy ngàn và năm, cho dù là một cái chí cường giả tại thời gian mấy ngàn vạn năm cũng vô pháp đối Tiểu Hàn hương thịnh cái gì ác ý. Thậm chí lần này huyết mạch tăng lên về sau mạch tăng lên dụng cụ để hắn từ mạch chỗ sâu cũng bắt đầu kính trọng Tiểu Hàn. Không sao, chúng ta đều là nhân tộc, thực lực của ngươi tăng lên, ta tự nhiên là rất vui vẻ. Nếu không phải lần trước huyết mạch tăng lên dụng cụ tại thăng cấp ta đã sớm cho người sử dụng. Tiếu Hàn mỉm cười, về phần thăng cấp một chuyện cũng là quét tới vong linh trí cường giả suy nghĩ lung tung. Nhân vương đại đức, nhân tộc ta tại ngài dẫn dắt phía dưới nhất định có thể một lần nữa đạp vào đỉnh phong. Vong linh trí cường giả nghe được Tiếu Hàn giải thích càng là cảm kích vô cùng. "Ân, đúng nhân tộc ta thiên tài, liền là cái kia hơn 100 vị, bọn hắn đều tính là đệ tử của ta, bất quá đoạn thời gian này có lẽ còn cần tiền bối hào hào chỉ đạo một cái bọn hắn." Tiếu Hàn đột nhiên nhớ tới chính mình cái này sư phụ giống như liền là tay chưởng quỹ đem huyết mạch của bọn hắn tăng lên về sau liền trực tiếp mặc kệ, bây giờ thấy vong linh trí cường giả về sau hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha ha ha, liền là Nhân Vương Bệ Hạ không nói, lão hủ cũng muốn mình trở lệnh, Nhân Vương Bệ Hạ yên tâm, cái này mấy triệu năm qua ta đã trở thành Võ Đạo Học Viện viện trường thứ nhất. Chương 239, 50000 mai pháp tác phù văn. 68. Trở thành Võ Đạo Học Viện viện trường thứ nhất. Nghe được vong linh trí cường giả lời nói, Tiếu Hàn lập tức ngột lập tức ý hắn biết quét qua, lập tức phát hiện, quả nhiên, Đạo Học Viện rất nhiều thứ đều là có tiến bộ không nhỏ đặc biệt là từ võ kỹ công pháp số lượng. Lúc trước hắn lưu lại mặc dù đẳng cấp không thấp nhưng là thật sự là quá đơn nhất. Mà là một cái trí cường giả vong linh trí cường giả trong óc chỗ tổn chữ công pháp lượng tuyệt đối là thiếu Hàn mấy vạn, thậm chí mấy trăm triệu lần. Liên là khối lượng phía trên, từ cấp giới chủ đến bất diệt cấp công pháp khối lượng đều không thể so với thiếu Hàn trước đó lưu lại thấp, đương nhiên phẩm chất phía trên so tiếu Hàn toàn bộ đều là thánh giai công pháp vẫn là kém một chút, nhưng là thắng ở mỗi người đều có thể tìm tới thuộc tại công pháp của mình. Ha, ha, ha vong lão, tay của ngài bút thế nhưng là lớn hơn ta nhiều. Thiếu Hàn cười đối vong linh chí cường giả nói đến. Nhân vương hạ quá khen rồi, đã như vậy, lão phu liền đi. Vong linh trí cường giả cười cười lập tức trực tiếp vượt qua hư không biến mất tại Tiếu Hàn trước mặt. Hắn nhưng là rất muốn nhìn một chút nhìn mình những đệ tử này, nhìn thấy một cái thực lực cường đại huấn luyện viên về sau loại kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Phải biết Vong linh trí cường giả chính là tâm môn thủ tay thủy tổ. Đối đãi cho dù là nhân tộc thiên kiêu, cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó hắn những này lười biếng đệ tử có lẽ liền sẽ biết cái gì là gọi ma quỷ huấn luyện. Ma Tiếu Hàn thì là một cái lắm mình, rời đi mình tiểu thế giới. Ngoại giới tranh tài vẫn như cũng là nhiệt hỏa hướng ngày. Chỉ là bộ tộc có trí tuệ nguyên bản cách tính lại là hoàn toàn biến mất. Dù sao tự mình thứ một thiên tài một chiêu liền bị đối phương cho miệu sát, chết đến vô cùng thê thảm. Mà vòng tiếp theo liền là thiên ma nhất tộc ma thần cường giả chế định tranh tài phương pháp cùng quy tắc. Đến lúc đó bọn hắn bộ tộc có trí tuệ ai có thể ngăn cản được vẫn diệt thánh tử huyết sắc trường đao. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhân tộc thiên tài phía trên nhưng là nhân tộc thiên tài mặc dù cường đại, nhưng là so với yêu nghiệt tốc độ vẫn diệt lại là không có nhiều hy vọng. Mà Tiêu Hàn từ tiểu thế giới sau khi đi ra hoàn toàn không có hứng thú đi xem so tài mà là trực tiếp trở lại vũ trụ chi trong mắt bắt đầu điên cuồng hút thu lại còn lại hư không chi lực cùng linh hồn chi lực. Ken.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 Đến bây giờ cảnh giới này, Tiếu Hàn muốn thu hoạch được thăng cấp điểm là càng ngày càng khó khăn. Dù sao đến đẳng cấp này về sau Tiếu Hàn đối thủ cũng là càng ngày càng ít. Mà hấp thu những giới chủ kia cấp bậc, liền làm một ngày liền giết một nhóm, sau đó điên cuồng hấp thu, hấp thu tốc độ cũng vô pháp so ra mà vượt Tiếu Hàn đánh giết tốc độ. Dù sao hấp thu thật sự là quá chậm. Bởi vì sinh mệnh cường độ không đủ nguyên nhân Tiếu Hàn một ngày đến van hấp thu những giới chủ kia giai võ giả một ngày làm nhiều có thể cái mấy chục tỷ thăng cấp điểm. Cái tốc độ này còn không bằng Tiếu Hàn lời nói lời nói thời gian một ngày đi tìm một cái bất diệt cấp đùng đại đế đi đến nhanh. Mà theo Tiêu Hàn thực lực càng phát cường đại cần có thăng cấp điểm cũng là càng phát ra kinh khủng, Tiêu Hàn muốn thu hoạch được thăng cấp điểm cũng liền càng phát khó khăn. Nhìn đến thời gian pháp tắc lĩnh ngộ về sau liền là thời điểm đi vũ trụ bên ngoài chứ lửa thảo giới bên trong nhìn một chút, Tiêu Hàn bất đắc gì nghĩ đến, "Hệ thống, đem thời gian không chế dụng cụ tăng lên tới bất diệt cấp đỉnh phong." Tiêu Hàn trực tiếp đối hệ thống nói đến, "Ken, bắt đầu thăng cấp." Hệ thống rất nhanh liền làm ra trả lời. Mã Nguyên bản bên trong tiểu thế giới một cái kia đồng hồ báo thức cũng là tại hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau trong nháy mắt bắt đầu tách ra vô tận thời gian pháp tắc chi lực. Tại thời gian pháp tác chi lực điều khiển phía dưới nguyên bản 10 tỷ, một tốc độ thời gian trôi qua trực tiếp đạt đến 100 tỷ. Không bố như thế tốc độ thời gian trôi qua so một ngày thì tương đương với hơn 300 triệu năm thời gian. Mã Tiếu Hàn một cái tuấn di phía dưới cả người trong nháy mắt về tới tỷ tỷ trên không. Phía dưới chiến đấu cũng vừa vận đến sau cùng hơn 50 người. Mà khi cái này hơn 50 người chiến đấu kết thúc về sau đã là sau 3 tiếng. Mà từ cái này hơn 20 trận trong trận đấu Tiếu Hàn cũng là nhìn ra bộ tộc có trí tuệ sách lược cũng đại thể làm ra tác dụng. Hơn 20 trận, cơ hồ đều là những này bộ tộc có trí tuệ thành tựu thắng. Bất quá loại này hành hạ người mới chiến đấu thiếu Hàn nhíu môi khinh thường. Cũng là thời điểm đem những tiểu tử kia đều kêu đi ra. Nhìn xem đã chiến đấu kết thúc, thiếu Hàn vung tay lên trực tiếp đem nhân tộc tiên tại toàn bộ đưa trở về. Cũng may những cái kia chí cường giả mặc dù hung hăng muốn nghiên cứu làm sao làm người chết tộc nhưng lại là ngay cả nhân tộc thiếu niên động tĩnh đều chẳng muốn nhìn. Đương nhiên dù cho muốn xem bọn hắn cũng không nhìn thấy. Dù sao thiếu Hàn trực tiếp sử dụng không gian pháp tất chi lực đem những thiếu niên này che đậy cho dù là chí cường giả ý thức cũng vô pháp xuyên qua nơi này nhìn đại nhân tộc động tĩnh. Chủ yếu nhất vẫn là muốn che giấu nhân tộc biến mất sự tình mà muốn làm đến điểm ấy, chỉ cần là đồng dạng trí cường giả liền có thể làm được. Một mực quan sát đến nhân tộc động tinh thần ma nhất tộc tự nhiên là coi là đây đều là bộ tộc có trí tuệ dở cho quỷ. Ông. Theo một trận không gian ba động, từng cái thân ảnh xuất hiện ở tiếu Hàn phía trước. Mà lúc này la Phong một đoàn người nó khí chất trên người đã là hoàn toàn khác biệt. Không. Một cỗ phệ giết thiết huyết khí tức tử trên người của bọn hắn chỗ bộ phát ra. Mỗi không có bất kỳ ai trước đó cái kia một tiếng ngây thơ. Đệ tử gặp qua sư tôn. Đệ tử gặp qua sư tôn. Đệ tử gặp qua sư tôn. Từng cái nhân tộc thiên tài đều là cung kính đối tiểu Hàn chắp tay. Như thế nào? Đều có không ít thu người ta Tiếu Hàn cười nói đến mà nghe được Tiếu Hàn lời nói về sau hơn 100 người đệ tử đều là cười đem khí tức của mình tán phát ra dầm râm rầm một cố khí tức kinh khủng từ tất cả mọi người trên thân bộ phát ra không gian chung quanh trong nháy mắt bị những khí tức này chỗ làm cho bắt đầu vào nghèo đều đến 50.000 mai pháp tác phủ Văn trở lên rất tốt. Tiếu Hàn nhìn thấy bọn hắn thành quả về sau lập tức nhãn tình sáng lên 50.000 mai pháp tác phủ Văn thực lực thế này đủ để nói mình là vũ trụ thứ một thiên tài mà bây giờ cũng liền mang ý nghĩa cái này hơn 100 người đệ tử tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể đemấn diện ngghiiền ép trí tử Xem ra, tiền bối không có ít cho các người đặc hơn A. Tiếu Hàn mỉm cười, nếu không phải vong linh trí cường giả lời nói những tiểu tử này có tối đa nhất một hai cái có thể tại cái này hơn 100 triệu năm thời gian đem thực lực của mình tăng lên đến bây giờ trình độ. Nhưng mà nghe được Tiếu Hàn, những đệ tử này đều là sắc mặt một trận hoảng sợ một nếu không phải mạng bọn họ đại sớm đã bị hạ chết. Các vị, vòng thứ 3 tranh tài sắp bắt đầu. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng âm thanh vang rội lại là truyền đến tất cả mọi người trong óc chi. Chương 240, Đại Chiến. xác định 78 Hơn 500 tên thông qua được vòng thứ nhất tuyển thủ toàn bộ đều đi tới trước đó trên lôi đài. Vì đạt thành đánh rất vẫn diện mục tiêu, những này trí cường giả dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một vòng tranh tài vẹn vẹn chỉ là đào thải một nửa tuyển thủ. Nhưng mà, kết quả sau cùng lại là mình dựng vào phá diệt trí cường giả nhất là đệ tử xuất sắc. Ngay tại cái này mấy ngày, phá diệt trí cường giả đã đi tới nơi này không chỉ một lần lại tới đây hành hung cái này một nhóm chí cường giả. Bất quá bởi vì cái này như kế chính là rất nhiều chí cường giả đều đồng ý, cho nên phá diệt chí cường giả cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là đem cầm đầu mấy cái chí cường giả đã làm mấy trận. Mà còn lại cái này vòng thứ ba lại là đến phiên thiên ma nhất tộc người đến quyết định quy tắc cùng trong trận đấu cho. Ảo ảo ảo. Theo một tiếng tiếp lấy một tiếng cánh chim vô thanh ầm, một tôn 12 cánh thiên ma bay đến lôi đài phía trên. Các vị, vòng thứ ba liền đến phiên ta cắt lốt tới làm giải thích. Thiên ma trên khỏe miệng hiện ra từng tia cười lạnh. Nhìn phía dưới bộ tộc có trí tuệ người xem ánh mắt bên trong lửa giận trong lòng của hắn vô cùng đắc ý nếu là ta thiên ma nhất tộc đến chế định quy tắc tự nhiên là sẽ không giống các người dở trò. Cutloss trong giọng nói trào phúng trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bất quá chỉ là có đầu góc người đều biết trước đó quy tắc tranh tài hoàn toàn chính là vì muốn tiêu giảm thiên ma nhất tộc thiên tài số lượng. Nhưng mà, kết quả cuối cùng chỉ là ăn trộm gà bất thành con mất nắm gạo. Mà bị cao tầng giở cho muốn giết chết nhân tộc thiên tài lại là không có một cái nào thua. Lần này đánh mặt không thể bảo là là không cường. Trận này, quy tắc tranh tài rất đơn giản. Cái kia chính là một trận định thắng thua. Trực tiếp tuyển ra cái này một cái vũ trụ cường đại nhất thiên tài võ giả. Cutloss nói đến đây, vung tay lên lại địa phía trên lôi đài trong nháy mắt bắt đầu ra. Đồng thời lôi đài biên giới trong nháy mắt buộc phát ra một cố vô cùng kinh khủng trận pháp chi lực đồng thời thế mà còn có vài chục loại bản nguyên pháp tắc chi lực chââu ngưng tụ mà thành kết giới đem chọn cái lôi đài đều bao phủ tại trong đó như thế quy cách trực tiếp để tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt hơi đổi một chút đương nhiên cũng không có bao nhiêu người có thể cảm nhận được bản nguyên pháp tắc chi lực nhưng là bộ tộc có trí tuệ tất cả trí cường giả lại là từng cái sắc mặt đều đen lại đây là ý gì Lôi Minh trí Cường giả sắc mặt khó coi đối đồng dạng thân ở tại hư không vô tận bên trong mấy chục cái ma thần nói đến có ý thứ gì rất đơn giản trận này trên đài chúng ta ai cũng đừng nghĩ đến miếng tay. Nếu là bọn hắn chiến đấu, vậy sẽ phải làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Nhưng mà cùng Bạo Ma Thần lại là khinh thường nói đến. Không sai lần này thiên tài chiến liền là hắn làm người dẫn đầu. Mà nguyên bản tính tình liền không tốt, hắn bị bộ tộc có trí tuệ bẩy một đạo về sau hiện tại tự nhiên muốn duy nhất một lần toàn bộ đem mặt mũi tìm trở về. Cùng Bạo Ma Thần lời nói lập tức để ở đây mấy chục vạn trí cường giả hư lạnh một tiếng. Phải biết hơn 500 vị tuyển trong tay có tiếp cận hơn 300 cái đều là bộ tộc có trí tuệ thánh tử. Còn lại hơn 100 người tộc thiên tài, cùng không đủ 100 thiên ma thánh tử. Nhưng mà Nhiều như vậy nhân viên ưu thế lại là để bọn hắn không có có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là một nhóm người này bên trong có một cái vấn diệt. Hắn một người thực đủ sức để đem tất cả thánh tử toàn bộ văn sát. Nói cách khác trận đấu này về sau bọn hắn bộ tộc có trí tuệ tất cả thánh tử sẽ toàn quân bị diệt. Đừng dùng loại ánh mắt này xem chúng ta, bên trên một trận quy tắc là các ngươi quyết định, các ngươi cho là ta Thiên Ma nhất tộc là kẻ ngu. Không biết ý nghĩ của các ngươi. Vẹn vẹn chỉ là có thực lực này liền muốn đem ta Thiên Ma nhất tộc chí cường thiên tài đánh giết, thật sự là không biết đầu óc của các ngươi đến cùng đều là lại suy nghĩ gì. Cuồng Ma Thần Trào Phúng lập tức để trung quanh hắn hơn 10 vị ma thần cường giả cuồng vọng phá lên cười. Mà hơn 10 vị trí cường giả lại là chỉ có thể sắc mặt khó coi hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Trận này qua đi, bọn hắn trở về sợ là phải bị cái khác tất cả trí cường giả đều muốn ghi hận. Phải biết, lần này những này thánh tử chết có thể nói hoàn toàn đều là bọn hắn quyết sách sai lầm đưa đến. Toàn bộ cùng tiến lên. Sư Minh vậy không phải nói đến lúc đó chúng ta muốn tự giết lẫn nhau. Nhưng mà, nhân tộc bên này thiếu niên lại là ngẫm. Hắn nghĩ tới có những chuyện tương tự phát sinh nhưng lại là không nghĩ tới qua tất cả mọi người muốn cùng một chỗ chém giết. Ngại. nhảm. Tình huống hiện tại chỉ có thể như thế không nói chuyện trỗ trở về chúng ta giống như gần như không làm sao đối chiến không biết thực lực của các ngơi hiện tại cũng tăng lên tới trình độ nào đều ở thợ cũng là hơi xứng sở bất quá hắn đột nhiên nhiều tới mình mặc dù cùng những sư đệ này đều là tại cùng một cái không gian bên trong tu luyện trọn vẹn mấy trăm triệu năm nhưng lại là bởi vì tu luyện vấn đề đã tiếp cận 100 triệu năm đều không có chiến đấu qua mà nó sư minh của hắn đệ sau khi nghe cũng là hai mắt tỏa sáng đã như vậy đến lúc đó chúng ta liền đem những người khác toàn bộ thanh chtràng đến một trận đại hôn chiến đến lúc đó nhìn xem ai mới là mạnh nhất Một cái nhân tộc tiên tại khỏe miệng có chút dương lên, lập tức trực tiếp đề nghị đến. Đề nghị này không sai, cứ như vậy, bất quá nha, theo sư phụ trong giọng nói ta tựa hồ nghe nói những này bộ tộc có trí tuệ thánh tử cũng không phải vật gì tốt, không bằng chờ bọn hắn đều bị cái kia vẫn diệt giết chúng ta tại động thủ a. Là Phong lông mày nhíu lại, lập tức cười lạnh nói đến: "Tán thành. Có thể. Hơn 100 cái tiểu hàn đệ tử lúc này đã đem trận đấu này tiến hành thứ tự đều là trong nháy mắt sắp xếp đi, mà cũng chính là ở thời điểm này, từng cái tuyển thủ được đưa đến bị vô tận bản nguyên pháp tắc chi lực bao vây trong võ đài. Các vị sư, huynh đệ, còn xin thủ hạ lưu tình." mà khắc cầu ống đùi. Mà Kim Diễm bị đưa ra về sau chuyện thứ nhất liền là nhỏ chạy tới La Phong một đoàn người trung quanh định nọt nói đến. Cho đến trước mắt cũng chỉ có hắn một cái như trước vẫn là Tiếu Hàn ký danh đệ tử. Lần này thực lực lớn tăng lên cũng không có đến phiến hắn. Dù sao tuổi của hắn đã đạt tới trọn vẹn 900 triệu nhiều tuổi, nếu là tiến vào tiểu Hàn gia tốc không gian bên trong không được bao lâu liền sẽ đến tuổi thọ cực hạn. Đến lúc đó chỉ có thể đột phá, nếu không cũng chỉ có thể chết. Bởi vậy Tiếu Hàn tại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trước đó là sẽ không đệ cho hắn tiến vào thời gian gia không gian. À, đúng à, còn có tiểu sư đệ à. Chờ một chút người ngay tại chúng ta bên cạnh, đừng đi loạn, không phải có lẽ sẽ chết. Đèo ở tờ nhìn thấy Kim Diễm về sau lập tức sửng sở, hắn tự nhiên là biết Kim Diễm là tiểu Hàn ký danh đệ tử, cho nên cũng không có cự tuyệt đối phương. Kim Diễm sau khi nghe lập tức đắc ý trốn đến mình cái này, một nhóm nhìn như không có bao nhiêu thực lực nhưng lại mạnh đến nổ sư huynh phía sau. Mà động tác của hắn cũng không có làm cho người hoài nghi, dù sao liền trước mắt vì đó cũng chỉ có nhân tộc bên này một 100 cái cường giả đội hình hơi an toàn một điểm. Với lại Kim Diễm bọn họ đều là thước kim quốc gia vũ trụ báo đoàn rất bình thường. Bất quá bọn hắn bao đoàn hành vi lại là để vô số bộ tộc có trí tuệ người xem đều là lấy vì nhân tộc thiên tài lần này cũng là bắt đầu sợ, nguyên bản trong lòng đối nhân tộc tiên tài một chút hy vọng cũng là trong nháy mắt hủy diệt. Một trận chiến này, mặc dù không có đại đế vẫn lạc, nhưng lại là gián tiếp bỏ mình mấy trăm vị tương lai đại đế. Chương 241, một đạo gạt bỏ tất cả thánh tử. 88. Một tiếng sâu kín thở dài từ vô số người trong lòng nổi lên. Mấy trăm vị thực lực cường đại thánh tử a, thế mà cứ như vậy muốn toàn bộ đều chết ở chỗ này, cái này các loại tình huống liền là tại vô số kỳ nguyên bên trong đều là cực kỳ chuyện kinh khủng mà bọn hắn làm sự kiện này, người chứng kiến lại là không có có bất cứ người nào vui vẻ đến. Thực lực có thể đạt tới vĩnh hằng cấp tự nhiên đều là biết bộ tộc có trí tuệ đã thiên ma nhất tộc thù hận cùng hiện tại bộ tộc có trí tuệ cùng tinh thú nhất tộc tình cảnh. Có thể nói đã vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng mới có thể sống tạm hai thế lực lớn bây giờ lại là bởi vì cao tầng một chút quyết đoán liền sinh sinh để hai đại thực lực tổn thất mấy trăm vị bất diệt cấp cường giả. Loại tổn thất này mặc dù nhìn như không lớn nhưng là từ lâu dài đến xem lại là khả năng dẫn đến không người kế tục, đến lúc đó, có lẽ bộ tộc có trí tuệ lãnh thủ còn muốn bị áp xúc khuyết. Đã các vị đều chuẩn bị xong? Nhưng vào đúng lúc này, lơ lửng tại hư không cái này mấy loại cắt lốt cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên trực tiếp đem chọn cái trận pháp khởi động. Lúc này trên lôi đài phân làm tam đại trận doanh, một cái liền là bộ tộc có trí tuệ tất cả thánh tử. Hơn 300 người trận doanh. Mà cái này trận doanh nhân số mặc dù nhiều nhất nhưng lại là cho người cảm giác nhược tiểu nhất. Mà một bên khác trận doanh thì là thiên ma trận doanh. Vẹn vẹn hơn 10 người, cái này hơn 10 người nếu là trừ bỏ một cái vẫn diệt lời nói tuyệt đối là trên sân nhất là giác dưới nhóm tuyển thủ nhưng mà Liên Sếp như bởi vì một cái vẫn diệt để cái này, mấy chục người tiểu trận doanh trở thành trong mắt tất cả mọi người trên sân bá chủ. Về phần cái cuối cùng trận doanh nhân tộc nhân số chỉ có 100 người, nhưng là từ nhân tộc thực lực độ thần bí đến xem có lẽ có như vậy từng kia hy vọng có thể còn sống sót. Không sai liền là sống sót, về phần có thể hay không đánh bại vẫn diệt, không có người tin tưởng. Dù cho 100 người liên thủ cũng là như thế. Tỷ thí bắt đầu. Mà theo cát lốt vang lên thanh âm về sau tại trên trận tất cả thánh tử trong nháy mắt liên động. Hơn 300 cái bộ tộc có trí tuệ thánh tử bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình hướng phía vẫn diệt đánh tới. Trận đấu này, hoặc là thắng, hoặc là chết, về phần nhận thua càng ngốc liền không có quy tắc này. Cho nên cái này hơn 300 cái thánh tử đang chiến đấu trước đó cũng đã là toàn bộ đều quyết định tốt, toàn bộ bộ phát đem vẫn diệt đánh diệt. Hỏa diễm phần thiên, Hắc ám chi long, sát lục chi khí. Mấy trăm đạo có thể đem vĩnh hằng cấp võ giả khác đều trong nháy mắt oanh sát công kích hội tụ đến cùng một chỗ, chỗ bạo phát đi ra uy lực kinh khủng thế mà so với trước đó diệt vông nạo một chiêu đều cường đại hơn 3 phần. Mà nhìn đến đây vẫn diệt lại là vẫn như cũ lông mày đều chẳng muốn nhấc một cái. Thử vong, Vẫn sát. Mà liên tại hơn 300 đường kinh khủng công kích sắp đánh vào trên người hắn thời điểm vẫn diệt trong miệng trong nháy mắt khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hướng. Theo vẫn diệt một tiếng gầm thét, nháy mắt sau đó, một đạo hủy thiên diệt địa đao mang từ trong tay của hắn trực tiếp buộc phát ra. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn giao phong trong nháy mắt, hơn 300 đường công kích trong nháy mắt bị đạo này đao mang chô lén nát. Đồng thời cũng là trong nháy mắt biến mất tại vô tận bên trong hư không, nhưng mà cái kia một đạo đao mang lại là vẫn như cuú khí thế không giảm hướng phía hơn 300 cái tử trên tới. Trốn. Một cái thánh tử thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, một cỗ khí tức tử vòng trực tiếp để bọn hắn toàn bộ đều không thở nổi. Tuy là rít lên một tiếng, hơn 300 tên thánh tử toàn bộ đều là hướng phía nhân tộc thiên tài phương hướng trốn đi qua. Ý đồ làm dùng nhân tộc thiên tài ngăn cản một ít thời gian. Hừ. Nhưng mà, thấy cảnh này, đỡ tờ lập tức sắc mặt lạnh xuống. Đồng thời tay phải của hắn hướng thẳng đến bên trong hư không một nắm. Ông. Trong nháy mắt một cố vô cùng lực lượng kinh khủng trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt đem hơn 300 tên thánh tử toàn bộ đều là giam cầm tại bên trong hư không. Động tác của hắn trong nháy mắt để vô số bộ tộc có trí tuệ cường giả biến sắc. Vậy, nhưng vào đúng lúc này, vẫn diệt cái kia một đạo đao mang cũng là trong nháy mắt đánh vào là hơn 300 vị thánh tử trên thân. Theo một tiếng chấn thiên động địa kinh khủng tiếng vang về sau vùng không gian này trực tiếp bị cái này một cường đại đao mang trực tiếp đánh nát. Vô số không gian mạnh vỡ cùng không gian loạn lưu ở trong hư không lưu thoát lấy. Về phần cái kia hơn 300 vị thánh tử thì là đã sớm tại đạo này trong công kích trong nháy mắt khí biến thành hư vô. Một màn này lệnh vô số người xem đều làm động. Một đao. Vẹn vẹn chỉ là một đao, hơn 300 vị thánh tử liền bị toàn bộ đánh chết. Nguyên bản bọn hắn coi là những này thánh tử dù cho không được lại, chí ít cũng là có thể chống đỡ không thiếu thời gian. Mà bây giờ bọn hắn lại là phát phát hiện mình đánh giá quá thấp vấn diệt, đồng thời cũng là đánh giá quá cao những này thánh tử. Các ngươi vừa mới có thấy hay không cái kia gọi ở Tự Thiên Tại tựa hồ vẹn vẹn chỉ là dùng một cố khí tức liền đem hơn 300 vị thánh tử cầm giữ một không sai, cái kia một cố lực lượng ta cảm giác là thuần chính âm dương lực lượng phát tắc. T. Cái này sao có thể? Âm dương pháp tắc chi đồng lúc xuất hiện tại trên người một người vô số năm qua tựa hồ còn có trong truyền thuyết âm dương chí cường giả mới làm được qua. Trước đó đã ở tở trợ hồ đánh giết đối thủ ngay cả lực lượng pháp tắc đều không có sử dụng tới, chẳng lẽ thực lực của hắn đã không thể so với vẫn diệt yếu đi? Có hy vọng, vẹn vẹn bằng vào lực lượng pháp tắc khí tức liền có thể đem hơn 300 cái thánh tử giam cầm thực lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Đối với hơn 300 thánh tử chết, không có bất kỳ người nào cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, dù sao theo bọn hắn nghĩ chết đã là nhất định. Chỉ bất quá nhanh có chút làm cho người lấy làm kỳ, mà lại là đỡ tờ động tác càng làm cho người hưng phấn. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là từ cái kia trong vòng nhất chiêu bọn hắn liền cảm nhận được đở tở thực lực tuyệt đối không yếu. Thực lực của ngươi hừ không sai mà vẫn Diệt cũng là con ngươi có chút co rút lại, bởi vì đã ở trợ trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra khí tức liền nếu như hắn đều có một ít áp lực, càng là bởi vì đối phương lĩnh nộ cũng coi là thiên giai lực lượng pháp tất cả hai kết hợp phía dưới có lẽ mình thật có thể thống khoái chiến đấu một trận. Một phương đã diệt, còn lại thiên ma các ngươi ai muốn đi luyện một chút tay. Nhưng mà, đều ở tờ lại là bình tĩnh đối sư đệ của mình nhóm nói đến, căn bản cũng không có đem vẫn Diệt để vào mắt. Vẫn Diệt nhìn đến đây về sau lập tức sắc mặt lạnh xuống. Hắn thấy, hiện tại ở trợ liền là đang vũ nhục mình. Liên đối một cái đối thủ tối thiểu nhất tôn trọng đều không có. Đừng nói là hắn như thế một cái tâm cao khí ngạo thiên ma thánh tử, liền là người hiền lành sợ là đều khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Ta ta ta, sư minh ta tới đi, ta rất lâu không có động thủ. Nhưng vào đúng lúc này, trong đám người hồ vũ lại là kích động bật ra. Luôn luôn ưa thích trang bức hắn làm sao có thể bỏ lỡ loại cơ hội này? Ngươi, ta, muốn lên liền đi, đừng ném người, nếu là mất mặt trở về mình tìm huấn luyện viên bế quan 100 triệu năm. Chương 242, trang bước 18. Đập đập. Cón ở tự phê chuẩn, lúc này hồ vũ hăng hái rơi xuống vẫn diện trước mặt. Nhìn xem mấy năm ánh sáng bên ngoài vẫn diệt một đoàn người Hồ Vũ đưa ra một cái ngón tay. Ta dùng một cái ngón tay, miễn cho ngươi nói ta khi dễ ngươi." Một tiếng chảo phúng thanh âm từ Hồ Vũ trong miệng nói ra. Nhưng mà hắn một câu nói kia trong nháy mắt để vô số người xem thậm chí ở đây hơn 10 vị trí cường giả cấp bậc cường giả đều lặng ngộm. Tiểu tử này chẳng sống. T. Cứ hạn tìm đường chết a, tiểu tử này thật không muốn sống. Đáng tiếc a, đáng tiếc a, nếu là có ở tờ bảo hộ hắn có lẽ không cần đến chết ta. Hiện tại nhảy ra chịu chết đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực? Dẹp đi liền hướng hắn như thế vẻ muốn ăn đòn làm sao có thể có thực lực? Xem ra liền là sư huynh của hắn đều nhìn hắn không thốn mắt, muốn để hắn ra đi chịu chết. Vô số người xem đều là bắt đầu cảm khái, xem ra người vô sĩ tới trình độ nhất định liền là sư huynh đệ của mình đều thấy ngứa mắt. Trên lôi đài hồ Vũ lập tức im lặng, chính mình cái này trang bức kĩ xảo thế, nhưng là cùng Tiểu Hàn Học, làm sao cảm giác tiếu Hàn lấy ra là chắc bức, mình lấy ra liền thành ngu xuẩn. Nhưng mà, lúc này hắn đối diện thiên ma một đoàn người lại là lập tức phát nổ. Vẫn diễn điện hạ, chúng ta thỉnh cầu ra chiến tướng tiểu tử này cho hạ giận. Không sai, ta cũng thỉnh cầu xuất chiến, liền là không địch lại ta cũng muốn tung tóe hắn một thân máu. Khinh người quá đáng. Đơn giản khinh người quá đáng, ta cũng muốn đi giết hắn. Những này thiên ma thánh tử đều là nổi giận đối với vẫn diệt nói đến, hắn không thể một giây sau liền muốn động thủ giết chết Hồ Vũ. Không cần, tiểu từ này, ta tự mình động thủ đánh giết, mà vẫn diệt lại là ở thời điểm này mở miệng. Hắn đầu tiên là nhìn thật sâu một chút Bẹo ở trợ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Vũ. "Đã, ngươi muốn dùng sư đệ của ngươi tới trước giò xét một cái ta ngọn luận, vậy ta liền thành toàn ngươi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Nghĩ tới chỗ này, vẫn diệt trực tiếp dưới chân một điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo máu ánh sáng màu đỏ hướng phía Hồ Vũ lao đến. "Thử vong!" vẫn sát, lại là một chiêu này. Vừa mới đồng dạng một chiêu trực tiếp đem hơn 300 thánh tử toàn bộ huynh sát, mà lần này một chiêu này lại là vẹn vẹn chỉ là đối mặt một cái đối thủ. Wen, theo vẫn diệt chém ra một đao, huyết hồng sắc đao mang tựa như là một đạo huyết sắc chăng khuyết hướng thẳng đến Hồ Vũ chém tới. Hảo đao pháp. Đáng tiếc, so với ta đầu ngón tay còn yếu không ít một. Hồ Vũ cười cười, lập tức rơi chân một điểm, trong nháy mắt trên thân bộ phát ra kinh khủng hư không lực lượng phát tác. Nhất chỉ mà không. Theo quát khẽ một tiếng, Hồ Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng phía huyết sắc đao mang nhấn tới thế mà sử dụng đầu ngón tay nảy cương. Lần này cái này hồ vũ chết chắc rồi. Không sai, vẫn diệt thánh tử một đao kia liền là một chút vĩnh hằng trung hậu kỳ cường giả đều không thể sử dụng thân thể của mình ngăn cản. Tiểu tử này lại dám trực tiếp động thủ. Ta liền nói hắn là cái cấp yếu mà. Một kích này không có có bất cứ người nào xem trọng, thậm chí có đứa thích cho người chết cầu nguyện người đã bắt đầu cầu nguyện. Anh. Nhưng mà, lệnh vô số người trong nháy mắt đởn dẫn sự tình phát sinh, hai đạo cung kính đụng vào nhau trong nháy mắt. Theo một tiếng vang thật lớn, huyết sắc đao mang trong nháy mắt vỡ nát vì vô số tử vong lực lượng phá tắc. Mà hồ vũ đầu ngón tay lại là không có, có tổn thương chút nào. Một màn này không chỉ có chỉ là vô số người xem cùng hơn 10 vị trí cường giả mở bức, liền là đối diện vẫn diệt đều là ngây dại. mà Hồ Vũ thân ảnh lại là ở thời điểm này trong nháy mắt đi tới đối diện với của hắn. Vẫn Diệt đồng tử kịch liệt co vào liền muốn tránh né. Nhưng mà, Hồ Vũ đầu ngón tay lại là hướng thẳng đến mi tâm của hắn cắm đi qua. Tốc độ nhanh chóng vẫn diệt không có chút nào tránh né cơ hội. Phụp. Theo một tiếng nhục thể bị sỏ xuyên thanh âm về sau, Vẫn Diệt đầu trực tiếp bị đâm ra tới một cái miệng máu. Mà Hồ Vũ cường bạo hư không pháp tắc cũng sẽ ở thời điểm này vang hiện lên đến toàn thân của hắn muốn ngụm sen lẫn vô số nội tạng máu tươi từ vẫn diệt trong miệng phun tới, vội vàng không kịp chuẩn bị hồ vũ lập tức bị phun ra một tiếng. Hồ Vũ lập tức bó tay rồi, người đều đã chết, thật đúng là muốn tung tóe mình một thân máu. Bảnh. Theo vẫn diệt chậm rãi ngã xuống thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt hóa thành vô tận hư vô. Dù sao bị hư không lực lượng pháp tắc toàn bộ đều hủy diệt thần hồn đã nhục thể hắn cho dù là tử vong pháp tắc lĩnh ngộ người cũng không cách nào lại sống lại. Liên la nắm trong tay âm dương bản nguyên lực tiểu động thủ đều khó mà đem phục sinh, loại tình huống này, sợ là chỉ có thời gian pháp tắc lĩnh ngộ người mới có thể làm đến. Vô số người không thể tin được nhìn xem trên lôi đài một màn này, không ai tin tưởng hiện tại một màn này là thật. Vừa đối mặt liền đem lệnh vô số chí cường giả cũng nhức đầu siêu cấp thiên tài vẫn diện đánh chết. Thực lực như thế chẳng lẽ Hồ Vũ đã có được 450.000 mai pháp tắc phù văn? Cái này sao có thể? Tiên tiên đạo thể? Chẳng lẽ tiểu tử thế mà có được tiên tiên đạo thể? Cái gì? Nhân vương bị hạ tiên tiên đạo thể? Điều đó không có khả năng tuyệt đối không khả năng. Thế nhưng, nếu không phải tiên tiên đạo thể lời nói làm sao có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, cho dù hắn có được cao cấp nhân tộc huyết mạch cũng vô pháp đạt tới a. Hồ Vũ thiên Phú trong nháy mắt để mấy chục cái trí cường giả luống cuống, bọn hắn phản phất là thấy được một cái tiên tiên đạo thể siêu cấp cường giả, một cái kia có một không 102 cổ kim nhân tộc lãnh tụ. Nếu không phải năm đó Nhân Vương mất tích, bọn hắn những này trí cường giả sớm liền bởi vì thời gian quan hệ trở thành trong vũ trụ đối bằng một mà trong chấp nhoáng này, những này chí cường giả đều là ngưng trọng liếc nhau một cái. Phản phất trong nháy mắt này, hắn đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Hồ Vũ, ngươi lại không đem bọn hắn toàn bộ diệt, trở về liền đến bị phạt ra. Mà bên này còn tại đại xuất danh tiếng Hồ Vũ đột nhiên nghe được đởt tởm mỉm cười lời nói trong nháy mắt vong hồn đều là bốc lên. tốt tốt. tốt. Cái này tới này liền đến. Hồ Vũ Vội Vàng hướng phía đại sư huynh của mình cười ha ha. Hắn nhưng là biết mình cái này thành tựu so lên sư huynh của mình hoàn toàn không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình nằm. Lại không đem còn lại bức đều lắp lời nói mình thế, nhưng là liền lạnh. Nghĩ tới đây Hồ Vũ Vội Vàng một trường hướng phía hư không đánh ra sau một khắc, vô cùng vô tận hư không chi lực trong nháy mắt bao phủ chỉnh hợp lôi đài. tất cả thiên ma nhất tộc thánh tử trong nháy mắt này đều là trong nháy mắt hóa thành vô tận hư vô. Mà lần này, cũng liền mang ý nghĩa, tại trên trận vẹn vẹn chỉ là có một cái kim diễm không phải nhân tộc thiên tài một phương. Còn lại tất cả mọi người đã toàn bộ chết một hồ vũ, dựa theo quy định, cuộc chiến đấu này cuối cùng chỉ cho một cái tuyển thủ còn sống đi ra, nhanh lên giết sư huynh sư đệ của ngươi không phải đến lúc đó chết liền là ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên bầu trời là chủ giám khảo cắt lốt lập tức lạnh hừ một tiếng nghe răng cười nói đến. Chương 243, Mà thần xuất thủ. 28. Nguyên bản trận này quy định liền là bọn hắn vì lấy phòng ngựa vạn nhất chế định ra tới. Đến lúc đó dù cho vẫn di thua, bộ tộc có trí tuệ liên minh cuối cùng cũng chỉ có một người có thể còn sống đi ra. Đương nhiên nếu là vẫn di thắng vậy liền đơn giản Bọn hắn những này trí cường giả trực tiếp mang theo tất cả thiên ma thánh tử rời đi. Về phần quy tắc, hoàn toàn liền là trò cười. Bọn hắn thiên ma nhất tộc có thể tới mục đích cũng cũng chỉ có một cái kia chính là đem bộ tộc có trí tuệ thánh tử toàn bộ giết chết, nếu như đã hoàn thành, bộ ước cũng không phải là không thể được. Nhưng là đối với bộ tộc có trí tuệ tới nói, hiện tại thiên ma chí cường giả bản nguyên pháp tất chi lực toàn bộ bao phủ tại trên lôi đài, nói cách khác, cho dù bọn họ bộ tộc có trí tuệ thắng, đến lúc đó bọn hắn trực tiếp bộ ước đem tất cả bộ tộc có trí tuệ thánh tử toàn bộ gạt bỏ sau đó đạt cũng không có có vấn đề gì. Mà bây giờ, liền là loại tình huống thứ hai. Mặc dù vẫn diệt chết rồi, nhưng là chỉ cần là có thể đem cái này một nhóm nhân tộc thiên tài đánh giết, lần này bọn hắn tới liền không lỗ, thậm chí máu lửa. Mà nhìn xem còn không núc núc nhân tộc thiên tài thiếu niên, hơn 10 vị ma thần đã chuẩn bị kỹ càng đem toàn bộ vây sát, về phần những cái kia chí cường giả liện phảng phất rắc được ma thần động tác, vẫn như cũ bình chân như vại nhìn phía dưới. Ý tứ tự nhiên cũng là rất rõ ràng, bọn hắn cũng không muốn cứu nhân tộc. Nhưng mà, nhân tộc cần bọn hắn cứu. H -h, sư các ngươi đều nghe được đã như vậy vậy ta liền không khách khí. Nhưng vào đúng lúc này, Hồ Vũ lại là cười hắc hắc. Hắn trong nháy mắt để vô số người xem phủ, chẳng lẽ cái này nhân tộc thiên tài thật muốn khi sư diệt tổ đem mình tất cả sư minh toàn bộ đều đánh giết. Quả nhiên, tại sinh chết trước mặt liền là siêu cấp thiên tài cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Ai? Nhân tộc quật khởi xem ra là không thể nào. Cắt, nguyên lai like bất quá chỉ là một cái hạ người ham sống sợ chết, còn nói cái gì siêu cấp thiên tài. Nghe được hổ vũ lời nói vô số người nhất thời bắt đầu dễ cận. Cũng thế, một cái thiên tài tại sinh chết trước mặt ra bán sư huynh đệ của mình, loại chuyện này tuyệt đối là một kiện để vô số võ giả vì đó xỉ nhục sự tình, mà bây giờ phát sinh trong mắt bọn hắn siêu cấp thiên tài trên thân rất đúng người tự nhiên là muốn hung hăng bắt đầu chăm trọng. Mà nhìn thấy Hồ Vũ tiện hề hề tiểu dung, sư huynh của hắn đệ đều là im lặng liếc mắt con người. "Tiểu Vũ a, Người có phải hay không quên trước đó cùng sư huynh chiến đấu bị đánh đến có bao nhiêu thảm rồi?" Cái này là một nhân tộc thiếu niên chậm rãi ra mỉm cười đối Hồ Vũ nói đến. Nhưng mà nhìn thấy sư huynh của mình tiểu dung Vũ lập tức cảm giác không thích hợp. Thưa không tôn phệ, Hồ Vũ vội vàng bộ phát ra mình toàn bộ thực lực. Oen. Theo một trận kinh khủng tiếng oanh minh về sau, Hồ Vũ thân thể trong nháy mắt hóa thành một vài năm ánh sáng lớn nhỏ kinh khủng lỗ đen. Sức mạnh vô cùng vô tận trực tiếp đem hết thảy chung quanh đều hướng phía trung tâm hút tới. Rốt cục muốn động thủ. Thực lực thật là khủng khiếp, cố lực lượng này thế mà để cho ta một cái vĩnh hằng cấp bậc hậu kỳ cảm giác được từng kia tử vong nguy hiếp. 50000 mai pháp tắc phù văn, tuyệt đối là 50000 mai pháp tắc phù văn không sai. Theo Hồ Vũ bộ phát vô số võ giả đều là sắc mặt kịch biến hướng phía hắn nhìn sang. Lực lượng kinh khủng như vậy để tất cả mọi người ở đây đồng đều là hiểu được hắn thực lực chân thật hơn 5 vạn mai pháp tác phù văn, thực lực như thế tuyệt đối là hơn 5 vạn mai pháp tác phù văn mới có thể đạt tới. Với lại thực lực thế này liền là gặp được một chút vĩnh hằng đỉnh phong siêu cấp cường giả đều là có thể toàn thân trở ra. Tiểu tử này coi là dạng này ta liền không đạt được ngươi. Ngươi cho rằng ta là ăn chay? Mà trước đó nhân tộc kia thiếu niên lập tức cười lạnh một tiếng sau một khắc, thân trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận cuồng bạo pháp tắc. Thân thể của hắn thực lực cũng là trong nháy mắt này điên cuồng Vô cùng vô tận bạo chi lực đem chung quanh vô số cường giả đều là nhìn đến sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng, cố khí thế này, cái này sao có thể. Thế mà so hổ vũ khí tức còn kinh cùng hơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào một. Hai cái tuyệt thế thiên tài. Không đúng, bực này thiên tài đương thời làm sao có thể duy nhất một lần xuất hiện hai cái. Vô số người xem nhìn đến đây sắc mặt điên cuồng biến đổi, tất cả mọi người đã ngồi không yên đều là kinh hại đứng lên nhìn xem trong chiến đấu hai cố khí tức. Đây là có chuyện gì. Huyết dịch trí cường giả sắc mặt khó coi đối chung quanh từng cái trí cường giả nói đến. Hắn lúc này một mặt mê hoặc Chẳng lẽ hắn cũng là tiên tiên đạo thể? Thế nhưng là xuất hiện một cái tiên thiên đạo thể cũng đã là chuyện bất khả tư nghị, xuất hiện hai cái làm sao có thể? Hỏa Diễm Chí Cường giả đồng tử bên trong thế mà lộ ra từng tia sợ hãi. Không sai liền là sợ hãi, hắn phảng phất có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ hắn? Hắn trở về? Hỏa Diễm Chí Cường giả Đức Quáng nói đến. Trong nháy mắt ở đây tất cả trí cường giả sắc mặt lập tức trắng bệnh. Nếu là thật sự chính là người kia trở về, cái kia toàn bộ vũ trụ liền muốn đại tẩy bài. Một bên khác toàn thân lực lượng phát ra nhân tộc thiên tài thiếu niên cũng la động. Oan. Theo dõi chân hắn một điểm. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hát sắc quang mang ngọt vào hồ vũ biến thành trong lỗ đen. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay mắt sau đó, một tiếng tiếp lấy một tiếng oanh minh từ bên trong truyền ra. Ngoa tảo, sư minh đừng đánh mặt, bị đánh mặt ra. Ta không dám, ta nhận thua, nhận thua. Khu khu khụ. Ta răng đâu? Đồng thời một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm từ trong lỗ đen chuyển ra, thế thảm trình độ trực tiếp để vô số người đều là lông mày giật giật. Tốt. Mà nhưng vào lúc này, mèo ở tờ bắt đầu lên tiếng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia đi giao hắn hồ vũ nhân tộc thiên tài trong nháy mắt về tới nhân tộc trong đám người. Mà phía trước lô đen cũng là chậm rãi tán đi, cuối cùng sương màn sương muí hồ vũ xuất hiện ở tất cả mọi người trong lỗ đen. Kế hoạch có biến, sư phó để cho chúng ta rời đi trước. Mà nhưng vào lúc này, đao ở tờ lại là ngưng trọng mở miệng. Hắn trong nháy mắt để tất cả nhân tộc tiên tại sắc mặt hơi đổi một chút. Vậy anh. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên bầu trời một cái kia từ mấy chục cái thiên ma chí cường giả cùng một chỗ liên tạo kết giới ẩm vang vỡ vụt. Uy lực khủng bố trực tiếp đem trung quanh mấy trăm tỉ không gian ầm vang đánh cho sập luôn xuống dưới. Nguyên bản ở đây bên trên quan chiến vô số bộ tộc có trí tuệ cường giả cũng là trong nháy mắt này hóa thành trong vũ trụ cho tàn. Cái kia một phiến đại lục cũng sẽ ở cái này, một cái trong lúc nổ tung trong nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Cùng Bạo, các ngươi đến cùng là đang làm gì? Thứ không vô tận bên trong, hơn 10 vị trí cường giả sắc mặt vô cùng khó coi đối với cùng Bạo Ma Thần nói đến. Hừ, nhân tộc cũng đã không thể xuất hiện bất kỳ một cái nhân vương, vì Thiên Ma nhất tộc tương lai ta chỉ có thể làm như vậy. Mà Côn Bạo Ma Thần lúc này lại là sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì hắn lần này xuất thủ ý vị như thế nào hắn vô cùng rõ ràng. Rất tốt. Đã như vậy, vậy ngươi Thiên Ma nhất tộc liền đến khai chiến đi. Chương 244, bắt đầu bế quan. Thời gian pháp tắc lĩnh ngộ kế hoạch. 38. Rất tốt. Đã như vậy, vậy ngươi Thiên Ma nhất tộc liền đợi đến khai chiến đi. Hỏa Diễm Chí Cường giả sắc mặt vô cùng băng lãnh đối với cùng bạo ma thần nói đến, không qua đôi mắt của hắn bên trong lại là có vô tận nhẹ nhõm. Lần này cùng bạo ma thần động tác cũng là để hắn cùng bọn hắn những này vong ân phụ nghĩa chí cường giả giải quyết họa lớn trong lòng. Dù cho biết như là nhân vương thật trở lại bọn hắn chỉ có chết đường một đầu, nhưng là làm đến giống như không giết những này nhân tộc tiên tài bọn hắn sẽ không phải chết. Bởi vậy, để cho an toàn, bọn hắn vẫn là bỏ mặc Thiên Ma nhất tộc đem những này nhân tộc tiên tài toàn bộ giải Khai chiến. Ừ. yên tâm sẽ cùng bạo chí Cường giả băng lãnh đối nói đến lập tức một đoàn người liền trực tiếp phá vỡ hư không liền hướng về phương xa bỏ chạy chúng ta làm sao bây giờ hỏa Diễm chí Cường giả sắc mặt khó coi đối mấy vị khác trí Cường giả nói đến nhân tộc một lần nữa quật khởi nếu là bị biết tuyệt đối là một kiện đại sự bất quá bây giờ biết chuyện này người cũng chỉ có chúng ta cùng cùng bạo bọn hắn về phần cùng bạo bọn hắn không cần lo lắng nói cách khác chỉ cần là chúng ta không nói ra nhân tộc thiên tài có mạnh mẽ như vậy lời nói liền không có những người khác biết đến lúc đó bất quá chỉ là một nhóm bình thường nhân tộc liền là chết Ta tin tưởng Hủy Diệt trí Cường Giả cũng sẽ không nói cái gì, chưa từng có nói chuyện qua ứ ảnh Chí Cường Giả lại là ở thời điểm này bình tĩnh mà miệng. Mà lời của hắn lập tức để tất cả mọi người ở đây hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, chỉ cần bọn hắn đều không có nói nhân tộc những cái kia có được có thể so với tiên tiên đạo thể siêu cấp thiên tài, liền không có bất kỳ người nào có thể biết, hắn nhưng không tin cuồng bạo ma thần bọn hắn sẽ trực tiếp đi cùng hắn bộ tộc có trí tuệ cường giả nói rõ tình huống. Đã như vậy, lần này sự tình cũng chỉ có chúng ta những người này biết, nếu người nào tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó đã chết không chỉ có riêng chỉ có chúng ta. Hỏa Diễm Chí Cường Giả lạnh lùng nói đến đồng ý đến lúc đó muốn chết cũng chết ai cũng đừng cho ta nghĩ đến sống sót không sai chúng ta bây giờ đều là một sợi dây từ phía trên châu chấu chuyện này cứ như vậy kết thúc nhịn. từng cái chí Cường giả đối tốt tất cả ý về sau toàn bộ hướng phía trí tuệ trụ sở liên minh bay đi bọn hắn biết cho dù là như thế nhân tộc cùng nhiều như vậy thánh tử thiên tài tại bọn hắn chăm sóc phía dưới toàn bộ chết đi lần này trở về tuyệt đối không tốt hơn nhưng là nếu là mình để lộ ra đến nhân tộc xuất hiện tiên thiên đạo thể siêu cấp thiên tài còn bị nhóm người mình làm chết bọn hắn liền thật chết cho rồi đến lúc đó lấy vì diệt trí cường giả đối nhân tộc tình cảm Bọn hắn những người này tuyệt đối không đủ giết, mà ngay tại những này chí cường giả toàn bộ sau khi đi, cái này một mảnh hư không chậm rãi xuất hiện một trận bằng mèo. Tiếu Hàn thân Ảnh cũng là xuất hiện ở nơi này. Chậc chậc chậc, những này chí cường giả ngay cả nhân tộc ta là như thế nào hủy diệt lấy cớ đều nghĩ kỹ, quyết định này còn thực là không tồi. Nhìn xem đi xa trí cường giả nhóm Tiếu Hàn lập tức liền cười. Là thời điểm đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, đến lúc đó trước hết cầm những này chí cường giả luyện tay một chút. Nghĩ tới chỗ này Tiếu Hàn trực tiếp tiến vào mình gia tộc bên trong tiểu thế giới. Ông, gia tộc tiểu thế giới Tiểu Hàn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một gốc thông ngày dưới đại thụ. Mà cái này một gốc thông ngày trên đại thụ thì là tản ra vô cùng vô tận âm dương lực lượng phát tác. Không sai đây chính là trước đó Dương Thần Tiết Vân, xác thực nói hẳn là âm dương chí cường giả đưa cho mình cái kia một gốc nhánh cây tàn nhánh. Đi qua tiểu Hàn âm dương bản nguyên pháp tắc chi lực quán câu về sau lúc này nó đã lớn lên đến mầm non kỳ. Ngay cả như vậy, hắn lớn nhỏ cũng là vượt qua mấy năm ánh sáng độ cao. Sừng sững tại một phương thế giới này bên trong đem thế giới thủ lấy. Nhân vương bệ hạ, trở về. Dưới đại thụ vong linh chí cường giả nhìn thấy tiểu Hàn về sau mỉm cười. Đúng vậy à, lần này trở về có một ít chuyện muốn bàn giao, về sau ta sẽ bắt đầu bế quan đến lúc đó bên trong tiểu thế giới hết thảy sự vật vẫn là cần tiền bối chuẩn bị. Tiếu Hàn mỉm cười, lúc này huyết mạch đi qua thăng cấp vong linh trí cường giả thực lực đã đạt đến tại toàn bộ trong vũ trụ đều là cực kỳ trình độ khủng bố. Liên xem như trước đó, những cái kia chí cường giả nếu là Tiếu Hàn nếu mà muốn cũng có thể làm cho vong linh trí cường giả đem toàn bộ đánh giết. Bất quá bây giờ thực lực cơ hồ đạt đến số không giới điểm, Tiếu Hàn đối thăng cấp điểm nhu cầu đã không có nhiều như vậy. Nếu là không lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lợi nói mình cũng khó có thể đột phá. Nhân Vương bận hạ cứ việc kiến tâm, bất luận cái gì bàn giao lão hủ đều sẽ hoàn thành. Vọng Linh Chí cường giả khẽ gật đầu trầm dãi nói đến. Mà Tiếu Hàn cũng là đem chính mình sự tình toàn bộ giao xuống về sau, lập tức liền đi thẳng tới Âm Dương Thần Tụ đỉnh lập tức lâm vào tu luyện. Phải biết trước đó Tiếu Hàn mặc dù có thể tu luyện nhưng là vẹn vẹn chỉ là giới chủ cảnh giới hắn muốn ở chỗ này tu luyện 10 năm, cũng chính là 1000 tỷ năm, tuyệt đối không khả năng, cho dù là tu luyện sinh mệnh pháp tác hắn tuổi thọ là bình thường võ giả gấp trăm lần cũng là như thế. Dù sao 1000 tỷ năm thế nhưng là chọn vẹn một cái kỳ nguyên A, liền là vĩnh hằng cấp võ giả khác đều có thể trực tiếp bị triệt tiêu. Cũng may về sau Tiếu Hàn cảnh giới bắt đầu lấy lục thể thực lực tính toán hiện tại một cái kỷ nguyên đối với Tiếu Hàn tới nói vẹn vẹn chỉ là một phần vạn tuổi thọ mà vong linh trí Cường giả thì là tại tiếu Hàn Lâm vào tu luyện về sau bắt đầu dựa theo tiế Hàn chỉ thị bắt đầu hành động nhân tộc thiên tài toàn bộ đều là trực tiếp bị vong linh trí Cường giả đuổi ra khỏi một phương này thời gian ra tốc không gian về phần nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn họ tiềm lực ở trong mắt tiếu Hàn xa hoàn toàn không chỉ như thế nếu là hiện tại liền tuổi thọ hao hết đột phá ngày sau muốn đem lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được 100.000 mãi pháp tác phủ Vă trình độ thế nhưng là cũng không phải là khó cái chữ này có thể hình dung Không nhìn xem vong linh trí cường giả đều vô số kỷ nguyên, linh ngộ pháp tác phủ văn số lượng vẫn như cũ không cao hơn 30.000. Phải biết, hắn lúc trước thế nhưng là lấy hơn 29.0000 mai pháp tác phụ văn thành tiểu vĩnh hàng cấp, mà bây giờ thời gian dài như thế ngay cả hơn 1000 mai pháp tác phủ văn đều không thể tăng lên. Đây cũng không phải là thiên phú không thiên phú vấn đề. Viêm Hoàng Đế quốc, Viêm Hoàng đại lục trên không một cái lao giả dẫn theo hơn 100 người thiếu niên xuất hiện ở nơi này, mà cái này hơn 100 cái thực lực của thiếu niên đều là đã đã cường đại đến giới chủ cực hạng, với lại đều là 50 mai pháp tác phụ trình độ. Chú bạo phát đi ra thực đủ sức để để bất luận cái gì vĩnh hằng cấp võ giả khác cũng vì đó kinh hãi. A, cái này không phải chúng ta Viêm Hoàng đế có sao? Ngài mang bọn ta tới đây làm cái gì? Không phải là để cho chúng ta ở chỗ này dưỡng lao a? Từng cái nhân tộc thiên tài đều là nghi ngờ. Sư phó của các ngươi tại trước khi bế quan để cho ta cho các ngươi lưu lại một cái nhiệm vụ. Mà vong linh chí cường giả nhìn phía dưới tinh vực lại làm mình cười. Nhiệm vụ gì? Đúng vậy a, nhiệm vụ gì thần bí như vậy? Nhân tộc thiên tài có chút ngây dại, sư phụ của mình vẹn vẹn chỉ là bế quan hơn 10 năm, cái này hơn 10 năm nhóm người mình có thể làm cái gì? Nhiệm vụ rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền cho sư phó ngươi bắt đầu giành chính quyền chi. Chương 245, gạt bỏ nhân tộc. 48. Không sai, Tiểu Hàn đang ngủ say trước đó liền cho bọn hắn chố lưu lại nhiệm vụ liền là khai cương quách thổ. Đồng thời cũng cho bọn hắn định ra một cái nhỏ mục tiêu, cái kia chính là tại trong vòng 10 năm đem chọn cái thước kim quốc gia vũ trụ cho đánh xuống. Mà trong đám người thức diễn nghe được nhiệm vụ này về sau đều là bắt đầu xôn xao. Tại trong lúc nộ tung Tiểu Hàn thuận tay liền đem thức diễn cấp cứu, đồng thời cho hắn tới một trận điên cuồng não. Đồng thời bỏ ra thời gian 1 ngày cũng chính là 300 triệu năm. Đem thước diện trực tiếp bổ dưỡng thành vì một cái giới chủ cực hạng, có được hơn 5 vạn mai pháp tác phủ văn hơn nữa còn là thiên giai pháp tác cường giả khủng bố. Mà hiện thực diễn xoắn suất vấn đề không phải nói là cái này một mảnh quốc gia vốn chính là hắn hắn muốn hay không đánh vấn đề, mà là mình nếu là gặp được nhận ra mình người làm sao bây giờ. Bất quá cuối cùng hắn liền tiêu tan, nhận ra liền nhận ra mà. Liền là hắn lao từ tới, lần này cũng muốn đoạn. Sư phó bàn giao chuyện kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ làm đến. Tốt, trước tại bắt đầu, ta sẽ đang âm thầm quan sát các ngươi tiến độ, đương nhiên, bất diệt cấp đừng trở lên võ giả ta sẽ trực tiếp giải quyết, nếu là phổ thông vĩnh hằng Vậy liền nhìn chính các ngươi. Vong Linh Chí Cường giả nói đến đây về sau trong nháy mắt biến mất tại bên trong hư không, chỉ để lại một nhóm 10 phần bất đắc dĩ nhân tộc thiên tài. Đã như vậy, cái kia sư huynh đệ chúng ta liền nhìn xem là ai trở thành người thắng cuối cùng. Ha ha ha, chẳng được khẳng định là ta Hồ Vũ. Người ra lại nữa. Từng cái nhân tộc thiên tài đang nói giỡn một phen về sau trong nháy mắt nghiêm túc xuống tới. Đã như vậy, vậy liền bảo trọng. Hẹn gặp lại. Gặp lại. cáo biệt về sau 100 người trong nháy mắt hóa thành hơn 100 đạo quang mang biến mất tại cái này trong một vùng hư không. Ma Liên là từ cái này một thiên khai bắt đầu. Thư Kim quốc gia vũ trụ cảnh nội vô số đế quốc bắt đầu phi tốc đình trệ, một cái tiếp theo một cái đế quốc bị từng cái thần bí cường giả chỗ công chiếm. Vẹn vẹn thời gian một năm liền có ý thức đế quốc bị trực tiếp chiếm lĩnh. Mà mấy trăm triệu cái đế quốc tổn thất đối với một cái cho dù là đỉnh cấp vũ trụ tới nói đều là cực kỳ khổng lồ. Bởi vì cái này đã tương đương với một cái đại đế cấp bậc cường giả có khả năng có lãnh thổ. Thư Kim thần điện. Cha như thế nào rõ ràng là ai ở sau lưng giở cho không có. Mới vừa từ bộ tộc có trí tuệ liên minh trở về Thư Kim cường giả vừa vừa trở về liền nghe đến cấp dưới báo cáo đế quốc lãnh thổ đang bị trắng trợn chiếm. Nguyên bản bởi vì vì thiên phú cường đại nhất hai đứa con trai đều đã chết tâm tình vốn là không tốt, Thức Kim Chí cường giả lập tức liền hạ lệnh đem chủ sự sau màn tìm ra. Mà hôm nay đã là tháng thứ ba. Hối Bẩm bệ hạ, đã đã điều tra xong, động thủ người chính là Viêm Hoàng Đế quốc. Tại cảnh nội hết thể có hơn 100 cái thực lực đạt đến vĩnh hằng cấp bậc võ giả đang nhanh chóng xâm chiếm nước ta lãnh thổ. Một cái bất diệt cấp đại đế khác, Kim Sát đại đế đối Thức Kim Chí cường giả cung kính nói đến. Cái gì? Viêm Hoàng Đế quốc? Nhưng mà, nghe được Viêm Hoàng Đế quốc bốn chữ thời điểm Thức Kim Chí cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Viêm Hoàng Đế quốc, không phải liền là cái kia lại một lần nữa quật khởi nhân tộc Đế quốc sao? Chẳng lẽ tại Viêm Hoàng Đế quốc cảnh nội còn có nhân tộc thế lực còn sót lại? Nghĩ tới chỗ này, Thức Kim Chí Cường Giả lập tức cảm thấy mình không để ý đến cái gì. Là người nào tộc thành lập Đế quốc sẽ xuất hiện tại ta Thức Kim Đế quốc bên trong? Chẳng lẽ năm đó biến mất tổ tinh ngay tại ta Thức Kim quốc gia vũ trụ cảnh nội không thành? Thức Kim Chí Cường Giả nghĩ tới đây lập tức sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Năm đó, nhân tộc cường giả toàn bộ hy thế, phong tỏa toàn bộ vũ trụ, mà tổ tinh cũng là trong nháy mắt biến mất tại toàn bộ trong vũ trụ. Dù cho vô số trí cường giả tìm cái này mấy chục vạn kỷ nguyên thời gian như cũng không có đem tìm tới. Duy nhất biết tổ tinh tung tích vũ trụ giả định nhưng cũng là tại nhân tộc diệt tộc về sau trở nên yên lặng. Nhưng mà, ngay tại trước đó không lâu, nhân tộc thế mà xuất hiện còn tại mình quốc gia vũ trụ cảnh nội thành lập viêm hoàng đế quốc. Nói cách khác 89 phần 10, tổ tinh liền là tại mình quốc gia vũ trụ cảnh nội. Như thế địa phương trọng yếu tại mình nơi này, đại biểu hàm nghĩa cũng không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ. Chuyên xuống toàn lực tìm kiếm tổ tinh tồn tại, lấy Viêm Hoàng đế quốc làm mệ tâm, mà khác, ngươi xuất thủ một chuyến mang lên một chút cấm vệ đem nhân tộc thành viên toàn bộ tìm cho ta đi ra." Thức Kim Chí cường giả vô cùng ngưng trọng đối Kim Sát Đại đế nói đến. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Kim Sát Đại đế cung kính trả lời đến, mà nháy mắt sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại Thức Kim trong thần điện. Rất nhanh, Kim Sát Đại đế liền mang theo mấy vạn cái thực lực đạt đến vĩnh hằng cấp những cấm vệ khác hướng phía trong tư liệu những này nhân tộc thiên tài chỗ hoạt động địa điểm bay đi. "Nhân tộc ca nhân tộc, các ngươi vì sao còn muốn quật khởi?" không biết hiện tại vũ trụ cách cục đã nhất định, các ngươi cho dù có được so trước đó cường đại gấp mấy vạn thiên phú cũng không có khả năng trở thành. Thức Kim Chí cường giả ánh mắt bên trong tràn đầy nôn trọng. Bất quá hắn biết, nhân tộc lần này liền là thật ngóc đầu trở lại, trừ phi là nhân vương tái hiện, bằng không, muốn quật khởi tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì vũ trụ bị phong tỏa, muốn chiến thiên đạo cấp đoạt thiên địa bản nguyên pháp tắc chi lực đã là chuyện không thể nào. Mà muốn đánh giết một cái trí cường giả, cái này độ khó chi lớn, liền là đồng dạng là chí cường giả cũng khó có thể làm đến. Hùng chi, liền là ngươi cường đại tới đâu? cũng không có khả năng cùng hiện tại bộ tộc có trí tuệ cả một cái thế lực hơn 1000 cái trí cường ra đối nghịch, không qua nhân tộc, tuyệt đối không có thể lưu. Cái chủng tộc này thật sự là quá kinh khủng. Bất quá rất nhanh hắn ánh mắt bên trong ngưng trọng liền hóa thành lạnh lùng. Phải biết, lúc trước vì để cho nhân tộc vĩnh viễn yên tĩnh lại, bọn hắn hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Tuyệt đối không có thể liền để nhân tộc lại một lần nữa một lần nữa đứng lên, cho dù là một cái bất diệt cấp những người khác tộc cũng có thể để bọn hắn sinh ra nguy cơ rất lớn. Mà một bên khác, kim sát đại đế mang lấy mấy vạn cấm vệ phi tộc hướng phía ở tự vị trí tuấn di tới. Tại Kim sát đại đế bất diện cấp đường dưới thực lực, tất cả mọi người vẹn vẹn thời gian mấy tiếng liền đã tới một mảnh chính đang điên cuồng giao chiến tinh vực. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ gặp hai cái thân ảnh đang tại phiến tinh vực này bên trong điên cuồng chiến đấu. Vô số tinh cầu tại hai người chiến đấu trong dư âm điên cuồng hủy diệt. Phốc. Đột nhiên, hai bóng người bên trong một cái lão giả trong nháy mắt bị một người khác ảnh ở trợ một quyền đánh vào trên lực. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ lão giả trong miệng phun Đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đèo ở trợ bình tĩnh đối với lão giả nói ra. Ha, ha, ha đầu hàng. Ta một cái vĩnh hằng hậu kỳ đế quân sẽ hướng ngươi một tên tiểu từ đầu hàng. Đơn giản liền là người Si nói nhọng. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mặc dù biết mình không đầu hàng có lẽ mang ý nghĩa liền là tử vong nhưng là, ngay cả như vậy muốn để hắn đầu hàng còn không bằng trực tiếp giết hắn. Kiên quyết như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Chương 246, Lệnh loạn Âm Dương. Ông Dương mà thương. 58. Nhưng mà, đều ở tờ lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, tại đoạn đường này thảo phạt bên trong, chết trong tay hắn dưới vĩnh hằng cấp cường giả nhiều đến mấy chục cái cũng không kèm cái này một cái. Lệnh truyền Âm Dương. Ngươi chết đều ở tờ đầu ngón tay hướng phía lao giả có chút một điểm, đồng thời trong miệng vô cùng băng lánh nói đến. Sau một khắc lao giả lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng âm dương chi lực đem thân thể của hắn trực tiếp bao phủ, đồng thời vô cùng vô tận âm dương chi lực liền điên cùng chàn vào thân thể của lão giả bên trong. Phốc phốc phốc, một cố toàn tâm đau đớn trong nháy mắt chuyển khắp thân thể của lão giả. Trong thân thể hắn máu tươi tựa như là huyết tiến tuôn ra da hiện ra. Hắn kinh hãi phát phát hiện mình sinh mệnh bắt đầu phi cái này một loại khô kiệt hoàn toàn liền là không thể lịnh tựa như là tự nhiên mà vậy sinh mệnh đi đến cuối cùng. Vành, cuối cùng, theo một trận rất nhỏ bạo tạc, Lão giả hóa thành tinh không bên trong vô tận bối bặm. Mã Đở Tở đối một màn này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Thiên giai pháp tắc âm dương lực lượng pháp tắc, từ thiếu hàn cho ra một chút giải thích hắn biết, âm chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc nếu là kết hợp về sau lời nói ngưng tụ ra tới âm dương lực lượng pháp tắc lại có thể gọi là là luân hồi pháp tắc. Hắn có thể từ trong luân hồi đem người kéo trở về, nhưng là đồng dạng cũng có thể đem người trực tiếp đưa vào luân hồi. Mà cái này, liền là là một cái dung hợp thiên giai lực lượng pháp tắc kinh khủng, ra đi. Tránh trong bóng tối, không biết còn tưởng rằng là một chút bọn chuột nhắt, nhưng vào đúng lúc này, Đèo Ở Tở băng lĩnh đối với hư không nói đến Mà sau một khắc, một cái lao giả liền mang theo một đội kim giáp cấm vệ xuất hiện ở cái này một phiến bên trong hư không. Đeo ở Tơ nhìn người tới thực lực cùng cấm vệ trang phục về sau lập tức nhíu mày. Thức kim quốc gia vũ trụ cấm vệ, không nghĩ tới ta một tiểu nhân vật thế mà cũng có thể dẫn động cấm vệ. Đeo ở tờ lập tức liền cười. Hắn khinh thường đối với Kim Sát đại đế nói đến. Đeo ở tờ. Người vì sao còn sống? Vậy mà lúc này Kim Sát đại đế kinh ngạc so với ở tờ còn muốn tràn đầy vô số lần. Ta, ta vì sao không thể sống lấy một? Đao ở Tơ lạnh lùng nói đến. Bất quá nói chuyện trong lúc đó hắn đã toàn lực chuẩn bị kỹ càng tiến Dù sao người tới thế nhưng là 10000 cái cấm vệ. Phải biết cấm vệ thực lực thế nhưng là thấp nhất đều là vĩnh hằng đỉnh phong tồn tại so với vừa mới hắn đánh chết lao đầu kia đều mạnh hơn rất nhiều. Mà đồng thời làm hợp tác vô số 5 quân đoàn, cấm vệ cùng một chỗ chiến đấu thực lực vô cùng kinh khủng. Thiên phú của hắn mặc dù kinh khủng nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một cái giới chủ cực hạn, muốn thắng cơ bản không có khả năng. Về phần Kim sát đại đế, hắn căn bản không để vào mắt, cũng không phải là một cái đại đế không cường đại, mà là cái này đại đế mặc dù là đại đế nhưng là âm thầm có vong linh chí cường giả bảo vệ đỡ trợ cũng không lo lắng. Ngươi không phải tại vũ trụ thiên tài chiến bên trong đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Vong linh trí cường giả ngữ khí ngưng trọng đối ở tợ hỏi. Ha ha ha ha, ai nói ta chết đi? Ta đây không phải sống được thật tốt sao? Chẳng lẽ tộc Kim Quốc gia vũ trụ cả đám đều như thế hy vọng chúng ta chết? Đèo ở tờ cười lạnh một tiếng mặc dù hắn cũng không phải nhân tộc, cũng không có nhân tộc huyết mạch nhưng là sư phó của hắn chính là là nhân tộc tân nhiệm nhân vương, hiện tại trong nhân tộc địa vị cũng là trí cao vô thượng. Bởi vậy bất luận kẻ nào nếu là muốn nhân tộc diệt vong lời nói, liền muốn trước qua hắn cửa này. Hừ, đã không nói, vậy ta liền để chính ngươi mà mập. Bên trên, cho ta bắt hắn lại, nhớ kỹ môn sống. Kim sát đại đế lạnh hừ một tiếng vung tay lên, sau một khắc, 10000 cái vĩnh hằng đỉnh phong cấm vệ đồng tới động. Tốc độ chi khủng bố liền là Đở Tợ đều là đồng tử có chút co rụt lại một đến hay lắm. Âm dương lĩnh vực. Hiện, Đèo ở Tơ nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc trên người hắn trực tiếp bộc phát ra vô cùng vô tận khí tức khủng bố. Đồng thời vô số âm dương lực lượng pháp tắc trực tiếp từ trong thân thể hắn bộ phát ra. Kinh khủng âm dương lực trong nháy mắt tại quanh hắn mấy chục năm ánh phạm vi bên trong tiếp dựng ra tới một cái huyền Không sai đây chính là Đở Tợ lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực cũng là hắn trước mắt lớn nhất ác chủ bài. Tuy là lĩnh vực xuất hiện, liền là Kim Sát Đại Đế đều là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bởi vì cái này một cái lĩnh vực bên trong chỗ bạo phát đi ra khí tức thật sự là hắn qua kinh khủng. Lại là địa diệu giai lĩnh vực, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Kim Sát Đại Đế sắc mặt hết sức khó coi. Mà cùng lúc đó, những cái tên cấm vệ nhanh nhất một nhóm cũng là vọt tới lĩnh vực bên trong. Phốc phốc phốc phốc. Nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy chục cái vĩnh hằng đỉnh phong cảnh giới trở lên cấm vệ liền trong nháy mắt bạo vỡ đi ra hóa thành vô tận bụi bặm. Tại ta âm dương lĩnh vực bên trong, chỉ cần là thực lực thấp hơn ta đều đều sẽ bị cưỡng ép đưa vào luân hồi. Không biết các ngươi hài có thể ngăn cản được. Đèo ở tờ thấy cảnh này cũng hơi hơi kinh ngạc, Hấp Dương lĩnh vực cũng là tiểu Hàn trước khi bế quan đem lĩnh vực đại đa số nguyên lý nói cho bọn hắn về sau bọn hắn mới từng cái lĩnh ngộ. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng liền có như thế uy lực cường đại. Đối với hắn tình huống hiện tại, Hấp Dương lĩnh vực đúng là trước mắt hắn nhất là thực dụng năng lực. Sử dụng công kích từ xa, chớ vào nhập lĩnh vực của hắn phạm vi bên trong. Phương xa thấy cảnh này, Kim sát đại đế băng nói đến, mà vệ cũng sớm đã có loại này dự định, từng cái vội vàng thuối lui ra khỏi Đở Tở lĩnh vực phạm vi bên trong. Sử dụng liên hợp kỹ. Đồng thời cầm đầu vệ trực tiếp khẽ quát một tiếng. Sau một khắc tất cả cấm vệ trong nháy mắt tổ hợp thành một cái đội hình. Ông. Theo một cơn chấn động, tất cả cấm vệ đem chung quanh tất cả lực lượng đều là hướng phía trung tâm hội tụ mà đi, muốn liên thủ công kích. Hỏi qua ta không có. Lão ở tờ trực tiếp lạnh hừ một tiếng, sau một khắc trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương lại là sử dụng âm dương thần thụ nhánh cây luyện chế mà thành. Thương này tên là âm dương ma thương, chính là tiểu hẳn trước khi bế quan tự tay luyện chế, đạt tới bất diệt cấp cái kinh khủng vũ khí. Ông Theo âm dương thần thương xuất hiện, đao ở tợ lĩnh vực phạm vì trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng quét trường, đồng thời trong đó hẩn chứa lực lượng cũng là đang điên cuồng dâng lên lấy. Một cố những cái kia vĩnh hằng cực hạn cấm vệ cũng vì đó kinh hái khí tức từ trên người hắn bộ phát ra. Minh loạn âm dương, Mà thương diệt thế. Một tiếng băng lãnh gầm thét từ ở tợ trong miệng bộ phát ra. Nháy mắt sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một thanh mấy chục năm ánh sáng kinh khủng trường thương. Trong một chớp mắt cái này, một thanh này thương liền hướng phía gần vệ tới. Liên hợp ý, cấm vệ trảm. Nhưng mà cũng là ở thời điểm này, tất cả vệ liên hợp kỹ năng cũng là hoàn thành. Theo 10.000 người đồng thời to sau một khắc một đạo tả gia hủy Thiên Diệt địa khí tức đào mang từ vạn người liên hợp trong trận pháp nổ bắn ra mà ra chương 247 la phong vs kim sát Đại đế 68 với anh hai đạo công kích trực tiếp đụng vào nhau chỗ bạo phát đi ra huy lực kinh khủng trực tiếp đem chúng quanh mấy vạn năm ánh sáng bên trong tất cả vật phẩm đều là trong nháy mắt hủy diệt một cái hủy diệt lỗ đen từ đụng nhau trung tâm tâmộc phát ra Vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem 10.000 cái cấm vệ có vào cho dù là kim sát đại đế đều là dưới chân một điểm vội vàng trốn được xa xa Bởi vì thực lực của hắn vẹn vẹn chỉ là một cái mới vừa tiến vào bất diệt cấp đừng mấy chục kỳ nguyên võ giả, vẫn còn tầng thứ 2 pháp tắc nền tảng dựng xây bên trong, mà vừa mới cái này một kinh khủng chiêu thức thế mà để hắn sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn có thể đoán được nếu là mình bị cuốn vào đến trong đó lời nói tuyệt đối sẽ nhận cực lớn thương tích. Đáng giận, tiểu tử này thực lực làm sao cường đại như vậy, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái giới chủ cực hàn a. Kim sát đại đế nhìn cách đó không xa hủy diệt lỗ đen sắc mặt tự nhiên là vô cùng có coi. Phải biết chính hắn mang tới 10000 km vệ toàn bộ bị hút vào, có thể còn sống sót tuyệt đối không khả năng. Hắn biết do những này, những này cấm vệ chỗ bạo phát đi ra liên hợp kỹ cường đại đến mức nào. Mà ở tờ chỗ bạo phát đi ra công kích lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, tuyệt đối không thấp hơn 100000 cấm vệ chỗ bạo phát đi ra công kích. Nói cách khác những này cấm vệ bị lỗ đen sau khi hút vào ít nhất phải tiếp nhận mình cực hạn 2 vạn lần công kích. Công kích kinh khủng như thế, những này cấm vệ muốn sống trừ phi có bất diệt trung cấp trở lên võ giả xuất thủ mới có thể đem chi cứu trở về. Mà hắn, bất quá vẹn vẹn chỉ là bất diệt cấp thấp. Nếu là xuất thủ, sợ là mình đều có thể góp đi vào. Hừ. Mặc dù chết 10000 cấm vệ bất quá có thể giết chết một cái nhân tộc một phương siêu cấp thiên tài tuyệt đối là đáng giá. Kim Sát Đại Đế nghĩ tới đây có chút thở dài một hơi, mình cũng không phải cấm vệ quân thống soái chết 10000 cấm vệ quân một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Thậm chí bởi vì có thể đánh giết ở tờ mình trở về còn có thể nhận một chút lời khen. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn lập tức liền khá hơn, ai. Đại sư minh ngươi cái tên điên này, không biết dạng này là sẽ chết sao. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng im lặng thanh từ bên trong hư không truyền ra. Kim Sát Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ánh mắt của hắn hướng phía thanh âm tới địa phương nhìn lại lập tức phát hiện, một thiếu niên có một cái toàn thân máu tươi thân ảnh từ bên trong hư không đi ra. Mà thiếu niên này trên thân chỗ phát ra khí tức thế mà hoàn toàn không so với trước dở tờ yếu bao nhiêu. Nhân tộc thiên tài, Nô Thuấn. Nhưng mà nhìn người tới về sau Kim Sát Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, không sai, thiếu niên này liền là tại phụ cận tiếp thụ lấy dở tờ cầu cứu tín hiệu vội vàng chạy tới Nô Thuấn. Nô Thuấn, chính là thiếu hàn trong hàng đệ tử một cái duy nhất lĩnh ngộ thuấn chi pháp tắc cùng lấp lực lượng pháp còn có truyền thống pháp đệ tử. Tốc độ có thể nói là các đệ tử bên trong kinh khủng nhất phải biết tuấn chi pháp tắc, lớp lóe pháp tắc cùng truyền tông pháp tắc đều là không gian pháp tắc dưới cơ lực lượng pháp tắc trong đó ba loại. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ ba loại muốn muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc căn bản không có khả năng nhưng là ngay cả như vậy, tốc độ của hắn tuyệt đối là đạt đến bất diệt cấp đừng đều khó mà đạt tới trình độ kinh khủng. Bởi vậy hắn có thể tại vừa mới bạo tác trong nháy mắt, lông tóc không hao tổn tiến vào nội phạm vi đem đến đem chết đi ở tờ liền đi ra. Phúc. Nhưng mà, trở lại Ngô Tuấn vẹn vẹn chỉ là ở tở trong miệng phun ra một tươi, liền mình lĩnh sinh mệnh tắc, sinh mệnh hóa đan kiến đáo đưa cho ở tở viên. Theo đan dược vào bụng, đều ở tờ khi tức mới chậm rãi làm theo xuống tới, chết đi tiểu tử. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng băng lanh thanh âm trong nháy mắt chuyển đến chúng quanh bên trong hư không. Chỉ gặp Kim sát đại đế trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp xoa cái sau ngô thuấn cùng đở ở tờ chậm tới. Dựa vào, lao giả, người dám đánh lén. Nô thuấn trừng mắt, sau một khắc không gian chung quanh lập tức vẹo, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. anh, Mà nháy mắt sau đó, Kim sát đại đế công kích cũng là trực tiếp chạm tại vừa mới nô thuần cùng ở tở vị trí. Theo một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh về sau không gian quanh lại một lần nữa bị hoành bạo. Chỗ Bạo Phát đi ra uy lực so với trước đó ở Tự cùng 10.000 ngàn cấm vệ đối văn thời điểm chỗ Bạo Phát đi ra uy lực đều không thua bao nhiêu. Bất Diệt cấp cái khác cường giả cho dù là yếu nhất bất diệt cũng không phải bình thường võ giả chỗ có thể sánh được. Tà sư Vinh đâu? Nhưng vào đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm từ vô tận bên trong hư không chuyển đến, sau một khắc, toàn thân bộc phát vô tận khí tức hủy diệt La Phong xuất hiện ở cái này một phiến bên trong hư không. Lúc này La Phong nhìn xem xung quanh hỗn loạn tình vực sắc mặt vô cùng băng lãnh, bởi vì hắn cảm thấy Đở Tự lưu lại khí tức, từ khí tức phía trên phán đoán Đở Tự hồ nhận lấy chí mạng tương thế. La Phong Các ngươi những kẻ nhân tộc, không cùng lúc bên trên toàn bộ tới một cái cái chịu chết. Kim Sát Đại Đế thấy được La Phong về sau lập tức cười lạnh một tiếng, "Ta hỏi ngươi, ta sư huynh ở nơi nào?" Nhưng mà, La Phong lại là không để ý đến Kim Sát Đại Đế mà là lệ tiếng quát to nói, trên thân chỗ phát ra bạo ngược khí tức để Kim Sát Đại Đế đều là trong lòng không biết vì sao có từng tia sợ hãi. "Hừ, hắn không chết, bị nô thuần cứu đi." Kim Sát Đại Đế hử lạnh một trận bình tĩnh nói đến, đồng thời trường kiếm trong tay bên trong trong nháy mắt tràn vào vô tận sức kim lực lượng phát tắc. "Không chết liền tốt, đã như vậy, vậy liền đi chết đi." Nhưng mà La Phong lại là ở thời điểm này lạnh hư một tiếng, sau một khắc dưới chân của hắn một điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo hủy diệt hết thể sự vật hủy diệt thần quang hướng phía Kim sát Đại Đế lao đến. Hủy diệt lĩnh vực, hiện. Theo quát khẽ một tiếng, hắn quanh thân trong nháy mắt buộc phát ra một đạo huyền ảo lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong lần chứa vô tận lực lượng hủy diệt trực tiếp đem không gian chung quanh đều là chấn động đến tầng tầng vỡ vụn. Đáng giận, lại là một cái lĩnh vực thiên tài. Cái này sao có thể? Kim Sắt Đại Đế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, những này nhân tộc thiên tài đến cùng đều là những người nào? Cả đám đều khủng bố như vậy. Bất quá hắn thế, nhưng là bất gì a, làm sao lại sợ? Sắc kim phi thiên. Kim sát đại đế lạnh hừ một tiếng trên thân vô tận xích kim lực lượng pháp tắc toàn bộ đều là tràn vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt hướng phía La Phong vào tới. Hủy diệt. Mà La Phong cũng là trong miệng khẽ quát một tiếng, một thanh đen kịt trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Một thanh hải trường đao toàn thân từ tuần chính hủy diệt bản nguyên pháp tắc chi lực luân chế. Nếu là bộ phát, có thể hủy diệt thế gian bất luận cái gì. Oan. Nam. Theo một tiếng chấn thiên động địa kinh khủng tiếng vang, hai người trong nháy mắt va chạm vào nhau, nhấc lên kinh khủng khí lãng trực tiếp hiện lên đến chúng quanh mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài. Ma ma ma. Sau một khắc, lại là vô số âm thanh tiếng oanh minh chuyển đến vô tận bên trong hư không. La Phong cùng Kim Sát Đại Đế hai người tại vô tận bên trong hư không bắt đầu điên cuồng đụng nhau lấy. Mỗi một lần đụng nhau chô nhấc lên khí lãng đều có thể đem hết thảy chung quanh quét sạch sẽ. Theo lần lượt đụng nhau, Kim Sát Đại Đế tâm tình càng ngày càng nặng nặng. Chương 248: Nhân tộc thiên tài tể tụ. 78. Bởi vì La Phong thực lực thế mà so Đở tờ đều cường đại hơn mấy phần. Cái này sao có thể? Tiểu tử này không phải ở Đở sư lẽ sao? Vì sao thực lực này so với đối phương cường đại nhiều như thế? Kim sát đại đế trong lòng điên cuồng giận dữ, nhưng mà hắn lại là không biết, cả hai thực lực sai biệt chủ yếu nhất vẫn là xét hiện tại lực lượng pháp tắc đã huyết mạch chi lực phía trên. La Phong huyết mạch chi lực chính là toàn vũ trụ mạnh nhất huyết mạch nhân tộc huyết mạch, mà ở tộc huyết mạch là thiên hướng về chiến đấu. Nhưng là bởi vì nhân tộc huyết mạch chính là thiên hướng về pháp tắc linh mộ, bởi vậy, La Phong pháp tắc phù văn số lượng tròn vẹn so ở tộc nhiều hơn tròn vẹn 7, 8 ngàn mai. Cho dù ở tờ huyết mạch là thiên hướng về chiến đấu, cũng là khó để bù đắp giữa hai bên kinh khủng lệch. Mà một bên khác La Phong lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chính là hủy diệt pháp tắc, mà ở tờ lĩnh nội chính là âm dương pháp tắc một cái chú trọng tại hủy diệt tự nhiên cũng chính là chiến đấu một phương diện càng thêm am hiểu. Mà ở tợ lại là âm dương pháp tắc, một loại ngày sau có thể thành lập luân hồi lực lượng pháp tắc. Thiên vệ phương hướng thì là phụ trợ. Cả hai vừa kết hợp phía dưới, La Phong sức chiến đấu tự nhiên là xa so với ở tờ cường đại không ít. Đương nhiên, đây cũng là La Phong tính mặt thủ, ngoại trừ La Phong bên ngoài mạnh mẽ hơn ở tợ đệ tử trước mắt còn không có xuất hiện. Anh? Nhưng mà theo hai người sau cùng một lần va chạm về sau La Phong lại là điên cuồng bay ngược ra ngoài. Hắn lúc này toàn thân máu tươi, cho dù thực lực của hắn như thế nào đi nữa cường đại, thiên phú lại như thế nào cao siêu, muốn lấy cấp giới chủ cái khác cảnh giới đi đánh bại một cái bất diệt cấp cái khác siêu cấp cường giả tuyệt đối là không thể nào. Mặc dù nhưng cái này bất diệt vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào bất diệt cấp cái khác cũng là như thế. Ho ho ho, mà lúc này Kim Sát đại đế cũng là tại kịch liệt thở lấy. Đáng giận, tiểu tử này làm sao cường đại như vậy? Hắn nhìn xem trên tay của mình bị chặt đi ra một đạo vết thương. Tại vết thương phía trên một cỗ hủy pháp tắc chi lực đang điên cuồng phá lời nói lấy huyết nục của mình. Mà cái này một cỗ hủy diệt pháp tắc chi lực thế mà không cách nào thành tựu. Cái này lệnh sắc mặt của hắn vô cùng có coi, đến nhanh đem tiểu tử này giết nếu không tay của ta muốn bảo trụ liền khó khăn. Nghĩ tới đây, Kim sát đại đế dưới chân một điểm trong nháy mắt hướng phía La Phong bay rất ra ngoài phương hướng đối tới. "Xích kim trảm!" Theo gầm lên giận dữ, Kim sát đại đế một kiếm hướng phía La Phong chém tới. "Ông!" Mà La Phong cũng là trong nháy mắt ổn định thân hình của mình. "Hủy Thiên Diệt Địa!" La Phong trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng đem toàn bộ lực lượng của mình toàn bộ đều dùng tới, đồng thời hướng phía Hủy Diệt Trường bên trong giốc vào vô cùng vô tận Hủy Diệt pháp tắc chi lực. "Uống!" Theo hắn gầm lên giận dữ, một đạo hủy diệt đao mang từ trong tay của hắn bộ phát ra. Đao mang trong nháy mắt cùng kim sát đại đế kiếm mang đụng vào nhau. Vậy anh. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, kiếm mang trong nháy mắt đem đao mang đánh nát, sau một khắc, xu thế không giảm hướng phía La Phong đánh tới. Nhưng mà, đã đem mình tất cả lực lượng đều toàn bộ dùng hết La Phong lúc này lại là chỉ có thể đứng tại chỗ trở lấy đào mang giáng lầm. Vất vua, bất quá cuộc chiến đấu này đối ta tuyệt đối có vô số chỗ tốt. Lúc này La Phong căn bản cũng không có để ý tới cái kia một đạo sắp đem mình đánh chết kiếm mang, mà là bắt đầu xem lên đến thu hoạch của mình. Ông Mà nhưng vào lúc này theo một trận không gian ba động về sau, La Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngoa tảo, La Phong sư huynh, ngươi làm sao cũng cùng đại sư huynh? Liều mạng đầu các ngươi. Theo kiếm mang khẽ quét mà qua, Lô Tuấn mang theo La Phong xuất hiện ở mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài. Nhưng mà thấy cảnh này, Kim Sát Đại Đế lập tức mặt đều dẫn đến biến đến đỏ bừng. Cổ, lại là tiểu tử này, không xong đúng không?" Nhìn xem lại một lần nữa đem người cứu đi, Ngô Thuấn Kim Sát Đại Đế nhịn không được phát nổ nói tục. "Mình thật vất vả muốn thắng, hiện tại lại bị tú đi, cùng mình chơi a." Nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn cũng có chút thay đổi. Còng còng còng còng. Theo từng đợt không gian ba động, một cái tiếp lấy thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện ở phiến tinh vực này bên trong. Mà những thiếu niên này trên thân đều là tản ra vô cùng khí tức cường đại. La Phong sư huynh ngươi không sao chứ? Ngoa đảo, La Phong sư huynh ngươi đơn giản liền là đang bật hoạt à, cái tên lão tiểu tử không phải bất diệt sao? Thế mà bị ngươi bị đả thương. Ai, chắc không được sư phó lúc trước nói qua không nên cùng ngươi so, bây giờ nhìn nhìn, người so với người thật sẽ tức chết người. Một cái tiếp theo một cái nhân tộc thiên tài nhìn xem Kim Sát Đại Đế chỉ trò. Mà nhìn thấy Kim Sát Đại Đế thương thế về sau càng là động. Một màn này để kim sát đại đế sắc mặt lúc đỏ lúc trắng bất quá một cái la phong liền để hắn bị thương hiện tại tới nhiều người như vậy tộc thiên tài trong lòng của hắn lại có từng tia sợ hãi ông nhưng vào đúng lúc này lại là một trận không gian ba động về sau đều ở tờ thân ảnh xuất hiện ở tất cả nhân tộc thiếu niên trung tâm mà cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có cả người bên trên tán phát lấy vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức thiếu niên đại sư Minh đại sư Minh gặp qua đại sư Minh nhân tộc thiên tài đều là cũng tính đối ở tờ cho hỏi các sưệ có thể tới tương trợ sư Minh ta ở đây cá ơn quaeo ở tờ đối từng cái sưệ tuổi cười Lập tức cùng La Phong nhẹ gật đầu. "Đại sư Minh, thương thế của ngươi đều tốt?" La Phong quan tâm hỏi. "La Phong sư huynh yên tâm, có ta ở đây, Đại sư Minh tuyệt đối với lúc trước còn muốn khỏe mạnh." Mà Cung đã ở tờ cùng một chỗ đến đây một Vũ mỉm cười, tự tin nói đến. "Đúng vậy à, may mắn mà có một Vũ ta hiện tại đã toàn bộ đều tốt." đều ở tở khe gật đầu. Lập tức hắn đem ánh mắt hướng phía cách đó không xa Kim sát đại đế nhìn sang. "Các vị, thực lực của người này, không cần dùng huấn luyện viên xuất thủ, chúng ta nay ngày liền nhìn nhìn thực lực của chúng ta đến cùng đạt đến cái gì cấp độ." Đều ở tở lúc này nhìn xem Kim Sắt trong lòng tràn đầy tự tin bởi vì có sư huynh của hắn đệ tại một cái kim sát đại đế tuyệt đối không là bọn hắn tất cả mọi người đối thủ thử một nóng lông đều không có giải đủ tiểu tử thế mà cũng dám đến cùng ta kim sát đại đế chiến đấu rất tốt đã như vậy vậy ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là bất diện cấp cái khắc khácực giả bị nhiều như vậy tiểu tử tra phúng kim sát đại đế lập tức liền phát nổ. trong miệng của hắn băng lãnh đối đỡ tờ các loại hơn 100 cái sư huynh để nói đến sau một khắc trên người hắn trong nháy mắt tàn mát ra vô cùng vô tận khí tứckhủ bố vậy trậnưỡng x xây trí cường lĩnh vực mà ở tờ cũng là ở thời điểm nàyhé quát một tiếng Vâng. vâng, vâng, vâng. Sau một khắc từng tiếng quát trói hai liền từ từng cái nhân tộc thiên tài trong miệng buộc phát ra. Ầm ầm ầm ầm. Chương 249, Hợp lực binh sát bất diệt cảnh. 88. Theo từng đợt vô cùng khổng lồ tiếng oanh minh về sau, nhân tộc thiên tài trên thân thể đều là tản mát ra một trận khí tức huyền ảo đồng thời hơn 100 người thân trong nháy mắt buộc phát ra thuộc tại mỗi một người bọn hắn khác biệt lĩnh vực chi lực. Trong chấp nhóm này, đối diện Kim Sát đại đế sắc mặt lập tức trắng bệnh. Đi, không có chút do dự nào, hắn trong nháy mắt liền phá vỡ hư không chuẩn bị chuẩn đi. Một giây trước đó hắn còn muốn lấy khả năng đánh không lại nhưng là cũng muốn cứng rắn giang một đợn, nếu không mình một cái bất diệt cấp đừng cường giả, mặt mùi hướng chỗ nào đặt. Nhưng mà nhìn thấy hơn 100 loại khác biệt lĩnh vực về sau hắn cũng biết, mình đây không phải cứng rắn giang đây là muốn đi chịu chết ra bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn đồng mệnh. Muốn đi. Phong tỏa không gian. Đao ở tờ thấy cảnh này lập tức khinh thường cười một tiếng, lập tức khé quát một tiếng. Sau một khắc, cho nên người lĩnh vực chi lực toàn bộ đều là tràn vào Ngô thuấn lĩnh vực bên trong. Nháy mắt sau đó Ngô Tuấn lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vẹn vẹn một sát na liền đem chung quanh mấy triệu năm ánh sáng không gian đều bao phủ tại trong đó. Vốn là muốn đào tẩu Kim Sát đại đế trong nháy mắt bị một cố lực lượng kinh khủng từ vô tận bên trong hư không đánh đi ra. Muốn tử chúng ta chí cường lĩnh vực bên trong đào tẩu, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có cường đại như vậy sao?" Đẹo ở tờ băng lánh đối với Kim Sát nói đến. Lần này Kim Sát là thật có chút luôn cuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt mình liền bị từ bên trong không gian kia đá đi ra, đồng thời cái kia một cố lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mình quanh thân không gian toàn bộ phong tỏa. Nói cách khác mình bây giờ muốn muốn chạy trốn lấy mạng chỉ có dựa vào tốc độ của mình. Nhưng mà Dựa vào tinh khiết tốc độ hắn muốn phải thoát đi, đừng nói là một nhóm thực lực có thể so với Vĩnh Hằng Cực Hạn thiên tài. Liên là một nhóm phụ thông giới chủ, đang sử dụng không gian trong nháy mắt một tỉnh hỗn phía dưới chính mình cũng tuyệt đối trốn không thoát. Đáng giận, muốn chết lao tử cũng muốn kéo các ngươi làm đệm lưng. Kim Sát Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc trực tiếp gơ múa trong tay xích kim trường đao trực tiếp điên cuồng hướng phía hơn 100 người tộc thiên tài đánh tới. Mấy vạn đường đủ để gạt bỏ Vĩnh Hằng đỉnh phong kinh khủng công kích lấy một giây mấy vạn năm ánh sáng tốc độ hướng phía hơn 100 vị nhân tộc thiên tài chạm tới. Có thể đoán được chỉ cần trong nháy mắt nhân tộc thiên tài liền có thể bị toàn bộ gạt bỏ khởi động đại địa thủ hộ, Mà hùng có không gian tuấn di ở tờ lại là không có lựa chọn trực tiếp tuấn di rời đi mà là đem tất cả lực lượng đều tràn vào lực phòng ngự cường đại nhất đại địa lĩnh vực bên trong. Theo hơn 100 loại lực lượng lĩnh vực tràn vào, đại địa lĩnh vực trong nháy mắt tại bên trong hư không hóa thành một cái huyền vũ bộ dáng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nháy mắt sau đó mấy vạn đường xích kim đao mang điên cuồng đánh vào đại địa huyền vũ phía trên. Mà có được kinh khủng lực phòng ngự đại địa huyền vũ tại những công kích này vô tình đánh tung phía dưới nhưng bất động sức lập tại bên trong hư không. Lực phòng ngự quá quan. Bước kế tiếp, khảo thí lực công kích. Mà ở tờ lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Tất cả nhân tộc thiên tài cũng là mỉm cười, cái này lực phòng ngự đã đủ để cho bọn hắn tại bất diệt cấp thấp công kích phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Khởi động, hủy diệt chế tải. Mà nhưng vào lúc này, Đạo ở thở ngứ khí trong nháy mắt lạnh lùng xuống dưới. Trong nháy mắt hơn 100 loại lĩnh vực chi lực điên cuồng tràn vào đến La Phong hủy diệt lĩnh vực bên trong. Sau một khắc, hủy diệt vô tận hủy diệt pháp tắc hội tụ đến bên trong hư không hình thành một thanh trường thương. Một thanh này hủy diệt thương bên trong ẩn khí tức lập tức để mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài kim sát đại đế tâm triệt để chìm vào đến đáy Ông. Sau một khắc, Đạo ở xông lên thiên không, bắt lại một thanh thương. Chết đi, Kim Sát. Theo ở tờ quát khẽ một tiếng. Trường thương trong tay của hắn ầm vang nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh chóng vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới Kim Sát Đại Đế trước mắt. Phốc. Theo một tiếng xuyên thấu âm thanh, Kim Sát Đại Đế ngực trực tiếp bị văng ra một cái to lớn động. Mà tại trong động khẩu hủy diệt pháp tắc chi lực bắt đầu điên cuồng hủy diệt lấy thân thể của hắn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, không nghĩ tới ta Kim Sát Đại Đế thế mà lại chết tại một nhóm cấp giới chủ cái khác tiểu tử trong tay. Nhìn xem mình phá vỡ ngực, cùng chậm rãi biến mất thân thể, Kim Sát Đại Đế thê thẳng cười nhân tộc, không hổ là ghi chép bên trong kinh khủng nhất chủng tộc, bất quá các ngươi nhớ kỹ, hiện tại vũ trụ là tam đại thế lực vũ trụ, các ngươi nhân tộc muốn một lần nữa có thời, không, có chí cường giả, tuyệt đối không khả năng. Ha ha ha ha. Thứ kim chí cường giả bệ hạ sẽ báo thủ cho ta, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Kim sát đại đế điên cùng đối người tộc tiên tài giống giận. Bất quá hắn lời nói lại là không có có bất cứ người nào tộc tiên tài đi để ý tới. Ai nói nhân tộc ta không có chí cường giả? Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng băng lãnh thanh nhầm từ vô tận bên trong hư không truyền ra. Sau một khắc một cái lão giả chậm từ vô tận bên trong hư không hiện lên đi ra. Mà trên người lão giả chỗ phát ra khí tức chi huyền ảo, trong nháy mắt để Kim Sát Đại Đế nguyên bản liền sắc mặt trắng bệnh trở nên trực tiếp ngốc trệ. "Vong linh chí cường giả, ngươi là vong linh trí cường giả?" "Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi không phải tại mấy chục vạn kỷ nguyên trước đó liền chết sao?" Kim Sát Đại Đế làm bất diện cấp cái khác cường giả, tự nhiên là gặp qua lịch đại trí cường giả lời nói hình ảnh, dù sao cái này căn bản không phải chuyện kỳ quá gì. Nhưng mà vong linh chí cường giả xuất hiện lại là để hắn cuối cùng một tia may mắn biến mất, không nhân tụ ta, nay không thiếu chí cường giả, đã từng không thiếu, về sau cũng không thiếu. Nhân tộc ta mất đi đồ vật tại tộc ta nhân vương dẫn dắt phía dưới sẽ từng cái đem đòi lại, mà ngươi bất quá chỉ là La Phong bọn hắn trở thành trí cường giả trên đường một cái cầu thang thôi." Vong Linh trí Cường Giả ngữ khí nói ra đằng sau càng ngày càng băng lãnh. "Mà theo hắn câu nói này nói xong, Kim Sát Đại Đế cũng là tại trong tuyệt vọng hóa thành cho tàn. Gặp qua huấn luyện viên." Đèo ở thơ giải trừ tổ hợp trận pháp, lập tức đối Vong Linh trí Cường Giả cung kính chắp tay. "Gặp qua huấn luyện viên. Gặp qua huấn luyện viên. Gặp qua huấn luyện viên." Từng cái nhân tộc thiên tài đều là kích động đi tới Vong Linh Chí Cường Giả trước mặt cung kính nói đến. "Ha, ha, ha. Không sai." Rất không tệ, có thể lấy giới chủ cực hạn thực lực đánh giết bất diện cấp cứng giả, nhân tộc ta sử thượng chỉ có hai người làm đến qua, một cái là năm đó nhân vương đại nhân, một cái khác chính là các ngươi sư phó, mặc dù các ngươi là hợp lực hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, nhưng là ta tin tưởng chỉ muốn sư phó của các ngươi bế quan sau khi đi ra, đánh giết bất diện cấp cứng giả, đem chỉ là các ngươi thường ngày. Vong linh trí cường giả lúc này vô cùng vui vẻ. Hắn làm năm đó đời thứ nhất nhân tộc, cùng đời trước nhân vương cùng một chỗ đem nhân tộc chế tạo trở thành vũ trụ loại thứ nhân tộc Mà bây giờ nhân tộc mặc dù đã mất đi huy hoàng của ngày xưa, nhưng là hắn lại là từ đờ tợ trên người của bọn hắn thấy được nhân tộc càng thêm sâu xa tương lai. Nhân vương bệ hạ, nếu là ngài cái nào một ngày trở lại, tất nhiên sẽ vô cùng hưng phấn a chi. Chương 250, sư. Sư thúc tổ. Ngài con sống. 1 năm 3. Thức kim trong thần điện. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh truyền đến thức kim chí cường dạ trong lốt hai. Trong nháy mắt hắn đồng tử kịch liệt co vào. Ánh mắt của hắn hướng phía phía trên thần điện chỗ lơ lửng mấy chục cái ngọc giản nhìn sang. Lại là phát hiện trong đó một viên người đại biểu Kim Sát Đại Đế Linh Hồn Chi Lực Ngọc giản trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Hừ. Nháy mắt sau đó, trong miệng của hắn trực tiếp bộc phát ra hừ lạnh một tiếng. Không gian trung quanh tại cái này hừ lạnh một tiếng phía dưới điên cuồng phá vỡ đi ra, liền là tầng thứ hai không gian bích lũy đều là trong nháy mắt sụp đổ. Dám đến ta thức kim quốc gia vũ trụ cảnh nội đánh giết ta bất diện cấp đầng thủ hạ. Chán sống. Thức kim chí cường giả sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì vì nhân tộc thế mà đã có được có thể đem bất diệt cấp đầng thủ hạ đánh chết thực lực, điểm ấy làm hắn 10 phần ngoài ý muốn. Phải biết hiện tại nhân tộc trong mắt hắn bất quá vẹn vẹn chỉ là một bầy kiến hôi, nhưng mà cái này sâu kiến thế mà đem mình nô lệ đánh chết, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lấy phòng ngửa vạn nhất lần này xem ra muốn ta tự mình đi một chuyến. Thức Kim Chí cường giả lạnh hư một tiếng lập tức trực tiếp dưới chân một điểm biến mất tại cái này một tòa trong thần điện. Mà liên tại Thức Kim Chí cường giả biến mất thời điểm, một bên khác vong linh trí cường giả tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Hừ, có ít người thật coi là nhân tộc ta không người nào không thành. Vong linh chí cường lạnh hừ một tiếng lập tức ánh mắt hướng phía vô tận bên trong hừ không nhìn lại. Huấn luyện viên, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì một Đao Ả Tơ nhìn thấy Vong Linh trí Cường Giả sắc mặt khó coi xuống tới liền vội hỏi đến. "Đao ở tờ, ngươi mang theo sư minh sư đệ của ngươi về trước sư phó ngươi bên trong tiểu thế giới, ta còn có một ý chuyện phải xử lý." Mà Vong Linh trí Cường Giả lại là nhìn thoáng qua nhân tộc thiếu niên lập tức trực tiếp bình tĩnh nói đến. "Nếu là đánh lên, mình có lòng tin trong nháy mắt dây thước kim chỉ cường giả. Nhưng là nếu là như vậy, khó tránh khỏi sẽ đối với những người này, tộc tiên tài sinh ra một loại mình vô địch suy nghĩ, đến lúc đó có mình như thế một tồn chỗ dựa ở nhân tộc tiên tài nếu là đã mất đi cảm giác nguy cơ, ngày sau trưởng thành tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng." Mặc dù tại võ đạo một đường phía trên khó tránh khỏi có ngoài ý muốn, nhưng là nếu là có thể khống chế lời nói vẫn là tận lực không nên mạo hiểm. Dù sao hiện tại nhân tộc mới vừa vận quật khởi muốn đạt đến đã từng huy hoàng còn cần những này thiên tài thiếu niên. Minh loại này lão giả, sớm muộn cũng muốn về hưu a tốt, đã như vậy vậy chúng ta liền cáo từ. Đèo ở tợ lông mày nhíu lại hắn từ vong linh trí cường giả trong giọng nói cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế mà ngay cả vong linh trí cường giả đều không dành bận tâm nhóm người mình, người đến kia thực lực không thể nghi ngờ chỉ có thể là chí cường giả. Mà người tới là cái kia chí cường giả tựa hồ đã không cần suy nghĩ nhiều. Theo bọn hắn nghĩ hiện tại nhân tộc suy yếu lâu này, nhóm người mình tại có lẽ sẽ liên lụy vong linh chí cường giả. Nhưng mà bọn hắn không biết, vong linh trí cường giả chỉ là không nghĩ bọn hắn nhìn thấy từ phương trời một chút muốn tránh mức. Kim Diễm thức diễn, hai người cấp ngươi nhanh chóng hồi thứ nhĩ hào tiểu thế giới. Mà trước khi rời đi, ở tờ trực tiếp liên thông kim diễm cùng thức diễn hai người máy truyền tin, nương trọng đối hai người nói đến, sau một khắc, một đoàn người toàn bộ đều biến mất tại bên trong hư không. Trước đó ở tờ cũng không có hướng hai người cầu cứu nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù bây giờ hai người đều bị tiêu hàn bảy não, nhưng là dù nói thế nào hai người đã từng cũng là thức kim quốc gia vũ trụ hoàng tộc để bọn hắn đánh giết Thước Kim quốc gia vũ trụ cao tầng, nếu là truyền đi, các loại thực lực của hai người cường đại tự nhiên sẽ bị người lên án. Bởi vậy cho dù là lần này công chiếm hành động, đều ở tờ đều là để hai người bọn họ trực tiếp đi Thước Kim quốc gia vũ trụ biên cảnh cái khác quốc gia vũ trụ tiền đánh. Ông Ma liên tại đã ở tờ các loại hơn 100 người tộc thiên tài thiếu niên biến mất tại hư không không lâu về sau. Theo một trận kinh khủng ba động, một cái một thân kim sắc long bảo thân ảnh xuất hiện ở vô tận bên trong hư không. Người này dĩ nhiên chính là Thước Kim Chí cường giả. Liên là ngươi giết, Kim Sát Thức kim trí cường giả đi tới nơi này một phiến hư không về sau vừa vặn liền thấy vong linh trí cường giả bỏng lưng. Lập tức, thức kim trí cường giả liền băng lánh mở miệng. Ha ha ha, tiểu kim tử, không nghi tới mấy chục vạn kỷ nguyên không gặp, ngươi ngay cả ngươi sư thúc tổ ta cũng không nhận ra. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa tiếng cùng tiếu chuyển khắp chung quanh tinh vực. Một tiếng này tiếng cười không chỉ có đem không gian chung quanh đều chấn động đến trực tiếp vỡ vụn, càng làm cho thức kim chí cường giả sắc mặt trở nên m Nhưng mà theo Vong Linh trí Cường Giả chậm rãi xoay người thời điểm cái kia một bộ lạnh lùng biểu lộ lập tức để Thức Kim Chí Cường Giả nghĩ đến lúc trước lao sư của mình tại một bộ vĩ ngạn thân ảnh trước mặt ngơ ngốc lo sợ bộ dáng. Vong. Vong Linh sư thúc tổ. Thức Kim Chí Cường Giả sắc mặt trong nháy mắt này từ trắng bệnh đến trắng bệnh, lại đến vô cùng màu đỏ bừng. Trong nháy mắt hắn thế mà cảm thấy mình về tới mấy chục vạn kỷ nguyên trước đó cái kia một ngày. Hừ. Không nghĩ tới Thức Kim tiểu tử kia thế mà đem Thức Kim bản nguyên pháp đưa cho ngươi, quả thực là sư môn bất hạnh. Mà Vong Linh Cường Giả thấy được Thức Kim Chí Cường Giả thực lực về sau lập tức lạnh hừ một tiếng. Trong giọng nói không chỉ có đối thức kim chí cường giả tràn đét, còn có đối thực lực đối phương không chịu được như thế phẫn nộ. "Sư, sư thúc tổ, ngày năm đó không phải cùng hư không ma thần thời điểm chiến đấu đồng quy vu tận sao? Vì sao?" Lúc này thức kim chí cường giả bắt đầu kịp phản ứng mình giống như cũng là địa giai pháp tác chí cường giả, vì sao muốn như thế sợ hãi? Bất quá vẫn như cũng là không có đối cái này một tôn cùng nhân vương bối phận lao cổ đồng làm cản, phải biết, nhân tộc tại vô số năm trước tồn tại trọn vẹn mấy triệu kỷ nguyên thời gian, đoạn thời gian này bên trong xuất hiện qua hơn 2000 tên thực lực kinh khủng chí cường giả. Mà những này trí cường giả mỗi một vị cơ hồ đều là 10 phần cường đại Xa xa so với bọn hắn những này bởi vì nhận lấy nhân tộc chí cường giả ban ân mà trở thành trí cường giả người cường đại không biết bao nhiêu Thưa không ma thần Liên hắn cũng xứng cùng ta đồng quy vô tận Nếu không phải hắn cùng sinh mệnh ma thần liên thủ Ta làm sao lại bởi vì trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say nhiều năm như vậy Bất quá cũng may mắn bọn hắn Ta mới có thể tại nhân tộc hủy diệt về sau lần nữa thức tỉnh Gặp được các ngươi những này vong ân phụ nghĩa sắp mặt vong linh Nhưng mà câu này câu nói rơi xuống thức kim chí cường giả trong lỗ thai lại là dường như thấm xét để trong lòng hắn hiện ra vô tận sợ hãi. Hư Không Ma Thần, cùng Sinh Mệnh Ma Thần hai người liên thủ mới đưa hắn trọng thương. Cái này sao có thể? Cái này một cái nghi vấn để hắn không dám tin, phải biết, Sinh Mệnh Ma Thần hiện tại vẫn như cũ còn sống nhưng là nghe nói tại thời kỳ viễn cổ đến bây giờ vẫn lại chưa thương. Không có ai biết là ai có thể đem một cái thiên giai pháp tắc lĩnh ngộ người Sinh Mệnh Ma Thần bị thương nặng trọn vẹn mấy chục vạn kỷ nguyên thời gian. Mà bây giờ thức kim chí cường giả lại là biết, liền la trước mắt mình cái này sư thúc tổ. Đúng, hôm nay đã ngươi đã tới. Vậy thì dễ làm rồi. Mà nhưng vào lúc này, vong linh chí cường giả rốt cục trở về chính đệ. Hắn trực tiếp để thức kim chí cường giả nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Chương 251, phất tay phong ấn chí cường giả. 2 năm, đã ngươi đều tới. Cái kia một ít chuyện cũng là nên tính một chút chương mục. Vong linh chí cường giả băng lãnh nhìn xem thức kim chí cường giả, Ngựa khí của hắn sự lạnh lùng nghiêm nghị đệ tứ kim chí cường giả trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Sư, sư thúc tổ còn xin nói. Hắn nuốt ngụm nước miếng lắp ba lắp bắp hỏi nói đến. Hắn lúc này nơi nào còn có một cái chí cường giả nghiêm. Nhân tộc ta năm đó diệt vong mặc dù tuyệt đại đa số nguyên nhân là bởi vì khí vận hao hết, nhưng là, nếu là không có người đằng sau trợ trò, nhân tộc ta tuyệt đối không khả năng diệt vong đến như vậy chứ để, bởi vậy, hiện tại, ta liền để người đem năm đó những người kia ở sau lưng kiếm chuyện danh sách toàn bộ nói cho ta biết. Dạng này, ta có thể tha ngươi một mạng. Đừng nói cho ta ngươi không biết, các ngươi những này tính cách của người ta hết sức hiểu rõ. Mà vong linh chí cường giả lời lạnh như băng lại là để thức kim chí cường giả sắc mặt đại hỷ. Hắn biết, lấy vong linh chí cường giả bản tính, nói muốn tha mình, liền tuyệt đối sẽ không giết mình. Điểm ấy thế nhưng là sư phó của hắn năm đó đều là cực kỳ tán thưởng địa phương. Bẩm sư thúc tổ, đồ tôn xác tự biết, bất quá những người này hiện tại cũng trở thành trí cường giả, nếu là sư thúc tổ. Thức kim chí cường giả do dự đối với vong linh chí cường giả nói đến. Trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng bất quá, cái kia chính là vong linh trí cường giả thực lực lại như thế nào kinh khủng, đối mặt mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái chí cường giả vây công, cũng không thể có thể còn sống sót. Cũng coi là nhắc nhở đối phương, báo thủ thì miễn đi. Hừ. Nhưng mà vong linh cường giả lại là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt trên người hắn trực tiếp buộc phát ra vô cùng vô tận vong linh pháp tắc. Cái này một cố lực lượng pháp tắc như là thiên đạo dáng lâm trực tiếp bao phủ tại thức kim chí cường, cường giả trên thân. Oan. Thức kim chí cường giả ầm vang quỷ gối bên trong hư không, không có một tơ một hào sức phản kháng. Đồng thời một cố khí tức tử vong để thần hồn của hắn đại trấn, hắn phảng phất cảm giác được, chỉ cần là vong linh trí cường giả muốn mình có thể trong nháy mắt chết đi. Thực lực kinh khủng như thế để hắn một mặt nấc trẻ. Hắn rốt biết, lúc trước những cái kia lấy sức một mình cùng thiên đạo chiến đấu, cuối cùng đem thiên đạo nguyên pháp tắc trí lực cấp đoạt cổ đại có thể đến cùng là cái gì một cái cấp bậc. Phải biết hiện tại bộ tộc có trí tuệ trong liên minh không có bất kỳ cái gì một cái là trải qua chiến thiên con đường. Toàn bộ đều là tiếp tục mình sư tôn truyền thừa y bát. Đừng nói nói bộ tộc có trí tuệ liền là tăng thêm tinh thú nhất tộc, còn có thiên ma nhất tộc, trải qua chiến thiên chi chiến cũng vẹn vẹn chỉ có không đến một tay số lượng. Trong đó tinh thú nhất tộc vẹn vẹn chỉ có một cái cái kia chính là bây giờ thú hoàng, hoàng kim thánh long long tổ, lĩnh ngộ viêm dương pháp tắc cùng với khác hai loại địa giai lực lượng pháp tắc kinh khủng tồn tại. Mà còn lại liền là thiên nhất tộc ba cái ma tộc thủ lĩnh. Thực lực chi chênh hắn ngay từ đầu còn không biết, nhưng mà theo cái này một cố khí tức lâm hắn cảm nhận được sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết vì sao vong linh chí cường giả có thể sức một mình đánh giết hư không ma thần, đánh cho tàn phế sinh mệnh ma thần mấy chục vạn kỷ nguyên mà mình vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Trải qua chiến thiên con đường cường giả thế mà có thể cường đại đến trình độ này. Giờ khác này hắn rốt cuộc biết vì sao vong linh chí cường giả muốn những người kia danh sách. Thực lực thế này hoàn toàn có thể tại bất luận cái gì người đều không thể kịp phản ứng thời điểm đem những này trong đó mấy chục thậm chí trên trăm cái trí cường giả bạo lực vây sát. Đến lúc đó đem toàn bộ đội thành nhân tộc cường giả, đến lúc đó nhân tộc sẽ một lần nữa có thời. Không nghĩ tới sư thúc tổ vẫn như cũ phong thái không giảm. Thức kim chí cường giả còn có thể như thế nào, mà đối với chiến đấu lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần vong linh trí cường giả, ngoại trừ giữ nghiêm mặt ở chỗ này quỷ liếm bên ngoài, sợ là không có cái gì khác có thể làm được. Bớt nói nhảm cho ta nhớ, mau nói. Vong linh chí cường giả lạnh hư một tiếng, nếu không phải Tiếu Hàn trước khi bế quan đã thông báo người này muốn lưu cho con hắn mình rế, lấy tính cách của hắn đã sớm một bàn tay đem đối phương diện. Nói nói nói, ta nói, còn xin sư thúc tổ đừng thấy lạ. Thức kim chí cường giả lập tức luống cuống, lập tức trực tiếp đem năm đó cùng hắn cùng một chỗ chen ép qua nhân tộc côn suất lại chí cường giả danh sách toàn bộ đều nói ra. Theo một cái tiếp theo một cái danh sách ra lò, vong linh trí cường giả sắc mặt cũng là càng ngày càng bình tĩnh. Mà thước kim chí cường giả cũng là biết, cái này bình tĩnh phía dưới ý vị lại là vô tận hủy diệt. Liền. Chỉ chút này. Thước kim chí cường giả nuốt nước miếng một cái. Người cái này cái này liền chữa dùng tốt. Bộ tộc có trí tuệ hiện tại hơn 1.300 cái trí cường giả chỉ có hơn 280 người năm đó không có đậu thủ. Tốt, rất tốt ta. Vong linh trí cường giả cười, tùy ý cười. Trong ánh mắt hắn trầm rãi hiện ra sát ý vô tận ông Đột nhiên, một cỗ khí tức tử vong trực tiếp đem Thức Kim Chí Cường Giả cái cổ nắm, Thức Kim Chí Cường Giả tựa như là một cái gà tử tại vong linh trí cường giả thủ hạ không có chút nào năng lực chống cự. Ánh mắt của hắn lập tức trừng to đại trừng đến, hắn không thể tin được nhìn xem vong linh trí cường giả con mắt trong miệng ngay cả một câu đều nói không nên lời. Nhân tộc ta một lần nữa quật khởi sự tỉnh, việc này lớn, mặc dù ta đáp ứng không giới người, nhưng là vì phòng ngừa ngươi đem sự tình tiết lộ, ngươi liền hảo hảo đợi tại ngươi trong tiểu thế giới a. Mà vong linh chí cường giả cũng là chậm rãi mở miệng, sau một khắc hắn trực tiếp một trường ra. Một trường này trực tiếp khắc ở vong linh chí cường lấy trên ngực. Trong nháy mắt một cố kim sắc huyết dịch từ trong miệng của hắn phủ tới. Sau một khắc toàn thân hắn thức kim lực lượng pháp tắc cầm vang một phát, đem hắn trực tiếp đưa vào hắn sử dụng thức kim lực lượng pháp tắc chỗ dựng đi ra bên trong tiểu thế giới. Đồng thời một cái từ một cỗ kinh khủng vong linh lực lượng pháp tắc chỗ dựng mà thành lao tụ trực tiếp đem thức kim chí cường giả phong tỏa tại tiểu thế giới chỗ sâu. Ngay sau, tự nhiên có người tới lấy người mạng chó, cũng miễn cho ta ô về tay. Vong linh chí cường tiếng lập tức trực tiếp đem thức tiểu thế giới ẩn đi. Muốn tìm được hắn, trừ phi đánh đánh bại đi vào vực này về sau. Tốt, cũng là thời diễn kịch một đợt. Vện Vện chỉ là phất phất tay liền đem một cái địa giai pháp tác trí cường giả phong ấn vong linh chí cường giả lúc này lại là bắt đầu xoắn xuýt. Dù sao còn muốn đem ở tờ một đám người hồ lộng qua, vẫn là thật phiền thoái. Bất quá điểm ấy đối với hắn một cái vong linh bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ người tới nói, tựa hồ không có bao nhiêu độ khó, vẹn vẹn trong ngáy mắt, khí tức của hắn liền nhẹ bại xuống tới, một cỗ tử khí từ trên người hắn tản ra. Sau một khắc theo hắn vung tay lên, đeo ở tờ một đám người xuất hiện ở phiến tình này. Sư thúc tổ, ngài thế nào? Nhưng mà nhìn thấy vong linh chí cường giả trong mắt, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Không có việc gì liền là bị thưa nghe. Thức kim chí cường giả cũng so ta cũng không khá hơn chút nào. Nói đến đây, khổ ép hắn còn phun ra một đốm máu. Chương 252, 10 năm về sau. Nhân tộc của khởi. 3 năm. Trong đáy mắt, liền là thức kim chí cường giả thân nhi tử thức diễn đều là sắc mặt khó coi xuống tới, phải biết tại vong linh trí cường giả dạy bảo hắn đoạn thời gian này, bên trong hắn nhưng là cảm nhận được chân chính nhà ấp áp. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn nếu để cho thức kim chí cường giả biết, tuyệt đối sẽ tức chết. Hắn lao tử nhìn thấy vong linh trí cường giả bắt đầu quỳ liễm, đến cuối cùng còn bị phong ấn, hiện tại ngay cả nhi tử đều không muốn buông tha hắn. Cuối cùng tại vong linh trí cường giả tinh xảo diễn kịch phía dưới, cả đám tộc thiên tài thiếu niên cũng bình tĩnh lại. Bất quá trong lòng cũng của bọn họ là có cái thứ nhất nhỏ mục tiêu cái kia chính là các loại cường đại một người làm thức kim chí cường giả một trận. Xui xẻo thức kim chí cường giả còn không biết mình bị phong ấn đều là may mắn, mà theo thức kim chí cường giả bị phong ấn, hơn 100 người tộc thiên tài cũng là bắt đầu không chút kiên kỵ điên cuồng quét ngang toàn bộ quốc gia vũ trụ. Tốc độ so sánh với trước đó trọn vẹn nhanh mấy chục lần. Đồng thời, từ bên trong tiểu thế giới cách mỗi mấy tháng liền ra tới, một nhóm thực lực đạt đến vực cấp bậc nhân tộc cường giả gia nhập càn quét hàng ngũ. Mấy tháng Tại bên trong tiểu thế giới muốn tương đương với ước chừng qua mấy chục tỷ năm, phải biết hiện tại ngoại giới một ngày ra tốc bên trong tiểu thế giới liền là trọn vẹn 300 triệu năm thời gian. Mà tại cái này 300 triệu năm thời gian bên trong vô số nhân tộc cường giả từ một người bình thường tu luyện đến kinh khủng giới chủ cực hạn. Phải biết hiện tại nhân tộc huyết mạch đẳng cấp đều là đạt đến viễn cổ nhân tộc cấp thấp huyết mạch, nói cách khác bất luận kẻ nào chỉ cần hơi cố gắng một điểm cuối cùng đều có thể trở thành một cái thực lực đạt tới giới chủ cường giả. Mà tại huyết mạch chi lực thôi động phía dưới cùng vong linh trí cường giả thủ hộ phía dưới, cơ hồ mỗi một ngày đều có vĩnh hằng cấp bậc cường giả sinh ra. Những này vĩnh hằng cấp bậc Cường giả tại bên trong tiểu thế giới lần nữa tu luyện mấy chục tỷ năm về sau liền sẽ bị đưa ra đến cùng nhân tộc thiên tài cùng một chỗ tiến đánh thức kim quốc gia vũ trụ thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt gần thời gian 9 năm liền đi qua mà lúc này thức kim quốc gia vũ trụ tại vong linh trí Cường giả bảo hộ phía dưới, đã bị nhân tộc tiên thống lĩnh mấy chục vạn vĩnh hằng bậc đại quân toàn bộ chiếm lĩnh bất quá bởi vì vẹn vẹn chi trên 10 năm liền hoàn thành cái này một hành động vĩ đại bởi vậy cho dù là cái khác quốc gia vũ trụ đều chưa kịp phản ứng dù sao đối với quốc gia vũ trụ tôi nói nếu là thật sự kinh lịch một trận đại chiến vậy cũng là lấy mấy chục tỷ năm làm đơn vị tính toán 10 năm liền đem toàn bộ thước kim quốc gia vũ trụ toàn bộ cầm xuống, tương đương với trên địa cầu một phút đem một cái siêu cường quốc toàn bộ nhân khẩu không còn một mống toàn bộ đánh giết làm cho người không thể tin được. Đương nhiên đây hết thảy nếu là ở một cái có thể tùy ý phong ấn chí cường giả siêu cấp cường giả hiểm hộ phía dưới liền lộ ra đơn giản như vậy. Đồng thời không vẹn vẹn chỉ có thước kim quốc gia vũ trụ, xung quanh mấy chục cái quốc gia vũ trụ đều là tại cái này trong vòng 10 năm toàn bộ đều bị nhân tộc chỗ Lặng Yên không tiếng động chiếm lĩnh. Mà xem như đây hết thảy người chấp hành, vong linh cường giả hiện trên tay đã nhiều mấy chục cái chí cường giả nhân mạng. Đồng thời ở trong tay của hắn, đã là trọn vẹn nắm mấy chục loại bản nguyên pháp tắc chi lực. Cũng chính bởi vì hắn không có đem những này bản nguyên pháp tất chi lực đưa về thiên đạo bởi vậy thảo hắn chí cường giả đến bây giờ cũng không biết đã có vài chục cái chí cường giả bị vây giết. Mà vì đem những này quốc gia vũ trụ mau sớm chiếm lĩnh, nhân tộc trọn vẹn xuất động mấy trăm triệu tên vĩnh hàng cấp bậc cường giả. Nhưng mà chính vào hôm ấy, tất cả nhân tộc thiên tài đều trực tiếp về tới tiếu Hàn bên trong tiểu thế giới. Thời gian 10 năm tại tiếu Hàn gia tốc bên trong tiểu thế giới ước chừng qua 1000 tỷ năm thời gian. Cũng chính là chọn vẹn một cái kỳ nguyên thời gian, khủng bố như thế thời gian tăng thêm bên trong tiểu thế giới võ đạo tu luyện thất, lúc này nhân tộc số lượng đã là đạt đến một cái trung cấp đế quốc số lượng. Đồng thời tại bên trong tiểu thế giới, có vĩnh hằng cấp bậc cường giả số lượng đã đạt đến kinh khủng mấy chục tỷ. Nhiều như vậy số lượng cơ hội là mấy trăm cái đỉnh cấp quốc gia vũ trụ toàn bộ vĩnh hằng cấp. Đồng thời những này vĩnh hằng thực lực cấp bậc đều là đạt đến vĩnh hằng cao cấp trở lên, dù sau 1000 tỷ năm cơ hội là một đời vĩnh hằng cấp cường giả tuổi thọ cực hạn. Đương nhiên, mặc dù nhân tộc vĩnh hằng cấp bậc số lượng cực kỳ khủng bố, nhưng là đến nay đều là không có, có bất cứ người nào đạt tới bất diệt cấp đứng. Bởi vì, vẫn là huyết thống nồng độ nguyên nhân. Viễn cổ nhân tộc cấp thấp nhất có thể trở thành vĩnh hằng cấp bậc cường giả đều đã là bởi vì Tiếu Hàn lưu lại tượng thần cùng tu luyện rất muốn tăng thực lực nữa, cũng chỉ có tăng lên huyết mạch một đường. Mà Tiếu Hàn tại tu luyện, tăng lên huyết mạch sự tình vô hạn kéo dài thời hạn, những cường giả này rất nhiều còn có thể là đi đến thứ hai tiểu thế giới cho Tiếu Hàn bế quan thức tỉnh. Mà thứ hai tiểu thế giới liền là Tiếu Hàn vì phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh tất cả mở một cái khác không có thời gian ra tốc tiểu thế giới. Dù sao, có được tiếp cận 3000 loại lực lượng pháp tắc Tiếu Hàn, trên lý luận có thể mở 3000 tiểu thế giới. Đương nhiên về phần Tiếu Hàn những cái kia chí thân thì là tại trở thành giới chủ cực hạn về sau đã đến thứ hai tiểu thế giới sinh hoạt. Mặc dù những người này nếu là đều có thể tu luyện đi xuống hiện tại trí ít đều là bất diệt cấp võ giả khác nhưng là đối với Tiếu Hàn tới nói bất diệt cấp đừng cũng không phải là trọng điểm chỉ có đạt tới chí Cường giả mới có thể được xưng tụng là chân chính Vĩnh Hằng tồn tại bởi vì cho dù là bất diệt cấp đừng càng vẹn vẹn chỉ có 10.000 kỳ nguyên tổ thọ Tiếu Hàn cũng không muốn các loại thực lực mình cường đại tới trình độ nhất định về sau còn cần trải qua thân nhân chết ra tình huống các người nói hôm nay sư phụ sẽ kết thúc bế quan sao tại đã phát triển đến trưởng thành kỳ âm dương thần thụ dưới bóng cây nhân tộc thiên tài ngồi ở chỗ này thảo luận Tiếu hẳn sẽ, sẽ không xuất quan sự tình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 Nhân tộc thiên tài đều đã không phải là lúc trước những cái kia không có bao nhiêu kiến thức xa xôi tinh vực người đến, 10 năm này ở giữa kinh nghiệm của bọn hắn có thể nói so không ít bất diệt cấp cái khác kinh lịch đều là nhiều hơn không ít. Bởi vậy bọn hắn cũng là biết do thời gian pháp tác vật này muốn muốn lĩnh ngộ độ khó kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá ngay cả như vậy, chỉ cần là lĩnh ngộ người là thiếu hàn, bọn hắn đã cảm thấy nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, vô tận bên trong hư không một cô huyền ảo ba động trong nháy mắt truyền ra. Nhân tộc cảm nhận được cái này, một cỗ ba động về sau đều là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chương 253, thời gian pháp tắc báo động. Vũ trụ hủy diệt. 4 năm. Theo cái này một cỗ ba động quét đến trên người mỗi một người bọn hắn thời điểm hơn 100 người thiếu niên trong nháy mắt cảm giác được tuổi thọ của mình bắt đầu phi tốc bị tiêu hao, vẹn vẹn mấy giây liền toàn bộ đều hóa thành từng cái tóc trắng xóa lao giả. Một màn này trong nháy mắt để ở đây hơn 100 vị nhân tộc tiên tài sắc mặt trắng bệ. Nhưng mà bọn hắn càng là hoàng sợ phát hiện tuổi thọ của mình vẫn như cũ còn đang điên cuồng trôi qua. Ngay sau đó lại có thể có người bởi vì tuổi thọ hao hết trực tiếp chết già. Đây là có chuyện gì? Một vũ đây là sinh mệnh lực lượng pháp tắc sao? Không phải a sư huynh, ta không cảm giác được một kia sinh mệnh pháp tắc ba động cũng không phải tử vong phát tắc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từng cái nhân tộc tiên tài đều là sắc mặt trắng bệnh. Sinh mệnh trôi qua để bọn hắn cảm nhận được vô tận khí tức tử vong. Phanh phanh phanh. Mà theo thọ nguyên hao hết từng cái thiếu niên cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, huyết nục cũng là bắt đầu điên cuồng mục nát cuối cùng biến mất tại bên trong hư không. Sư phó á sư phó, ngài đến cùng đang làm cái gì? Một vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem từng cái sư đệ chết trước mặt mình. Bởi vì có được sinh mệnh lực lượng pháp tắc hắn tuổi thọ là phổ thông võ giả không chỉ gấp 10 lần bởi vậy hắn hiện tại vừa mới bắt đầu già yếu. Ông. Nhưng mà lại là một cơn chấn động từ âm dương thần thụ bên trong bộ phát ra. Ba động vừa mới đảo qua một vũ, hắn liền phát hiện tuổi thọ của mình tiêu hao tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp một và lần. Phanh, liền đem là trong nháy mắt hắn liền từ giữa năm hóa thành một cái lao hủ, sau một khắc trực tiếp chết đi. Liên lai nhục thể đều là trong nháy mắt mục nát cuối cùng biến mất tại đại địa phía trên. Đồng thời âm dương thần thụ tại cái này một cô ba động phía dưới cũng là bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sinh trưởng tốc độ cực kỳ khủng bố. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền vượt qua trưởng thành kỳ trực tiếp tiến nhập thành thổ kỳ âm dương thần thụ, làm thế giới thụ phân hóa về sau hóa thành thập đại thần thụ thứ nhất, muốn đi vào thành thục kỳ cần thời gian chính là 10000 kỳ nguyên. Nói cách khác vẹn vẹn trong chốc ngắn này, hắn liền liền a vượt qua trọn vẹn 10000 kỳ nguyên, đây chính là một cái bất diện cấp cái khác siêu cấp cường giả gấp đôi từ tuổi thọ a nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái này một cố ba động trong nháy mắt quét qua toàn bộ gia tốc tiểu thế giới. Ba động chỗ đến đều là trong nháy mắt vượt qua mấy vạn kỳ nguyên thời gian, phong ốc trong nháy mắt rách nát là trong nháy mắt biến mất, nhân tộc trong nháy mắt già đi nháy mắt sau đó trực tiếp chết đi, cho dù là vĩnh hằng cấp bậc cũng là như thế. Không tốt. Đó là cái gì? Phương xa vĩnh hằng cấp bậc võ giả nhìn xem cái kia một cố vô hình ba động tr đến thế mà đều là điên cuồng hủy diệt lập tức sắc mặt đại biến. Mau trốn, chẳng lẽ là thời gian gia tốc không gian thời gian xảy ra vấn đề. Giờ đi trước cái này, một phương tiểu thế giới nếu không ai cũng trốn không thoát. Đi. Những này thực lực cường đại giới chủ đều là vội vàng hướng phía tiểu thế giới bên ngoài chạy tới. Mà liên tại bọn hắn biến mất về sau vẹn vẹn mấy giây, toàn bộ gia tốc tiểu thế giới liền bị cái kia một cỗ ba động tr chỗ chúng, nhân tộc văn minh trong nháy mắt toàn bộ biến mất tại một phương thế giới này. Liên ngay cả đã từng tồn tại qua vết tích đều là phi tốc bị thời gian khóa ba phủ. Đáng giận, vừa mới đến cùng là xuất hiện cái gì? Ta cũng không biết ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Chẳng lẽ là nhân vương bệ hạ bế quan xảy ra vấn đề một? Từng cái vừa mới từ bên trong tiểu thế giới ra tới nhân tộc đều là sắc mặt tái nhợt thảo luận. Đã xảy ra chuyện gì? Mà nhưng vào lúc này, vong linh trí cường giả xuất hiện ở cái này mấy chục vạn may mắn còn sống sót nhân tộc cường giả trước mặt, nhìn thấy bọn hắn kinh hãi bộ dáng, vong linh chí cường giả trong lòng có từng tia dự cảm bất tường. Bái kiến vong linh chí cường giả đại nhân, chuyện là như thế này. Nhìn thấy vong linh trí cường giả về sau những này vĩnh hằng cấp cường giả lập tức giống như là gặp được chủ tâm cốt, nhưng mà bọn hắn vừa định đem những gì mình biết sự tình đều nói cho vong linh trí cường giả một đạo quỷ dị ba động trong nháy mắt từ vô tận bên trong hư không bộc phát ra. Phốc phốc phốc. Mấy chục vạn cái vĩnh hằng cấp bậc cường giả trong nháy mắt bị khủng bố lực lượng thời gian hóa thành cho tàn. Liên lạc bị quét đến vong linh trí cường giả đều là cảm nhận được tuổi thọ của mình bắt đầu phi tốc trôi qua. Với lại loại này trôi qua thế mà là không thể nào nghịch. Không tốt, đây là thời gian pháp tắc. Vong linh chí cường giả lập tức biến sắc. Nhìn xem chung quanh tinh vực bắt đầu thương hải tang điền biến hóa. Vô số tinh cầu bởi vì biến chất mà cuối cùng sụp đổ, hắn chỗ nào không biết mình bị cái gì lực lượng chô quất chúng. Cho dù là hắn cái này chí cường giả đều là bắt đầu phi tốc dàn mua. Phải biết, thực lực đạt đến trí cường giả đẳng cấp này về sau sẽ tương đương với có được vô tận thỏ nguyên. Cũng không phải là nói, tuổi thọ của hắn thật liền là vô hạn. Phía trên nói tuổi thọ của bọn hắn sẽ khôi phục, tựa như là thể lực sẽ khôi phục. Sống 10 năm sẽ khôi phục 100.000, thậm chí ước vạn năm tuổi thọ, nói cách khác trên lý luận là vô hạn tuổi thọ, cho dù là sử dụng đại lượng tổn hại tuổi thọ bí pháp chỉ cần tu dưỡng thỏa đáng cũng có thể khôi phục lại. Nhưng mà Hiện tại đạo này thời gian pháp tắc chi lực chỗ gia tốc chính là chỉ có phụ hướng gia tốc, nói cách khác chỉ cần hao tổn tuổi thọ của bọn hắn. Đối với bọn hắn tuổi thọ tăng trưởng lại là cũng không gia tốc. Mà trong nháy mắt liền là mấy chục vạn kỷ nguyên tuổi thọ trôi qua, liền là thực lực mạnh như vong linh chí cường giả đều là bắt đầu điên cuồng già đi. Vẹn vẹn giữ vững được mấy phút đồng hồ về sau tuổi thọ của hắn liền hao hết. Thời gian pháp tắc chi lực quả nhiên kinh khủng, Nhân Vương bệnh hạ à, hy vọng ngươi đã đem thời gian pháp ngộ, không phải nhân tộc ta thật liền vong. Vong cường thở dài bất đắc một tiếng về sau trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà liên tại cái này trong vòng mấy giây Cái kiếm một cố ba động đã quét qua vô số tinh vực. Một cái tiếp theo một cái đỉnh cấp tinh hệ cùng bọn hắn chí cường giả đều là phi tốc tử vong. Ngay cả như vậy, cái kiếm một đạo ba động vẫn như cũng là tại lấy điên cùng tốc độ kéo dài lấy, mà theo thời gian trôi qua bị hắn đảo qua thời gian gia tốc tốc độ cũng là nước lên thì thui lên. Vẹn vẹn số 10 phút sau toàn bộ bộ tộc có trí tuệ liên minh liền bị thời gian gia tốc toàn bộ ba phủ, bởi vì cái này một cố gia tốc vẹn vẹn chỉ có phụ hướng gia tốc, bởi vậy những ngày văn minh đều là trong nháy mắt đi, không hề giống là chân chính thời gian chạy qua, chết cái này một nhóm còn sẽ sinh ra đến mặt khác một nhóm. Nói cách khác toàn bộ bộ tộc có trí tuệ liên minh vẹn vẹn chỉ là qua mấy chục vạn phút đồng hồ liền lấy toàn bộ hóa thành một phiến hư vô, liền là tại một mảnh khổng lồ tinh vực bên trong tất cả tinh cầu đều là bởi vì thọ nguyên hao hết cuối cùng đi hướng hủy diệt. Mà cái này một cỗ thời gian pháp tắc cũng là rất nhanh liền quét qua toàn bộ Thiên Ma nhất tộc lãnh thổ, vô số Thiên Ma nhất tộc cường giả cũng là trong nháy mắt này toàn bộ chết đi. Cái này một ngày vẫn là tới. Mà Tử vong ma thần bị đạo này ba động quét chúng bên trong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau một khắc, ánh mắt của hắn hướng phía vũ trụ đã từng cái nào một lỗ hổng nhìn lại, rất nhanh cũng hóa thành trong vũ trụ cho tàn cuối cùng không biết qua bao lâu, vũ trụ cũng là tại cái này một cỗ lực lượng thôi động phía dưới thọ nguyên hao hết, bắt đầu điên cùng đổ sụt, cuối cùng hóa thành hư vô. Từ đó, toàn bộ vũ trụ đều là bị đạo này không biết đến từ nơi nào lực lượng chỗ hủy diện. Chương 254, Tiếu Hàn trở về, vũ trụ biến mất. 5 năm, chư thiên vạn giới, một chỗ hư vô không gian chỗ sâu, một cỗ huyền ảo lực lượng từ nơi này chậm rãi tán phát ra. Rất nhanh một bóng người xuất hiện ở chỗ này bên trong hư không. Cuối cùng kết thúc, bóng người chính là bế quan lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi lực tiểu Hàn. Nhưng mà Tiêu Hàn nhìn thấy trước mắt của mình thế mà chỉ có vô tận hư vô về sau lập tức nhíu mày, không cảm ứng được tiểu thế giới. Nơi này là nơi nào? Tiêu Hàn ánh mắt hướng phía chung quanh quét tới, lập tức phát hiện, tại vô tận địa phương xa, có từng cái vô cùng khổng lồ quang cầu lơ lửng tại vùng không gian này tại bên trong. Tiêu Hàn vận dụng mình đến không gian pháp tất chi lực phi tốc hướng phía những cái kia khổng lồ quang cầu tuấn di tới. Làm hắn kinh hãi lại là, nguyên bản trong nháy mắt liền có thể ngao du toàn bộ vũ hắn tròn vẹn tuấn di mấy vạn lần mới đi đến được khoảng cách gần hắn nhất một cái cự đại quang cầu bên ngoài. Mà tại cái này quang cầu phía trên, Tiêu Hàn phát hiện một cái cự đại lỗ hồng. Từ thiếu trong miệng Tiếu Hàn cảm nhận được một cú cùng lúc trước lúc trước hắn chô cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống. Đồng thời vô số thiên ma khí tức từ nơi này to lớn quang cầu bên trong chuyển ra. Hệ thống nơi này là nơi nào? Đã có đại thể đoán Tiếu Hàn ngữ khí băng lãnh đối với hệ thống hỏi, nhưng mà hệ thống cũng là rất nhanh trả lời vấn đề của hắn. Ken. Lúc này chủ ký sinh ngại vị trí chính là cuồng viêm vũ trụ bên ngoài, khoảng cách Hồng mông vũ trụ có 30000 cái vũ trụ chiều dài. Mà hệ thống trả lời lại là để Tiếu Hàn đồng tử có chút co rút lại. Thế mà thật là cái khác vũ trụ, còn có Ta mới vừa từ ta xuất hiện địa phương lại tới đây tựa hồ vừa vặn liền là 30.000 cái vũ trụ chiều dài. Thế nhưng là Hồng Ngông vũ trụ làm sao lại không thấy? Tiểu Hàn sắc mặt có chút khó coi, mà vũ trụ chiều dài liền là một cái trưởng thành vũ trụ bình quân chiều dài. Chắc không được cho dù là lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực tiểu Hàn lại tới đây đều chọn vẹn thuấn di mấy vạn lần mới lại tới đây. Ken, chủ ký sinh trước đó tại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trong nháy mắt, dẫn động Hồng Ngông vũ trụ thời gian pháp tắc chi lực. Bởi vì cả hai pháp xung đột dẫn đến Hồng Ngông vũ trụ thời gian pháp tắc lực bắt đầu báo động. Bởi vậy hiện tại Hồng Ngông vũ trụ cần khởi động lại. Mà hệ thống cũng là ở thời điểm này trả lời tiểu Hàn vấn đề. Thời gian lúc trước lực lượng pháp tắc cũng không phải là tiểu Hàn chỗ bộc phát, chính là toàn bộ vũ trụ có thời gian pháp tắc chi lực phát sinh bạo động, bởi vậy liền là ngay cả tử vong chí cường giả đều là trong nháy mắt bị thời gian bao phủ. Nói rõ ràng, người đây là ý gì? Tiểu Hàn đồng tử có chút co rút lại, ánh mắt của hắn hướng về phương xa nhìn lại, nhìn xem cái kia một phiến hư vô không gian lập tức đối hệ thống lệ quát một tiếng. Keng. Đơn giản tới nói, liên La Hồng Mông vũ trụ tự hành hủy diệt. Mặc dù bây giờ tại khởi động lại, nhưng là muốn dù cho khởi động lại cũng là một cái khác vũ trụ. Mà hệ thống xác nhận lập tức để tiểu Hàn động. Hồng không vũ trụ hủy diệt. Đây là cái gì tình huống? Nhưng mà, cái này đây hết thảy tựa hồ đều là bởi vì chính mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi lực đưa đến. Hệ thống, trước ngươi thế nhưng là không có cùng ta nói lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi lực sẽ dẫn đến tình huống như vậy, người hắn mèo chơi ta. Tiểu Hàn hít sâu một hơi đối hệ thống tốt không khí nói đến. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi lực hắn, chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó muốn làm cho cả vũ trụ một lần nữa trở về, đơn giản liền là lại chuyện quá đơn giản tình, chỉ là bị hô hắn có chút im lặng thôi. Ken Cái này vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn đồng thời những chuyện này, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chi lực chủ ký sinh hẳn là sẽ biết được đi, thời gian pháp tắc chính là chư thiên vạn giới nhất là tồn tại đạt thủ. lĩnh ngộ hắn, đánh đổi một số thứ hoặc là một chút ngoài ý muốn, tuyệt đối là đăng giá. Đồng thời chủ ký sinh trước mắt không phải cũng là nhân họa đắc phúc sớm tiến nhập đại trong vũ trụ sao? Có lẽ, đây cũng là chủ ký sinh nhanh chóng tăng thực lực lên một cơ hội. Hệ thống bắt đầu đối tiếu Hàn Trần An. Tiểu sau khi nghe lập tức liếc một cái hệ thống, thứ quỷ này, hắn dù cho muốn phản bác tựa hồ cũng tìm không thấy lý do gì. Thôi thôi liền xem như đi ra du lịch. Các loại thực lực đầy đủ tại trở về đem hồng mông vũ trụ trực tiếp khôi phục. Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Hệ thống, đem thời gian của ta lực lượng pháp tắc tăng lên tới 100.000 mai pháp tắc phụ văn trình độ." Tiêu Hàn bình tĩnh đối với hệ thống nói đến. "Ken, tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu tăng lên thời gian pháp tắc chi lực." Theo một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau Tiêu Hàn trong ý thức trong nháy mắt hiện ra đến một cố vô cùng khí tức huyền ảo, Tiêu Hàn có thể cảm giác được cái này một cố khí tức so với trước đó bất luận một loại nào lực lượng pháp tắc tăng lên thời điểm khí tức đều huyền ảo hơn vô số lần. Mà theo cái này một cỗ lực lượng tràn vào linh hồn của mình bên trong, Tiểu Hàn cũng là rất nhanh phát hiện thời gian của mình lực lượng pháp tắc bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Tiểu Hàn ý thức cũng là tùy theo chìm vào đến trong thức hải của chính mình tại trong thức hải hắn phát hiện thức hải của mình trên không hiện lên một viên kim sắc pháp tắc kết tinh. Mà cái này một viên pháp tắc kết tinh cũng là duy nhất một viên không có khả nạm tại diễn thần đại bên trong pháp tắc kết tinh. Đồng thời Tiếu Hàn cũng là phát hiện cái này, một viên pháp tắc kết tinh phía trên phụ văn số lượng tại cái kia một cố huyền ảo lực lượng thôi động phía dưới bắt đầu điên cuồng nổi lên vô số mai phụ văn. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian thời gian của hắn lực lượng pháp liền tăng lên tới cùng nó hắn lực lượng pháp tắc tiêu chuẩn cũng chính là 100.000 mai pháp tắc phụ trình độ. Nhưng mà theo thời gian pháp tắc chi lực đạt đến đỉnh phòng, cái này một viên pháp tắc kết tinh bắt đầu chậm rãi hướng phía diễn thần đài ở giữa nhất cái nào lỗ vị rơi xuống. Từ diễn thần đài cấu tạo đến xem, có thể nói là đem mỗi một loại lực lượng pháp tắc đẳng cấp đều là vẽ được chia rõ ràng. Tầng ngoài cùng thì là một vòng phàm giai lực lượng pháp tắc, mà vòng thứ hai thì là huyền giai pháp tắc, về sau là địa giai pháp tắc mà bốn loại thiên giai lực lượng pháp tắc thì là vây quanh ở bên trong vòng. Vây phân ở giữa nhất thì là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lỗ vị. Nhưng mà, nhìn kỹ, lại là phát hiện, không gian pháp tắc kỳ thật cũng không phải là ở giữa nhất, mà là tương đương với thứ 2 đến nửa vòng vị trí của hắn rất xấu hổ, so với tứ đại thiên giai lực lượng pháp tắc cường lớn hơn nhiều lần nhưng là lại so thời gian pháp tắc nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Bất quá ngay cả như vậy vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực cũng đủ làm cho một cái võ giả trở thành ngay cả trí cường giả đều không thể đánh chết tồn tại. Mà bây giờ tiểu Hàn lĩnh ngộ so không gian pháp tắc chi lực còn cường đại hơn vô số lần thời gian pháp tắc nếu là không thí nghiệm lời nói liền là tiểu hẳn đều không biết mình thực lực đạt đến trình độ nào. Ông. Mà cũng chính là ở thời điểm này thời gian pháp kết tinh cũng là chậm rãi khảm đính vào cái kia một cái duy nhất không lỗ vị phía trên. Ầm ầm ầm ầm. Mà một khắc, 3.000 mai pháp tắc kết tinh bắt đầu điên cuồng bột phát ra một cô vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc điên cuồng tràn vào phía dưới diễn thần đài bên trong. Diễn thần đài tại những này lực lượng pháp tắc quán thâu phía dưới bắt đầu đối tiếu hẳn chân nguyên tri lực điên cuồng áp xúc Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, diễn thần quyết bắt đầu thăng cấp. Chi.